t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi sáu cự ma đế quốc đem các tinh linh đều thu xếp tốt ngày thứ hai giang phong bọn người ngồi đầu kèn a n bài xe qua đến mỏ dị kỳ c h ấ n hắc giang bằng hữu ta cực kỳ tốt nhất giang bằng hữu ta ở chỗ này đây đi vào một nhà sửa sang đặc biệt hào hoa hội sở bên trong giang phong vừa rào bước tiến lên đại môn liền nghe đến đầu kèn rắc cuống họng tại này hô giờ phút này toàn bộ hội sở trong đại sành trừ đầu kèn bên ngoài liền chỉ có hầu hạ tất cả đều một mặt cung kính nhìn lấy giang phong đi thẳng tới đầu kèn trước mặt giang phong còn chưa lên tiếng đâu đòi ổ kèn liền cho hắn đến một cái to lớn ôm ấp ta liền biết người nhất định có thể làm. cảm giác được phía sau bị trọng kích hai lần giang phong mở miệng nói đội h lao bản chúng ta gặp mặt cao điệu như vậy thật tốt sao phái cấp tiến những thủ lĩnh đó hẳn là sẽ không hy vọng nhìn thấy ngươi cùng nhân loại đi gần như vậy đi ha ha ha ha đội hồ ken cười to vài tiếng t i ê n tâm đi nơi này đều là người một nhà nhưng vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn a giang phong vẫn là không nhịn được nhắc nhở giang bằng h ư u hay là cái cẩn thận người a cảm khái một câu đội hồ ken mang theo giang phong đi vào một gian hào hoa phòng khách nói, nói như vậy ta sở dĩ e ngại đại thủ trưởng là bởi vì hắn thực sự có thể đem ta biến không có gì cả tuy h nhiên trước đó giang phong tại tham quan đồ kèn những sản nghiệp đó lúc đã cảm thấy vị này hắc bang lao đại tuyệt đối là cái thật k i ế n gia lại thực lực hùng hậu nhưng ngược lại là không nghĩ tới hắn đã cường đại đến có thể không nhận phái cấp tiến cả tay Thật đúng là hiếu kỳ vị này đến cùng đại tù trưởng phát sinh qua cái gì mà s á t ta tuy nhiên giang phong đã giải đội ổ kèn rất nhiều bí mật nhưng mỗi lần đề cập hắn cùng đại tù trưởng ở giữa những cái kia ma sát nhỏ lúc đội ổ kèn cuối cùng sẽ đ á p lập lớn nước đôi để giang phong cũng không dễ truy vấn đem trong túi e o các tinh linh tin lấy ra đưa về phía đội ổ kèn giang phong nói ra đây chính là ta hôm qua nói cho ngươi tin nếu như có thể lời nói tốt nhất có thể đem hồi âm cũng cùng một chỗ mang về đưa tay tiếp nhận giang phong đưa tới một chồng phong thư đội ổ kèn gật đầu nói ta làm việc ngươi yên tâm hồi âm đúng không không có vấn đề nói xong đem bảy phong thư đưa cho sau l ư n g tiểu để nói qua tìm mẹ lặn hắn biết nên làm như thế nào vâng lão đại tiếp nhận tin phong tiểu đ ệ ứng một tiếng đi ra ngoài cửa mỹ mỹ đánh lên một thanh xì gà đội ồ ken cầm lấy một trống sách nhỏ đặt lên b à n nói trở về âm quần đảo giấy chứng nhận ta đều thay các vị làm tốt chúng ta tiện tay đều có thể xuất phát đội ồ l ã o bản quả nhiên hiệu suất giang phong tiện tay cầm qua phía trên nhất quyển kia hộ chiếu mắt nhìn nói ra hồi âm quần đảo là cách cạ rẽm nhiều gần nhất một cái cự ma nơi ở sở dĩ nói là gần nhất tự nhiên là bởi vì cự ma nơi ở thực sự quá nhiều đã muốn cùng cự ma liên hệ giang phong đương nhiên sẽ không hoàn toàn nghĩ đến dựa vào cắt lý phệ vị này lúc linh lúc mất linh xa cổ lao quái vật cho nên mấy ngày nay thời gian bên trong hắn đối cự ma cũng là làm đủ bài tập dù cho so với thú nhân cùng tinh linh đến cự ma cũng là một cái hoàn toàn không thua bao nhiêu to lớn đế quốc trong bọn họ mạnh nhất bộ tộc tên là tán đạ lạ ở vào c ả dẻm đỏ n ằ n bộ cao sơn khu vực cái này cự ma sở dĩ làm mạnh nhất là bởi vì cự ma sùng bái l à c c thần linh cư trú ở này ban cho tán đạ là cự ma cực kỳ cường đại thiên phú lực lượng mặt khác cự ma trừ cường đại nhất tán đạ la bộ tộc bên ngoài c ò những có cả lỷ lạ gụ ba t ậ p cấp ạ mạng cùng dạ cả lai. Cái này, tam đại ạ mạng tam xâm lâm ma, làm mục, đốt cức, tà nhánh, ác răng, mục nhỉ cùng này tương nhỉ trong thành viên còn càng nhánh, răng, n thực thể chia khô hỏa thủ h cả cái có lực tộc. tộc cự tộc có cức, ác các lai loại. đối giới tà đốt đều bộ bộ bộ rêu, vì kỹ này cự ma có một cái rất lớn đặc điểm đó chính là bọn họ thân thể có thể ở một mức độ nào đó gánh chịu thực vật sinh trưởng cho nên nếu như ngươi thấy một cái cự ma đói từ trên người chính mình hái kế tiếp cây nấm ăn cũng hoàn toàn không cần kinh ngạc những vùng rừng rậm này cự ma sau khi sinh trả phải da thịt liền sẽ bị một tầm rêu nơi bao bọc cũng g o phó bọn họ ra màu xanh biết cái này một rõ ràng đ ặ thù các lì gụ l ạ ba thập bộ tộc thành viên đều vì rừng cây cự ma cấp giới bộ tộc còn có thể kỹ càng chia làm máu đỉnh tối mâu b ổ sọ nát mâu các loại từ bộ tộc tên đến xem liền có thể thô sơ giản lược nhìn ra cả lì gụ l ạ ba thập khát máu cùng tàn nhẫn trên thực tế cũng xác thực như thế các lì gụ l ạ ba thập cự ma đã từng được xưng là thực nhân yêu bởi vì bọn hắn hội tàn nhẫn bắt giết đồng tộc cũng coi như thực vật ăn là bị đại đa số cự ma bại xích một bộ tộc bất quá tiến vào hiện đại hóa thực vật thiếu thốn không, không hề nghiêm trọng như vậy về sau những n à y cả lì gụ là ba thập cự ma gặm ăn đồng tộc tập tính tốt hơn nhiều nhưng vẫn là bị đại đa số c những này khát máu hiếu c h i ê n cự ma da thịt đặc điểm là tử sắc hoặc là màu xám nhưng ở mở nó ra nhóm bộ tộc đặc biệt hưu thiên phú khát máu cùng bão lúc da thịt làm theo đều lại biến thành hồng sắc da c ả lai bộ tộc thành viên đều vì băng xương cự ma cấp dưới bộ tộc còn có thể kỹ càng chia làm x ư ơ n g tông băng lúa lam v ơ i cá băng nha các loại nguyên nhân vì cuộc sống tại cạ dèm nhiều lạnh lẽo bắc địa cho nên da thịt hiện ra là màu lam hoặc là màu trắng những n à y cự ma trời sinh liền nắm giữ lấy cực mạnh băng xương năng lực dù cho không sẽ sử dụng băng xương ma pháp lúc công kích cũng sẽ tự mang xương giá đặc tính mà lại đại đa số băng xương ma pháp đều không thể đối bọn hắn tạo thành t ư ơ n g tổn xem như trời sinh băng xương kháng tính đầy điểm ngoài ra còn có máu tơi ư cự ma đất c á t cự ma pha ra cơ bộ tộc các loại tiểu hình lại nắm giữ lấy các loại bí thuật cự ma cũng là bởi vì cự ma đế quốc khổng lồ như vậy mới khiến cho gờ rằng thảm làm ra đồng minh mà không phải thủ địch lựa chọn nhưng cũng tiếc là đại đa số cự ma đều rất chán ghét ngoại tộc trăm ngàn năm qua cự ma đều cho là mình mới là cái thế giới này chúa tể giả mà như là thú、nhân. tinh linh bao quát nhân loại ở bên trong không cự ma chủng tộc đều là xâm lược giả mà tại nhận biết c á c lý phệ vị này tám n g h n năm trước liền sinh hoạt trên cái tinh cầu này lão quái vật về sau giang phong có thể sơ bộ xác định cự ma xác thực có khả năng mới là cái thế giới này dân bản địa lật xem xong hộ chiếu giang phong suy nghĩ hồi lâu nói đã ổ lao bản đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị vậy chúng ta phải nắm chặt lên đường đi ngày mai như thế nào không có vấn đề ta cũng thích cùng cao hiệu suất người hợp tác ba đòi ổ kèn đánh cái búng tay lập tức liền có một tiểu đệ bưng một cái khay đi tới cầm lấy trên khay một chén hỏa diễm t i ể u đòi ổ k ẹ n đem cái chén nâng hướng giang phong nói vậy chúc chúng ta hành động lần này thuận lợi cũng tương tự cầm lấy một chén trên khay hỏa diễm t i ể u giang phong cùng đợi ổ k ẹ n chạm thử chén rồi nói ra cũng chúc chúng ta có thể có phong phú thu hoạch từ ngực từ ngực đem trong chén hỏa diễm t i ể u uống một hơi hết giang phong a ra một hơi nói vậy chúng ta ngày mai mấy điểm xuất phát Vừa sáng mười điểm thế nào ta phái xe tới tiếp các ngươi được vậy cứ như thế đem khoảng không ly pha lê bỏ lên trên bản giang phong đứng lên nói vậy chúng ta về trước đi chuẩn bị một chút ngày mai gặp t u t ta đưa tiến các ngươi đem giang phong một đoàn người đưa ra hội sở đòi ổ kẹn cho bọn hắn a n bài hai chiếc xe ngồi vào trong xe giang phong đối tài xế nói phiền thức chức mang bọn ta qua gần nhất đại hình cửa hàng được tài xế gật gật đầu đạp xuống chân ga đại khái mở năm phút đồng hồ xe đứng ở một tràng đại khái hai mươi tầng cao thương thành trước nhìn trước mắt đ ầ u đầy chỗ đậu xe tài xế theo hai lần còi hai vị cửa hàng bảo an sau khi nghe được có chút khó chịu hướng giang phong bọn họ cái này nhìn sang nhưng bên trong một tên giữ lại phi cơ đầu thú nhân bảo an rất nhanh biểu lộ liền từ trước tới giờ không thoải mái biến thành kinh hãi giơ chân lên liền hướng phía giang phong bên này xung lại quay cửa kính xe xuống tài xế đối này phi cơ đầu bảo an nói ra cho chúng ta chuyển hai cái chỗ đầu t ố t ngài chờ một lát ta lập tức liền cho ngài chuyển hướng phía tài xế cúc cái cung phi cơ đầu bảo an vội vàng hướng phía một cái khác mang theo khuyên hai thú nhân bảo an tuyển nhật nói x ư n g sở tại này làm gì đâu tới giúp nắm tay đem xe vị chuyển đi ra khuyên hai thú nhân còn có chút không hiểu rõ chạy xuống nhỏ giọng hỏi phi cơ đầu bảo an một câu về phần nhà cái này người nào xe a tranh thủ thời gian chuyển chuyển xong ta sẽ nói cho ngươi biết giang phong đang nghĩ ngợi hai người an ninh này muốn làm sao đem xe vị chuyển đi ra đâu liền thấy để hắn mộng bước một màn chỉ gặp hai bảo vệ một trước một sau đồng thời dùng lực đem sáng lên xe dịp cho nâng lên để cạnh nhau đến bên cạnh trên đường xe này vị chuyển cũng quá n g ạ n h n g ạ c đi chờ hai bảo vệ lại chuyển ra một cỗ xe hàng về sau tài xế đem xe đỗ vào chỗ đậu bên trong cần ta bồi mấy vị đi lên sao tài xế quay đầu lại hỏi giang phong đạo hả không cần chính chúng ta đi lên bán là được hướng phía tài xế gật gật đầu giang phong lập tức xuống xe mắt nhìn hai chiếc bị mang lên lối đi bộ lên xe giang phong ở trong lòng cảm khái một câu ai đây cũng quá quyền quý bất quá giang phong cũng không qua chỉ trích cái gì dù sao người ta có nhà phong cách hành sự hắn người ngoài này không có gì dễ nói chờ giang phong bọn họ tiến cửa hàng này khuyên thay bảo an mới rốt cuộc tìm được thời cơ nhỏ giọng hỏi phi cơ đầu bảo an nói nói chúng ta vậy mà vì vài cái nhân loại chuyển chỗ đầu i miệng phi cơ đầu bảo an gầm nhẹ một câu đừng quản g trên xe đi xuống là ai ngươi chỉ cần biết rằng xe này là đậu kèn là được đội ô kèn khuyên thay bảo an kinh hãi kèn hắc bang láo đại nói nhảm chứ hắn còn có ai tại mọi gì kỉnh trấn lăn lộn ngươi cho ta bao dài điểm tầm mắt không phải vậy làm sao chết cũng không biết nhất thời cảm giác được một trận hoảng sợ khuyên thai bảo an vội vàng cấp phi cơ đầu bảo an đưa điếu thuốc nói tạ đại ca không phải vậy ta liền thật xong đời yên tâm t h o ả i mái nhận lấy điếu thuốc phi cơ đầu bảo an đắc ý nói câu về sau nhiều đi theo ca học một điểm không chỗ xấu v â n v â n v â n khuyên thai bảo an một hồi gật đầu bất quá vì cái gì nhân loại hội từ đầu kèn trên xe đi xuống cái này ai biết phi cơ đầu bảo an lắc đầu dù sao ngươi chỉ cần biết rằng đây tuyệt đối là ngươi không thể trêu vào là được nhớ kỹ không b i ế tại lầu ba đi dạo hơn nửa ngày giang phong rốt cuộc tìm được một nhà bán áo sơ mi cửa hàng c ò n tốt nữ thú nhân thân cao cùng nữ tinh linh không sai b i t lắm cho nên giang phong nương tựa theo ấn tượng mua xong mấy bộ sau đó đ ố i chắc nói lao bản trả tiền làm trong đội ngũ đồ thần năm người bên trong có tiền nhất cũng là trác nghe được giang phong lời nói chắc từ trong túi á o lấy ra một tờ họ ỏ i gợ gì mà ngân hàng thẻ tín dụng cho giang phong a ngươi lúc nào còn xử lý tạm hoàng hôn thời điểm tính toán coi như ta không có hỏi phó hoàn tiền bao lớn bao nhỏ giang phong một đoàn người trở lại biệt thự trong mở cửa giang phong liền thấy áo lý đi ạ ngồi tại cửa ra vào nhìn lấy bọn hắn vừa muốn chào hỏi liền thấy áo lý đi ạ giống như là c h ấ n kinh tiểu miêu đồng dạng trốn đến tủ bắt đằng sau nhô ra nửa gương mà nói đúng thật xin lỗi vô ý thức phản ứng Phung tín hồng thay xong dậy về sau vô vô giang phong b ả vai nói câu tại lầu hai chở ngươi sau liền cùng hắn đội viên cùng lên lầu chờ cửa chỉ còn lại có giang phong một người áo l ý đi ạ tại đỏ mặt đi tới nói ta ta chờ một lúc hội hướng bằng hữu của ngươi nhóm xin lỗi khoác khoác tay giang phong nói ra yên tâm đi bọn họ sẽ không chú ý không được sai cũng là sai nhìn lấy áo l ý đi ạ ánh mắt kiên định giang phong c ư ờ i gật gật đầu được vậy thì chở ngươi thói quen dùng sức chút gật đầu áo lì đi ạ ngón tay quấn quanh lấy nàng biện tóc màu la muốn nói lại tôi khuôn mặt lại dần dần bắt đầu họt ngươi là muốn hỏi tin sự tình đi yên tâm đã gửi ra ngoài đại khái qua mấy ngày liền sẽ có hồi âm đi c o n sẽ có hồi âm áo lý đi ạ chạy chậm đến giang phong trước mặt kích động h ô một đôi hai con mắt màu bạc bên trong tràn đầy cao hứng ừng sẽ có giang phong gật gật đầu chủ nhân lúc này mật nhi na đột nhiên đi tới bị giật mình áo lý đi ạ vội vàng trốn đến giang phong phía sau dùng lực bắt hắn lại y phục nhìn thấy áo lý đi ạ bị hoảng sợ chân đều đang run mật nhi na vội nói xin lỗi nói thật xin lỗi hù đến ngày so với giang phong bọn họ đến mật nhi na thú người thân phận tựa hồ càng làm cho áo lý đi ạ cảm thấy sợ hãi dù cho mật nhi na hung ác nói khẽ xin lỗi áo l ý đi à mặt vẫn là t r ô n thật sâu tại giang phong phía sau hoàn toàn không dám không dám nô ra tới n g ư ơ i đi làm việc trước đi đợi lát nữa ta đến tìm ngươi vâng chủ nhân hướng phía giang phong thi lễ mật nhi na quay người rời đi nàng đi giang phong quay đầu nhỏ giọng nói ừ m g ân gật gật đầu áo l ý đi à chậm rãi bung ra nắm lấy giang phong y phục tay có chút xấu hổ lui về sau hai bước mật nhi na là đáng giá tín nhiệm thú nhân ngươi không cần sợ hãi nàng ta áo lì đi ạ há hớm ổm nhưng không đem lời nói ra g sau mười phút thay xong y phục các tinh linh hội tụ đến trong phòng khách nữ thợ săn bên trong có một bộ phận tuyển áo thun một bộ phận làm theo tuyển áo sơ mi chỉ là thú nhân văn hóa n h à hai loại y phục đều mang một ít bằng hưu khắc p h ò n g áo thun bên trên cơ bản đều có khô lâu đồ án áo sơ mi làm theo đều mang đinh tán cùng chạm trổ lấy một số đồi phế phong hoặc là trực tiếp miệng phun hương thơm từ ngữ thì như ngươi sinh hoạt tựa như một đống phân thao liên quan gì đến ngươi cái này từ ngữ thế là cởi tổn hại áo ra thay đổi những n à y bằng hữu khắc phong áo thun cùng áo sơ mi nữ tinh linh tựa như là phong cách vẽ một đuổi có điểm giống ác ba thiếu nữ thật có lỗi a ta tìm lượt cửa hàng cũng không thấy được t u ầ n sắc y phục cũng chỉ có thể mua trước những này đến để cho các ngươi thấu h o ặ c mặc nếu như không thích không sao ăn mặc đinh tan áo sơ mi ưu na k h o á t k h o á t tay chúng ta thật thích cái này phong cách rất lợi hại mới m ẹ cảm ơn ngươi vậy là tốt rồi giang phong gật, gật đầu sau đó hơi nghi hoặc một chút hỏi áo lì đì a đâu ta ta ở đây nghe được thanh â m chuyển tới từ phía bên cạnh giang phong quay đầu nhìn lại phát hiện áo lì đi ạ trốn ở một cây trụ đằng sau vụ trộm nhô ra mặt không vừa vặn giang phong nhẹo đầu nhìn về phía áo lì đi ạ hỏi không phải không phải áo lì đi ạ cuốn quýt k h o á t tay n mẹ ra cái này thật đúng là áo lì đi ạ chọn lựa làm ộ t kiện mang theo đinh tán cùng thú nhân nữ thao áo sơ mi hạ thân làm theo ăn mặc một đầu con bò phối hợp nàng đỏ thấu khuôn mặt cùng bốn phía trốn tránh con mắt tựa như là cái bị buộc lấy lần đầu phản lịch ngây thơ thiếu nữ có phải hay không không quá thói quen giang phong có chút xấu hổ hỏi nhưng hắn cũng không có cách toàn bộ trong thương trường không phải quần bò cũng là quần da thật giống như váy loại vật này còn chưa có xuất hiện tại trên thế giới không không quan hệ chỉ là ta trước kia vẫn luôn mặc váy cho nên mới đột nhiên có chút không quen chẳng mấy chốc sẽ tốt ta ta thật thích khe khe thở dài giang phong đưa tới mật nhi na hỏi n g ư ơ i biết chỗ nào có thể mua được váy sao là như thế này chủ nhân mật nhi na nói hạ giọng tại bộ lạc nữ thú nhân mặc váy sẽ bị coi là nhu nhược cùng hướng nam tính định luận cho nên có rất ít nữ thú nhân hội mặc cũng không có cửa hàng bán thì ra là thế giang phong gật gật đầu minh bạch nguyên nhân bất quá thực trong phòng ta liền có váy mà lại ta thân cao cùng áo lì đì ạ tiểu thư không sai bị ệ lắm nàng hẳn là có thể xuyên ồ giang phong t h á n phục một tiếng thật ừ m g ậ t gật đầu mật nhi na x á c h từ bản thân v á y nói chính là ta mặc trên người cái này cùng khoản ta vẫn thật không nghĩ tới điểm ấy trang phục nữ buộc thật là đ i ể n hình váy đầm nhưng giang phong căn bản không có đưa nó xếp vào váy lựa chọn bên trong cách đó không xa áo lì đì ạ tuy nhiên vẫn có chút sợ hãi mật nhi na nhưng khi nhìn đến mật nhi na sách từ bản thân váy lúc rõ ràng tâm động cẩn thận từng ly từng tí đạp trên bước l o ạ n t r ọ n g đi vào giang phong phía sau nhỏ giọng nói nàng nói là ta có thể xuyên các nàng váy sao ừng giang phong gật gật đầu đem mật nhi na lời nói phiên dịch cho áo lì đì ạ nghe cũng hỏi nàng có muốn thử một chút hay không áo lì đì ạ chỉ là do dự một giây liền kiên định gật đầu nói ừng ta muốn thử xem ngươi là có bao nhiêu chán ghét mặc quần a nghe được áo lì đì ạ tình nguyện mặc trang phục nữ bột cũng không mặc quần bò g i a phong nhịn không được ở trong lòng đậu đen rau muốn một câu được thôi nhưng là ngấp lại giang phong vẫn là không đem ngươi xác định ngươi muốn mặc trang phục nữ buộc câu này lời hỏi ra miệng nghĩ đến dù sao nàng bình thường đại đa số thời gian đều đợi trong nhà hẳn là cũng không có quan hệ gì thế là giang phong quay người nhìn về phía mật nhi na nói vậy ngươi liền đi cầm một kiện xuống đây đi vâng chủ nhân hướng phía giang phong thi lễ mật nhi na qua lầu hai rất nhanh mật nhi na cầm một kiện hát s ắ c trang phục nữ buộc đi xuống cũng xa xa đ ố i áo ly d i a nói ra y phục này mặc vào khá là phiền thoái cần ta hỗ trợ sao giang phong cũng lập tức giảng câu nói này phiên dịch cho áo ly đi a nghe áo lì đi ạ nghe xong nhìn xem mật nhi na lại nhìn xem gian phòng biểu lộ tựa hồ có chút bất lực nhìn ra được áo lì đi ạ rõ ràng không muốn cùng thân là thú nhân mật nhi na một chỗ cho nên suy nghĩ một lát sau giang phong muốn cái điều hòa biện pháp nay để mật nhi na tại cái này dạy một chút ngươi làm sao mặc được không áo lì đi ạ nghe xong ngẫm lại cuối cùng nhẹ khẽ gật đầu một cái mật nhi na ngươi ngay tại cái này dạy một chút nàng làm sao mặc đi vâng chủ nhân mật nhi na ứng một tiếng sau cẩn thận từng ly từng tí đi đến áo lì đi ạ trước mặt tại giang phong sung làm quan phiên dịch tình huống dưới nhỏ dọn hướng nàng giảng giải cái này người hầu gái ph áo l ý đi ạ từng cái ghi lại sử dụng sau này cực kỳ yếu ớt thanh nhâm nói câu cảm ơn sau đó liền chạy lên lầu hai nàng vừa mới nói với ngươi tại áo l ý đi ạ lên thang lầu lúc giang phong đối mật nhi na nói ra n à y xin chủ nhân đợi lát nữa thay ta nói với nàng một câu không cần k h á c h khí được giang phong cười gật gật đầu đông đông đông sau mười phút theo nơi thang lầu chuyển đến một loạt tiếng bước c h â n đã mặc hảo nữ bộc trang áo l ý đi ạ chậm rãi đi xuống hô tại sắp xuống đến lầu một lúc áo lì đi ạ đột nhiên bắt đầu khẩn trưng lên hướng phía phía dưới thỏ đầu ra nhìn nhìn vài lần tại đối tượng giang phong ánh mắt lúc k h u ô ừm t bắt họt. thể lại nổi nói, khống chế không nổi bắt đầu Không thể không vừa vừa đầu thật, thật rất xinh đẹp giang phong lần nữa khẳng định gật đầu hh cười trộm hai tiếng áo lì đi ạ đi lên lầu một hắn tinh linh bọn tỉ mụi cũng lập tức đi lên đưa lên tán dương nghe giang phong kèm chút nhịn không được mở miệng khuyên các nàng cũng đừng khen quá mạnh không phải vậy để áo lì đi ạ sinh ra mới lạ quái hưng thú liền không tốt nghe tinh linh bọn tỉ mội bắt đầu thảo luận thú nhân mặc quần áo phong cách hoàn thành nhiệm vụ giang phong lặng lẽ đi lên thang lầu mà một đôi mắt một mực đang nhìn lén giang phong áo lì đi ạ hé miệng muốn hô thứ gì nhưng cuối cùng vẫn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện một câu nguyện ngã lộ ân vĩnh viễn bảo hộ cái này chính nghĩa thánh kỵ sĩ tiên sinh ban đêm cơm nước xong xuôi áo lì đi ạ chủ động hỗ trợ thu lại bắt đ a nhìn giang phong x ư n g sờ chẳng nhìn l ấ y giang phong có chút kinh ngạc ánh mắt chính đem món ăn từng cái t r ồ n g chất đứng lên áo lì đi ạ cười nói ta không biết làm nhân loại các ngươi ưa thích thức ăn cũng chỉ có thể giúp điểm ấy chuyện nhỏ câu nói này gây nên giang phong hiếu kỳ không khỏi hỏi các ngươi tinh linh bình thường liền ăn trái cây sao áo lì đi ạ lắc đầu chúng ta bình thường bình thường đều uống lộ thủy tiên nữ a huy nhìn thấy giang phong kèm chút nhịn không được cười biểu lộ một bên hoàn toàn nghe không h i ể u tinh linh nữ g phùng tín h ù n g hỏi nói cái gì đó vui vẻ như vậy chờ một chút nhi nói cho ngươi vội ho một tiếng giang phong lại hỏi t i n h linh tộc lộ thủy là chị nguyện sao không giống nh bởi vì tinh linh tộc rừng rậm có thế giới chi thụ nọ dạ xỉ tầm b ổ cho nên trên phiến lá mỗi một giọt lộ thủy đều tràn ngập tự nhiên chi lực chỉ cần uống một chút điểm liền có thể bổ sung một ngày sức sống thần kỳ như vậy giang phong cảm khai nói n g h e ra giang phong tựa hồ đối với lộ thủy rất ngạc nhiên áo l ý đi a lập tức nói nếu như ngươi có cơ hội đến tinh linh tộc lời nói ta nhất định dẫn ngươi đi đ ế m thử ngân n g u y ệ t thành uống ngon nhất lộ thủy ta hội h ả o h ả o chờ mong ừm thật uống rất ngon nha áo lì đi ạ nói xong bưng bàn tử tiến nhà b ế t chờ bàn ăn xoay bị thu thập sạch sẽ giang phong thừa dịp sở hữu tinh linh đều tại, liền đứng dậy nói ra. ngày mai chúng ta muốn đi một chuyến hồi âm quần áo có thể sẽ nghỉ ngơi một trận mới trở về áo l ý đ i ạ nghe xong biểu lộ có chút thất lạc nhưng rất nhanh liền điều chỉnh xong nói xin yên tâm chúng ta nhất định sẽ không ra qua chạy loạn ừ m ta tin tưởng các ngươi không biết g ậ t gật đầu giang phong lại chỉ hướng nhà b ế p hoa quả cùng điểm tâm ta đã để mật nhi na giúp các ngươi chuẩn bị kỹ càng nếu có cái gì hắn cần muốn giúp đỡ liền dùng di động bên trên phiên dịch á p ách điện thoại di động các ngươi sẽ dùng a giang phong nói móc ra trong túi áo bộ lạc nhãn hiệu sinh lê điện thoại di động hỏi áo lì đĩ ạ đạo nhưng đ ổ i lấy lại là bảy cái tinh linh cùng nhau l tinh linh quốc độ thật đúng là hoàn toàn không có truyền tin thiết bị a trước đó cùng nhị nhị gọi điện thoại lúc giang phong liền đã hiểu được đạn nà sật một chút điểm công nghiệp công trình đều không có tín hiệu đứng c ù n g cấp điện loại vật này tự nhiên cũng không có khả năng có cho nên giang phong mới sẽ nghĩ tới áo lì đi A các nàng rất có thể sẽ không dùng điện thoại di động điểm ấy sẽ không dùng cũng không quan hệ ta làm mẫu một lần cho các ngươi nhìn giang phong nói mở ra toàn tộc thông áp cái này áp tương đương lợi hại không chỉ có thể phiên dịch bộ lạc thông dụng nữ nhân loại thông dụng nữ tinh linh nữ đem phiên dịch thiết lập thành tinh linh ngự thu nhân ngữ giang phong đưa di động phong tới áo lì đi ạ trước mặt nói tùy tiện nói câu nói áo lì đi ạ ngấp lại nói ra ngươi tốt tiếp lấy giang phong đệ xuống phiên dịch hóa tinh linh ngự trào ngươi liền bị phiên dịch thành thú nhân ngự trào ngươi hoa nga bảy cái nữ tinh linh đồng thời thán phục một tiếng chính là như vậy chúng ta sau khi rời đi nếu như các ngươi có gì cần liền thông qua loại phương thức này tìm mật nhi na là được được nhìn lấy giang phong quay người rời đi thân ảnh áo lì đi a lần nữa mời ngón cấu chặt ở trong lòng vì hắn hướng nguyện thần cầu nguyện hôm sau trước kia trên lưng khải giáp dương cùng túi hành lý giang phong cùng các tinh linh khua tay nói đừng ngồi lên đầu kèn phái tới xe chạy đại khái hơn một giờ xe đứng ở một cái càng khẩu giang phong vừa xuống xe liền nghe đến đầu k ẹ n thanh âm hắc giang bằng h ư u buổi sáng tốt lành à, ta đêm qua kích động đều ngủ không ngon giấc nói xong liền cho giang phong đến cái hùng b á o thật sao ta thế nhưng là khẩn trương ngủ không ngon giấc giang phong đáp lại nói ha ha ha đội ổ k ẹ n cười to vài tiếng giang bằng h ư u thông minh như vậy người muốn so sánh nhiều tự nhiên không giống ta như thế không tim không phổi không lại tiếp tục c á i c ỏ giang phong mắt nhìn càng cầu nói thuyền tới sao đã sớm tại bên bờ chờ đấy ta mang các ngươi quá h ứ đội h kèn nói xong p h t tay xua tan đứng sau lưng hắn các tiểu lệ mang theo giang phong hướng đi bên tàu có đạo ngươi kể tại giang phong bọn họ căn bản không biết xếp hàng là vật gì một đường đều là vip thông đạo rất nhanh liền leo lên một chiếc tàu du lịch nếu như ta không đoán sai lời nói chiếc này tàu du lịch là đồ lao bản món đồ riêng tư giang bằng hữu cũng ứa thích thuyền hôm nào ta đưa ngươi một chiếc a cam đoan đủ lớn mà lại tốc độ đừng đừng đừng giang phong khoát tay ta sẽ không lại cạ dèm nhiều đợi quá lâu muốn thuyền có làm được cái gì ai đòi ổ kèn nghe xong thở dài mặt mũi tràn đầy ưu sầu nói ra vừa nghĩ tới giang bằng hữu sẽ rời đi ta liền rất là thương tâm a ta cũng là rất lợi hại bỏ không được rời đi đỗ lao bản dạng này sảng khoái bằng hữu a đi đến b o n g thuyền đòi ổ kèn hai tay nâng lên rào chắn nhìn về phía phương xa mặt biển nói bất quá chờ đại tụ trưởng hoàn toàn đệ sập phái c ấ p tiến đến lúc đó nhân loại cùng thú nhân khẳng định sẽ từ từ thành lập ngoại giao đến lúc đó ta nhất định tới nhân loại đại lục tìm giang bằng hữu ngươi ôn chuyện không bình thường hoan n g h ê n chỉ cần đỗ lao bản đến ta nhất định hảo hảo chỉ một tận tình địa chủ hữu nghị tin tưởng đến lúc đó giang bằng hữu nhất định là nhân loại bên trong có số đại nhân vật hy vọng chúng ta đến lúc đó có thể đa đa hợp tác a khó trách đỗ lao bản buôn ha ha ha ta chính là dựa vào nhãn quang với chuẩn tài năng ăn nghề này cơm mà giang bằng hưu tuyệt đối là ta gặp qua lợi hại nhất người trẻ tuổi vật không có cái thứ hai nhiều tạ đạo nhĩ lao bản khích lệ ngươi cũng là ta gặp qua hành động sức quan sát lợi hại nhất đại lao bản ha ha ha tiếp lấy lại lẫn nhau thổi phồng vài câu về sau đòi ổ kèn hạ lệnh lái thuyền như giang phong đoan trước một dạng cả trên chiếc thuyền này chỉ có giang phong cùng đậu ổ kèn cùng dưới tay h ắ n nhóm cũng không có hắn du khách trong nhà ăn đem một khối bỏ bít tết xin vào bên trong miệng đậu ổ kèn nhìn về phía giang phong nói tuy nhiên ta chuẩn bị qua nhưng những cự ma đó tính khí vẫn còn có chút cổ hy vọng g i a n g bằng hưu có thể có chút chuẩn bị tâm lý giang phong sở d i yếu đạo ngươi kèn dẫn hắn vừa đi vừa về âm cụ n đ ả o cũng là bởi vì trước đó tại tham quan đ ầ u kèn sàng n g h i ệ p lúc giang phong biết được vị này hát đạo t i ê u hùng còn cùng cự ma có mậu dịch tới lui thậm chí còn tại cự ma này có không ít bằng hưu là có chút cổ quái hy vọng g i a n g bằng hưu có thể có chút chuẩn bị tâm lý giang phong sở d i yếu đạo ngươi kèn dẫn hắn vừa đi vừa về âm cụ n đ ả o cũng là bởi vì trước đó tại tham quan đ ầ u kèn s à n nghiêm lúc giang phong biết được vị này hát đạo kiêu hùng còn cùng cự ma có mậu dịch tới lui thậu gần nhất khởi điểm có không ít phong ba tin tưởng mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe được một số khi rất nhiều người đang để tránh phí hình thức cùng o đoan các loại vấn đề nhao n h a u túi bụi lúc ta lại là càng phát giác khởi điểm chính bản người thật thật vĩ đại khởi điểm là không bốn thâm niên thành lập khi đó chính bản người cần muốn đích thân chạy đến ngân hàng gửi tiền cho khởi điểm coi ta từ biên tập này nghe được chuyện này trong thời gian tâm thật tương đương rung động tại hiện tại nạp tiền như thế tiện lợi nhưng võng văn trả tiền dẫn đầu vẫn là chỉ có ba phần trăm đại hoàn cảnh giới đã từng có như vậy một đám người nguyện ý phiền t o á i như vậy dùng tiền đến giúp đỡ chính mình ưa thích tiểu thuyết cái này thật làm cho ta cảm thấy thật vĩ đại. hiện tại cũng giống vậy bất luận thời đại thay đổi thế nào website như thế nào thay đổi khởi điểm chính bản đám người vẫn là những cái kia từ hơn trăm triệu v o n g văn người bên trong chỗ hết tài năng hữu chất nhất người không sai cái này sóng là công khai liếm quyển sách này sở dĩ có thể kiên trì viết đến bây giờ dựa vào cũng đều là khởi điểm chính bản đám người hết sức ủng hộ thật không bình thường cảm tạ mỗi một vị dùng tiền ủng hộ quyển sách này chính bản người cũng là các ngươi để v o n g văn biến như thế trói lọi để các chủng loại hình sách hay đều có có thể kiên trì động lực thương các ngươi chương bốn trăm năm mươi tám hải ngư nhân ẩm đội h kèn vô bàn lên chỗ nào hải tặc dám cướp đến lao từ trên đầu không nhìn thấy ảnh đầu m ú i tàu sao báo cáo lão đại là là ngư nhân thao vậy liền khó trách bọn này không nao tử đồ vật s á t thực gặp ai cũng dám đoạt một lần nữa ngồi trở lại trên chỗ ngồi đội hồ ken tiếp tục cắt lên bỏ bít tết nói chẳng lẽ mấy cái ngư nhân các ngươi còn đối phó không sao đội hồ ken vừa nói xong giang phong cũng cảm giác được thân thuyền kịch liệt lắc động một cái tựa hồ là bị cái gì đục vào thú nhân tiểu đệ kém chút không đứng vững đỡ lấy bên cạnh khung cửa nói cá quá nhiều người các huynh đệ rết không nổi à xúi khỏe đội h ken xì một thanh cầm lấy san bố trả trà trà miệm đối giang phong bọn họ nói ra các vị tiếp tục dùng cơm. ta đi ra xem một chút tình huống chúng ta cũng cùng đi chứ nhìn xem có thể hay không rút một tay giang phong cũng tương tự dùng cơm vải trà trà miệng đứng người lên nói ra cũng được vậy liền cùng đi xem nhìn tại giang phong trở về phòng mặc vào khải giáp quá trình bên trong thân thuyền kịch liệt lay động hai lần mà lại biên độ một lần so một lần lớn cái này khiến giang phong có chút bận tâm thân thuyền có thể hay không trực tiếp bị đụng độ ngư nhân lực lượng lớn như vậy sao tại trong lòng nghi ngờ đồng thời giang phong tản mát ra k h í tràng hướng chung quanh tìm kiếm ta thánh quang giang phong cảm giác được lít nha lít nhít một đống lớn cá người đã đem chọn chiếc tàu du lịch đoàn đoàn bao vây đang khởi xướng một lần lại một lần quần thể trúng kích ngay sau đó lập tức chạy trở về phòng bên trong mặc vào hai ngày trước sửa chữa tốt quang minh lập pháp giả nói theo ngươi ken cùng tiến lên bong thuyền ỗ、oh, lạp lạp lạp lạp lạp. nô hoa Cái t o a rồi cạch nô lấy lột nha vừa mở cửa ra ngư nhân ngữ liền giống như là thủy t r i ề u d ó t vào giang phong l ỗ thai chỉ gặp cự đại bong tàu khắp nơi đều là lam sắc ngư nhân cùng giang phong trước đó gặp qua sủng vật ngư nhân tháp tháp khác biệt những ngư nhân này từng cái đứng lên đều có bọn họ cự đầu to bên trên trừ l â n phiến bên ngoài còn có vây cá kéo dài tới chúng nó phía sau đồng thời chúng nó cổ tay then chốt cùng chân chỗ khớp nối cũng có vây cá lúc này một cái ngư nhân phát hiện vừa đi ra v u ồ n g nhỏ trên tàu giang phong bọn họ quay đầu h u n g giữ chằm chằm tới khoảng cách gần nhìn thấy cái ngư nhân này lúc giang phong phát hiện ngón tay hắn cùng ngón chân đều rất dài nhỏ một đôi cự mắt to tựa như bóng đèn một dạng ra bên ngoài nâng lên so với chiếm nửa cái đầu con mắt đến hắn lỗ mũi và lỗ hai liền tiểu nhiều hoàn toàn cũng là rất lợi hại tùy tiện dài mấy cái lỗ khảm tới đối đầu cái kêu cự đại ngư đầu còn lại bộ phận tất cả đ mặt khác trừ kinh người thân cao cùng sắc bén hàm răng bên ngoài cái kia tràn ngập bắp thịt cảm giác đôi chân dài cùng dài cánh tay cũng làm cho giang phong có thể cảm giác được những ngư nhân này cũng không phải hắn trong ấn tượng những cái kia chỉ có thể khi dễ t â n thủ yếu gà cá khi nhìn đến cách đó không xa một cái đầu bên trên có lục sắc tạo thành từng giải văn ngư nhân một bàn tay đập bay một cái đầu kẹn thú nhân tiểu đệ về sau giang phong quả quyết rút ra diện chiến giả bởi vì hắn ý thức được bọn họ hẳn là gặp được c ả d ẹ m nhiều thế lực phân bố bên trên viết qua xương giang ngư nhân ngư nhân trên cái tinh cầu này tính cả là phi thường cổ lao sinh vật từ có văn tự ghi chép lên ngư nhân cái tên này liền trải qua thường xuất hiện tại các loại trong sách xưa bất quá đồng dạng là ngư nhân hải lý ngư nhân cùng trong sông ngư nhân hoàn toàn là hai loại sinh vật trong sông ngư nhân cơ hồ không có gì trí tuệ mà lại t ứ chi tiến hóa rất lợi hại không hoàn toàn trên đất bằng hoàn toàn không phát huy ra cái gì lực lượng cái này ngư nhân bình thường đều sẽ trở thành tháp tháp như thế sùng vật ngư nhân bị tự dưỡng dù sao bọn họ cặp kia đại mắt to bán được manh tới vẫn là rất có thị trường mà lại cùng cơ hội n không có gì trí tuệ hà ngư nhân khác biệt hải ngư nhân hành động thường có lấy độ cao tính cân đối cùng tổ chức tính lại tộc quần chúng còn có hàn quang tiên tri ngư nhân linh quân ngư nhân tắt mãn loại này cực kỳ trí tuệ ngư nhân ca dèm nhiều thế lực phân bố ghi chép xương răng ngư nhân cũng là hải ngư bên trong một cái cường đại bộ tộc trước đây thật lâu c ả dẻm nhiều trải qua một lần k ỳ băng hà uống nhiều hoang dại động thực vật đều bởi vì không thích đứng lạnh leo đại hoàn cảnh ma diệt tuyệt chỉ còn lại có một đ á m có kinh người sức chịu đựng sinh vật còn đang r ã y rủa khổ sở mà tại bọn này đau khổ r ã y rủa sinh vật bên trong liền có xương răng ngư nhân cái này tột quần bọn họ dựa vào bị thần bí sinh vật biện trúc phúc lân phiến chống cự ở lạnh leo cũng dựa vào cực hẳn hoàn cảnh ma luyện ra kinh người ý chí tại một giọt máu cuối cùng c h ả y khô trước đó bọn họ có thể một mực hướng địch nhân khởi xướng tấn công ố lạp lạp lá theo một tiếng ngư nhân gào thét cái kia chằm chằm giang ph đòi hổ kèn bên người một tiểu đệ nổi giận gầm lên một tiếng lộ ra đại biểu cho hắn nhị giai cấp bốn chiến văn sông đi lên lợi hại a giống như nhân loại xã hội trong thú nhân nhị giai trở lên cường giả cũng cơ hồ đều sẽ qua cấm kỵ chi địa sông vào một lần sẽ rất ít lưu tại tương đối an ổn trong thành thị cho nên ở trong thành thị có thể có một cái nhị giai chức nghiệp giả khi tiểu đệ tuyệt đối là không bình thường có mặt bại sự tình một đứa ném lăn cái kia ô lạp lạp lạp ngư nhân nhị giai thú nhân chiến sĩ xử suất một chiêu ngăn chở độ hống để chung quanh những ngư nhân kia n h o n h o che lốt hai ừ khinh thường tuệ một tiếng chỉ gặp này nhị giai thú nhân chiến sĩ huy động chiến phủ cùng người cá kia giao bầu đụng phải một chỗ nhưng mà kết quả lại là làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt bởi vì giao phong qua đi bị đánh lui lại là cái kia nhị giai thú nhân chiến sĩ cùng một thời gian một cái đầu bên trên có hoàng sắc tạo thành từng giải văn ngư nhân dơ tam xoa kích xung lại nhằm chuẩn nhị giai thú nhân chiến sĩ đầu cũng là một xiên、Ken. nhị giai thú nhân chiến sĩ giơ lên chiến phủ khó khăn lắm ngăn trở nhưng dựa vào nét mặt của hắn đến xem lần này rõ ràng không dễ chịu cái này xương răng ngư nhân mạnh như vậy tuy nhiên tại ca dèm nhiều thế lực phân bố trung hải ngư nhân xác thực cũng coi là là tương đối lợi hại chiến l ự c nhưng cùng hùng quay bán nhân mã cái này thần nhị đại so ra còn kém một đoạn nhưng bây giờ tùy tiện chạy đến hai cái ngư nhân tiểu binh vậy mà liền có thể tại cùng nhị giai thú nhân chiến sĩ giao phong bên trong chiếm được thượng phong đây quả thực cường khoa trương ưu giản theo này tam xoa kích ngư nhân rít lên một tiếng giang phong phát hiện mấy chục cái ngư nhân từ hải lý nhảy lên bông thuyền cũng đem gi mẹ đòi ổ kèn nhìn chung quanh một vòng chung quanh nhìn chằm chằm ngư nhân n h ữ n g trên biển đó chấp pháp quan viên là làm gì ăn làm sao lại để nhiều cá như vậy nhân tiến vào thương đạo loại tình huống này rất ít gặp sao giang phong hỏi đương nhiên rất ít gặp nếu như thường xuyên có nhiều như vậy ngư nhân ăn cướp thuyền đội vậy chúng ta lần này ngồi cũng không phải là tàu du lịch mà chính là tàu chiến cho nên những ngư nhân này rất có thể là nhằm vào chúng ta đến hội không hội giang phong lời vừa nói ra được phân nửa liền nghe đến cái k i a tam xoa kích ngư nhân lại ô lạp lạp lạp hôm câu những cái tia bao quanh giang phong bọn người ngư nhân lập tức huy động vũ khí xông lên tóm lại trước giải quyết trước mắt vấn đề này đi giang phong nói xong mở ra thành kính vầng sáng đem tất cả mọi người bảo vệ cúng hô bảo trì trận hình không muốn phân tán thu đến bày ra tư thế chiến đấu các đội viên cùng t ê u lên hồi đáp nhận thành theo một tiếng tụng niệm phụng hiến mở ra một đám ngư nhân lập tức bị nóng ô lạp lạp lạp cổ thiếu thậm chí có mấy cái trực tiếp bị ngọn lửa thần thánh nóng l ử a thống khổ ngã trên mặt đất không ngừng lăn lộn tại sao có thể như vậy nhìn thấy chính mình phụng hiến hiệu quả như thế nổi bật giang phong có chút ngoài ý mới theo lý mà nói phụng hiến chỉ có tại đối phó vong linh hoặc là ác ma lúc mới có lấy cực cao tăng thêm. đôi pho giống ngư nhân dạng này sinh vật lúc theo lý không nên có khoa trương như vậy hiệu quả ầm ầm cô phát hiện giang phong là tạo thành phạm vi này thương tổn ngọn nguồn về sau cái k i a cầm tam xoa kích ngư nhân lập tức chiều hắn khởi xướng tấn công bị đánh gây suy nghĩ giang phong cũng chỉ đành mở ra hai d a i thái dương thánh nhấn huy động d i ệ t chiến d ạ n g nên đón k e n quả nhiên là thật là cường lực lượng chống chọi ngư nhân tam xoa kích giang phong cảm giác được cánh tay phải tê dại một hồi nhân cũng lui về sau mấy bước hai g a i tăng thêm vậy mà chưa đủ phải biết trước đó giang phong mở ra nhị g a i thánh nhấn lúc thế nhưng là liền hùng quái thân vệ đều có thể đánh ngang nhưng lần này vậy mà về mặt sức mạnh bại bởi con cá n à y nhân giác ô nô giắt lạp lạp lạp á thấy mình một x i n không có đâm chết giang phong tam xoa kích ngư nhân lập tức phát ra một trận bén nhọn gọi tiếng đồng thời càng nhiều ngư nhân từ trong biển nhảy lên bong thuyền mà lại cái này một đợt ngư nhân trên đầu đều có các loại nhan sắc tạo thành từng giải văn cô lạp theo tam xoa kích ngư nhân một tiếng gào thét sở hữu tạo thành từng giải văn ngư nhân toàn bộ đỉnh lấy phụng hiến đốt bị thương hướng giang phong khởi xướng tấn công ngay tại giang phong lo lắng lấy là mở ra ba g i i thành ấ n vẫn là quy tắc lập trường lúc bên cạnh đậu kèn đột nhi quát các ngươi những n à y buồn nôn giới cấp sinh vật đừng cho ta quá phép lối tiếp lấy chỉ gặp hắn đấm ra một quyền trực tiếp đem còn tại cùng giang phong rằng có lấy tam xoa kích ngư nhân o a n h thành một b ạ i thị nát nhìn thấy trước mặt bị hoàn toàn đánh nổ tam xoa kích ngư nhân giang phong không khỏi một trận m ẫ t b ư ớ c lúc trước hắn tuy nhiên có nghĩ qua đ ồ kèn làm lăn lộn hát đại lao chiến lược đoán chừng cũng không kém nhưng nghĩ đến hắn lâu dài tại trong thành thị làm các loại sinh ý đã cảm thấy hắn thực lực đoán chừng cũng sẽ không quá cao dù sao hắn người chức là thương nhân nha mà bây giờ giang phong xác định vị này hắp bang lao đại chiến lược khủng bố tại phía xa hắ nhìn thấy tam xoa kích ngư nhân bị nhất quyền đánh nổ những tấn công đó ngư nhân rõ ràng s ứ n g sở nhưng rất nhanh lại ô lạp lạp lạp rồi s u n g lên ngao theo đầu ổ kèn một tiếng ngăn trở nổ hống những ngư nhân kia nhất thời chân nhất thời như nôn u ra q u trên mặt đất bị giang phong phụng hiến nóng hoa hoa trực hiếu hắn ngư nhân mắt thấy đồ ổ kèn quá mức lợi hại liền ngao n g a o nhảy về trong biển tiếp tục hướng tàu du lịch bắt đầu phát động công kích Thao vật Than Bọn này cầu、vật. Si Mô bọn họ nói đã trên đường s ú i quẩy. đội ổ kèn một bên nói vừa đi đến b o n g thuyền biên giới vừa muốn nhìn xuống liền cảm thấy tàu du lịch lại kịch liệt lắp động một cái tiếp tục như vậy nữa thuyền chỉ sợ muốn nhìn không được ca đội ổ kèn có chút bận tâm nói ra h á n nguyên bản hoàn toàn không nghĩ tới buôn bán hải đạo bên trên sẽ xuất hiện ngư nhân loại sinh vật này cho nên ngồi là hắn bình thường thích nhất hào hoa b i ể u luân nhưng cái này hào hoa du thuyền tuy nhiên bị phụ văn gia cô qua nhưng cuối cùng vẫn là phòng ngự lực hữu hạn cùng những cái tia dùng ma văn thép chế tạo lại bị các loại phòng ngự ma pháp phụ ma qua tàu chiến căn bản không cách nào so sánh được m a liên tại giang phong cũng đồng d ạ n g phát sâu lúc bọn họ phát hiện thuyền đột nhiên không h o à n g hốt cảm thấy kỳ quái giang phong lần nữa k h u y ế t tán ra khí tràng hướng phía dưới hải vực tìm kiếm nhưng cái này tìm tòi một loại p h ả n phất đối mặt không biết quái vật hoảng sợ tâm tình bay thẳng trong lòng hắn hoảng sợ hắn vội vàng thu khởi linh lực khắp khuôn mặt là chưa tình hồn đó là thập đồ chơi đồng d ạ n g giống như hắn bị hù dọa còn có phùng tín hồng hắn cũng kỳ quái đám t i ê u ngư nhân vì cái gì đột nhiên không hề đ ộ thuyền nhưng vừa dùng linh lực tìm tỏi cũng cảm giác được một cỗ trước đó chưa từng có sắc khí đội ố lao bản cũng vô pháp tra rõ dưới nước phát sinh cái gì không thạc ư ơ n g đội ố kèn vừa nói ra một cái tử há miệng liền trương l ã o đại một đôi mắt thẳng tắp chừng mắt phía trước bên trong tất cả đều là hoảng sợ đồng thời giang phong cũng là thân thể cứng đờ đầu chậm dại hướng phía bên cạnh nhìn lại cái này đây là cá mập giang phong cả khuôn mặt đều mất cương chỉ gặp một cái lớn đến không hợp thói thường cá mập rõ xét ra mặt biển thẳng tắp nhìn lấy bọn hắn giang phong tin tưởng chỉ cần nó hé miệng liền tuyệt đối có thể một thanh đem tàu du lịch bước vào xem ra tìm tới ngư nhân đột nhiên không đụng thuyền n g u n h â n nhưng giống như phiền phức lớ đòi hồ k ẻ n cũng là hung hăng thở hồn hện hắn biết nếu như động thủ lời nói chính mình cũng không phải cái này cá mập đối thủ mà liên tại giang phong bọn người toàn bộ khẩn trương sắp quên thở lúc tự hình cá mập đột nhiên ngẩng đầu lên phát ra một tiếng trầm thấp gào thét đây là giang phong lần đầu tiên nghe được cá mập gọi nhưng hắn rất lợi hại không hy vọng là dưới loại tình huống này nghe được ngay tại giang phong bọn người tất cả đều ngừng thở lúc lôi khắc tắt thanh em đột nhiên sau l ư n g bọn họ vang lên hô nghe được lôi khắc tắt suy ý giang phong trong nháy mắt buông lỏng thở ra một hơi vừa rồi chiến đấu kịch liệt cùng cự bít s ạ c đột nhiên ra hiện có chút đem hắn làm rộng nhất thời lại quên có vị truyền kỳ cường giả thủ trên thuyền ngay tại giang phong bọn người tất cả đều ngừng t h ở lúc lôi khắc tát thanh e m đột nhiên sau lưng bọn họ vang lên nhìn thấy lôi khắc tát đi ra cự bít s ạ c lại phát ra một tiếng trầm thấp gào thét nhưng lần này rõ ràng có thể từ bên trong nghe ra vui sướng tâm tình lần này trên thuyền nhân toàn minh bạch cái này cự bít s ạ c rõ ràng là lôi khắc tát sùng v à o ta chương bốn trăm năm mươi chín việc này ta giống như nhìn qua truyền kỳ thật sự là muốn làm gì thì làm a nhìn lấy cự bít sặc như cá heo thân mật đem mặt lại gần cho lôi khắc tắc sở giang phong không khỏi ở trong lòng cảm khái. lôi k h ắ c tắt tiên sinh những ngư nhân kia là đều bị rết chết sao chờ lôi k h ắ c tắt sờ xong nước sẹo giang phong tiến lên một bước hỏi lôi k h ắ c tắt lắc đầu hồi đáp những ngư nhân kia cảm giác được nước sẹo khí tức lúc liền trực tiếp đào tẩu lợi hại đối nước sẹo dựng thẳng cái ngón tay cái giang phong vừa nhìn về phía bong tàu những ngư nhân kia thi thể nói tuy nhiên đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy ngư nhân nhưng ta luôn cảm thấy bọn họ có gì đó quái lạ ừ m t h a n gia một cái giọng trầm lôi k h ắ c tắt quay người nhìn chung quanh một vòng bong t h ư ờ n ó i ta xác thực gửi được điểm xấu khí t ứ c cái này không nên không phải ngư nhân có thể phát ra nghe được liền lôi k h ắ p tắt đều nói như vậy giang phong m i đầu không khỏi có chút n h ă n lại một loại dự cảm không tốt nổi lên trong lòng hắn sở dĩ hội cảm thấy cổ quái là bởi vì những ngư nhân này rõ ràng rất lợi hại e ngại thanh quang nhưng ở dưới tình huống bình thường chỉ có vong linh cùng ác ma mới có thể như vậy lại thêm hiện tại liền lôi k h ắ p tắt đều nói những ngư nhân này trên người có điểm xấu khí tức có thể thấy được những ngư nhân này vấn đề thật không nhỏ ta qua kiểm tra một chút bọn họ thi thể giang phong nói xong đi vào một bộ bị chặt thành hai nửa thi thể người cá bên cạnh phát hiện hắn thai còn tại k h a trương khẽ hợp bất quá giang phong đến không có bởi vì điểm ấy mà kinh ngạc dù sao cá mạng sống con người lực cực cường điểm này là tại các loại trên sách đều có ghi chép không tính k ỳ quái điểm rút ra d i ệ t chiến giả đối ngư nhân cực đại đầu b ổ một đao xác định hắn hoàn toàn sau khi chết giang phong ngồi sổn người xuống bắt đầu quan sát ngư nhân thân thể huy hoàng một tiếng tụng n i ệ m thanh quan thuật từ trên trời r á n g xuống chiếu xuống thi thể người cá bên trên chỉ một thoáng thi thể người cá giống như là dầu gặp được hỏa trong nháy mắt giấy lên tới quả nhiên giống ác ma, chi huyết. Cùng ác ma chiến đấu qua vô số lần giang phong gặp nhiều loại hiện tượng này cho nên cơ hồ có thể xác định cái ngư nhân này có được ác ma là tính nhưng ngư nhân vì sao lại chuyển biến thành ác ma đây giang phong sờ lên cầm lâm vào t r ầ m tư bí bo bí bo ngay tại giang phong chuẩn bị lại đi tìm khác thi thể người cá tiếp tục thí nghiệm lúc hai tiếng to do thổi còi gây nên mặc vào mọi người chú ý giang phong cũng đứng người lên hướng phía thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại là trên biển chấp pháp quan viên đội ổ kèn vừa nói xong cũng nghe được bộ đàm bên trong chuyển đến thanh âm ngân dược hào nơi này là bộ lạc hải quân một trăm sáu mươi bảy hạng chúng ta thu đến thông chi các ngư nhận ngư nhân tập kích xin hỏi tình huống bây giờ như thế nào đẻ xuống nước cồn Đòi ổ lời, đến, Tốt, đợi, đám, đòi ổ kẹn n trả g sở dĩ nói không giống nhau là bởi vì giang phong trước đó gặp qua ác ma khuyến tộc mặc dù là ác ma thủ hạng nhưng bản thân cũng không có đủ ác ma đặc tính thì như dùng thánh quan công kích sụt tờ lúc liền sẽ không có ngoài định mức tăng thêm thương tổn ác ma đội ổ k ẹ n cao mày một cái còn thật là khiến người ta nghe buồn nôn tên nhìn thấy đội ổ k ẹ n phản ứng lớn như vậy giang phong đột nhiên nhớ tới thú nhân trước đó cũng là ác ma quý tộc hơn nữa còn uống sóng qua thâm nguyên l ĩ n h chủ máu cơ hổ cùng ác ma không khác thú nhân một mực xem quãng lịch sử này lấy làm hổ thẹn cho nên những cái kia uống qua ác ma chi huyết ra sanh thị tộc đến nay đều bị kỳ thị chỉ chốc lát sau một chiếc thú nhân tàu chiến đứng ở đội ổ k ẹ n ngân dựng hào bên cạnh dựng lên thông đạo sau trên thuyền mấy tên vũ trang đầy đủ thú nhân đi tới vừa thấy được đi tới cao lớn thú nhân đội ổ kèn lập tức nên đón ó i xạ vị hệ thượng úy xa vì hệ sau khi nghe được d ố i lên tay phải g õ g õ ngược trái trầm giọng nói nhường đường ngươi hội trưởng c h ấ n kinh là chúng ta thất trách về sau ta nhất định sẽ nghiêm trả việc này hội trưởng nhìn lấy tên kia thú nhân thượng ý như thế khiêm tốn bộ dáng giang phong không khỏi cảm khái nói ngươi kẹn vị này hắc bang tiêu hùng thật đúng là hắc bạch lưỡng đạo ă n sạch bất quá n g ấ m lại cũng thế vị này lao đại làm qua không ít từ thiện t h như thu lưu gia đình nghèo khốn hắc thủ c h ấ n cũng là bên trong một trong chỉ là đến tiếp sau có chút kéo khố nhưng chuyện này giang phong trước đó cũng có cùng đợi ổ kèn trò chuyện lên qua đòi ổ kèn nghe xong cũng là một mặt vô tội hắn bạn t r ư ớ c dù sao cũng là cái thương nhân tại đầu tư hát thủ c h ấ n sau liền đem đến tiếp sau sự tình giao cho mình thủ hạ qua quản lý về sau cũng bởi vì bận quá chưa từng có hỏi hội náo ra loại sự tình này hắn cũng không nghĩ tới giang phong nghe xong câu nói này cũng chỉ có thể cười cười dù sao vậy cũng là nhân tri thường tình có thể đầu tư làm từ thiện làm công trình mặt mũi cũng không tệ thật nếu để cho hắn hy sinh hết kiếm tiền thời gian qua làm từ thiện cũng không thực tế nắm xong tay đội ổ kèn đem vừa rồi phát sinh tình huống đều nói cho xạ vị hệ thượng úy cũng mang theo hắn qua bong tàu nhìn xem này một chỗ thi thể người cá xạ vị hệ ngồi sổm người xuống hơi kiểm tra một chút người cá、kia. thấp giọng nói quả nhiên lại là sương răng ngư nhân à nghe được xạ vị hệ câu này c ả m khái đọi ổ k è n tao mày nói loại tình huống này đã từng xảy ra rất nhiều lần số lần cũng không nhiều mà lại trước đó phát sinh sau chúng ta đã đối đầu này tuyển đường đi tiến hành thanh lý cũng không biết cái này một nhóm lại là từ từ đâu xuất hiện xạ vị hệ thượng úy cái này ngài liền có chút không tử tế đi biết vùng biển này có loại nguy hiểm này ta xin cất cánh lúc cũng không ai nói cho ta biết một tiếng xạ vị hệ sau khi nghe được cũng lộ ra thật có lôi thần sắp nói ra không có ý tứ cấp trên mệnh lệnh không cho phép chúng ta lộ ra chuyện này sợ làm cho dân chúng khủng hoảng lời này thật đúng là q u e n hai h á c thủ c h ấ n cổ quái thí nghiệm đột nhiên xuất hiện ác ma đặc tính ngư nhân cùng câu này lo lắng gây nên dân chúng khủng hoảng giang phong nhất thời cảm giác cái này rất giống trong tư liệu nhân loại năm năm trước mặt đối với chuyện cũng chính là cổ thần bông u xuống vị này lẩm bẩm bức lẩm bẩm cổ thần thật đúng là có với không an phận a tuy nhiên tại bộ lạc không có cách nào cùng nhân loại bên kia thông điện thoại nhưng giang phong thỉnh thoảng sẽ thông qua linh hồn không gian từ phương linh này biết được một số thụy cắt liên bang tình hình chiến đấu so với ngay từ đầu bị các loại đặc thù ác ma cùng v u cách tắt long hắc hoa kỹ ma pháp trận đánh một mặt một bức đang quen thuộc cùng phá giải qua đi nhân loại bắt đầu dần dần nắm giữ quyền chủ động hiện tại đã đánh tòa tiếp theo lại một tòa thành thị chỉ còn vài tòa trung tâm thành thị còn tạm thời bắt không được dưới loại tình huống này vưu cách thắt long bắt đầu vì chính mình tìm đường lui cũng coi như bình thường hy vọng gờ rằng tham tù trưởng thật có coi trọng ta lời nói đem khả năng này ách g i ế t từ trong trứng nước đi tại giang phong tự hỏi những ngày lúc xạ v ì hệ thượng ý mệnh khiến dưới tay mình đem thi thể người cá cất vào cái này đến cái khác lưu giữ thi trong túi cũng lần nữa hướng đạo ngươi kèn biểu thị lấy áy náy vỗ vô, vô xạ vị hệ thượng ú bà vai đòi ồ kèn lắc đầu nói dù sao cũng là cấp trên mệnh lệ bất quá có thể nói cho ta một chút việc này lúc nào phát sinh sao s ạ vị hệ nghe xong lộ ra một k i a khó xử t h ầ n sắc sau đó nhìn về phía đứng tại đầu kèn sau l ư n g giang phong ngươi không biết hắn sao đòi ổ kèn một thanh kéo qua giang phong giới thiệu nói đại tù trưởng tự mình điểm dành trao đổi học sinh giang phong hiện tại tù trưởng trước mặt đại hồng nhân n ắ m chặt thời cơn định nọt một chút nói không chừng ngươi cái này vạn n ă m thượng úy liền có thể động một chút nghe nói qua không để ý đến đầu kèn nói đùa ngôn ngữ xạ vị hệ quay đầu nhìn về phía giang phong đưa tay ra nói ta là bộ lạc hải quân thượng úy xạ vị hệ rất cao hứng b i ế ngươi vươn tay cùng xạ vị hệ nằm nắm giang phong nói ra ngươi tốt ta gọi giang phong có thể nhận biết thượng úy ta cũng cảm giác rất vinh hạnh một bên đội ổ kèn thừa cơ nói ra cho nên nói n h a tất cả mọi người là người một nhà sau đó lại dùng ngón tay cái chỉ chỉ giang phong nói nói không chừng hắn biết bí mật so ngươi còn nhiều đâu nói cho hắn biết không quan hệ nhưng xạ vị hệ lại là lắc đầu thật có l ỗ i đây là mệnh lệnh ta không thể trái với ai đội ổ kèn thở dài ngươi vẫn là như thế không biết b i ế n báo xạ vị hệ thượng úy đối với chuyện này ta rất lợi hại chú ý cũng không bình thường muốn hiểu biết trận tướng nói giang phong từ trong túi láo m ó c ra một tấm danh thiếp đưa về phía xạ vị hệ đây là ta xuất phát trước đại tù trưởng cho ta nói là nếu có phiền phức có thể tìm vị này hỗ trợ ta xem các ngươi thuộc về một cái hệ thống ngươi hẳn là nhận biết ta tiếp nhận giang phong đưa tới danh thiếp khi nhìn rõ phía trên nội dung sau xạ vị hệ đồng tử không khỏi co r ụ t lại sau đó dùng kinh ngạc tới cực điểm ánh mắt mắt nhìn giang phong nhưng cuối cùng hắn suy nghĩ sau một lúc lâu vẫn là nói chuyện rất quan trọng có thể cho phép ta qua xác nhận một chút sao đương nhiên giang phong gật gật đầu thật sự là ta quá muốn biết chuyện này tình huống c ặ kẽ hy vọng xạ vị hệ thượng úy lý giải hướng phía giang phong truy một chút ngực trái mình miệng xạ vị hệ nói một câu xin chờ một chút sau liền trở lại chính mình tàu chiến bên trên chờ xạ vị hệ đi xa đòi ổ kèn dùng tuổi trò đụng giang phong một chút nói giang bằng hưu hay là lợi hại a ngươi vừa mới móc ra là ai danh thiếp vậy mà làm cho luôn luôn không sợ quyền quý xạ vị hệ thượng tá thất thố thành dạng này cấp lý mạng lôi đình chi kích đòi ổ lao bản hẳn phải biết hắn a t đòi ổ kèn nghe xong không khỏi hít sâu một hơi tuy nhiên ta đoán được ngươi cùng đại tủ trưởng vậy mà lại trực tiếp để bộ trưởng bộ quốc phòng làm đến ngươi hậu thuẫn ta nói ngươi kèn ngang dọc hắc bạch lưỡng đạo nhiều năm như vậy giống như bức như vậy người trẻ tuổi ta còn thực sự là lần đầu tiên gặp đội h lao bản cũng không cần thiết khoa t r ư ơ n g như vậy ngươi hẳn là minh bạch nhân loại cái thân phận này mới là đại tù trưởng nguyện ý giúp ta như vậy nguyên nhân không không không đội h kèn quả quyết khoát tay ngươi liền đ ừ n g kiêm n h ư ờ n g ta đoán chừng đại tù trưởng lúc trước cảm thấy ngươi làm trao đổi học sinh đến cạ d ẽ m nhiều không bị đùa chơi chết liền xem như giúp hắn đại ân khẳng định không nghĩ tới ngươi có thể thay hắn phân h u giải nạn đến mức này a giang phong nghe xong cười một tiếng ta có thể không cảm thấy ta là tại thay đại thay đ giang phong nói nhìn về phía đội ổ kèn ha ha ha đội ổ kèn cười to vài tiếng ta sớm muộn đều là đại tù trưởng người bên kia giúp ta chẳng khác nào giúp đại tù trưởng nhà một chuyện giang phong nghe xong cười một tiếng cũng không tiếp tục nói tiếp đ ổ i đề tài lại cùng đội ổ kèn trò chuyện một lát cũng không lâu lắm xạ v i hệ chạy chậm ạ y c h đến trở lại ngân dược hào bên trên cũng đối giang phong đánh một chút ngực trái nói giang tiên sinh tiếp xuống ta đem toàn lực phối hợp ngươi chỉ cần là ta biết đều sẽ chi tiết nói cho ngươi giang phong gật, gật đầu vậy trước tiên cảm ơn xạ vì hệ thượng úy đối với xạ vì hệ thái độ biến hóa đồ kèn đương nhiên sẽ không có chút ngoài ý mới nói đ bộ quốc phòng bộ trưởng tự mình hạ lệnh hắn còn dám chống lại không thành mà lại hắn cũng hiểu biết giang phong tuyệt đối không phải là này loại chuyện này nói b ủ a người thế là thừa dịp bầu không khí không tệ đòi hồ kèn làm mời thủ thế nói vậy liền qua trong khoang thuyền biên hòa một bên trò chuyện ta có thể ẩn nấp không ít hào cửu uống rượu liền lần sau đi trong lúc chấp hành nhiệm vụ không cho phép xa vì h ề nói xong mắt nhìn mặt biển vẫn là nắm chặt thời gian lên đường đi không chừng vẫn sẽ hay không có mới ngư nhân một kích ta cho các ngươi hộ tống được vậy trước tiên xuất phát trên đường chúng ta sẽ chậm, chậm trò chuyện ô theo một tiếng thổi còi tại hai chiếc tàu chiến hộ về dưới ngân d ự c hào lần nữa hướng phía hồi âm quần đảo xuất phát trong khoang thuyền một đoàn người ngồi vây quanh tại một t r ư ơ n g b à y đầy mỹ vị món ngon bên cạnh bàn ăn đòi ổ kèn cầm lấy một chén bọt khí đồ uống đưa cho xạ vi hệ nói đã thượng ý không thể uống cựu vậy liền uống chút đồ uống đi xạ vi hệ tiếp nhận đồ uống gật gật đầu nhưng ánh mắt lại là nhìn c h ầ m c h ầ m vào giang phong ánh mắt bên trong trừ nghi hoặc bên ngoài càng nhiều vẫn là thật không thể tin mỉm cười giang phong cầm lấy cái chén đối xạ vi hệ nâng nâng nói xạ vi hệ thượng ú thoạt nhìn là vị hiệu xuất chí thượng người vậy ta liền không khách sáo vẫn là v những n à y xương răng ngư nhân nguyên bản tại mật tây hải vương hoạt động đã từng tập kích qua vài lần lui tới tàu thuyền chúng ta bộ đội cũng phụng mệnh tiêu diệt qua bọn họ rất nhiều lần tuy nhiên bởi vì những ngư nhân này sinh sôi tốc độ thực sự quá nhanh chúng ta không thể hoàn toàn tiêu diệt hết bọn họ nhưng bọn hắn vẫn là e ngại chúng ta hỏa lực trốn đi cũng coi như thái bình một đoạn thời gian nhưng từ ba tháng trước bắt đầu những n à y xương răng ngư nhân đột nhiên xuất hiện tại mỗi cái hải vực nhưng bọn hắn tập kích tàu thuyền tần suất cũng không cao cho nên cũng không có gây nên quân bộ quá cao cảnh giác chỉ là phái tới bắt đầu điều tra nguyên nhân nhưng từ hai tuần trước bắt đầu, những ngày xương giang ngư nhân tập kích tàu du lịch bình luận đột nhiên bắt đầu gia tăng mà lại mỗi lần đều sẽ xuất hiện tại có hải phòng dây khu vực để cho chúng ta rất là đau đầu không biết bọn họ là từ từ đâu xuất hiện n g h e đến nơi này giang phong suy nghĩ một hồi hỏi xin hỏi bọn họ là chuyên chọn có bố trí hải phòng dây khu vực tiến hành công kích sao s a vị hệ s ư ơ n g sở ngẫm lại hồi đáp tuy nhiên cũng không phải là mỗi lần đều là như thế này nhưng đại đa số tập kích sự kiện xác thực đều phát sinh ở bố trí hải phòng dây khu vực giống thực sự rất giống cố ý khiêu khích quan p ư ơ n g hấp dẫn đại lượng chức nghiệp giả chú ý lực sau đó đem bọn hắn kéo ở chỗ này một màn này giang phong quá quen thuộc cái này hoàn toàn liền là trong nhân loại quốc độ đã từng xảy ra một lần sự t ì n h Trường thị. Lâm hạ thành phố, một chàng ba tầng lầu cao chấp pháp trong tĩnh từ hôm nay trở đi, nàng đem phụ trách tổ chức chúng ta điều tra công tác, túi trào. tốt, cho nên chấp pháp giả cùng một chỗ túi trào gật gật tĩnh ta biết đường đường Đường Hướng đường chàng này cũng nay nàng chúng công nên cùng miệng nói, giả giả cổ cự cao chấp cụ. đốc cha, chức đốc cha cho chấp chỗ chấp các láo Lâm lầu là là lâm pháp pháp pháp đạo. ma hôm đem mở ba phía đô đu, đi, điều đầu, đu đều hạ phố, phụ hữu Vị vị sở cho nên hy vọng mọi người có thể hết thể hành động đều nghe t a chỉ huy minh bạch sở hữu chấp pháp viên cùng một chỗ hô tiếp lấy lại kể một ít liên quan tới điều tra triệu hoán trận pháp cụ thể chi tiết về sau đường t ĩ n h nhu tuyên bố hôm nay trước giải tán ngày mai tám giờ sáng tập hợp rời đi chấp pháp cục đường t ĩ n h nhu vừa mới chuẩn bị đi về phía bãi đậu xe liền nghe đến phía sau có người bảo nàng đường đốc tra quay đầu lại đường t ĩ n h nhu phát hiện là hai tên vừa rồi tại bên trong gặp qua nữ chấp pháp giả có chuyện gì sao đường tính n u xoay người hỏi hai cái nữ chấp pháp giả một đường chạy chậm đến đường tĩnh n u trước mặt đưa ra trong tay mình chấp pháp sổ ghi chép lật đến trang tên sách nói mời xin giúp ta nhóm ký cái tên có thể chứ chúng ta đều là bởi vì sùng bãi ngài t r ò nên mới trở thành chức nghiệp giả đường tĩnh n u nghe xong cười tiếp nhận chấp pháp sổ ghi chép nói các ngươi cũng là đường bính sao hai tên nữ chấp pháp giả nghe xong biểu lộ đầu tiên là lộ ra kinh ngạc sau đó lại đổi sợ thành vui nói đúng đúng chúng ta đều là tại chấp pháp sổ ghi chép bên trên ký tên đường tĩnh n u ngẩng đầu mỉm cười đối hai tên nữ chấp pháp giả nói ra thật cao hứng có thể trở thành các n g ư ơ i tiến lên động lực nhưng chức nghiệp giả là một đầu rất lợi hại gian khổ đường có thể ngàn vạn không thể n ố i chế nha chúng ta hội hai cái nữ chấp pháp giả vạn phần kinh hỷ túi đầu nói cằm tạ tiếp nhận đường tĩnh n u đã ký lên tên chấp pháp sổ ghi chép bên phải nữ chấp pháp giả kích động nói ta nhất định sẽ lấy ngài làm mục tiêu một mực kiên trì ta cũng vậy bên cạnh nữ chấp pháp giả cũng dùng sức chút đầu đạo ừng cố lên đường tĩnh n u đối hai người làm cổ vũ thủ thế cảm ơn chúng ta cũng sẽ một mực ủng hộ ngài đường đốc cha gặp lại gặp lại p h t tay tiễn biệt hai tên nữ chấp pháp giả đường tĩnh n u hơi n ế t khỏe môi lên lên bởi vì đường bính cái từ này không khỏi làm nàng nghĩ đến trước mấy ngày bởi vì lập tức liền chức vị quan trọng nghiệp chắc thí mà khẩn trương không thôi cho nên tìm đến mình tăng cường lòng tin giang hà lôi mà nghĩ đến giang hà lôi tự nhiên nghĩ đến ca ca của nàng đường đội ta cảm giác văn thương thành phố sự kiện về sau ngươi phan là càng ngày càng nhiều ngay tại đường tĩnh n u lâm vào nhớ lại lúc lục vân thanh â m ở bên cạnh văng lên nghe được lục vân thanh â m đường tĩnh n u trên mặt điểm điểm nụ cười trong nháy mắt biến mất nhưng hắn một cái nói ngươi là cố ý đến trễ đến cái giờ này mới đến sao cười khăn một tiếng lục vân đi tới lấy lòng nói đây không phải trên đường gặp được chút chuyện nhà ta thật không phải cố ý đường tính n u vừa muốn mở miệng đang đổi u hỏi hai câu điện thoại di động linh đột nhiên vang lên nghe được tiếng chung một khắc này đường tính n u trên mặt lộ ra một phần mong đợi thân sắc nhưng ở cầm điện thoại di động lên nhìn thấy điện báo biểu hiện người lúc ánh mắt lại một chút thảm đạm để xuống nước cồn đường tính n u mở miệng nói ngươi tốt chu cục chờ điện thoại đánh xong đường tính n u thu điện thoại di động tốt đang chuẩn bị tiếp tục vừa rồi cái đề tài kia lục vân liền đ o t mở miệng trước nói gần nhất giang phong cùng ngươi liên lạc qua sao tiểu từ này cũng thật sự là qua cái bộ lạc theo bốc hơi khỏi nhân g đường tĩnh n u nghe xong lắc đầu không thể trách hắn bộ lạc bên kia vốn là đối với nhân loại hạn chế rất lợi hạ i nghiêm hắn không có cách nào cùng chúng ta liên hệ cũng rất bình thường thấy mình đề tài chuyện di thành công lục vân lập tức thêm cây lúc nói nghe nói khảm uy á cũng bị cầm xuống bên trong tự tinh ma pháp trận bị hoàn toàn phá giải đoán chừng công lao lại có thể tính toán tại giang phong tiểu tử kia trên đầu không thể không nói thiên tài cái đồ chơi này thật sự là không g i ả n g đạo lì a rõ ràng vừa mới đến hai giai đều có thể ảnh hưởng thế giới bố cục đường tĩnh n u nghe xong lại ngay cả bận bị khoát tay sao có thể bảo hoàn toàn là giang phong công lao ở tiền tuyến những nhân tài đó là chân chính anh hùng ngươi làm sao còn thay hắn khiêm tốn đứng lên nhìn thấy đường tĩnh nu trên mặt này nhịn không được ý cười lục vân không khỏi rút ra hai lần khoe miệng cảm giác nàng thay vào thị giác có chút xào trá ở trong lòng đ ầ u đen rau m u ố n một câu lục vân nói tiếp bất quá từ khi nhân loại bắt đầu tấn công thụy cắt liên bang thành thị bên trong cơ hồ liền không chút gặp qua ác m à năm năm cái này pha sự cuối cùng là nhanh muốn nhìn thấy đầu không dễ dàng à lục vân nói xuất ra một cây gói thuốc lá nhóng lửa sâu hít sâu một cái lại nói quân tình chỗ những người kia thật đúng là được vậy mà có thể phát hiện thụy cắt liên bang chỗ kia có vấn đề đường tĩnh nu ở trong lòng trộm cười một tiế muốn nói đó cũng không phải là quân tình c h â u người phát hiện chỉ là tại sự tình hoàn toàn kết thúc trước phát hiện thụy cắt liên bang có vấn đề người là giang phong việc này còn phải giữ bí mật không để ý đường tĩnh lưu này đột nhiên mừng thầm biểu lộ lục vân tiếp tục nói chờ tiểu từ này trở về đoán t r ừ n g thụy cắt liên bang bên kia hẳn là cũng đánh không sai bịt lắm đến lúc đó hai chuyện cộng lại cái này cuộc h ợ p biểu dương quy mô sợ là tiểu không nha đường tĩnh lưu lại là lắc đầu thực ta ngược lại thật ra hy vọng phía trên có thể khiêm tốn một chút hắn đã với gây cho người chú ý hắn hắn muốn điệu thấp cũng có a cảm khái một câu lại nói hắn qua cạ dèm nhiều bao、lâu? sắp hai tháng đường tĩnh nu hồi đáp cũng không biết hắn ở đâu qua thế nào sách một cái nhân loại tại bộ lạc đợi lâu như vậy ngẫm lại cũng không dễ dàng những hồng bì đó chó chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha hắn ai tại loại này đại hoàn cảnh bên trong liền xem như tiểu tử kia đoán chừng cũng qua thẳng gian nan đi đường tĩnh nu nghe xong quả quyết phủ định nói sẽ không hắn thông minh như vậy khẳng định không có việc gì nhưng ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy nhưng đường tĩnh nu biểu lộ lại vẫn còn có chút khẩn trương dù sao tại cấm kỵ chi địa gặp gỡ qua nhiều lần như vậy thú nhân nàng biết do đối phương nhìn thấy nhân loại thường có nhiều tàn bạo n h ấ giang phong là lần này hộ tống bảo hộ trọng điểm nhân viên chuyện này đã chuyển khắp hai chiếc tàu chiến cho nên tuy nhiên bọn họ không biết phát sinh cái gì nhưng làm cho xạ vị hệ thượng úy đều gọi hắn là nhân vật trọng yếu vậy hắn liền nhất định làm qua cái gì không được sự tình chỉ là bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông một một học sinh dạng nhân loại có thể làm ra cái gì không được sự tỉnh s a v i hệ thượng úy cảm tạ ngài trên đường đi trả lời cái này đối ta trợ giúp rất lớn vừa rồi trên đường đi giang phong đã nghe Sa v i hệ cẩn thận trò chuyện s o n g ngư nhân chuyện này cũng biết được trừ những n à y xương răng ngư nhân bên ngoài hắn cũng không có quá nhiều ác ma sự kiện phát sinh vậy đại khái cũng là tạm thời không có gây nên bộ lạc cao t ầ n g chú ý nguyên nhân không cần khí á c h h k trợ giúp ngươi là ta nhiệm vụ chú ý một chút n g ư trái xạ vì hệ nhìn về phía cảng khẩu ở v à hướng nơi này nhìn quanh lũ cự ma nói ra nếu có cần lời nói ta có thể tiếp tục có c ù n giang n g ư ơ cùng, ngươi cùng một chỗ ở chỗ Cái cũng cần. này hành động.、Cái、này cũng không g một ở i phong khoát k h ó sở dĩ có thể nhanh như vậy liền đi vào trên tòa đảo này nguyên nhân chủ yếu vẫn là độ kèn cùng nơi này một số cự ma có giao tình không phải vậy hắn liền đảo đều không cách nào trèo lên tại loại này vi diệu tình h ô n dưới nếu như hắn để một c h i thú nhân quân đội đi theo chính mình cùng một chỗ hành động đây chẳng phải là b ứ c những cự ma đó nhìn chính mình khó chịu gật gật đầu s a v i hệ nói ra t ố t vậy chúng ta liền tại phủ cận hải vực tiếp tục tuần tra có việc ngươi có thể thông qua vô tuyến điện kêu gọi ta c h a o lẫn nhau về sau s a v i hệ trở về tàu chiến mà giang phong làm theo nói theo ngươi kẹn hướng phía hải quan đi đến hắc đòi ô mới vừa gia nhập hải quan một cái bén nhọn thanh â m liền tại cách đó không xa văng lên giang phong quay đầu nhìn lại nhìn thấy một cái giữ lại hồng sắc phi cơ đầu cự ma nhọn lại lỗ thai dài hai cây dài mười mấy c m răng nanh dài nhỏ tứ chi đây cũng là cự ma hình tượng lỗ thai này quả nhiên cùng tinh linh tộc giống như ca vô luận là giang phong trước kia tại ma thú thế giới vật tốt hồ cờ giặc bên trong h i ể u biết qua vẫn là cái thế giới này sách lịch sử tịch bên trong ghi chép đều có đ ạ i đoán tinh linh từ cự ma tiến hóa mà đến chủng tộc nhưng lời này tuyệt đối không thể làm tinh linh m ặ t nói không phải vậy những t i ê u ngạo đó mà lại cao quý tinh linh sẽ cho ngươi biết bắt bọn hắn cùng cự ma thô bị như thế sinh vật nói nhập làm một hội nỗ lực như thế nào đại giới ha quý tờ ta ở chỗ này đây đòi ổ kèn huy động cái kia mang đầy đủ bảo thạch tay phải ô một đường đi đến đậu ổ kèn trước mặt được gọi là q u y m thợ cự ma vô vô đậu ổ kèn b ả vai nói vừa nghe đến ngươi m ộ t tới ta coi như tự mình đến tiếp ngươi ha ha ha lão bằng hữu nhìn thấy ngươi thật tốt đội ổ kèn nói liền đi lên cho q u y m thợ đến cái hùng báo ôm ấp qua đi đội ổ kèn đánh giá giang phong một nhóm người nói bọn họ cũng là n g ư ờ i nói nhân loại bằng hữu sao đội ổ kèn gật gật đầu đ ú n g cũng là bọn họ bọn họ đối cự ma văn hóa cảm thấy rất hứng thú muốn đến tham quan t h a m quan đây là giang phong dạy cho hắn lý do thoái thác bởi vì hắn biết nếu như hắn nói thẳng hắn là đến xử lý thú nhân cùng cự ma kết minh chuyện này lời nói. quỳnh nên, nên. Tờ, tờ, sao sao? tờ nghe xong lắc đầu lần nữa dùng bộ lạc thông dụng ngữ nói không có gì chỉ là trên người hắn vị đạo để cho ta có chút hiếu kỳ chắc chừng quỳnh tờ liếc một chút nếu như ngươi thật có thể ngửi được trên người của ta mùi vị vậy ngươi nên cảm thấy e ngại nhỏ bé tự ma quỳm thợ nghe xong hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía giang phong nói ta nghe không hiểu nhân loại thông dụng nữ hắn nói cái gì hắn nói hắn buổi sáng không tắm rửa cho nên trên thân khả năng có chút vị đạo a quỳm thợ gật gật đầu lại lần nữa trở lại đ ầ u k ẻ n bên cạnh nói đi thôi ta mang các người nhập quan vậy thì cảm ơn ngươi lão bằng hữu đuổi theo quỳm thợ tiến vào đặc thù thông đạo trên đường chắc đôi giang phong nói xem ra ngươi không có chính xác phiên dịch ta lời nói lương hắn một cái giang phong nói ra làm sao lại thế ta đương nhiên là một chữ không kém phiên dịch đoán chừng là hắn e ngại ngài trên thân khí tức cho nên mới giận mà không dám nói gì đi ừ ngươi đây là đang l ừ a gạt thần minh ai thở dài giang phong lắc đầu nói nếu như ngươi hoài nghi ta đâu liền tranh thủ thời gian học hội thú nhân ngữ đối với không gì làm không được thần minh tới nói cái này cũng không khó à. làm băng xương c h i chủ hẳn là bọn họ cái này tiểu mịt mù sinh vật nhỏ học hội ta lời nói để lấy lòng ta mà không phải để cho ta qua nghênh ợ p bọn họ ngư bức hướng phía chắc dựng thẳng cái ngón tay cái giang phong phát hiện chắc thật sự là không biết âm dương q u á i khí là vật gì ngươi thổi hắn hai câu hắn liền thật coi bộ dược cho ăn không tiếp tục để ý tới c h ắ c một đoàn người tại quỷm tở chỉ huy giới nhẹ nhõm thông qua hải quan ngồi mùi trần xe dịp rời đi càng khẩu chúng ta chạm thứ nhất qua thì sao ngồi ở vị trí kế bên tài xế quỷm tở quay đầu lại hỏi thăm n g ư ờ i k ẹ n trước tìm một cái quậy rượu uống một chén đi không có vấn đề quỷm tở nói xong nói cho tài xế mục đích đường thượng giang phong xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bốn phía phong cảnh phát hiện cự ma bên này lối kiến trúc cùng thú nhân bên kia lại hoàn toàn khác biệt cái này có thể được xưng là lớn nhất văn minh cổ xưa chủng tộc trong thành thị tràn ngập cổ đại kiến trúc khí tức xếp đỉnh phong tháp thần miếu tế đàn sức đỉnh kiến trúc Thính n đ ư ờ gói các l o mờ làm đối cự ma văn hóa rất lợi hại có hứng thú du khách giang phong xuất ra sớm liền chuẩn bị tốt máy chụp hình bắt đầu quay chụp nhìn thấy giang phong đập nghiêm túc quỳnh c ự cao h ứ n g nói ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại sống nghĩ không ra các ngươi vậy mà lại đối với chúng ta văn hóa cảm thấy hứng thú giang giác vỗ xuống một chương có hai tầng xếp đỉnh thằng đứng phân tầng cũng tại phân tầng ra có k ắ c tu từ tháp nhọn về sau giang phong nghiêng đầu sang chỗ khác hồi đáp ta một mực nghe nói cự ma có đã lâu lịch sử mà ta đối khảo cổ có rất sâu hứng thú vừa nghe đến lịch sử đã lâu bốn chữ quỳm tợ trong nháy mắt liền đến tỉnh ha ha ha nghĩ không ra liền nhân loại đều biết chúng ta cự ma mới là trên cái tinh cầu này lớn nhất văn minh cổ xưa chủng tộc không sai chúng ta cự ma trên cái tinh cầu này sinh sôi hơn ngàn năm có so với các ngươi sở hữu chủng tộc cộng lại đều muốn sáng trói văn minh đã ngươi ưa thích ta liền mang ngươi khắp nơi dạo chơi đây cũng quá dễ dàng mắc câu thấy đối phương không có chút nào lòng đề phòng giang phong bông xuống máy chụp hình nói vậy liền quá tốt ta thích nhất những cổ lao đó thần miễu tế đàn cùng cung điện loại hình kiến trúc nếu như quỳm tợ tiên sinh có thể mang ta đi lời nói liền tốt nhất đã phải nghĩ biện pháp tỉnh lại ngủ say ở trong cơ thể hắn cự ma l a o yêu quái cắt lý phê này giang phong cảm thấy những tê tự đó loại cổ đại kiến trúc khẳng định là khả năng lớn nhất không có vấn đề chúng ta đi trước uống một chén uống xong ta liền mang các ngươi qua rời cái này gần nhất cắp tạp thần miếu Trường Trên xuất trụ tấm phong cảnh chiếu. Phía trước liền muốn tiến vào thành thị, từ đường quán phong Giang Giang Giang cần đụng dừng Giang Phong liền hình phong cảnh Giác. chiếu. muốn Giác. Giác. phải chỉ Phía vào đi ra xưa tới nay chưa xe, liền máy tới giang tiên sinh thật là biết cái điểm người ta đợi lát nữa cần phải nhờ uống hai chén đang khi nói chuyện xe thông qua thu phí miệng dưới cao cái tiến vào thành thị khu cầm lấy máy chụp hình đập hai tấm bên đường công trình kiến trúc sau giang phong bắt đầu quan sát hai bên đường qua lại lũ cự ma hồi âm quần đảo là một tòa từ một đám tiểu đ ả o tự cấu thành cự ma nơi ở bên trong lấy tối mưu bộ tộc làm chủ làm c ả lì g ũ l ạ ba thập một mạch tối mưu bộ tộc cự ma nguyên bản cũng cần phải khát máu tàn bạo nhưng bởi vì một vị lãnh tụ vĩ đại xuất hiện để tối mưu dần dần hướng đi văn minh hướng đi phục hưng mà vị này lãnh tụ vĩ đại chính là ốc kim đây cũng là ma thú thế giới vớt ó c hổ cờ g ạ p bên trong giang phong thích vô cùng một vị bộ lạc lãnh tụ bất quá trong cái thế giới này ố kim nhân sinh kinh lịch cùng trong trò chơi không giống nhau lắm bởi vì không có thiêu đốt quân đoàn xâm lấn hắn cũng liền không cùng thú nhân chuyển hậu kỳ lãnh tụ tát n h ị hợp tác cơ hội cho nên hắn hiện tại chỉ là mang theo tối mâu thoát ly c ả lì cụ lạ ba thập đi vào hồi âm quần đảo trên mưu cầu phát triển bất quá tại giang phong có thể giải đến hữu hạn trong tư liệu ú c kim chỉ huy tối mâu bộ tộc không thể nghi ngờ là người thân nhất bộ lạc lại nguyện ý ngồi xuống nói chuyện bộ lạc chuyện này cho nên bất luận là tình hoài vẫn là chính sự giang phong trong lòng đều ẩn ẩn chờ mong lần này hồi âm quần đảo chi hành có thể gặp được đến vị này không bình thường có chủ kiến tự ma t ổ n trưởng tới chỗ ô, nơi này liền có người thích nhất hấp g i bạo r ư m ạ c h xe đứng ở một nhà đỉnh nhọ q u ỳ n h c ử quay đầu nhìn lấy đầu kẻ nói ra hạ hạ vậy nhưng quá tốt rất lâu không đ ế m tư vị này thật đúng là hơi nhớ thế là một đoàn người cười toe tué toét t xuống xe đẩy cửa ra đi vào quán b à bởi vì cự ma cũng không có bộ lạc quan hệ cho nên cự ma bình dân nói cơ bản đều là cự ma ngữ lần này giang phong tiểu đội năm người toàn thành kẻ điếc chung quanh cự ma lớn tiếng nói chuyện với nhau bọn họ là một câu đều nghe không hiểu bất quá tại giang phong bọn họ đi ngang qua thông đạo lúc những nguyên bản đó tại bản tù t h chơi xúc sắc cự ma toàn bộ dừng lại trong tay động tác q u ă n tới kinh ngạc ánh mắt Đã trong h thói q u ngôn ngữ i rõ ràng là không tin nói ngươi kẹn mang theo giang phong đến chỉ là vì du lịch tham quan cầm lấy mâm đựng trái cây bên trong một khoả bồ đảo nhét vào miệng bên trong đòi ổ kèn cười nói ta cùng hắn làm ăn đâu hắn mở cho ta điều kiện nói muốn thành giao liền phải chức dẫn hắn đến cự ma thành thị nhìn xem ồ Quìm tợ vừa nhìn về phía nhìn gật i i a a n Phong, n g g i n sinh t gật đầu i c quỳnh tợ lấy tuổi trò hướng phía giang phong bên này đâm đâm nói giống giang tiên sinh dạng này vì chính mình yêu thích nỗ lực nhiều người như vậy thật đúng là rất ít gặp đâu nhưng ta thưởng thức ngươi ngay tại giang phong không hiểu nhiều quyền t ơ động tác này là có ý gì lúc đội ổ ồ kèn trực tiếp giải thích nói h ắ n động tác này cũng là kính nể cùng tán dương ý tứ theo dơ ngón tay cái không sai bị lắm thì ra là thế giang phong gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ cũng không lâu lắm quyền t ơ điểm phong bạo rượu mạch bị đưa ra phùng tín hồng hút hai lần cái mũi con mắt một chút liền sáng rượu này nghe đứng lên có chút ý tứ kiện phùng tín hồng có chút hưng phấn biểu lộ giang phong nhắc nhở kiểm chế một c h ú t cũng đừng u ngươi chừng nào thì gặp võ tăng uống say qua giang phong nghe cảm thấy cũng thế võ tăng cái này trước nghiệp vốn là lấy uống rượu vì kỹ năng tiền đề nếu là động một chút lại uống say này còn thế nào đánh văng rút ra thùng gỗ bên trên tỷ tổng q u ỳ n h thợ cầm lấy liền đau nhức cho giang phong bọn họ từng cái rót đầy Sau cùng chờ hắn đem chính mình cái chén cũng đầy tốt, hắn mình đem r ó tốt đầy t hắn d ơ ly rượu lên nói đến t r ư ớ c cầu chúc các ngươi lần này đường đi vui sướng giang phong vừa muốn d ơ ly lên nói lời cảm t ạ liền thấy một cái ghim bẩn biện cự ma triều lấy bọn hắn đi tới tại mọi người ánh mắt nghi ngờ bên trong nay bẩn biện cự ma cầm chén rượu tay phải dùng lực hất lên đem rượu trong chén toàn bộ hướng phía giang phong bên này rồi tới đóng băng chắc nhất â m thanh t ụ nghiệm giữa không trung r ộ i đến t i ể u trong nháy mắt bị đông lại cũng vỡ vụn thành băng thứ nổi bồng b ề n giữa không trung nay bần biện cự ma rõ ràng sức sở nhấc tay chỉ giang phong bọn họ chính là bô bô một hồi phun tung tóe hắn nói cái gì đó nếu một chút t ầ n ý bạo rượu mạch quét lượng thói quen hỏi giang phong cự ma ngữ ta cũng nghe không hiểu bất quá hẳn không phải là cái gì tốt lời nói chính là hoa rượu này có chút kích ca làm có chút cấp trên biểu lộ quét lượng rất là kinh ngạc mắt nhìn chén rượu trong tay loại này đột nhiên bị người khiêu khích tình huống bọn họ tại họ ưa d ì m m à đã không biết gặp phải bao nhiêu hồi cho nên phi thường bình tĩnh nhưng bìm thợ rõ ràng liền không có bình tĩnh như thế hắn trực tiếp đi lên nhất quyền nện tại cái k i a bẩn biện thú trên mặt người dùng c ự ma ngữ bắt đầu triển khai giao lưu đòi ố la bản có thể cho chúng ta phiên dịch phiên dịch sao giang phong hỏi từ ngực từ ngực từ ngực đem nhất đại chén phong bạo rượu mạch uống một hơi hết đòi ố kèn a ra một ngụm tự khí nói cái tia dội tự cự ma nói chúng ta cái này có cỗ mùi thối phải cho ta nhóm tắm một cái nói chúng ta hẳn là cảm ơn hắn mới đúng nhún bay giang phong giơ ly rượu lên nói. vậy liền cho chúng ta không có bị tẩy liền chúng không đến cạn một chén. Ha ha ha ha. Đòi kèn cười cho có ta bị một c bên khác quỳnh tợ hai quyền xuống dưới cái kêu bẩn biện cự ma ngã trên mặt đất nhưng ngay lúc đó liền c ó c à n g nhiều cự ma bốn phía bất quá những ngày bốn phía cự ma cũng không có đậu thủ mà chính là cùng q u ỳ m t ờ lẫn nhau phun lên tới không biết có phải hay không là bởi vì đã uống qua thật nhiều siêu phàm liệt cựu vô cùng mánh liệt phong bạo rượu mạch cũng không có để giang phong cảm thấy khó mà tiếp nhận mà chính là cảm thấy này cố cay độc không bình thường mỹ rượu dư vị một trận trong miệng mùi thơ ngát giang phong lại hỏi bọn họ tại lăn tăn cái gì đâu đại khái là khi thế lực bang phái đi bọn họ nói quỳm tợ không nên chúng ta mang đến nơi này nói chúng ta quá á c tâm ha ha ha ha ha ha ha ha đi theo cười một tiếng giang phong có chút ngoại ý muốn nói ta còn tưởng rằng vị này quỳm tợ cũng là giống đỡ ổ lao bản ngư ơ i dạng này có thể ở trong thành thị đi ngang nhân vật đâu hiện tại xem ra kém xa a một hồi lắc đầu về sau đòi ổ k ẹ n nói ra ta nào dám đi ngang n h à không thấy ta đều sợ tới tìm ngươi cứu mạng về phần q u ỳ tợ nha h ắ n cũng là cái thật sự thương nhân cùng ta không giống nhau lắm Lưỡng người nói chuyện ở giữa, đang cùng những giữa, cự ở một a nhau đó đ lẫn phun Quým Tơ nhiên hồi hỏa triệu diễm, một tử ra đạo sắc lần ú c cự này những hoảng sợ nhau nhau mới đem ma Một rời đi. đó sợ l nữa ngồi trở lại vị trí bên trên q u ỳ n t ơ giơ ly rượu lên hướng giang phong bọn họ nói xin lỗi một đám con sâu rượu mà thôi không cần để ý tới bọn họ không sao chúng ta thói quen giang phong k h o á t khoác tay biểu thị không thèm để ý Ai? ta mang dài, nói, tới nơi Thở Tơ một hớp nghĩ hớp là này Quým uống rượu vốn đến đồ nhưng đội ồ kèn nghe xong lại là lại cho mình rót đầy một chén phong bạo rượu m ạ n h mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra khắc à ta đều bao lâu không trải qua loại này bị người tìm tới cửa về vui tiếp tục uống đội ồ、oh, nơi này dù sao không phải họ ưa di mạ những cái kia khắc khuyên lão bằng hữu mặc kệ đây là đâu muốn cho ta nói ngươi kèn cụp đôi chạy trốn không có khả năng nói xong hắn mắt nhìn bên cạnh giang phong giang bằng hữu nếu như đừng giang phong k h o á t k h o á tay d ơ ly rượu lên nói rượu này thật không tệ ta cũng muốn nhiều uống hai chén ha ha ha, ha. đội ồ、oh, kèn nghe xong phải mái cười to nếu không ta nói làm sao ngay từ đầu nhìn thấy ngươi đã cảm thấy ngươi bằng hữu này có thể ra đâu cái này tinh khí hợp khẩu vị nói xong cùng giang phong chạm thử cái chén lại rót hai đại úy bạo rượu mạch quyền thợ sau khi nghe được chỉ có thể thở dài lấy điện thoại cầm tay ra nói được vậy ta ra ngoài gọi chọn người tới nửa giờ sau giang phong bọn họ bàn này bên cạnh đã mang lên bốn cái thùng rượu bầu không khí cũng là càng ngày càng nhiệt liệt hát vì bộ lạc đội hổ kèn nói xong đem nhất đại chén gió báo rượu m ạ c u ố n g xong làm vì liên minh phùng tín hồng nói xong vậy tấn tấn tấn uống xong nhất đại chén t h ư n g khoái đội ổ k è n đông nhiên một đập cái bản nhìn lấy phùng tín h ù n g nói n g h ị không ra trong nhân loại cũng có giống ngươi như thế có thể uống có ý tứ quả nhiên có thể cùng giang bằng hưu một đường đều không phải là người bình thường đến lại uống câu nói này ta tới nói mới đúng lúc đầu nghĩ đến đám các ngươi những này thú nhân chỉ có khoác lác lợi hại n g h ị không ra thật đúng là rất có thể uống đến tiếp tục rót đầy hôm nay ta nhất định phải uống phục ngươi nhìn lấy hai người lần nữa c h n g cốc giang phong thở dài hắn tuy nhiên cảm thấy cái này gió báo rượu mạch mùi vị không tệ nhưng ba chén vào trong bụng sau liền có chút gánh không được hậu kinh lớn đến hắn muốn điều động ma lực qua áp chế mới không có muốn nôn mửa buồn nôn cảm giác người khác cũng kém không nhiều trừ quách lượng uống năm chén còn nói không lưới to đầu bên ngoài hắn mấy cái đều đã không có chiến đấu lực chỉ có phùng tín hồng cùng đậu kẻn hai người thật được xương t ụ lượng lớn hai người hiện tại cũng uống mười lăm chén phong bạo rượu mạch vào trong bụng mà lại từ vừa mới bắt đầu tùy tiện tìm lý do cạn ly n g h i ệ m nhưng đã tăng lên đến đến là bộ lạc có thể uống vẫn là liên minh có thể uống độ cao đội ổ k ẹ n với tay lại hỏi phục vụ viên muốn hai thùng mà từ cái nhau lúc ấy vẫn chú ý giang phong bọn họ một bàn này cự ma cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc gió báo rượu mạch có bao nhiêu liệt điểm này bọn họ đều là rất rõ ràng có thể uống cạn một thùng tại bọn họ cái này cũng đủ để được xưng t ụ lượng lớn nhưng hôm nay hai vị này hiển nhiên vô tận c h i hại a phùng tín hồng đánh cái tụ nấc đội ổ lá bản ta nhìn ngươi đều có chút ngồi không vững muốn không cho dù a vi đội ổ ken xì một thành là ánh mắt ngươi lắc mới là ta ngồi pháo đại đều vững vàng được vậy liên tiếp lấy đến hôm nay nhất định phải cho ngươi uống minh bạch hai c người uống rượu tràng diện đem bên cạnh vây xem cự ma tất cả đều nhìn nốc g bọn họ trước đó chưa từng thấy qua loại này trật thế giang phong tuy nhiên cũng có chút lo lắng phùng tín hồng có thể hay không uống qua đầu nhưng lúc này hắn biết đã không có cách nào k huyền cho nên cũng chỉ đành ở bên cạnh yên lặng trông coi hô lúc này không biết cái nào vây xem cự ma đột nhiên giống một tiếng sau đó quanh hắn xem cự ma cũng nhao nhao đứng người lên đi theo hô hô hô hô, hô. giang phong tuy nhiên không biết đây là ý gì nhưng đoán chừng theo theo h á t h á t h á t loại này h ồn nào lời kịch không sai b ệ t lắm nhưng ngay tại cả cái quẹt rượu bầu không khí đi vào đỉnh điểm lúc quán ba môn đột nhiên bị một chân đa văng một cái phía sau cắm hai cây khô lâu đồng cự ma xông tới giống hai cậu giang phong nghe không hiểu cự ma ngữ ai quả nhiên vẫn là tới lúc này quỳnh thợ thán miệng cùng một chỗ đạo bọn họ là ai giang phong hỏi đoạn n h a rút là la khoa đảo tiểu hát bang mới vừa tới khiêu khích chúng ta cũng là bọn họ trong bàn phái a giang phong gật gật đầu cho nên đây là tìm phiền phải đến ừ m bất quá ta gọi người lập tức c ũ n g đến các vị không cần lo lắng ta đi trước ứng phó một chút bọn họ quỳnh thợ nói xong hướng đi cái kia phía sau cắm khô lâu đồng cự ma vậy xem cự ma xem xét nhất thời càng vui vẻ hơn vừa xem hết đụng rượu lập tức lại có thể nhìn đánh nhau tiết mục này đơn giản quá phong phú ừ n bất quá ta gọi người lập tức cùng đến các vị không cần lo lắng Ta đi trước đi ứng phó mặc ộ kệ ở nơi nào chức nghiệp giả đều là khan hiếm tinh anh liền liền nói ngươi kẻ loại này kiêu hùng xuất hành lúc cũng chỉ mang hai cái hai giai chức nghiệp giả mà lại đây đã là tương đương có mặt bài dù sao nếu như ngươi một cái hắc bang bên trong liền tiểu lâu la đều là chức nghiệp giả lời nói nay quan p ư ơ n g vài phút liền phải tìm ngươi hôn trả cho nên tại giang phong mở ra khí tràng về sau hắn phát hiện bọn này đến tìm phiền thoái cự ma đại đa số đều là người bình thường mà thôi cũng liền dẫn đầu cái kia lưng đ e o khô lâu động cự ma có một giai thực lực dạng này đội hình hù dọa một chút bình dân đương nhiên là dư xài, nhưng đối giang phong bọn họ những người này tới nói quả thực là không có chút nào uy hiếp có chút kỳ quá i A. biết rất rõ ràng chúng ta cái này có chức nghiệp giả còn muốn mạnh mẽ đến tìm phiền thoái vừa rồi chắc nâng cốc cho đông thành băng cặn bã này một chút cũng là cảnh cáo cái kia cự ma bọn họ một bàn này có chức nghiệp giả đừng chạy nơi này đến não nhưng không nghĩ tới đối diện không chỉ có không có biết khó mà lui. ngược lại làm trầm trọng thêm giang phong chính tự hỏi những n à y cự ma đến muốn làm gì lúc cái t i a phía sau cắm khô lâu động đột nhiên rút ra một cây truy thủ hướng phía quỳm vợ đã đâm qua giang phong vừa muốn mở ra thành kính vầng sáng liền thấy một đường thân ảnh màu trắng tựa như tia chớp qua đến quỳm t ợ trước mặt mà đạo thân ảnh này chính là đã có chút say khớp h ù n g tín hồng chỉ gặp hắn tay trái ngăn khô lâu động cự ma công kích n g ó n giữa tay phải cùng n g ó n trò khép lại đông nhiên hướng phía khô lâu động cự ma ở n ư ợ c điểm tới chấn động một tiếng tụng niệm bị điểm chúng khô lâu động cự ma mãnh liệt lui hai bước nhưng đang sờ sờ ở n g sau lại phát hiện lại phát hiện hoàn toàn không cách nào điều động thể nội ma lực thấy cảnh này giang phong an tâm lại cầm lấy một mảnh dưa hấu một dạng cắn một cái cười nói nhìn tới vẫn là không uống xe nha tuy nhiên giang phong bọn họ lúc này coi như động thủ cũng coi như tự vệ nhưng dù sao đây là đang người khác trên địa bàn nếu quả thật đem đối diện đánh quá thảm người ta phán ngươi cái phòng vệ quá cũng là hoàn toàn không có vấn đề cho nên phùng tín hồng một k í c h này mục đích chỉ ở đánh lui hắn cũng không có muốn đả thương ý hắn q u ỳ ề n thợ tuy nhiên cũng là chức nghiệp giả nhưng hắn đại đa số thời gian đều nện ở làm ăn bên trên cho nên thực lực bất quá một giai cấp năm mà thôi hơn nữa còn là không chút thực chiến qua loại kia thật động thủ kết quả sẽ như thế nào cũng khó mà nói nấc phùng tín hồng đánh cái tiểu nấc cười nói cái này đ ỗ n g nhiên ngươi mời quỳnh t ợ vừa muốn cười gật đầu liền thấy những cự ma đó đột nhiên cùng một chỗ xông lên phùng tín hồng nhớ mày trong lòng nổi lên giống như giang phong ý nghĩ xem ra những này cự ma cũng là có chủ tâm đến đòi đánh n a bất quá loại này tiểu tràng diện cũng không có hù dọa đến phùng tín hồng chỉ gặp hắn chỉ như tật phong liên tục tại sở hữu xông lên cự ma thân thể các bộ vị liền chút mấy cái một chiêu này liền bọn họ dẫn đầu khô lâu động cự ma đều gánh không được chớ nói chi là những phổ thông đó cự ma chỉ gặp bọn họ nhao nhao ngã xuống đất nhưng là không thể không biết đau nhức đã cảm thấy toàn thân tê liệt không sử dụng ra được một chút khí lực dẫn đầu khô lâu động cự ma tức thì bị phùng tín hồng đặc thù c h i ế u cố ở trên người hắn liền chút ba lần hiện tại đã nửa ngồi trồn hồn trên mặt đất liền n h ấ t đem d ơ tay lên đều làm không được ẩm lúc này đã ổ kèn rốt cục cũng uống ánh sáng trong thùng phong bạo rượu mạch liền thùng rượu bóp chặt lấy chứng minh bên trong s á t thực đã một g i ọ t không dư thừa sau lớn miệng nói lão tử gốm xong nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện hắn người ánh mắt đều đã không ở trên người hắn thế là liền theo ánh mắt đội ổ kèn nện bước s i ê u s i ê u vẹo vẹo bắt tự bước đi vào giang phong bên cạnh vừa hỏi đánh lên giang phong gật gật đầu ừ n đám k ê u cự ma hẳn là cố ý đến gây chuyện n ấ c mẹ hắn hỏng lao tử tử h ư ớ n g đội ổ kèn vừa nói xong phải đi về phía trước liền thấy một đám ăn mặc đồng phục cự ma xông tới miệng bên trong hô hào giang phong bọn họ nghe không hiểu cự ma ngữ bất quá nhìn l ấ y hắn cự ma nhao nhao ô m đầu ngồi xuống giang phong không sai biệt lắm liền minh bạch bọn họ tại hô cái gì khi một cái cự ma cầm chấp pháp côn chỉ hướng giang phong cũng gào thét cùng vừa rồi một dạng lời nói lúc q u ỳ n thợ vội vàng gọi được giang phong trước mặt bọn hắn dùng cự ma ngữ bắt đầu cùng mấy cái kia cự ma chấp pháp quan viên bắt đầu câu thông bọn họ đang nói cái gì nhìn thấy này hai cái cự ma chấp pháp quan viên nhìn thấy q u ỳ n thợ thái độ tuy nhiên khá lịch sự nhưng cũng không có muốn nhượng bộ ý tứ sau giang phong nhìn về phía đầu kèn hỏi mấy cái kia cự ma chấp pháp quan yếu bắt chúng ta q u ỳ n thợ báo mấy cái tên giống như không hoàn toàn hù dọa bọn họ báo danh chữ cha ta là lý cương loại này sao mắt thấy q u ỷ m tợ cùng những cự ma đó chấp pháp quan viên tranh chấp càng ngày càng kịch liệt giang phong đang nghĩ ngợi đổi ứng đối như thế nào liền thấy c ử a lại đi tới một cái mang theo mặt nạ cự ma chỉ nghe hắn hô lên một câu những cự ma đó chấp pháp quan viên liền nhao nhao xoay người hai tay khoanh thả trên vai hướng này mặt nạ cự ma thi lễ tiếp lấy chỉ gặp này mặt nạ cự ma đối chấp pháp quan môn nói vài lời sau bọn họ liền trực tiếp cả đội đứng ở một bên đại nhân vật a gặp này vị diện cố cự ma vậy mà có thể chỉ huy cự ma chấp pháp giả giang phong liền biết vị này thân phận hẳn là khá cao chờ cự ma chấp pháp giả toàn bộ sang bên quỳnh t h dẫn cái kia vị diện cố cự ma đi vào giang phong trước mặt vì bọn họ giới thiệu nói vị này là cao giai tế ti p h ò n s、sì、ị cạ tại quân ma bên trong c ó lấy rất lợi hại cao thượng địa vị các ngươi tốt thú nhân cùng lần thứ nhất gặp mặt nhân loại bằng h ư u nghe được vị này cao giai tế ti sẽ nói bộ lạc thông dụng ngữ giang phong lập tức trở về lễ nói ngươi tốt cao giai tế ti đại nhân đã có ký cảng hiểu biết quá lớn ma nhất tộc giang phong tự nhiên rất rõ ràng cao giai tế ti tại c ử ma bộ tộc có không bình thường địa vị siêu phàm mà bọn họ địa vị sở dĩ siêu nhiên nguyên nhân liền muốn từ lũ cự ma từ thượng cổ thời kỳ liền bắt đầu sùng bái lạc c thần linh nói về lạc ca thần linh chỉ là những cái kia bị lũ cự ma thờ phụng cũng thời gian dài dâng lên tế phẩm siêu tự nhiên thần linh nhóm có động vật thần linh sinh vật thần linh cùng nguyên tố chi linh chờ một chút những này cường đại đồng thời có được thực thể tồn tại đều bị cự ma xưng là lạc ca cũng chính là thần tại cự ma tín ngưỡng hệ thống bên trong trên cái thế giới này tồn tại vô số thần linh mà lại những thần linh này thực lực là phân nhỏ yếu thậm chí tranh lệ cực lớn có chút thần linh yếu đến hợp bị phàm người nô dịch mà có chút thần linh làm theo có được hủy thiên diện địa lực lượng đơn giản tới nói lạc ca liền là một loại tín ngưỡng thần mà bọn hắn tự thân thực lực cùng tế thi tín đồ nhân số, pho tượng hì hì tương quan không sai cự ma cũng không phải là sùng bái sở hữu lạc a mà chính là các loại bộ tộc đều sùng bái khác biệt lạc a mỗi cái thành bang đều có chính mình thành bang lạc a thậm chí có khả năng cùng một bộ tộc bên trong cự ma trong nhà đều thờ phụng khác biệt lạc a điều này cũng làm cho lũ cự ma hình thành các loại hoàn toàn khác biệt tín ngưỡng văn hóa bất quá mặc kệ là dạng gì văn hóa có thể cùng lạc a câu thông tế ti đều là mỗi cái trong bộ tộc trọng yếu nhất tồn tại mà lại những n à y cự ma tế ti cũng sẽ không tham dự cùng bất luận cái gì quan viên trị cũng không cùng bất luận cái gì quan phương nhân viên kéo bệ kết phái đây cũng chính là bọn họ địa vị vì sao siêu nhiên lý do Đóng l một chiếc t ể u t h à n điện thoại là có thể đem cao giai tế ti mời đến giang phong bắt đầu có chút hiếu kỳ vị này quỳnh tợ đến là làm cái gì sinh ý mặt mũi này cũng quá lớn mắt nhìn những cái kia còn nằm dạp trên mặt đất hắc bang lũ cự ma cao giai tế ti phòn xì ca mở miệng nói tuy nhiên ta hội các vị làm đảm bảo nhưng các vị vẫn là đến theo chấp pháp nhân viên đi một chuyến yên tâm chỉ cần đem sự tình nói rõ ràng là được ta sẽ không để cho bọn họ làm khó dễ các ngươi cảm tạ ngài trợ rút hướng phỏn xi、si、c ả nói tiếng cảm ơn vậy liền phiền p h ư c ngài có cao giai tế ti bạo bọc giang phong bọn họ tự nhiên không lo lắng qua chấp pháp cục sẽ bị thế nào cho nên rất sung sướng đáp ứng trên đường b ậ u â k ẹ n có chút đáng tiếc nói với phùng tín hồng đáng tiếc không liều ra cái thắng bại phùng tín hồng cũng không vào lúc này qua bác đậu k ẹ n mặt mũi giơ ngón tay cái lên nói đòi ố lao bản xác thực tiểu lượng giỏi chúng ta lần sau tại so qua t u t lần sau lại so ta còn lần thứ nhất riêng lẻ vài người đụng rượu liệu như thế đã nghiền hai người tại chấp pháp trên xe chậm rãi mà nói hành vi để ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị cự ma chấp pháp quan hữu chút khó chịu nhưng nghĩ đến liền cao giai tế ti đại nhân đều vì bọn họ làm đảm bảo cũng liền không muốn nhiều sinh thị phi ý tứ rất nhanh một đoàn người đi vào địa phương chấp pháp trong cục làm một chút cơ bản ghi chép sau liền tại trong căn phòng nhỏ các loại kết quả ai vừa tới liền cục cảnh sát cảm giác không phải điểm ta phung tín hồng rỗi người một cái nói ra ngồi ở kia không n ú c n í c h đỗ ninh mở miệng nói t i ế n cục cảnh sát không có gì chủ yếu là chuyện này không biết còn sẽ có cái gì đến tiếp sau giang phong nghe xong niết miệng lên nhìn về phía đô ninh hỏi ngươi cảm thấy những cự ma đó là hướng chúng ta tới sao không giống đô ninh lắc đầu chúng ta m ớ i đến coi như không yêu thích chúng ta nhân loại cái thân phận này nhưng ở biết do nói chúng ta đều là chức nghiệp giả sau cũng cần phải biết khó mà lui nhưng bọn hắn rõ ràng tại kế hoạch thứ gì gật gật đầu giang phong nhìn về phía đầu kèn hỏi đòi ố l ắ o bản đ á m g tiếc cự ma rõ ràng không phải hướng chúng ta đến có khả năng hay không cũng có khả năng đi vì cùng bên này cự ma làm ăn ta cũng làm qua không ít chuyện có cự ma hận ta cũng rất bình thường bất quá yên tâm đi ta sở dĩ sau cùng lựa chọn căn quỳm tợ hợp tác cũng là bởi vì nhìn chúng hắn thế lực sau lưng hắn có thể làm được đ ã đồ lão bản nói như vậy vậy ta cứ yên tâm đang khi nói chuyện phong nhỏ cửa bị đẩy ra quỳm tợ cùng p h ò n xỉ cả cùng đi tìm đến sau lưng còn đi theo hai vị cự ma chấp pháp quan viên chúng ta có thể đi quỳm tợ nói ra như vậy cũng tốt giang phong hơi có vẻ kinh ngạc hỏi ừ m nhờ có bằng hữu của ngươi ra tay rất nhẹ những cự ma đó căn bản không bị thương tổn cho nên cũng liền miệng rơi rất nhiều quá trình nói xong q u m tợ hướng phùng tín hồng gật đầu thăm hỏi phùng tín hồng sau khi thấy cũng hướng quỳm t gật, gật đầu về thi lễ được này đi thôi giang phong nói xong tất cả mọi người đứng người lên đi theo quỳm tợ cùng rời đi chấp pháp c ụ không có ý tứ vừa tới nơi này liền để các vị có bất hảo thể nghiệm chủ yếu ta không nghĩ tới lại ở này gặp được đoạn nha giúp những người điên kia nghe được quỳm tợ nói như vậy giang phong thử nghiệm hỏi những cự ma đó tựa hồ cùng ngươi có khúc mắc xem như có chút đi quỳm tợ gật gật đầu bất quá xin yên tâm về sau đang đi đường ta sẽ không lại để xảy ra chuyện như vậy gặp quỳm tợ không có ý định kỹ càng đàm chuyện này giang phong cũng liền không truy vấn đổi đề tài nói vậy kế tiếp chúng ta qua thì sao chờ một lát q u n h n ó i xong quay người hướng phòn cả hành quay cả lệ bẩm tôn kính cao giai tế thi đại nhân ta những người bạn này đều không bình thường sùng bái cự ma văn hóa cho nên muốn muốn tới xâm nhập hiểu biết một chút hài lòng gật gật đầu phọn sĩ cả ngẫm lại nói ra vừa vặn ta chuẩn bị mang một nhóm mới tín đồ qua sĩ vạn nhĩ lạp thần miếu ngươi có thể mang lên bằng hữu của ngươi nhóm cùng một chỗ vậy thì thật là quá cảm kích n g ạ i quỳnh tở cung k í n h hành lễ nói bởi vì bọn hắn đoạn đối thoại này đều là dùng cự ma ngữ n g nói cho nên đang nói xong sau quỳnh tở mới quay đầu dùng bộ lạc thông dụng ngữ đối giang phong bọn họ lời nói phỏn xỉ ca đại tế ti nói hắn vừa vặn muốn dẫn một nhóm tín đồ qua xỉ và nhĩ lạc cũng nguyện ý mang ta lên nhóm cùng một chỗ này quá hay lắm giang phong cao hứng gật đầu có thể có cao giai tế ti dẫn đường vậy bọn hắn khẳng định hội ít đi rất nhiều phiến thức mà lại nói bất định tiến vào thần miếu sau còn có thể nhiều tham quan mãi chỗ thế là một đoàn người lập tức xuất phát đ ộ n g trước thân thể qua một tòa cổ đại trổ miếu nhân loại tại sao có thể có nhân loại xuất hiện tại cái này mà lại bọn họ giống như muốn cùng đi với chúng ta cái này đến là chuyện gì xảy ra không biết là phỏn xỉ ca đại nhân đem bọn hắn mang đến chúng ta vẫn là ít nói lại một chút đi chua cờ miếu một đám tín đồ nhìn lấy giang phong bọn họ xì xào bà n tán hoàn toàn không h i ể u q u a thần miếu trong đội ngũ làm sao lại nhân loại bất quá bọn hắn cũng chỉ là có chút nghi hoặc đối với phỏn xỉ ca đại nhân tự mình mang đến khách nhân cũng không dám có nửa phần không tôn kính y tứ nhân、loại.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 bất quá bọn hắn cũng chỉ là có chút nghi hoặc đối với p h ò n sĩ c á đại nhân tự mình mang đến khách nhân cũng không dám có nửa phần không tôn kính y tứ phân không tôn kính y tứ chương bốn trăm sáu mươi ba thí luyện quyết đấu người ngu gặp n ạ mà không đi bu t i n g ư ờ i thần trí tuệ hơn người tính khí nóng n ả y trên đường đi q u ỳ ể m t h hướng giang phong bọn họ nói mánh hổ chi thần đi bu t i n g ư ờ i tín điều cùng truyền thuyết trong bất chi bất giác đội xe đã đạt tới mục đích xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài xem xét giang phong nhất thời bị trước mắt n u y nga khu nhà trò kinh hai đến hắn vốn cho là thần miếu liền thật chỉ là một tòa miếu có thể chưa từng nghĩ diện tích vậy mà sẽ lớn như vậy đi xuống xe giang phong vô vô đỗ ninh bả vai nói lao đỗ mượn ngươi rõ ràng tầm mắt nhìn xem cái này cổ tích quá hùng vĩ được đỗ ninh gật gật đầu để đầu vai rõ ràng bay lên không trúng đồng thời để nó cùng giang phong cùng hưởng tầm mắt thu hoạch được rõ ràng tầm mắt giang phong lần nữa bị chấn động đi bù ti ngươi thần miếu được kiến tạo tại một mảnh cấp bốn bãi đất cao bên trên cái gọi là bãi đất cao chỉ cũng là loại kia dọc theo sông c ấ p hai bên bờ hoặc bờ biển hở ra hiện lên tạo thành từng giải phân bố bậc thang hình dáng hình dạ mặt đất tại đồng dạng trong nhận thức biết độ cao so với mặt b i ể n tương đối cao m ả n g lớn đất bằng được xưng là cao nguyên độ cao so với mặt b i ể n khá thấp m ả n g lớn đất bằng trách cứ trở thành bình nguyên bãi đất cao làm theo sen vào giữa hai bên là từ bình nguyên hướng đồi núi cùng thấp núi quá độ một loại hình dạng mặt đất hình thái mà giang phong trước mắt cái này một mảnh bãi đất cao tựa hồ tiến hành quá to lớn địa hình sửa trị công trình đem cái này một một khu vực lớn kiến thiết thành tầng thứ rõ ràng cấp bốn bãi đất cao tại rõ ràng xoay quanh một vòng về sau giang phong phát hiện từ cấp thứ hai đại bắt đầu liền có một đầu quận chỉ nối thẳng tối cao cấp bãi đất cao chiếm diện tích cực lớn vài quan sát một lần đại khái hình dạng mặt đất về sau giang phong vô vô đô linh nói lao đô để rõ ràng tại phía trên tòa thần miếu nhiều ngừng một hồi biết rất nhanh giang phong trước mặt hình ảnh dừng lại tại đi bù t i ngươi trên tòa thần miếu thông qua quan sát giang phong phát hiện tòa thần miếu này chỉnh thể vì sơn linh hình dáng trung ương tháp nhọn bốn phía đầu tiên là bốn tòa xếp đỉnh phong tháp lại hướng bên ngoài lại có sáu tòa đỉnh nhọn thạch trụ những này đỉnh nhọn công trình kiến trúc độ cao cùng trung ương đỉnh nhọn t r a n l ệ c ũ n g không lớn cùng nói là phụ trợ không bằng nói là những này đỉnh nhọn cộng đồng tạo nên một cái kiến trúc rộng lớn cùng to lớn nhìn lấy giang phong biến đỗ ninh dùng tinh thần bảo châu nói với giang phong ngươi không làm diễn viên đáng tiếc ta đều nhanh đem ngươi trở thành một cái thật cổ kiến trúc cùng nhật kẻ yêu thích bị đỗ ninh đậu đen r a u muốn giang phong nhún n ú n vai về câu ta vốn là yêu thích rộng khắp giang phong nên đi cửa vào lúc này quỳnh tợ đi tới nói với giang phong được để đỗ ninh chặt đ ứ t hắn cùng rõ ràng ở giữa liên hệ giang phong đuổi theo đại bộ đội hướng phía thần miếu cửa vào đi đến đường thượng giang phong hiếu kỳ hỏi quỳnh tợ nói quỳnh tợ tiên sinh xin hỏi những xếp đó đỉnh phong tháp là cái gì kiến trúc ta thấy bọn nó giống như bị bố trí rất có quy luật há những cái kia đều là tế đàn. tối cao này bốn tòa phân biệt là y tây đa tế đàn đô nan trèo lên tế đàn t á t lộ mệ tế đàn cùng a kỳ ba đức tế đàn đều là các tín đồ hướng lạc phụng hiến tế phẩm địa phương thì ra là thế như vậy ngay tại giang phong dự định tiếp tục đặt câu hỏi lúc hắn phát hiện tiến lên trung đội ngũ dừng lại mà lại phía trước tựa hồ phát sinh một loại nào đó tranh chấp q u ỳ n h t ợ cũng tương tự cảm giác được chỉ gặp hắn ngưng mày nói câu ta qua phía trước nhìn xem có chút không yên lòng giang phong nhìn về phía đầu kèn nói ra chúng ta cùng đi đòi ổ kèn nghe xong gật gật đầu ừng đi thôi một đoàn người đi vào phía trước đội ngũ phát hiện là một cái có lục sắc vỏ ngoài xâm lâm cự ma cũng chính là ả mạn nghỉ cự ma chi nhánh nguyên lai、like、trên tòa đảo này còn có rủ nạ mạn chi nhánh cự ma à giang phong vốn cho rằng nguyên bản làm cả lụy cụ lạ ba thập một chi tối mâu thoát ly lúc nhiều nhất hội kéo lên một số cùng là rừng cây cự ma bộ tộc trung xây ra viên mới không nghĩ tới thậm chí ngay cả thuộc về ả mạn nghỉ xâm lâm cự ma cũng có quỳnh t ự khi nhìn đến này xâm lâm cự ma lúc lộ ra rất lợi hại kích động x ô n g đi lên liền đổ ập xuống giống mấy âm thanh nhưng đối diện vùng rừng rậm kia cự ma lại là phong khinh vân đạm tựa hồ hoàn toàn không ngại đây là gặn được c đội hồ kèn gật gật đầu ta trước đó liền có nghe hắn nói một chi họa thụ bộ tộc cự ma tại cùng hắn tranh đoạt hải vận sinh ý xem ra cũng là bọn họ đang khi nói chuyện giang phong đột nhiên phát hiện vùng rừng rậm kia cự ma dùng ngón tay chỉ hướng mình cùng sử dụng bộ lạc thông dụng ngữ hô lan ra ngoài nhân loại cự ma thần thánh c h i địa không chào đón ngươi giang phong nghe xong quẩy một chút tay dù sao hắn đã sớm đoán được bọn này xâm lâm cự ma hơn phân nửa lại muốn bắt hắn làm văn trường cho nên ngờ tới hắn hội giống một câu như vậy nên lan là ngươi tây a t l i này điều quy định nói nhân loại không thể tiến vào thần miếu cái này còn cần quy định sao tây a t l i k i n h thường cự ma thần thánh chi địa sao có thể cho phép loại này đường đi không r o ngoại tộc tiến bảo xảy ra chuyện ngươi có thể phụ trách sao ta đương nhiên có thể phụ trách quỳnh thợ tốt không nao đúng quát vi ngươi lấy cái gì phụ trách lúc này cao giai tế ti phọn xì ca mở miệng nói từ ta linh đội không có việc gì quỳnh thợ nghe xong cười đại ý nghĩ đến còn may là cùng phọn xì ca đại nhân cùng đi không phải vậy lại miễn không dẫn xuất một đ ố n g phiền phức nghe được cấp tạp nói chuyện tây ả lì đầu tiên là hai tay quanh thả trên bờ vai hướng hắn thi lễ sau đó nói phọn xì ca đại nhân ngài cam đoan đương nhiên đáng giá tín nhiệm nhưng ta tin tưởng vĩ đại lạc ca chắc chắn sẽ không hy vọng nhân loại loại này dơ bẩn sinh vật tiến vào thần miếu hắn vừa dứt lời một cái đồng dạng mang theo mặt nạ cự ma đột nhiên từ trong hư không đi ra gật đầu nói ta cũng cho rằng không nên làm cho nhân loại tiến vào cự ma thần thánh chi điểm nhìn thấy từ trong hư không đột nhiên xuất hiện mặt nạ cự ma quỳm tớ liền vội vàng hành lễ nói t h á p đặc nhi đại nhân đồng thời ánh mắt oán hận chừng tây ạ l ì x e liếp một chút bởi vì dùng chân nghị cũng biết vị này cao d à i tế ti là hắn mời đến lại một vị cao g i i tế ti nhìn thấy q u ỳ tớ như thế hèn bọn hành lễ giang phong liền biết người đến thân phận khẳng định không sánh vai giai tế ti p h ò n x ỉ c ả thấp thậm chí đại khái dẫn đầu là một cái giai cấp tháp đặc nhĩ ta người bên ngoài cho dù là ngoại tộc nhưng chỉ cần có lòng k í n h sợ ta cho rằng mặc kệ chủng tộc gì có thể tế bái là ca cũng hiến dâng lên hắn tế phẩm đồng vị cao giai tế ti tháp đặc nhĩ đối với p h ò n x ỉ c ả thái độ liền không có cường thế như vậy hắn lắc lắc đầu nói ta cho rằng ngoại tộc không có tư cách dùng bái chúng ta là ca trừ phi bọn họ có thể được đến là ca tán thành p h ò n x ỉ c ả nghe xong đầu tiên là mắt nhìn giang phong bọn họ sau đó vừa nhìn về phía quỳnh tờ nói vàng hữu của ngươi nhóm thật có lấy kiên định tín ngưỡng sao. câu nói này ý tứ rất rõ ràng hắn cùng tháp đặc nhĩ đồng vị cao dài tê ti tại ở vào đối lập trạng thái lúc tự nhiên đều không thể thuyết phục đối phương cái k i a thanh c h u y ệ n này giao cho lạc ca đến quyết định liền xem như công bình nhất cách làm lý giải ý tứ q u ỳ n tợ đem sự tình nói cho giang phong cũng lần nữa thật có lỗi ta không nghĩ tới những thứ này ạ mạn g h ỉ hạ đẳng cự ma vậy mà truy ta truy như thế gấp xem ra vừa rồi những đoạn nha đó giúp tiểu lâu la cũng là hắn ăn bài mục đích chính là muốn nhằm vào ta thật sự là thật có lỗi ta đưa tay c ắ c ngang q u ỳ tợ xin lỗi câu nói giang phong nói ra không sao vừa vặn ta cũng muốn càng thâm nhập hiểu biết c bọn họ mới vừa nói đạt được là ca tán thành liền có thể để cho chúng ta đi vào vậy chúng ta nên làm như thế nào đâu tiến hành thần miếu thí luyện nếu như thông qua vậy đã nói rõ là ca tán thành ngươi ồ giang phong nhãn tình sáng lên có ý tứ chúng ta tiếp nhận điều kiện này giang phong lần này tới chủ yếu mục đích cũng là tỉnh lại cắt lý p h ê mà loại này rõ ràng có thể cùng thần linh câu thông thí luyện khẳng định không bình thường thích hợp quỳnh tợ hé miệng muốn nói cho giang phong thông qua thần miếu thí luyện cũng không phải là chuyện dễ dàng nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng bởi vì hắn cũng nghĩ không ra càng dễ làm hơn pháp đến giải quyết vấn đề này thế là hắn đành phải gật gật đầu sau đó xoay người hung hăng chừng liếc một chút tây á lì nói chỉ cần bằng hữu của ta nhóm thông qua thần miếu thí luyện đạt được lạc cá khẳng định ngươi liền sẽ ngoan ngoan c ũ n g ngay tây á lì nghe xong cười nói đương nhiên nếu như ngay cả lạc cá thần đều nhận nhưng bọn hắn bọn họ dĩ nhiên chính là cự ma bằng hữu lúc này giang phong tiến lên một bước nói vậy thì tốt chúng ta nguyện ý tiếp nhận thí luyện rất lợi hại tốt tây á lì đối giang phong kéo dài âm nhưng sau đó xoay người đẩy hắn ra sau lưng đám kia tiểu lệ uy một gối xuống tại một tên cầm trong tay xong đầu kiếm cự ma trước mặt cung kính nói thiếu chủ những cái kia nhân loại đã đáp ứng tham gia thí luyện. Cầm trong tay xong đầu kiếm cự ma gật gật đầu làm rất khá để cho ta tới nhìn xem những cái tia để thú nhân trốn về cả dẹm nhiều nhân loại đến có bao nhiêu lợi hại bọn họ đương nhiên không thể nào là ngài đối thủ bởi vì cái này tây ả lì lần này nói là cự ma ngữ cho nên giang phong cũng không có nghe hiểu bọn họ đối thoại nhưng mà q u ỳ m h tợ lại là biến sắc nhìn về phía giang phong nói ta liền biết bọn họ khẳng định đến có chuẩn bị phát sinh cái gì giang phong nghi ngờ nói khi sâu một hơi q u ỳ m h tợ hồi đáp cái k i a cầm xong đầu kiếm cự ma tên là hiệu sơ là hỏa thụ bộ tộc tộc trưởng tiểu, tiểu nhi tử giang phong gật gật đầu cho nên hắn muốn làm gì không đợi q u y m tợ trả lời đã nhìn thấy c á i sở từng bước một đi đến giang phong trước mặt dùng bộ lạc thông dụng ngữ nói ta liệu sơ tại hai vị cao giai tế ti đại nhân chứng kiến lên dưới hướng trước mắt tên nhân loại này khởi xướng thí luyện quyết đấu giang phong lông mày n h u lại có chút không rõ tình huống q u y m tợ thì là lập tức giải thích nói thí luyện quyết đấu cũng là tại thần miếu trong sân đấu tiến hành một lần một đối một chiến đấu là vị hướng lạc ca triển lãm thực lực mình cùng dũng khí nếu như chiến đấu đầy đủ đặc sắc là thật không cần tiến hành hắn cửa khẩu l i n có thể trực tiếp thông qua thần miếu thí luyện đương nhiên Thí l uy ệ n q u y ế tiểu hòa tử h c ngươi dai n g giữa khởi xướng. không xướng, vậy lo di có p vấn đề a coi như ngươi đánh bại ta cũng chỉ là chứng minh ngươi so với ta mạnh hơn mà thôi ta dù sao đại biểu không tất cả nhân loại chẳng lẽ ngươi có thể đại biểu sở hữu cự ma liệu sơ nhét môi cười k h ô n giang phong ư ơ i chỉ l quay đầu ngoài ý muốn nhìn cây sơ liếc một chút chắc lời nói vẫn là có nhất định tham khảo ý nghĩa đã làm cho hắn không cần phạm nhân hoặc là nhỏ bẽ loại này hình dung từ để diễn tả vậy cái này cự ma xem ra thật có chút đặc thù thế là giang phong cười gật đầu nói t ố t vậy ta liền tiếp nhận ngươi khiêu chiến d i ệ u sơ nghe xong cười nói ta thưởng thức ngươi rút khí nhưng càng thưởng thức ngươi ngu xuẩn ha ha ha ha theo cái sơ nhỏ giọng phía sau hắn tây ạ lịch cùng một đám cự ma tiểu đệ cũng cùng theo một lúc cười rộ lên không để ý đến bọn họ cười ngây ngô giang phong nghiêng đầu nhìn về phía quỳnh cờ hỏi quyết đấu chừng nào thì bắt đầu cái này cần ngươi h e lần này quyết đấu đem tại bọn họ chứng kiến dưới tiến hành phỏn sĩ càng nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi giang phong nói ngươi cần thời gian chuẩn bị sao có thể có sao tuy nhiên giang phong đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin nhưng cũng không có nghĩa là hắn hội khinh thị tất cả mọi người cái này gọi là ghi sở cự ma rõ ràng thật không đơn giản nếu như có thể lời nói hắn muốn trước h i ể u một chút hắn tình báo mánh hổ chi thần yêu thích nhất liệt dương ngày mai giữa chưa cử hành quyết đấu thế nào phỏn xỉ cả câu nói này tức là đang hỏi giang phong cũng là tại nói với tháp đặc nhĩ tháp đặc nhĩ gật gật đầu ta không có ý kiến sau đó nhìn về phía điệu s ở ta đều được dù sao mặc kệ chuẩn bị bao lâu tên nhân loại này đều nhất định bị ta dẫm tại dưới chân nói xong hướng phía giang phong nết miệng làm cắt cổ động tác thấy đối phương đều đồng ý giang phong cũng liền gật đầu nói t ố t vậy liền ngày mai giữa trưa ước định xong trận đấu thời gian bởi vì hôm nay tiến không thần miếu cho nên giang phong một đoàn người không cùng lấy phòn xỉ cả cùng các tín đồ cùng một chỗ tiến vào thần miếu mà là đi gần nhất đ u ô i gai t r ấ n tìm tới một cái quẻ rượu ngồi xuống quỳnh tờ đối đầu k ẹ n nói xin lỗi ai vừa nói xong sẽ không lại xuất hiện tại phiến phước liền được ta đều được dù sao mặc kệ chuẩn bị bao lâu tên nhân loại này đều nhất định bị ta dẫm tại dưới chân nói xong hướng phía giang phong nết nếp miệng làm cắt cổ động tác thấy đối phương đều đồng ý giang phong cũng liền gật đầu nói Tốt,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 vừa nói xong sẽ không lại xuất hiện tại phiền phước liền được chương bốn trăm sáu mươi bốn một điểm điểm chuyện nhỏ từ ngực từ ngực từ ngực, từ ngực. tại q u ỳ m thợ ra ngoài gọi điện thoại trong lúc đó đòi ổ kèn cùng phùng tín hồng lại ghép thành k i ể u mà giang phong làm theo điểm một b à n đậu phộng ở bên cạnh tự hỏi vừa rồi phát sinh sự tình cũng không lâu lắm q u ỳ m thợ từ bên ngoài đi về tới nói với giang phong ta đã phái người qua điều tra tin tưởng rất nhanh liền có thể biết cái kia cựu sợ mạnh đem một đ ô n g hoa gạo sống ném vào trong miệng giang phong khoát tay nói vất vả q u y m thợ tiên sinh chỗ nào nói lên vất vả dù sao đều là bởi vì ta giang tiên sinh mới bị cuốn vào chuyện này sao giang phong nghe xong vua vô tay bên trên m ả n h vụn gật đầu nói xác thực như thế xem ra q u ỳ ể m tợ trước sinh hay là minh bạch điểm này lời vừa ra khỏi miệng q u ỳ ể m tợ biểu lộ một chút cứng đờ l ờ i bộ bạch chính uống từng ngụm lớn t i ể u đạo ngươi k ẹ n cũng là nhiều hứng thú nhìn qua sững sờ một hồi lâu q u ỳ ể m tợ mới cầm qua bình rượu cho giang phong rót một ly nói ra thật là ta không đúng cái này chén coi như ta hướng ngươi b ồ i tội nhìn lấy dần dần bị đổ đầy ly pha lê giang phong cười một tiếng quyểm tợ tiên sinh hiện tại chúng ta nói thế nào cũng là trên một cái t h ư ờ n người có thể kỹ càng nói cho ta một chút ngươi đến tột cùng làm là cái gì sinh ý cùng cái này hồi âm quần đảo thế lực phân bố đến tột cùng là thế nào thực từ vừa tới đến quán ba bị cố ý khiêu khích bắt đầu giang phong đã cảm thấy là lạ đã cái này quyểm t ợ biết rõ trên đảo này khắp nơi đều là hắn kẻ thù lại tại sao phải đem bọn hắn mang đến quán ba loại này rồng rắn lẫn lộn địa phương liền thật chỉ là bởi vì uống một chén phong bạo rượu mà sao bất quá giang phong đối với điểm này ngược lại cũng không phải rất lợi hại để ý coi như thật sự là quyểm đang nhu đồ lấy cái gì hắn cũng rất vui với nhảy vào cái này vòng xoáy dù sao hắn lần này tới cự ma thuật v lại thêm có lôi khắc t ắ t cái này có thể xưng vô địch hậu thuẫn hắn khí có thể nói là không bình thường đủ có thể thì nguyện ý nhảy vào vòng xoáy không có nghĩa là hắn nguyện ý ngây ngốc cho người làm thương xứ bởi vì như vậy cũng quá không có ý nghĩa hắn muốn làm là người hợp tác dạng này mới có cơ hội đem quyền chủ động này đến trong tay mình nhưng ngay từ đầu nếu như liền biểu hiện rất rõ ràng lộ ra dễ dàng kích thích q u ỷ ề n thợ tâm tình mâu thuẫn cái này liền có chút được trả bằng mất cho nên giang phong một mực đang l i ê n lặng nhìn biến thẳng đến tiếp nhận gây sở khiêu chiến là hắn biết ngả bài cơ hội tới cái này nhìn thấy giang phong đột nhiên một trăm tám mươi độ đại chuyển、biến. quỳnh tơ một chút có chút không chịu nhận có thể rõ ràng mới vừa rồi còn vừa nói vừa cười đâu làm sao đột nhiên như thế hùng hổ dọa người đây có chút xấu hổ quỳnh tơ nhìn nói ô k ẹ n nhưng cái sau lại là phối hợp uống rượu rõ ràng không có muốn tới vì hắn h ò a h o a n không khí ý tứ thế là quỳnh tơ chỉ có thể vội ho một tiếng sơ sơ chính mình răng nanh hồi đáp bởi vì hồi âm quần đảo là rất nhiều tiểu đ ả o tự tạo thành cho nên h ả i vận liền thành thương nghiệp bên trong trọng yếu nhất có thật nhiều có được thuyền đội hậu cần tự nhiên không có khả năng vương tha cục thịt béo này mà ta chính là bên trong một trong như vậy hắn đâu người đối thủ cạnh tranh có bao nhiêu gặp mới vừa rồi còn né tránh quyểm tợ bắt đầu nguyện ý trả lời loại vấn đề này giang phong tự nhiên là muốn hỏi cái rõ ràng trừ ta ra còn có hai nhà một nhà là ngươi vừa rồi đã thấy qua cái k i a tây atlis là hỏa thụ bộ tộc, tộc tộc trưởng qua kim tư thủ hạ một con chó cho nên thu hoạch được đại lượng tiền tài cùng tàu thuyền ủng hộ còn có một cái gọi là làm hùn hắn là quân nhân xuất thân vòng xã giao không bình thường cao đoan ta cũng đoán không ra hắn đến có tính không quan phương đến nữa người nhưng mặc kệ là ta vẫn là tây atlis đều rõ ràng minh mạch tuyệt đối không thể đi trêu chọc hắn ban đầu lúc bởi vì hùn cơ bản một mực hồi âm quần đạo nội bộ vận mà lại vận chuyển phạm vi cũng đều tại thực vật cùng vật dụng hàng ngày bên trong cho nên ta n gửi được cơ hội buôn bán sau liền thông qua quan hệ kéo một chi trên thuyền thương đội bắt đầu làm lên c h ờ một chút giang phong vươn tay ngăn lại nói ta có thể hiếu kỳ một chút cái dạng gì quan hệ có thể trong thời gian ngắn kéo một chi thuyền đội sao â q u ỳ n h tự do dự một hồi lâu sau đó mới lên tiếng ta gia tộc tại máu đỉnh thị tộc bên trong coi như có chút năng lượng cho nên theo ốc kim đại tủ trưởng chuyển di vừa đi vừa về âm quần đảo sau cũng coi là hơi có chút quyền nói chuyện có thể tranh thủ đến một số tư nguyên máu đỉnh giang phong ở trong lòng nhớ lại một chút nhớ tới bọn họ cùng tối mâu giống nhau là c ả lì gụ là ba thập trong bộ tộc một mạch mà lại là tương đối lợi hại một bộ tộc khó trách một chiếc điện thoại liền có thể gọi tới một vị cao dài tây ti xem r a vị này q u ỳ n tợ cũng là trong bộ tộc cần ăn đòn cấp nhân vật ta g ậ t gật đầu giang phong lại hỏi này theo đạo lý tới nói ước kim đại tủ trưởng chẳng lẽ không có đối đồng vị rừng cây cự m à các ngươi có cái gì chính sách ưu đãi sao này đừng đề cập q u ỳ n tợ phiền muộn cầm chén rượu lên rót mấy miệng ước kim đại tủ trưởng rõ ràng rất vui với nhìn thấy tây ạ l ị c cùng ta cạnh tranh ẩm đem cái chén trùng điệp b u n xuống q u ỳ không bọt theo mép nói, hùn đằng đi lúc đầu sai ốc kim đại t ủ trưởng vẫn luôn là cự ma bên trong lớn nhất có khuynh hướng cùng bộ lạc hợp tác lãnh tụ cho nên ta cho rằng chỉ cần để hắn nhìn thấy bên trong lợi ích hẳn là có thể thúc đẩy hợp tác thế là ta trong đêm chế định mấy cái kế hoạch cũng nghĩ biện pháp cùng ốc kim đại tù trưởng tiến hành một lần chia sẻ tâm tư kính ế t quả c h thủ n anh Minh g có cơ ốc sai, kim trí t trưởng giang phong một ngoại nhân đều biểu hiện như thế kính trọng quỳm thợ tự nhiên cũng không thể rơi xuống vội vàng cũng dóp cho mình một ly uống sạch sau đó thì sao các loại quỳm thợ uống xong sau giang phong truy vấn về sau về sau sự tình cũng không tính rất lợi hại thuận lợi bộ lạc không hiểu biến báo viễn siêu ta tưởng tượng rõ ràng bọn họ đại tù trưởng đều có ý cùng chúng ta kết minh nhưng bọn hắn lại cảm thấy tại kết minh trước vẫn là đường tìm ta dính dáng quá nhiều tương đối tốt cho nên coi ta là bóng ra một dạng đá tới đá vào ha ha ha ha giang phong nghe xong cười các ngươi cự ma dạng này bác bộ lạc đại tù trưởng mặt mũi nhưng tính khi đó táo bạo thú nhân làm sao có thể cho ngươi sắc mặt tốt nhìn lại nói nếu như sau cùng các ngươi sắc mặt tốt nhìn lại nói nhưng nếu như đường sau cùng đều không lợi nói này cự ma cùng bộ lạc coi như thành tự địch bọn họ những này cùng các ngươi cự ma hợp tác quan viên còn không phải cùng theo một lúc chết bất đắc kỳ tử quỳnh tờ nghe xong thở dài xác thực cũng là chuyện như vậy cho nên ta tại bộ lạc có thể nói là bốn phía vấp phải chắc t r ở thẳng đến đậu tìm tới ta ồ vừa muốn đem một đ ô n g hoa gạo sống thả vào bên trong miệng giang phong xứng sờ một chút sau đó dùng t u ổ i chó đụng một cái đậu â kèn nói có thể à đội ô la o bản thương nghiệp khíu g i á c quả nhiên với n g ạ y bén ha ha ha ha, chỉ là so những thứ ngu xuẩn kia cường một điểm mà thôi đội ô ken cười lớn nói hướng phía đậu kèn nâng một chút chén rượu quỳnh tờ nói ra trong chuyện này ta xác thực không bình thường nói cảng tạ ngươi l á o bản ta cạn một chén nói xong đem liền đem trong chén tiểu uống một hơi cạn sạch tiếp lấy tiếp tục nói với gia phóng có đạo ngươi l á o bản hỗ trợ ta cùng ốm kéo tổ còn có g i a o cạo đầm l y thành lập được mậu dịch quan hệ đồng thời tại hoàn thành sơ kỳ mấy cái đan sinh ý sau lượng giao dịch cũng là càng lúc càng lớn nhưng chuyện này rất nhanh liền bị tây ả lì này con chó điên phát hiện hắn nghĩ hết tất cả biện pháp muốn cấp đi ta chỗ này lợi ích nhưng qua họ vừa dị mạ sau lại mũi dính lợi cho chỉ tìm tới một số quy mô tương đối nhỏ địa phương thương nhân ký mậu dịch hợp đồng nhưng mà cái này con chó điên chỗ nào chịu liền từ bỏ như vậy tại phát hiện bộ lạc bên kia không v ứ t được chất béo sau liền đem sinh ý đánh tới trên người của ta đến hắn muốn để cho ta thân bại danh liệt m u ố n hướng trên người của ta r ộ i nước bẩn tổng tất cả có thể làm cho ta không hề thu hoạch được tù trưởng tín nhiệm biện pháp hắn đều thử giang phong nghe xong uống miệng mạch n h ã t cửu gật đầu nói thì ra là thế ta không sai biệt lắm minh mạch như vậy một vấn đề khác bây giờ trở về âm quần đạo trên thế lực phân bố đại thể ai không cần sợ phức tạp con người của ta liền nữa thích phức tạp từ từ nói ta không thời gian đẳng gấp Tốt. giang tiên sinh xem xét cũng là làm đại sự người này mời ngươi chờ một chút quỳnh tợ nói xong lấy điện thoại di động ra ấn mở một chương điểm đồ phóng đại nói hồi ức quần đảo hết thể chia làm ba mươi hai cái khu vực trừ ở trung ương hòn đảo tối m u bộ tộc bên ngoài còn có máu đỉnh phong nhánh rừng rậm mục rêu cùng h ò a thụ năm đại bộ tộc cùng một số giải rác tiểu bộ tộc bị phân tán tại mỗi cái ở trên đ ả o nhìn lấy quỳnh tợ tại điện thoại trên bản đồ vẽ ra mỗi cái bộ tộc chỗ khu vực giang phong hơi kinh ngạc hỏi vậy mà có nhiều như vậy đại hình bộ tộc nguyện ý đi theo ốc kim cùng đi hồi âm quần đảo sao hả cũng không phải là toàn bộ đều đến. chỉ có chúng ta cùng khác một đại gia tộc đi theo ốc kim đại tù trưởng cùng một chỗ lại tới đây hiểu nay từ hồi âm quần đảo hiện đang phát triển đến xem lúc ấy lựa chọn ốc kim đại tù trưởng bộ tộc xem ra đều là người thông minh a ha ha ha chúng ta cũng chính là theo tới kiếm miếng cơm ăn mà thôi không đảm đương nổi dạng này khích lệ c ư ờ i một tiếng quỳnh tơ nói tiếp chủ yếu là tán đạ là thực sự quá cường thế bọn họ chính tại điên cùng đ ể ép hắn tự ma bộ tộc sinh tồn không gian chúng ta chỉ là không muốn ngồi lấy chờ chết một nhóm kia mà thôi cái này chúng ta về sau có thể từ từ nói ta tương đối hiếu kỳ là bây giờ trở về âm quần đảo trên trừ tối mâu bên ngoài này một c h i bộ tộc thế lực lớn nhất cái này trước mắt mà nói là phong nhánh bộ tộc bọn họ nguyên bản liền cùng tối mâu đi rất gần tộc trưởng an nên càng là úc kim đại t ủ trưởng minh đệ sinh tử cho nên bọn họ vị trí hòn đảo tư nguyên rất phong phú nhất bất quá muốn nói tỉ mỉ chỉ sợ quỳnh tơ nói mắt nhìn giang phong phát hiện đối phương làm mời t h ủ thế thế là hắn cũng chỉ đành gật đầu nói được đã giang tiên sinh đối với nơi này cảm thấy hứng thú như vậy ta liền cho ngươi tốt nhất nói một chút thế là nhân thể lực phân bố vấn đề này quỳnh tơ một trò chuyện cũng là b a giờ giang phong cũng là cầm bút kỹ càng ghi chép lại bên trong so sánh quan trọng bộ phận không sai biệt lắm chính là như vậy tổng t ớ i nói ốc kim đại t ủ trưởng phân phối không bình thường công bình cũng cho đủ nhiều thời cơ giang phong nghe xong cười một tiếng xem ra quyển tợ tiên sinh thật đúng là mười phần tôn trọng ốc kim đại t ủ trưởng bất quá ta chỉ là một người hiếu kỳ ngoại nhân mà thôi ngươi không cần mỗi câu lời nói đằng sau đều cường đ i ệ u một lần ta có mỗi câu lời nói đều thêm sao hạ hạ dù sao ta thật từ tâm lý tôn kính ốc kim đại t ủ trưởng nghe được giang phong mỉm cười biểu lộ không có thay đổi gì nói ra thu tập được đầy đủ tình báo giang phong thu hồi tiểu bùn bùn thân thể hướng về phía trước như nói như vậy lần này xung đột chỉ là một lần trùng hợp lạc đương nhiên các ngươi là ta khách quý để cho các ngươi cảm thấy thoải mái dễ chịu mới là ta nên làm sự tình tại sao phải cho các ngươi ngột nạt g đâu đúng vậy à ta cũng rất tò mò vì cái gì quỳm tợ tiên sinh phải cho ta nhóm ngột nạt g đâu nhìn lấy ngoài cười nhưng trong không cười giang phong quỳm tợ lại mắt nhìn bên cạnh đói ổ k ẹ n phát hiện hắn vẫn là không có muốn lên tiếng ý tứ thế là giải thích nói giang tiên sinh cái này thật chỉ là một cái hiểu lầm nơi này cũng không phải là hỏa thụ bộ tộc phạm vi hoạt động cho nên ta không nghĩ tới sẽ có này con chó điên thủ hạ xuất hiện ở đây điểm ấy ta thật vô cùng quỳnh t ỡ lời nói đến một nửa giang phong trực tiếp đứng lên nói đã quỳnh t ỡ tiên sinh không nguyện ý cùng ta thẳng thắn đối đãi vậy chúng ta cũng không cần thiết tiếp tục hợp tác à t i ê n tâm cái này bỗng nhiên t cử chúng ta sẽ tự mình tính tiền giang phong vừa dứt lời phung tín hồng bọn họ tuy nhiên còn không rõ lắm phát sinh cái gì nhưng vẫn là lập tức đứng dậy theo thượng giang phong mắt thấy giang phong một đoàn người trực tiếp xoay người rời đi quỳnh t ỡ liền vội vàng đứng lên giữ chặt giang phong nói đừng đừng giang tiên sinh cái này bỗng nhiên cử làm sao đều hẳn là ta mời ngồi xuống trò chuyện tiếp trò chuyện nha ai giang phong thở dài quay đầu lại nói quỳnh tớ tiên sinh liền lời nói thật đều không muốn nói với ta. vậy chúng ta lại có cái gì nói tiếp tất yếu đâu ta đối thính hoang lợi nói cũng không có gì hứng thú cái này ta ha ha ha lúc này đậu k ẹ n đột nhiên cười lớn một tiếng hô được quým tở ngươi ngồi xuống đi còn lại ta tới nói giang phong nghe xong khoe miệng hơi hơi cầu lên quay người nhìn lấy đậu k ẹ n lao bản ra vẻ kinh ngạc nói ồ đội ô lao bản biết s o ta nhiều cũng không nhiều ít liền một chút mà thôi đội ô k ẹ n cười nói vậy liền phiền phức đậu lao bản đem một chút hào hảo nói cho ta nghe một chút giang phong nói một lần nữa ngồi trở lại trên chỗ ngồi nợ nụ cười nhìn lấy đậu kèn nói ra Đòi ổ vội ổ kẹn khoát vàng tay chương ư ờ i a bốn g trăm sáu mươi lăm ám ảnh liêu thủ đem trước mặt nhất đại chén mạch nha uống rượu ánh sáng đội hồ kẹn nhìn lấy giang phong nói ra cái tia tây ạ lịch thật là cái bệnh trạng người điền tại phát hiện trên phương diện làm ăn không tranh nổi quỷ uter lại cũng không có cách nào đem quỳm tở kéo xuống nước về sau hắn muốn ra một cái hại người không lợi mình biện pháp giang phong lông mày mới lên hỏi hắn dự định trực tiếp tại bộ lạc cùng cự ma giao dịch trong chuyện này làm phá hư không sai đội ổ k ẹ n gật gật đầu đã hắn muốn động ta phó mát ta tự nhiên không có khả năng bông tha hắn cho nên tại ngươi nói muốn cùng cự ma kết minh lúc ta liền nghĩ thuận tiện đem vấn đề này cũng giải quyết nhìn thấy giang phong không có muốn đặt câu hỏi ý tứ đội ổ k ẹ n tiếp tục nói nói trong khoảng thời gian này cùng giang bằng hữu ở chung xuống tới ta cho rằng chỉ cần là ngươi muốn làm sự tỉnh liền cơ hồ không có làm không được riêng là làm cho đại tù trưởng đồng ý ta chuyển tới hắn trong trận d o a n h qua cái này với ta mà nói đơn giản thật không thể tin mà lại được đội ố l o bản khích lệ lời nói cũng không cần nói nhiều như vậy trò chuyện chính để đi giang phong nhấp một thanh mạch nha t i ể u nói ra đội ô k ẹ n mông ngựa t i a không có hứng thú chút nào tốt giang bằng h ư u không muốn nghe vậy ta liền không nói nhưng mà nói lời kế tiếp trước đó ta trước nói lời xin lỗi chuyện này thật là ta làm q u á n g u ta lời đầu tiên phạt một chén nói xong cầm chén rượu lên từ ngực từ ngực xử lý đem chén rượu bông xuống đội ô kèn dùng ngón tay gõ hai lần cái mà nói, nói vừa mới những lời kia chỉ là vi biểu đ ặ t ta đối giang bằng hữu tín nhiệm ta tin tưởng đã ngươi định ra đem cự ma kéo vào bộ lạc cái mục tiêu này liền nhất định có năm chắc thực hiện hắn cho nên thật là đặc địa đem lần thứ nhất gặp mặt địa phương lựa chọn cái què rượu kia để cho hỏa thụ bộ tộc người phát hiện ngươi ta đoán định tây atlis người khẳng định hội cầm q u y m t h cùng nhân loại gặp mặt chuyện này làm văn trường như thế bọn họ liền sẽ đến t r e o cho ngươi cùng ngươi kết thủ kế toán t mà sau cùng ngươi khẳng định sẽ thành công thuyết phục cự ma bộ lạc tiếp lấy ngươi liền có thể dùng ngươi này để gờ rằng tham đại tổ trưởng khai ân huyết đệ lôi khắc tắt các loại anh hùng đều thân cận ngươi nhân cách nghị lực đến chính phục a phải nói cùng ốc kim đại t ù trưởng cũng trở thành rất lợi hại hảo bằng hữu như vậy đắc tội ngươi người tự nhiên cũng, cũng không có cái gì tốt n g h ả nhót ba ba ba giang phong cười đập ba lần tay đòi ổ lao b ả n không đi viết điện ảnh kịch bản thật đúng là lãng phí bất quá cũng không quan trọng dù cho loại này trong lý tưởng nội dung cốt truyện không có phát sinh ngươi cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất đúng không không sai không có bất kỳ cái gì giải thích lý tứ đòi ổ k ẹ n trực tiếp điểm đầu thừa nhận có ý tứ giang phong cười mắt nhìn bìm tở cái sau lập tức xấu hổ né qua ánh mắt vất vả hai vị lúc mới bắt đầu còn muốn biểu diễn ra lẫn nhau thăm dò ý tứ hợp lấy đều là diễn cho ta người ngoài cuộc này nhìn c h ứ sao ngồi thẳng thân thể giang phong dựng thẳng lên một ngón tay nhìn lấy đồ ổ kèn hỏi liền một vấn đề đòi ổ lao bản tại sao phải g ạ t để ta làm những sự tình này đâu đòi ổ kèn nghe xong dựng thẳng lên hai ngón tay có hai điểm nguyên nhân một là ta lo lắng ngươi hội không nguyện ý tiếp nhận loại này bị người làm vũ khí sử dụng cách làm hai là đòi ổ kèn do dự một chút mới lên tiếng ta sợ ngươi đưa ra ngoài định mức yêu cầu chứ ngươi tại ta trong kho hàng lúc tuyển đồ vật thật đúng là không chút khắc khí để ta có chút s g i a n g phong cười hỏi. Vâng. đ o i hô kèn thành khẩn c ú i l u xuống. chuyện này thật là ta làm sai, sai, liền m u ố nhận. n chuyện này sau khi kết thúc giang bằng hưu có thể h ư ớ n g ta s á c h ra bất kỳ yêu cầu gì, c h ỉ c ầ n ta có thể làm được, nhất định làm theo, h y vọng ngươi có thể ta h t h ứ ta lần này n g ù x u ẩ n g i a n g phong lại là y nguyên duy trì m ỉ m cười, lắc lắc đầu nói, ta tin tưởng đ i u lao b ả n không phải như vậy n g ù x u ẩ n Về phần tại sao sẽ làm như vậy. g i a n g phong nói thân thể h ư ớ n g về phía trước t ì m n đôi, t i ế n đâu kèn bên thai nói khé, làm mùn đô đô ta đ ì n có bao nhiêu dễ dàng lợi dụng đúng không. Doi ô kèn ngay xong biên s nhưng rất nhanh liền khôi phục lại nói giang bằng hưu nói dỡn ta hiện tại thân nhà tánh mạng đều trong tay ngươi nơi nào còn dám làm loại chuyện ngu xuẩn này lần này thật sự chỉ là ta nhất thời tham nhiệm g mà lại ta cảm thấy chuyện này bản sự cũng đối ngươi có trợ giúp dù sao muốn thúc đẩy kết minh ngươi đầu tiên đến tiến vào ốc kim đại t ủ trưởng tầm mắt không phải sao mà hai gia tộc lớn này ở giữa tranh đấu cũng là một cái cũng đủ lớn sân khấu một lần nữa ngồi trở lại vị trí bên trên giang phong mỉm cười hoàn toàn không để ý đến đậu kèn giải thích nói ta không biết đậu lao bản tại tính toản gì cũng không biết ta tại ngươi về sau trong kế hoạch đóng vai lấy cái gì nhân vật nhưng ta muốn nói là ngươi đã nhanh chạm đến ta dây đội ổ kèn nghe xong toàn thân run lên hắn đã bao lâu không cảm nhận được qua loại này bị người trần trùi uy hiếp cảm giác nhưng hắn lại không thể nổi giận bởi vì tựa như chính hắn trước đó nói như thế hắn hiện tại thân nhà tánh mạng s á t thực liền bóp tại giang phong trong tay dùng lực nắm một chút quần đầu đội ổ kèn vẫn là bồi vừa cười vừa nói giang bằng hữu thật hiểu lầm ta thật không có muốn nhiều như vậy chỉ là làm một cái thương nhân muốn lấy lớn nhất nhẹ vốn làm hai cọc s i n ý mà thôi xin tin tưởng ta không có đi chính diện hồi đáp ngươi kèn vấn đề giang phong tiếp tục mỉm cười nói ra bất kể như thế nào ta không hy vọng dạng này sự t ì n h lại phát sinh lần thứ hai tuy nhiên từ vừa mới bắt đầu cùng đậu kèn gặp mặt bắt đầu vị này hắc bang tiêu hùng vẫn biểu hiện ra cực kỳ hữu hảo cùng thái độ phối hợp nhưng giang phong chưa bao giờ đối với hắn từng có một tia lời biếng vị này tiêu hùng có thể từ nơi này áp cục diện hỗn loạn loại trổ hết tài năng tuyệt đối là cái gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ người hắn tranh thức mục đích là cái gì giang phong hoàn toàn không biết cũng không cần biết chính như trước đó hắn đối gỡ rằng thảm tù trưởng nói qua câu nói kia chỉ cần đậu kèn có thể biểu hiện ra đầy đủ giá trị hắn đến thuộc về cái nào trận danh o thật có trọng y ế u không đây cũng là lần này hợp tác hết thẻ trụ cột ba người theo như nhu cầu giang phong cần muốn lấy được trong tay hắn này hai cái h u y n h đệ hội tội phạm truy nã đã hắn đáp ứng t h ù lao đòi ổ kèn thì cần muốn gờ rằng thảm âm thầm ủng hộ để hắn tại phái cấp tiến bên trong có quyền lên tiếng gờ rằng thảm thì cần muốn đem cự ma chiêu tiến bộ lạc dưới trướng đây là một cọc ba người đều có thể được lợi ích giai đoạn tính sinh ý về phần về sau hội làm sao phát triển đó là về sau sự tình tối thiểu nhất hiện giai đoạn hẳn là tất cả đều vui vẻ nhưng mà đậu kèn lại đột nhiên bắt đầu vì hắn bước kế tiếp kế hoạch làm làm nền. mà lại rõ đem giang phong cho ra một bậc thang đòi ổ kèn lập tức dơ ly rượu lên nói yên tâm ta đã ý thức được chính mình ngu xuẩn loại sự tình này tuyệt sẽ không phát sinh lần thứ hai này ta tin tưởng chúng ta sẽ còn xứ rất tốt hợp tác đồng bọn giang phong nói xong cầm chén rượu lên theo ổ kèn trạm thử nhìn lấy lần nữa khôi phục lớn tiếng đàm tiếu một người một thú một bên q u ỳ n h tợ nuốt vài ngụm nước miếng hắn vốn cho rằng giang phong coi như không có ngay tại chỗ trở mặt rời đi cũng nhất định là phải lớn nhau nhau một khung nhưng mà trên thực tế hai người chỉ là tiến hành một đoạn hắn giống như nghe hiểu có nghe hiểu hay không đối thoại sau liền một lần nữa nắm tay nôn hoan xem ra ta vẫn là tuổi còn rất trẻ a lắc đầu q u ỳ n h tợ vừa dự định hai người nói chuyện với nhau cũng cảm giác được điện thoại di động của mình chấn động lấy điện thoại cầm tay ra mở ra trên màn hình tư liệu để hắn my đầu dần dần nhăn lại tới giang tiên sinh ngay tại giang phong cùng đ ầ kèn trò chuyện tiếp xuống hợp quỳm tợ vỗ vô, vô kiếm phong hô làm sao giang phong quay đầu lại hỏi đã tra được cái kia cơ sở tư liệu ta hiện tại biết vì cái gì trước kia hội hoàn toàn chưa từng nghe qua tên hắn nghe được quỳm tợ ngữ khí tựa hồ có chút khẩn trương giang phong hỏi nói một chút đi hắn là lộ nào thần tiên h ắ n t ừ xuất sinh một khắc kia trở đi liền bị qua kim tư bí mật đưa vào dù nạ mạn trong thần miếu nói đến đây quỳm tợ đặc địa vì giang phong giải thích một câu nói t ổ an man trong thần miếu nghỉ lại lấy mấy vị là ca là xâm lâm cự ma phi thường trọng thị thần thánh trí địa chỉ có được tuyển chọn cự ma mới có thể tiến nhập bên trong bồi dưỡng được tuyển chọ giang phong nghi ngờ nói vâng quỳnh tờ gật gật đầu chỉ có trời sinh liền có thể lắng nghe đến là ca nói nhỏ hải tử tài năng được đưa vào bên trong tòa thần miếu này tiếp nhận là ca c h ú c phúc cùng bồi dưỡng mà cơ sở chính là bên trong một trong nghe rất lợi hại khó giải quyết ta giang phong gật gật đầu t h a n r a một hơi quỳnh tờ khẩn trương xoa xoa tay nói xác thực vô cùng phiền phức nếu như tình báo không sai lời nói cái kia cơ sở đã trở thành một tên ám ảnh lửa thủ đội h ken cầm liền bị tay trì trệ cái kia cự ma cổ lao thần bí trước n h i ệ p sao không sai quỳnh tờ khẩn trương gật gật đầu biểu hiện trên mặt biến lại biến vừa rồi giang phong quay người muốn đi lúc hắn sở dĩ khẩn trương như vậy giữ chặt hắn là bởi vì chỉ phải đáp ứng thí luyện quyết đấu nếu như thất ước lời nói hội dẫn tới đông đảo hư thanh cùng khinh bị tuy nhiên thất ước là giang phong nhưng giang phong làm nhân loại hoàn toàn có thể phủi mông một cái rời đi nhưng hắn cái này người bảo đảm coi như khổ khác không nói lần này thí luyện quyết đấu thế nhưng là hai vị cao giai tế ti chứng kiến d ư ớ i thành lập đồng thời cũng đại biểu cho Phòn xì cả tế tự vì giang Phong Phong như thật Giang Nếu Giang xì vì cả đảm bảo. Nếu như giang phong thật chạy, phòn xì cả tế tự, tự làm cho nên vừa rồi dù cho đậu kèn không nói hắn cũng sẽ đem tất cả sự tình nói cho giang phong có thể nói giang phong bắt cái này ngả bài thời cơ hoàn toàn bóp tại mạng hắn trên cửa mà quyểm thợ sở dĩ nguyện ý b ư ớ c lên loại này mạo hiểm tìm đến cao dài tế ti vì giang phong đảm bảo là bởi vì đậu kèn nói cho hắn biết giang phong mạnh phi thường cùng d i a i bên trong căn bản tìm không thấy đối thủ loại kế i mạnh mà hắn đối đậu kèn là phi thường tín nhiệm cho nên mới thúc đẩy lần này thí luyện quyết đấu hiện tại giang phong là bị lưu lại nhưng một cái khác chuyện phiền phải đến lấy hắn đối lựa thụ bộ tộc điều tra hòa giải tới nói căn bản không có cái gì cường đại nhị nhưng không nghĩ tới vậy mà lại đột nhiên toát ra một cái đ i ể u sơ cái này để hắn bắt đầu có chút hoảng bởi vì trừ tại t h í luyện quyết đấu trước chạy trốn là một kiện rất lợi hại mất mặt sự tình bên ngoài tại t h í luyện trong quyết đấu chiến bại cũng không tốt đi nơi nào thứ này cũng ngang với bọn họ máu đỉnh thị tộc mời ngoại viện đến đánh kết quả còn đánh thua cái này mất mặt trình độ quả thực là gấp đôi hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng hòa thụ bộ tộc về sau hội đối với chuyện này làm bao nhiêu bài văn nhìn thấy quỳm tở trên trán suất m ù hôi hột giang phong vũ bà vai hắn nói chuyện cho tới bây giờ khẩn trương cũng vô dụng nói cho ta một chút cái này ám ảnh liệp thủ đi tuy nhiên giang phong biết ám ảnh liệt thủ tại ma thú thế giới ở t ố ó t ổ cờ d i p bên trong lúc cự ma độc hữu đặc thù c h ứ c nghiệp định vị hẳn là cự ma bên trong bộ đội đặc trùng kỹ năng phương diện không bình thường toàn năng không chỉ có am hiểu tiềm h ảnh ám sát viễn trình công kích thậm chí còn nắm giữ nhiều loại pháp thuật là cự ma nhất tộc bên trong tuyệt đối vương bài bộ đội bên trong nổi danh nhất chính là cự ma nhất tộc thủ trưởng ốc kim hắn chính là cự ma trong lịch sử xuất sắc nhất ám ảnh liệt thủ một trong nhưng từ vừa rồi quỳnh tợ miêu tả đến xem cái thế giới này ám ảnh liệt thủ tựa hồ càng thêm cường đại cho nên giang phong cần mới hào, hào hiểu biết một chút thở dài ra một hơi quỳ hiện tại cuộc quyết đấu này đã không có khả năng tránh cho khẩn trương như vậy là vô dụng nghị biện pháp thắng được c â y sở mới là trọng yếu nhất hơi làm s a u khi tự hỏi quỳnh t ơ bắt đầu miêu tả nói ám ảnh liệt thủ là cự ma bên trong thiếu có thể đồng thời thờ phục nhiều tên lạc ga cự ma nói hắn nhìn về phía giang phong hỏi đối với cự ma tín ngưỡng ngươi hẳn là có chỗ h i ể u b i ế ta t giang phong gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ trước khi tới hắn liền điều tra qua đối với cự ma tới nói phi thường trọng yếu lạc ga sùng bái mà bên trong rất trọng yếu một điểm cũng là lạc ga đều ưa thích bị đơn độc sùng bái nếu có cự ma đồng thời sùng bái hai cái lạc ga vậy hắn không chỉ có không chiếm được lạc ca trúc phúc thậm chí hội hạ xuống trừng phạt mà cái này ám ảnh liệt thủ có thể đồng thời từ mấy tên lạc ca thần linh này thu hoạch được lực lượng cũng đủ để thấy phần này chức nghiệp đặc thủ tính gặp giang phong minh bạch điểm này quỳnh t ỡ liên tiếp tục nói ám ảnh liệt thủ là phi thường thưa thất tồn tại ta đối phần này chức nghiệp hiểu biết cũng không phải rất nhiều cho nên chỉ có thể nói cho ngươi bên trong một bộ phận ừ đầy đủ giang phong một bên nói một bên xuất ra tiểu bổn chuẩn bị ghi chép vừa rồi đã nói qua ám ảnh liệt thủ có thể sùng bái nhiều vị lạc ca cho nên hắn năng lực không bình thường toàn diện bởi vì mỗi một vị lạc ca đều sẽ ban cho hắn khác biệt năng lực. đầu tiên là tốc độ chi thần long ư n g l à c a lôi nghiên cứu ba thần ban cho ám ảnh l i ệ p thủ di chuyển nhanh chóng năng lực lại sẽ không nhận bất luận cái gì địa hình hoặc là không chế hình kỹ năng c h ó i buộc lại đến lúc kịch độc chi thần độc xa l à c a ba c ổ d ạ mục thần ban cho ám ảnh l i ệ p thủ độc tính công kích năng lực ám ảnh l i ệ p thủ trong công kích vô luận là vật lý công kích vẫn là pháp thuật công kích đều sẽ bổ sung độc tính lại độc tính cũng không cố định hiệu quả gì cũng có thể cái này trước nghiệp quả nhiên so ta tưởng tượng bên trong còn muốn phiền phức cát tại tiểu bổn bồn bên trên ghi chép lại, lại một cái tin tức sau giang phong nội tâm cảm khái nói chữa trị c h i thần mi lộc lạc ga cần giờ con trai tư ban cho ám ảnh liệt thủ trị liệu sóng năng lực không chỉ có thể trị liệu chính mình còn có thể bắn ra đến mấy cái mục tiêu trên thân chiến tranh c h i thần tê giác lạc ga đắp tạp ban cho ám ảnh liệt thủ đ a o thương bất nhập năng lực có thể để ám ảnh liệt thủ trong thời gian ngắn miễn dịch vật sở hữu lý thương tổn âm hiểm cùng phản bội c h i thần liệt cáo lạc ga địch khang tư ban cho ám ảnh liệt thủ độc xà thủ vệ năng lực độc xà thủ vệ là một loại cùng loại với đồ đằng đồ vật bị cắm trên mặt đất sau sẽ bắt đầu cảnh giới có thể dò xét ra ma lực ba động cùng ẩn thân đơn vị đồng thời tái phát hiện mục tiêu xã hội phun g a liệt diễm tiến hành công kích. p h o nhớ g bạo c i lôi thần tượng từ là ca, đến nơi này giang phong cũng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ cũng khó trách vừa rồi quỳm tợ đang nghe gây s ở là ám ảnh liệt thủ lúc biểu lộ hội một chút biến đặc sắc như vậy cái này chức nghiệp tổng hợp năng lực cũng thực sự quá mạnh điểm không hổ là cự ma độc hữu cường đại chức nghiệp a đồng thời sùng bái nhiều cái lạc a thần đơn giản liền theo bật hặc một dạng ta hiểu biết cũng chỉ có những này nhưng ta xác định đó cũng không phải toàn bộ còn lại chỉ có thể dựa vào chính người tùy cơ ứng biến giang phong khép lại tiểu b u ồ n b u ồ n có thể được đến đa tình báo đã rất tốt cái này đối ta rất có ích lợi quỳnh tợ nghe xong đem hữu trưởng che che ở trên mặt sau đó đôi giang phong cúc không người nói ta chân thành hướng giấu giếm ngươi sự tình chuyện này xin lỗi xin nhờ giang tiên sinh ngày mai nhất định phải thắng được quyết đấu đây đối với chúng ta nhất tộc tới nói đều phi thường trọng yếu đã như vậy trọng yếu này quỳnh tợ tiên sinh có phải hay không nên cho ta nhất định ủng hộ đâu cái này quỳnh tợ nghe xứng sở nhưng vẫn là rất nhanh lên một chút đầu nói đây là đương nhiên đương nhiên tuy nói giang phong biết chuyện này chủ mưu khẳng định là gờ rằng thảm nhưng cái vậy thì mời quỳnh thợ tiên sinh dẫn đường đi đem riêng phần mình chén rượu uống khoảng không quỳnh thợ gọi điện thoại gọi tới hai chiếc xe chở giang phong lên đường chạy gần sau một giờ giang phong phát hiện bọn họ đã rời xa thành thị tiến vào trong quân sơn bây giờ còn có rất nhiều cự ma bộ tộc ở tại dãy núi bên trong sao bởi vì đã là ban đêm cho nên cũng thấy không rõ bên ngoài núi cảnh giang phong ngẫm lại hướng tay lái phụ quỳm tờ hỏi xác thực không ít so với huyên náo đô thị không ít cự ma vẫn là càng ưa thích thân cận thiên nhiên cái này rất lợi hại tinh linh mặc dù biết tinh linh rất lợi hại không thích người khác nói bọn họ là cự ma tiến hóa đến nhưng giang phong xác nhận vì cự ma cùng tinh linh có rất nhiều cộng đồng chỗ xuyên qua từng đầu đường hẹp quanh co giang phong đột nhiên nhìn thấy phía chiếc sáng lên nhu hòa ánh đèn nhanh đến quỳnh tờ chỉ chỉ phía trước chờ một chút nhân huynh nhóm trên xe hơi chờ ta một chút ta xuống dưới cùng tộc nhân ta nói một tiếng có khả năng cần không thiếu thời gian được giang phong bọn người gật gật đầu thế là các loại lưỡng chiếc xe việt giã sau khi dừng lại quỳnh tờ trước xuống xe giang phong bọn họ thì tại bên trong chờ đợi nga o nghe cách đó không xa truyền đến tiếng sói chu phùng tín hồng quay xuống cửa sổ nói các ngươi nói sinh hoạt ở nơi này cự ma có phải hay không là lấy săn bắn mà sống quách lượng nghe xong lắc đầu nói không đến m ứ t đi người ta chỉ là ưa thích thiên nhiên mà thôi vật tư con đường khẳng định vẫn là thông qua thành thị tới không lúc này đỗ ninh mở miệng nói lần này hẳn là bạch lão hổ đ o á n đúng tới trên đường ta nghe thấy trong rừng rậm có b ầ y d ậ p bị phát động thanh âm đội trưởng hẳn là cũng nghe được ca giang phong gật gật đầu ừ m thật có loại kia cái k ẹ m sát sinh ý đây cũng quá quách lượng có chút không thể nào hiểu được hướng ngoài cửa sổ nhìn sang dù sao bọn họ vừa rồi đã từng gặp qua cự ma thành thị p h ồ n hoa nhưng không nghĩ tới lại còn có cự ma lựa chọn như thế phương pháp nguyên thủy sinh hoạt nói chuyện trời đất giang phong phát hiện đầu kèn đã từ khắc trên một chiếc xe đi xuống liền quay xuống cửa sổ hỏi hắn đọi ố lao bản trước đó có tới qua dạng này cự ma bộ tộc sao cái này thật không có. đội ổ kèn nói đốt một điếu xi、si、gà trước đó ta chính là tại vài tòa phát triển tương đối tốt hòn đảo thị sắt một phen chủ yếu đều ở trong thành thị dù sao ta là cùng những này trong thành cự ma làm ăn trên núi ta cũng không kiếm được bọn họ tiền a cái kia đạo ngươi lão bản nói cho ta một chút hắn hòn đảo đi được a Cho chuyện một hồi lâu mắt thấy thời gian đã qua một giờ giang phong mắt nhìn điện thoại di động nói cái này thật đúng là có điểm lâu a vừa rồi quỳm t ỡ nói có khả năng có hơi lâu giang phong còn tưởng rằng là mười mấy phút hoặc là nửa giờ loại hình ai biết là thật muốn rất lâu đội ổ kèn phun ra một vòng khói rồi nói ra dù sao cái này là lần đầu tiên có nhân loại đến cự ma bộ tộc nhà dù sao cũng phải cho người ta điểm thời gian chuẩn bị cứ như vậy lại các loại một giờ quỳm thợ mới rốt cục đi tới bên người còn đi theo một vị c h ố n g quả trượng sợi dâu hoa dâm l á o cự ma thật có l ỗ i đợi lâu bằng hưu của ta nhóm mau tới đây đi ta hướng các ngươi giới thiệu một chút cái thôn này thô trưởng nghe được quỳm thợ la lên giang phong bọn họ mở cửa xuống xe vị tiên l á o cự ma khi nhìn đến giang phong bọn họ sau ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc tuy nhiên hắn vừa rồi đã nghe qua q u ỳ thợ nói cho hắn biết đến một ít nhân loại bằng hưu nhưng hắn sống lâu như thế c giang này cả cả c gia phong đương có chút n c nhiên nghe ra được quỳnh tợ trong lời nói ý là nơi này chính là gia tộc bọn họ bảo địa đem hắn mang đến nơi đây chính là muốn biểu đạt hắn thành ý giới thiệu xong thôn trang quỳnh tợ lại giới thiệu vị tiên lão cự ma nói vị này là mông tạp tế thi đồng thời cũng là nơi này thôn trưởng người tốt giang phong dẫn đầu hướng vị k i ê u mông tạp thôn trưởng ân cần thăm hỏi đạo các ngươi tốt mông tạp thôn trưởng gật gật đầu nghĩ không ra chúng ta cả cả thôn vậy mà lại có nên tới nhân loại khách nhân một ngày không bình thường hoan n ê n các ngươi giang phong nghe xong lần nữa hành lễ nói cảm ơn ngài nhiệt tình liền không phải ở bên ngoài nói chuyện mời vào bên trong đi ta đã thông chi tộc người vì ngươi nhóm chuẩn bị t i ể u và mỹ thực nhìn lấy mông tạp thôn trưởng làm ra m ờ i thủ thế giang phong bọn họ liền đuổi theo quỳm cỡ c ư ớ c bộ tiến vào cả cả trong thôn s、so、a ta tưởng tượng bên trong trở lại như cũ bắt đầu a tiến vào thôn trang về sau giang phong phát hiện bốn phía vậy mà một tòa phòng úc đều không có Tất cả đây là giang phong ngắm nhìn bốn phía nhìn về phía quỳnh tơ hỏi quỳnh tơ gật đầu cười nói ta nói qua sẽ dùng long trọng nhất nghi thức hoan nghê ngươi đây là nghi thức hoan n ê n không sai đây chính là chúng ta máu đỉnh tộc nghi thức hoan nen sở hữu cự ma đều sẽ vì ngươi đưa lên c h ú c phúc c h ú c phúc cả nhìn lấy những cái kia trên mặt thoa các loại thuốc màu cùng ăn mặc cổ quái lũ cự ma tại nương theo lấy cái này kéo dài không thôi kỳ tiếng q u a y khiếu giang phong cảm thấy đây càng giống t à giáo hiện trường bất quá bởi vì cái gọi là nhập gia tùy tục đã người ta nói là c h ú c phúc giang phong tự nhiên cũng liền vui vẻ tiếp nhận hướng phía vị kia mông t ạ p thôn trưởng hành lê nói ngài hao tâm tổ n trí hướng phía giang phong đáp lễ mông tạc thôn trưởng nói ra quyền tợ đã đem ngươi sự tỉnh đều nói với ta chúng ta máu đỉnh cự ma cao hứng phi thường có thể có được các ngươi những nhân loại này bằng hữu nguyên lai trở thành lợi ích thể cộng đồng lời nói những n à y cự ma vẫn là thật nhật t ì nhà trước khi đến giang phong đối với cự ma điều tra hiểu biết là bọn họ bài xích bất luận cái gì ngoại tộc đối sở hữu không cự ma sinh vật đô thiên nhưng có mang vị t mà bây giờ rõ ràng không phải như vậy bất quá hơi ngẫm lại giang phong cũng, cũng có chút lý giải dù sao hồi âm quần đảo những n à y cự ma đều là cầu biến cự ma bằng không thì cũng sẽ không theo ốc kim thoát ly nguyên lai bộ tộc lại tới đây trọng kiến gia viên mới bọn họ lý niệm phải cùng những truyền thống đó cự ma hoàn toàn khác biệt lúc này mấy cái ăn mặc váy dài cự ma thiếu nữ bưng rượu gạo đi vào giang phong trước mặt bọ cũng tại sau khi hành lễ nói một câu giang phong bọn họ nghe không hiểu cự ma nữ một bên quỳnh thợ kịp thời phiên dịch nói đây là đại biểu cho hoan nghênh ánh trăng rượu gạo a giang phong gật gật đầu hướng về kia tên cự ma thiếu nữ gật đầu thăm hỏi sau đưa tay đón lại không nghĩ cự ma thiếu nữ lại cười nhẹ né tránh nhìn vẻ mặt không khỏi giang phong quỳnh thợ cười nói cái này tựu là muốn từ các nàng cho ăn cho các ngươi uống a giang phong xứng sở cái này cũng không cần đi đây là chúng ta biểu đạt hoan nghênh phương thức là rất trọng yếu một vòng q u ỳ n thợ khẽ cười nói được thôi giang phong gật gật đầu mắt nhìn hắn đồng dạng mộng so các đội viên nói uống đi theo q u y m tâm ộ t thủ thế những cái kêu bình quân thân cao tại một m chín cự ma cấp thiếu nữ hai tay nâng nâng đem bắt đưa đến giang phong bọn họ bên miệng theo giang phong hém i ệ n g cự ma thiếu nữ đem trong chén ánh trăng rượu gạo chậm rãi đổ vào vị đạo ngược lại là ngoài ý muốn không tệ nếu như nói giữa t r ư a lúc uống gió báo rượu mạch đại biểu cho cực h ạ n liệt vậy cái này ánh trăng rượu gạo liền đại biểu cho cực hạt đu mùi rượu đường không bình thường thuần hương mà lại cơ hồ không có kích thích cảm giác nhưng cũng có tiểu loại độc hưu thoải mái cảm giác có thể nói là phi thường thích hợp giang phong khẩu vị chờ nguyên một bát ánh trăng rượu gạo đều bị đút vào trong bụng giang phong đập đi một chút miệng đối này cự ma thiếu nữ dùng cự ma ngữ nói một câu c ả m tạng tỉnh sưng ơ tán một câu uống rất ngon trước đó giang phong đại nhị lúc tuyển tú ba môn lời nói theo thứ tự là tinh linh ngữ thú nhân ngữ cùng cự ma ngữ nhưng hắn trọng điểm đều đặt ở phía trước hai môn lời nói bên trên cho nên cự ma ngữ cũng chỉ nắm giữ một số vụn vật thường ngày dùng thử cự ma thiếu nữ sau khi nghe được lộ ra một vòng m ỉ m cười sau đó bưng bát rượu lui qua một bên dư vị một chút trong miệng ánh trăng rượu gạo thuần lương giang phong vô vô q u ỉ tợ nhỏ giọng nói các người bộ tộc hiệu c đông đông đông. lúc t thời điểm i g này n một tràng tiếng trống vang lên giang phong chịu nơi xa nhìn lại phát hiện một số cự ma cầm nhạc cụ trong đám người đi ra tiếp lấy âm nhạc lễ tấu càng ngày càng mãnh liệt chung quanh sở hữu cự ma cũng bắt đầu dẫm lên kịch liệt nhịp trống bắt đầu nhảy múa đây cũng là hoan nghênh một bộ phận giang phong lần nữa nhìn về phía quỳnh cờ hỏi nói đúng ra thì nghi thức một bộ phận nghi thức giang phong hơi nghi hoặc một chút hỏi vâng chúng ta cự ma một mực thờ phụng tắt mãn cùng vu độc giáo tin tưởng vạn vật đều có linh điểm này giang phong trước đó ngược lại là có hiểu biết qua hắn biết cự ma trừ thờ phụng xa màn giáo bên ngoài đối vu độc giáo cũng có được rất tốt truyền thừa hai loại giáo phái đều thuộc về vạn vật có linh luận đều cho rằng trên thế giới bất luận cái gì vật loại đều có linh hồn cho rằng thiên nhiên biến hóa đều là các loại tinh linh ủy hồn cùng thần linh ý chí biểu hiện cho nên bọn họ đại bộ phận nghi thức mục đích đều là vì cầu thông linh hồn đây cũng là vì cái gì cự ma có thể cùng lạc ca nhóm thành lập được liên hệ nguyên do vì cái gì đột nhiên muốn tổ chức nghi thức giang phong kỳ quái hỏi vừa rồi ta cũng đã nói vi biểu đạt ta ấy n ấ y cùng thành ý ta đem tặng cho ngươi một kiện lễ vật tốt nhất giang phong c ư ờ i hỏi cũng là trận này nghi thức ngươi là dự định để cho ta nhập giáo sao cũng không phải là đương nhiên nếu như ngươi muốn vu độc giáo ta cũng không bình thường hoan n g h ê n cái này còn là sau này hay nói đi cho nên hiện tại là cái gì nghi thức đâu đây là tín đồ chi múa chúng ta đang hướng lạc ca khẩn cầu nói đến ta còn không biết các ngươi máu đỉnh chóp tộc thờ phụng là đâu cái lạc ca mèo rừng chi t h ầ n m è o rừng chi thần giang phong ở trong lòng một lần đối với vị này lạc ga cũng không có cái gì hiểu biết hai người nói chuyện phiếm ở giữa nhịp chống càng ngày càng bạo liệt lũ cự ma giang múa cũng càng ngày càng cùng dã cũng dần dần hướng trung ương giang phong bọn họ dựa vào tới cái này còn là sau này hay nói đi cho nên hiện tại là cái gì nghi thức đâu đây là tín đồ chi múa chúng ta đang hướng lạc ga khẩn cầu nói đến ta còn không biết các ngôi ư máu đỉnh c h ó t t ộ c t h ở phụng là đâu cái lạc cá. ga mèo rừng chi thần mẹo rừng chi thần giang phong ở trong lòng một lần đối với vị này lạc ga cũng không có cái gì hiểu biết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 Vũ độc con n í tại Nhìn thấy、Quỳnh、tở t quỉm r giang phong gai biên chế mà trong ấn tượng vu độc con nít tác dụng nhận việc dùng để nguyền rủa người khác chỉ cần cầm một cây chân hoặc là cây đinh hướng nhân ngẫu gan tạm bộ vị cắm xuống bị nguyền rủa cái k i a liền xem như xong con độc nhất nguyên rủa quỳnh tợ c ư ờ i lắc đầu nhân loại các ngươi nơi đó cũng có c a s p a r sao vâng giang phong gật đầu tại chúng ta vậy cái này gọi vụ độc con nít chuyên môn dùng để nguyên rủa cựu nhân nhân loại này vậy mà cũng có dạng này giáo nghĩa sao quỳnh tợ kinh hô nói có cơ hội ta nhất định sẽ qua bãi phòng được đến lúc đó ta cho ngươi làm dẫn đường cho nên cái này con nít giang phong chỉ vụ độc con nít tiếp tục đặt câu hỏi há kaspar x á t thực cũng có nguyên rủa năng lực nhưng gia tộc bọn ta càng ưa thích dùng nó đến trúc phúc cùng thủ hộ trúc phúc tiếng quảng đông bên trong ta chúc cả nhà ngươi phú quý loại kia trúc phúc sao nhìn lấy giang phong một mặt kinh ngạc bộ dáng q u ỳ n h tợ giải thích nói trừ n g u y ê n rủa bên ngoài các sắp hạ cũng có may mắn khỏe mạnh thù hộ khư tả cùng truy cầu hái t ỉ n h tác dụng hái t ỉ n h nghe được hai chữ này giang phong đột nhiên toàn thân du lên dùng vu đ ộ c con nít theo đuổi cầu hái t ỉ n h cái này cùng hạ cổ có cái gì khác nhau không có chú ý tới giang phong ánh mắt khi dễ q u ỳ n h tợ tiếp tục nói màu sắc khác nhau cả sắp hạ có hoàn toàn khác biệt tác dụng tỉ như trong tay của ta cái này dùng màu nâu sấm dây thường chế tác vụ độc con nít đại biểu cũng là thủ hộ ngoài ra còn có đại biểu hái tình h ồ n sắc tài phú lục sắc khỏe mạnh hoàng sắc khư tả làm s a giang phong gật gật đầu hắn vẫn thật không nghĩ tới vụ độc con nít tại cự ma nơi này lại bị chơi ra h o a tới gặp giang phong tựa hồ đối với casspa cả cảm thấy rất hứng thú quỳnh tợ liền tiếp theo nói bổ sung mặt khác dùng khác biệt tài liệu đến chế tác casspa cũng có được khác biệt tăng phúc hiệu quả phù văn giấy kim mật sáp tinh văn b ả i những này đều có thể từ khác nhau phương diện tăng cường casspa lực lượng mà trong tay của ta cái này quỳnh tợ một bên nói một bên đem trong tay hắn vụ độc con nít phóng tới giang phong trước mặt đây là dùng quán ma tinh giới dây chế thành có thể trên diện rộng gia tăng c a s s p hiệu quả nghe rất lợi hại đắt đỏ a giang phong nói đem quỳnh tợ đưa qua vụ vậy mà một điểm mp ba động đều không chẳng lẽ không phải siêu phàm đồ vật dùng khí chẳng kiểm chắc một chút trong tay vu độc con nít giang phong lại phát hiện không có bất kỳ cái gì phản hồi hoàn toàn cũng là một cái rất lợi hại phổ thông con nít hiện tại xin cầm lấy con nít lên sân khấu đi chúng ta thánh nữ đã đang chờ ngươi quỳnh tờ nói chỉ hướng cái kia đang ca sướng cự ma thiếu nữ trước khi đi ta có thể hỏi một chút cái gì là thánh nữ sao chính là chúng ta trong tộc đem chính mình linh hồn hiến tế cho là ca thiếu nữ linh hồn hiến tế giang phong nhảy hai lần con mắt tuy nhiên cái này nghe rất lợi hại tà giáo nhưng giang phong cảm thấy quỳnh thợ đã có thể c h ứ n g trạc đ à n g hoàng nói ra phải cùng hắn lý giải ý tứ kia không giống nhau lắm hiến tế về sau thiếu nữ kia sẽ như thế nào đó là đương nhiên là có được vô thượng vinh quang quỳnh thợ nói song trưởng nâng quá đỉnh đầu làm cầu nguyện động tác là các tại thời khắc mấu chốt nhập thân vào thánh nữ trên thân hương chúng ta truyền đạt ý chí thì ra là thế biết cái gì là thánh nữ giang phong hít sâu một hơi ta sau khi lên đài cần muốn làm gì sao quỳnh thợ lắc đầu không cần ngươi đứng lên trên là được rồi được thôi nhập ra tùy tục nhìn quanh một vòng chung quanh mấy cái có lẽ đã mua đến điên quần lũ cự ma giang phong chậm rãi đi đến tế đàn thật mạnh ma lực ba động tuy nhiên giang phong ở phía xa quan sát lúc liền cảm thấy cự ma thánh nữ chung quanh ma lực không bình thường sinh động nhưng vẫn là không nghĩ tới sẽ sống vọt đến nước này giang phong thậm chí tin tưởng coi như một người bình thường đi tới cũng có thể làm đến điều động ma lực phong thích pháp thuật đây chính là lạc ca lực lượng sao mang cảm khái cùng tính sợ giang phong chậm rãi đi đến vị kia có được âm thanh tự nhiên cự ma thánh nữ bên cạnh ý thức được giang phong đến đang định sướng cự ma thánh nữ xoay người lại cũng hướng phía giang phong dỗi ra hai cánh tay cùng một thời gian chung quanh những cự ma đó toàn bộ vây đến tế đàn bên cạnh giang múa cũng d No, no, no, no, ngay chung quanh lũ cự ma có tiết tấu tiếng gọi ở mỹ giang phong có chút không khỏi nhìn lấy hướng mình dối ra hai tay cự ma t h á n h nữ không phải nói ta đứng đấy liền tốt sao ngay tại giang phong xứng sở lúc vị kia còn tại ca sướng cự ma thánh nữ dùng ánh mắt nhìn xem giang phong trong tay vu độc con nít một chút hiểu được giang phong lập tức đem vu độc con nít phóng tới cự ma thánh nữ trong tay nhưng lại tại hắn muốn đem lấy tay về lúc cự ma thánh nữ lại một tay lấy hắn tay nắm lấy cái này nơi tay bị bắt lại trong nháy mắt giang phong cũng cảm giác được một cỗ cường đại ma lực hướng hắn t u ô n đi qua không nói cho đúng là hướng trong tay hắn v u độc con nít tuân đi qua theo cự ma thánh nữ tiếng ca càng phát ra cao vút giang phong thậm chí cảm giác mình tốc độ tim đập đều ra tốc mấy lần nhưng ngay tại không khí hiện trường sắp tới đỉnh điểm lúc cự ma thánh nữ tiếng ca im bặt mà dừng trong cặp mắt tràn ngập cuồng hỉ cùng tính sợ cùng một thời gian chung quanh những cự ma đó cũng không hề nhảy múa nhao nhao đầu rạp xuống đất ké quỵ dưới đất tình huống như thế nào g i a phong có chút không khỏi nhìn về phía quỳm cơ bên kia lại phát hiện hắn lúc này cự ma thánh nữ kích động hô một tiếng làm ra một cái nên đón tư thế ngay tại giang phong vạn phần không khỏi lúc hắn đột nhiên phát hiện trên bầu trời xuất hiện một cái màu nâu hư ảnh giống như là một cái hung á c mèo rừng một giây sau hư ảnh hóa thành lấm ta lấm tấm năng lượng toàn bộ tràn vào cự ma thánh nữ thể nội mang cho ta kỳ lạ cảm ứng người liền là người sao khi hư ảnh hoàn toàn dung nhập cự ma thánh nữ thể nội về sau nàng đột nhiên nhìn lấy giang phong nói ra mà lại nói là nhân loại ngữ tại liên hệ trước đó quỳm c nói những lời kia giang phong cơ hồ có thể xác định là vị kia sơn miêu chi thần bè thu nhập thân vào cái này cự ma thánh nữ trên th giang phong cảm giác mình đại não có chút t r h n g không cái này lại đột nhiên trực diện thần linh gặp giang phong hoàn toàn sửng sốt c ự ma thành nữ hoặc là nói sơn miêu chi thần b ẹ thuộc t còn nói thêm không cần khẩn trương nhân loại ta chỉ là từ trên người người cảm thấy một loại để cho ta rất lợi hại hoài niệm cảm giác cái này khiến ta cảm thấy ngươi không bình thường kỳ lạ lần nữa hít sâu một hơi rốt cuộc điều chỉnh tốt trạng thái giang phong mở miệng nói làm cho ngài cảm thấy kỳ lạ là ta vinh hạnh giang phong không đến hỏi ngài có phải hay không l ạ ga thần loại này ngu xuẩn vấn đề dù sao đây đã là rõ ràng ngươi t h í c hứng rất nhanh quả nhiên là có ý tứ tiểu gia hỏa sơn miêu chi thần bẹt thuỷ cười xích lại gần giang phong nói nhưng ở tỉ mỉ quan sát ngươi về sau ta lại lại cảm giác không thấy trên người ngươi có bất kỳ địa phương đặc thù ngươi có thể vì ta giải hoặc sao tuy nhiên cảm giác được trước mắt cái này là ca thần không bình thường t â n dân nhưng giang phong vẫn là không có ý định đem cắt lý phề nói ra bởi vì có trời mới biết vị này tám n g h n năm trước lao yêu q u á i cùng trước mắt vị này là ca là địch hay bạn vạn nhất bọn họ có chút qua lại cái gì vậy mình chẳng phải là nguyên địa nổ tung rất xin lỗi ta cũng là lần đầu tiên tới cự ma tri địa nơi này hết thệ với ta mà nói đều là không biết ta cũng không biết ta vì cái gì có thể gây nên ngài chú ý ưng kéo cái trường âm sơn miêu chi thần bẹt t hướng y hoặc dò xét giang phong một lần thú vị ta vốn cho rằng là ngươi cùng hắn hoang dã chi thần ký kết một loại nào đó khế ước nhưng ta cũng không có từ trong cơ thể ngươi cảm giác được bất luận cái gì linh hồn ấ n ký thật sự là rất lâu không có gặp được thú vị như vậy sự t ỉ n h cái gì đều cảm giác không thấy xem ra hai vị kia đều rất lợi hại có thể giấu a vẫn là nói bọn họ cũng không có g i ấ u ở trong thân thể ta giang phong mình đương nhiên biết trừ cự ma gí phi bên ngoài còn có một đầu thượng cổ phong rắn ố đủ vã đờ nội trú tại h ắ n cái này nhưng mà trước mắt vị này là cá vậy mà một cái cũng không phát hiện đối với cái này giang phong chỉ có thể nghĩ đến hai cái khả năng một là bất luận là cắt lý phệ cũng tốt ồ đủ vạ đỡ cũng tốt bọn họ tồn tại đều quá mỏng manh mỏng manh đến liền lạc c á c dạng này tồn tại đều không thể phát hiện hai cũng là hai vị này cũng không có nội trú tại trong thân thể của hắn mà là tại cái nào đó hắn không biết phương cùng hắn bắt được liên lạc bất quá lần này vì cái gì cắt lý phệ không có phản ứng đâu rõ ràng trước đó tại ngưu đầu nhân bộ lạc lúc giang phong chỉ là tế bái một chút đồ đằng cắt lý phệ liền ý thức được ồ đủ vạ đỡ tồn tại cũng tỉnh lại cho hắn chỉ thị nhưng lần này lạc a tự mình bông xuống cắt lý phệ vậy mà một điểm phản ứng đều không có sẽ không lại ngủ như chết đi giang phong thật đúng là có chút bận tâm điểm này vạn n h ấ t hắn lại lâm vào loại kia nhảy một cái cũng là ngàn năm ngủ say vậy hắn lần này muốn thông qua hắn tới nói phục cự ma kế hoạch liền xem như ngâm nước nóng tại giang phong hung h ă n g tâm lý hoạt động lúc sơn miêu chi thần mẹt lu đã đình chỉ đối giang phong dò xét mở miệng nói thú vị tuy nhiên tạm thời không có cách nào hiểu rõ chuyện gì xảy ra nhưng ta thật thích trên người ngươi vị đạo nếu có cần muốn trợ giúp lời nói ta cho phép ngươi hướng ta khẩn cầu ta hội đáp lại ngươi đà tạ ngài nâng đ giang phong kinh hỉ hô có thể tại cự ma trên địa bàn đạt được một vị l ạ gã che chở giang phong cảm thấy mình lập tức liền có thể đi ngang như vậy gặp lại thú vị nhân loại câu nói này nói xong cự ma thánh nữ ánh mắt một lần nữa biến t h à n h m ì n h nháy hai lần con mắt cự ma thánh nữ tựa hồ rốt cục lấy lại tinh thần sau đó đ ô n g nhiên quỷ dạp xuống giang phong trước mặt miệng bên trong bô bô tung ra một đống cự ma ngữ khác một lời không hợp liền quỷ xuống a có chuyện hào hào nói giang phong nói liền vội vàng tiến lên một bước đem cự ma thánh nữ nâng đỡ nhưng còn không có đứng với một giây này cự ma thánh nữ liền lại quỷ xuống tới ta giang phong đành phải bất đắc dĩ nhìn về phía quỷ lại phát hiện hắn chính quỷ trên mặt đất dùng một loại thật không thể tin ánh mắt nhìn lấy chính mình mắt thấy cái kia cự ma thánh nữ ý đồ hôn lên chính mình dày giang phong vội vàng ngóc ô tranh thủ thời gian tới à. tình huống như thế nào đây là nghe được giang phong kêu gọi quỳnh tợ liền vội vàng đứng lên t h u ậ n tay còn đỡ đem bên cạnh mông tạp t h ô n trưởng t h ô n trưởng ngài vừa mới nhìn đến sao quỳnh tợ dùng một loại không thể tin ngữ khí hỏi nhìn thấy nhìn thấy đây là t h ầ n tích thần tích a hai người một bên nói một bên chạy đến trên tế đài nhanh nhanh, nhanh mau để cho nàng đứng lên ta kéo không được mướn đệ lại cự ma thánh nữ hai vai giang phong hung hăng ô từ nơi này cự ma thánh nữ khôi phục ý thức sau tâm tình liền biến dị thường cung nhiệt hung hăng muốn thần hắn g dạy cản đều ngăn không được loại kia mông tạp thôn trưởng sau khi nghe được vội vàng tới đối này cự ma thánh nữ nói một trận cự ma ngữ cái này mới rốt cục đưa nàng kéo ra hô bôi một thanh trên đầu mồ hôi lạnh giang phong vừa định hỏi quỷm tợ là chuyện gì xảy ra liền thấy hắn cũng quỷ xuống tới không còn gì để nói giang phong kéo lên một cái quỷm tợ nói ra ta bảo ngươi lên là giải quyết vấn đề ngươi quỷ xuống tới làm gì giang trước không giang thần sứ ngươi vừa rồi thế nhưng là dẫn phát thần t í c h a chúng ta đã thật lâu không có nhìn thấy là cá bông xuống lúc này một bên mông tạc thôn trưởng cũng đi tới nói với giang phong vâng ta có thể xin hỏi một chút l à c á thần có nói cho ngài cái gì tiên đoán sao không có giang phong lắc đầu các ngươi l à c á thần chỉ là hỏi ta mấy vấn đề xin hỏi là vấn đề gì mông tạc thôn trưởng kích động xích lại gần giang phong hỏi nghe được giang phong kêu gọi quỳnh tợ liền vội vàng đứng lên chỗ u tay còn đỡ đem bên cạnh mông tạc thôn trưởng thôn trưởng ngài vừa mới nhìn đến sao quỳnh tợ dùng một loại không thể tin ngữ khí hỏi nhìn thấy nhìn thấy đây là thân tích thần tịch a hai người một bên nói một bên chạy đến trên tế đài nhanh nhanh, nhanh.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 giang thần sứ ngươi vừa rồi thế nhưng là dẫn phát thần tích a chúng ta đã thật lâu không có nhìn thấy lạc cá bông xuống lúc này một bên mông tạp thôn trưởng cũng đi tới nói với giang phong vâng ta có thể xin hỏi một chút lạc cá thần có nói cho ngài cái gì tiên đoán sao không có giang phong lắc đầu các ngươi lạc cá thần chỉ là hỏi ta mấy vấn đề xin hỏi là vấn đề gì mông tạp thôn trưởng kích động xích lại gần giang phong hỏi chương 468, chuẩn bị quyết đấu đội trưởng ngươi sẽ không thật sự là cái gì thần linh chuyển thế a lúc ăn cơm đồng dạng cảm thụ được mấy trăm đạo nóng rực ánh mắt q u á c lượng nhỏ g i n g hỏi giang phong đạo vừa rồi giang phong cùng sơn miêu chi thần bẹt thựa c â u thông lúc quách lượng bọn họ những người này tự nhiên cũng trông thấy trấn kinh chi tỉnh có thể nói không thua kém một chút nào những cự ma đó Thần! giang phong nghe xong hướng phía chắc nô ra miệng thần ngồi ở kia đây chắc nghe xong mỉm cười một bộ thâm bất khả chắc bộ dáng giang phong cũng chỉ đành ở trong lòng thờ giải ra hỏa này quả nhiên không biết â m dương quái khí là vật gì ta là rất lợi hại nghiêm túc đang hỏi vì cái gì cự ma thần hội đặc địa v ư ơ n g xuống nói chuyện với người a những lời này q u á c l ư ợ n đều là dùng quốc ngữ đang hỏi cho nên cũng không sợ ngồi cùng bản những cự ma đó nghe được giang phong n ú ố n núi bay vấn đề này ta cũng muốn hỏi gặp giang phong vẫn là không đáp quách lượng cũng liền không lại truy vấn sau đó nhìn quanh một vòng cự ma nói ra tóm lại hẳn là coi là tốt sự tình a trước mắt mà nói hẳn là quên đi giang phong nói xong nắm lên một khối thịt nướng g ặ m một thanh chờ đến quách lượng không tái phát hỏi một bên mông tạm thôn trưởng đầu tiên là cho giang phong rót một chén đến rượu sau đó hỏi xem ra giang thần sứ nhất định chỉ huy chúng ta máu đỉnh c h ố c tộc hướng đi phồn ninh ngày mai nhất chiến tất thắng đem trưởng giả mời rượu uống một ánh sáng, giang phong gật đầu hồi đáp ta hội hết sức chờ đến cơm nước no nê thời gian cũng tới gần đêm khuya quỳnh tợ nhìn lấy thời gian nói ra giang tiên sinh hôm nay liền sớm nghỉ ngơi một chút đi gian phòng đã giúp các vị chuẩn bị kỹ càng tốt vậy liền không cần k h á c h khí quỳnh tợ nói xong đứng người lên đ ố i giang phong làm mời thủ thế theo quỳnh tợ qua hướng bọn họ gian phong lúc đ ò i ổ kèn đi vào giang phong bên cạnh nói khẽ ta tựa hồ có chút hiểu biết vì cái gì nhiều như vậy đại nhân vật đều cùng người quan hệ cá nhân rất tốt giang phong nghe xong n i t miệng mỉm cười cái gì đều không trả lời nhìn lấy đậu kèn sắc mặt biến lại biến giang phong không khỏi nghĩ thẩm chắc chiêu này ra vẻ cao thâm còn dùng rất tốt nha chính là chỗ này đi vào mấy cái so bên ngoài muốn hơi lớn một điểm trước lều quỳnh tợ d ừ n g bước lại quay người đối giang phong bọn họ nói ra mấy cái này đều có thể tùy tiện ở sao giang phong chỉ, chỉ chung ỉ c h quanh lều vải đạo vâng các vị có thể cho nên chọn lựa nói xong hướng phía phía sau hắn lều vải làm mời thủ thế nói giang thần sứ mời ở căn này đây là chúng ta đặc địa vì ngày chuẩn bị dù sao cũng là thần sứ nha làm điểm đãi ngộ đặc biệt cũng là phải cho nên giang phong cũng không k h á c h khí trực tiếp vén màn vải lên đi vào nhưng một giây sau giang phong nhưng lại đường cũ lui về tới mọi người ở đây đều một mặt không khỏi lúc giang phong quay đầu lại nhìn lấy quỳnh tợ nói Thiên sinh. trong này là chuyện gì xảy ra há ngài là nói ủ ổ kéo sao nàng là phụ trách chiếu cố ngài sinh hoạt thường ngày can đoan ngài tại chúng ta cái này ở thư thái giang phong vừa rồi tại bước vào lều vải trong né mắt liền thấy vừa rồi tại tế đàn bên trên vịnh sướng vị cự ma thánh nữ mỉm cười hướng hắn hành lễ trên thân còn ăn mặc một bộ màu trắng quần l u ồ mỏng có thể nói không bình thường không phù hợp cự ma này còn g i thẩm mỹ khẽ thở dài một cái giang phong nói ra ta không cần chiếu cố chính ta ngủ là được vừa dứt lời từ bên trong đuổi theo ra đến cự ma thánh nữ càng đoá lạp liền hô thần xứ là không hài lòng ta sao bên cạnh q u ỳ m tợ cũng là lập tức phiên dịch cho giang phong nghe cái này đều cái gì theo cái gì a giang phong một bàn tay đập vào trên chắn mình đây không phải hài lòng hay không vấn đề ta quen thuộc hơn một người ngủ mắt thấy càng đoá lạp lại phải hướng mặt đất quỳ giang phong vội vàng một thanh đỡ lấy nàng nói ai nha các ngươi đừng hơi một tí liền quỳ được hay không có chuyện hào hào nói chờ q u ỳ m tợ đem giang phong lời nói phiên dịch cho càng đoá lạp càng đoá lạp hai mắt đấm lệ còn nói một đống nàng nói nàng chỉ phụ trách ngài sinh hoạt thường ngày cùng rửa mặt hắn thời gian sẽ không phải r ờ ngươi mời cho nàng một cái cơ hội nghe xong q u ỳ n tợ phi giang phong quay đầu nhìn về phía sau lưng các đội viên muốn tư vấn một chút nên làm cái gì lại không nghĩ bên trong ba cái lập tức xoay người sang chỗ khác huýt y sáo huýt y sáo cho ăn rõ ràng cho ăn rõ ràng chỉ có chắc mặt mũi tràn đầy không thèm để ý n g ư ơ i tính toán trực tiếp không rơi hỏi thăm chắc cái này tuyệt hạ n giang g phong xoay người vừa muốn nói chuyện liền thấy này càng đoá lạp lại bắt đầu lao nước mắt ai thở dài giang phong nghĩ đến phản đăng ở nhà bên trong đều bị thú nhân người hầu gái chiếu có qua cũng không kém cái cự ma người hầu gái thế là liền gật đầu đối quỳnh tờ nói vậy được đi gặp giang phong đáp ứng quỳnh tợ vội vàng nói cho càng đoái cái sau nghe xong nhẹ cấm không thôi đối giang phong một hồi c ú i đầu đối với hắn đội viên nói câu ngủ ngon giang phong lần nữa xốc lên vải bành tiến vào l ề u vải trong l ề u vải không gian so bên ngoài nhìn qua phải lớn hơn rất nhiều mà lại bố trí không bình thường có trật tự trong không khí còn tràn ngập một cỗ hoa hương tại giang phong đánh giá trong l ề u vải trang trí lúc càng đoá lạp cầm một cái khăn lông đi tới há giang phong vừa muốn đưa tay tiếp nhận lại phát hiện càng đoá lạp nhẹ nhàng linh hoạt né tránh đã đang uống rượu lúc gặp được lần này tình huống giang phong lập tức biết có ý tứ gì thế là khoát tay nói chúng ta xoa là được nhưng nói xong cũng nhớ tới phiên dịch không tại thế là liền dùng sức nhớ lại mấy cái cự ma từ đơn cũng phối hợp với ngôn ngữ tay chân biểu thị chính hắn xoa là được có thể càng đoá lạp lại là dị thường kiên trì cũng phối hợp lấy ngôn ngữ tay chân nói ra mấy cái bộ lạc thông dụng t ừ đại khái ý tứ cũng là đây là nàng phải làm được mắt thấy nàng lại phải khóc giang phong đành phải bất đắc dĩ đem mặt quá khứ để cho nàng xoa một lần điều này cùng ta trong tưởng tượng cự ma không giống nhau ha lúc trước duyệt cự ma tương quan thư tích lúc giang phong cảm thấy đây là một cái cả ngày lạy nhải hành sự còn không bình thường cực đoan chủng tộc liền xem như nữ cự ma đó cũng là có thể sẽ sát hổ báo tồn、tại. bất quá nhìn kỹ lời nói nữ cự ma theo nữ tinh linh xác thực rất giống a tuy nhiên giang phong gặp qua nữ cự ma không nhiều nhưng càng đoá lạp tướng mạo hẳn là nữ cự ma bên trong so sánh ô n u mà lại cử chỉ cũng rất lợi hại y ê u nhã chờ càng đoá lạp dùng một miếng thịt khăn mặt cùng một khối ấm khăn mặt giao thế lấy giúp giang phong lau sau mặt giang phong quyết định trực tiếp ngủ không phải vậy vạn nhất nàng chốc lát nữa còn muốn giúp đỡ đánh răng tắm rửa cái gì liền p h i ề n p h ứ c thế là dùng ngôn ngữ tay chân biểu đạt một chút chính mình rất lợi hại buồn ngủ về sau giang phong trực tiếp ngã xuống giường đắp lên tấm thảm ngay tại giang phong có chút bận tâm càng đoá lạc có thể hay không còn có cái gì ngoài ý muốn cử động lúc một trận ngọt ngào tiếng ca đột nhiên truyền vào hắn trong t h a i xem ra là ta suy nghĩ nhiều càng đoá lạc tiếng ca để cho người ta không bình thường dễ chịu không chỉ có không để cho giang phong cảm giác được một điểm ồn ào thậm chí ngay cả nguyên bản không rõ ràng buồn ngủ đều một chút tăng lên bắt đầu từ ngày mai đến lại khoa khoa nàng đi muốn xong giang phong liền ngủ thật say hôm sau trước kia giang phong mở mắt ra lúc tâm lý dị thường kinh ngạc cái này ngủ cũng quá dễ chịu không chỉ có không có bất kỳ cái gì chưa tỉnh ngủ cảm giác thậm giác t m giác linh lực đều cường rất nhiều. Là bởi vì tiếng ca sao. hay là bởi vì trong không khí hoa hương trong lúc kinh ngạc giang phong từ trên giường ngồi xuống c h à o buổi sáng tốt nhất một câu có chút khó chịu bộ lạc thông dụng ngữ tại bên thai vang lên giang phong quay đầu nhìn lại phát hiện càng đoá lạp chính là một mặt mỉm cười nhìn lấy hắn ngươi một đêm không có ngủ sao giang phong lúc đi vào liền thấy lều vải một bên khác còn có một chương giường nhỏ hắn m u ố n cho là mình ngủ sau càng đoá lạp liền sẽ đi ngủ nhưng mà nàng rõ ràng không có tuy nhiên nghe không hiểu giang phong lời nói nhưng đại khái có thể đoán được ý tứ càng đoá lạp đầu tiên là làm ngủ động tác sau đó khoác khoác tay biểu đặt nàng không ngồi ngủ vất vả cũng không để ý càng đoá lạp thẳng nghe không hiểu giang phong s ố c lên tấm thảm chuẩn bị rời giường mà liền tại chân hắn chạm đến mặt đất lúc càng đoá lạp liền hướng làm ảo thuật đồng dạng xuất ra một cái khăn lông bất đắc dĩ lắc đầu giang phong ngửa mặt lên tiến tới, tới. lao sau mặt càng đoá lạp lại lấy ra bàn chải đánh răng bất quá lần này nàng ngược lại là không kiên trì muốn giúp giang phong soát mà tại giang phong cự tuyệt một lần sau liền từ bỏ hoàn thành rửa mặt giang phong cự tuyệt một lần sau liền từ bỏ nếu như thời gian dài ở chỗ này lời nói không nói đừng cái này giấc ngủ chất lượng tuyệt đối tiêu chuẩn a Lại Giang p hoa n ngồi g h i trái kéo động t á cây màu xanh lam bạo n g tương trong nháy mắt giang phong nhịn không được kinh hô một tiếng nguyên nhân là một loại cực kỳ mát lạnh cảm giác trong nháy mắt bao phủ hắn khoang miệng tựa như là kẹo bạc hà một dạng nhưng lại không kẹo bạc hà như thế kích thích đó là thủy đầy quả sạch sẽ khoang miệng dùng mà lại có thể cho ngươi cả ngày đều khẩu khí tới mát lúc này từ đằng xa đi tới quỷ mật thợ hướng giang phong giới thiệu nói chào buổi sáng giang phong hướng hắn chào hỏi buổi sáng tốt lành giang thần dùng cung kính được xong lễ sau quỳnh tờ hỏi tối hôm qua ngủ ngon sao phi thường tốt giang phong gật gật đầu mặt khác mời ngươi hướng ta thay càng đoá lạp tiểu thư chuyển cáo một câu n à n g tiếng ca thật không bình thường dễ nghe quỳnh tờ nghe xong mỉm cười đáp lại nói người trong thôn thường xuyên nói càng đoá lạp ca hầu là bị lạc ca hôn lên qua đây quỳnh tờ nói xong hướng phía sau bưng món ăn càng đoá lạp nói ra giang thần sứ nói ngươi tiếng ca không bình thường dễ nghe càng đoá lạp nghe xong biểu lộ rất là mừng rỡ c a hứng nói xong vài câu quỳnh tợ nghe xong h ư ớ nhỏ g Giang p o giọng nói nàng v hồi n ngươi sướng. vì ca đáp đây cũng k h ô là chúng ta xưng ngươi là thần xứ cũng cho rằng ngươi nhất định sẽ chỉ huy chúng ta bộ tộc hướng đi phồn vinh nguyên nhân ừm có ý tứ gì Bởi vì lạc a nhập thân vào càng đoá lạc trên thân cho nên càng đoá lạc lớn nhất có thể cảm nhận được lạc a đối ngươi thái độ mà từ càng đoá lạc hiện tại biểu hiện xem ra lạc a hẳn là đối ngươi rất có hào cảm nguyên lai、like、là dạng này giang phong gật gật đầu nhưng cái này cũng không có nghĩa là ta liền nhất định có thể mang dẫn các ngươi hướng đi phồn với n h a không chúng ta tin tưởng vững chắc nhất định là như vậy quỳnh cờ trong hai mắt lộ ra cùng nhiệt nói ra â được thôi không có tính toán qua phản bác một tên cùng tín đồ tín nhiệm dù sao giang phong biết mình tại cự ma nơi này xem như có thể dựa vào thế lực điểm tâm đã chuẩn bị kỹ càng mời giang thần sứ trước đi qua ta sẽ phái người qua thông chi ngại cùng bạn bè tốt chúng ta đợi một lát mấy điểm xuất phát giang phong mắt nhìn thời gian nói ra thời gian rất lợi hại dư g i ả chúng ta có thể chín điểm xuất phát quỳnh tợ nói x o n g đối càng đoá l ạ p nói mang giang thần sứ qua nhà ăn đi tại càng đoá lạp chỉ huy dưới giang phong đi vào nhà ăn cũng phát hiện mông tạp thôn t r ư ở n g đã tại buổi sáng tốt lành mông tạp thôn trưởng giang phong c h i ề u hắn chào hỏi đạo buổi sáng tốt lành giúp giang phong lôi ra cái ghế mông tạp thôn trưởng làm mời thủ thế một phen hàn huyên về sau Phung gặp hồng họ nhao nhao nhà ăn, chờ hôm qua tín bọn cũng trong ăn, ăn xong điểm tâm, mọi người ngồi lên xe tới đến tới tâm, tới mọi được được đưa điểm xe sau bọn họ đi bù họ người thần đi ti miếu. s khi xuống xe giang phong phát hiện nơi này tụ tập cự ma xa so với hắn hôm qua tới lúc muốn nhiều mà lại mỗi một cái đều là tự mang hộp còn cùng đồ uống nói rõ là đến xem náo nhiệt nhìn ra giang phong nghi hoặc thần sắc quỳnh thợ tiến lên một bước giải thích nói vừa mới nhận được tin tức hôm qua hỏa thụ bộ tộc người đem thí luyện quyết đấu sự t ì n h tuyên truyền đi cho nên dẫn tới đại lượng cự ma quan sát đây là cảm thấy ăn chắc ta h giang phong tâm lý cởi thầm loại này bị người khinh thị cảm giác thật đúng là thật lâu không thể n g h i ệ qua đang khi nói chuyện giang phong nhìn thấy hôm qua gặp qua vị kia cao dài tế ti phỏn xỉ ca đi tới mà lại sau lưng còn đi theo đại lượng cự ma từ màu da đến xem cũng đều là rừng cây cự ma giang thần dùng so với hắn cả cả thôn cự ma đến phỏn xỉ ca cũng không có trực tiếp quỳ xuống cái gì nhưng thái độ xác thực muốn so với hôm qua cung kính quá nhiều buổi sáng tốt lành mông tạp thôn trưởng giang phong c h i ề u hắn chào hỏi đạo buổi sáng tốt lành giúp giang phong lôi ra cái ghế mông tạp thôn trưởng làm n ờ i thủ thế một phen hàn huyên về sau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 chương bốn g khinh trăm g sáu đúng h ư ơ i chín h i ệ u Đang khi sở chân kinh hôm qua nghi thức kết thúc lúc giang phong tay bên trong nguyên bản phổ thông vụ độc con nít liền có được siêu phàm chi lực hoặc là dùng cự ma lời nói tới nói là lạc cạn ban thường mà lại bởi vì sơn miêu chi thần mẹ thuộc trực tiếp bông xuống để giang phong vu độc con nít sinh ra nhất định biến dị nguyên bản giang phong trong tay cái này vu độc con nít tên là người dơm hiệu quả là giang phong đem huyết dịch của mình nhỏ dọt trên người nó về sau cái này tên là người dơm vu độc con nít liền sẽ vì giang phong gánh vác một nửa thương tổn mãi cho đến không chịu nổi bạo liệt mới thôi nhưng tại trải qua hôm qua cự ma tế tự sau khi giám định quỳnh t h nói cho giang phong cái này người dơm tác dụng phát sinh biến hóa chỉ cần giang phong đem linh lực trước quán thâu đến người dơm bên trong lại đem khí chàng khuyết tán ra như vậy nó khí chàng đặc tính bên trong liền sẽ mang theo là cá thần lực tăng thêm cho nên cơ sở mới có thể tại giang phong uy áp đ ặ c tính bên trong cảm giác được l à c a khí tức mặt khác trừ thêm ra đến tăng cường đặc tính hiệu quả bên ngoài người d ơ m nguyên bản nhận bị thương tổn hiệu quả trực tiếp tiến hóa thành thay thế giang phong tử vòng một lần chỉ cần giang phong cùng người dơm linh hồn kết nối như vậy khi hắn nhận trí mạng lúc công kích người dơm sẽ vì hắn ngăn lại một kích này cũng hoàn toàn vỡ vụn cái này khiến vị kia cự ma tế tự gọi thẳng t h ầ n tích cũng chỉ có l à c á tài có thể giao phó dạng này t h ầ t lực đối với dạng này lễ vật giang phong tự nhiên là không thể lại hài lòng đây chính là cái mạng thứ hai a còn có cái gì có thể so sánh cái này càng khiến người ta an tâm như vậy hiện tại đã thu người ta như thế một món lễ lớn giang phong tự nhiên cũng phải thật tốt bày tỏ một chút cùng c á i sở quyết đấu hắn tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó sao làm sao có thể làm có thể đồng thời tín ngưỡng nhiều cái lạc g a ám ảnh lệ thủ liệu sơ đối với lạc g a khí tức đó là không thể quen thuộc hơn được nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới hắn vậy mà lại có tại nhân loại trên thân cảm giác được lạc g a khí tức một này g bởi vì giang phong lần này uy áp hoàn toàn là nhằm vào c á i sơ một người cho nên bên cạnh hắn cự ma đều là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc hoàn toàn không biết bọn họ vương tử vì sao lại lộ ra kinh ngạc như thế biểu lộ mà tây alice làm hòa thụ bộ tộc trung thành nhất chân chó. tự nhiên là trước tiên lửa đi ra chỉ giang p h o n g mắng d ơ bẩn nhân loại đợi lát nữa ta liền sẽ để người nếm lui về đến không đợi tây Ả l ị a s nói hết lời d i ệ u s ở đột nhiên giống to cái này khiến tây Ả l ị a s t bạn phần không khỏi có chút không biết những lời này là không phải nói với hắn gặp tây Ả l ị a s không có phản ứng d i ệ u s ở trực tiếp tiến lên một phát bắt được tây Ả l ị a s sau này hất lên may mắn có một đám cự ma tiểu đệ liền vội vàng tiến lên tiếp được không phải vậy tây Ả l ị a s t u y ệ t đối phải té t r ồ n g bốn chân lên trời liệu sợ tâm lý không bình thường rõ ràng mặc kệ trước mắt tên nhân loại này đến dùng thủ đoạn gì nhưng hắn có thể mượn dùng là cá thần lực là không thể nghi ngờ sự thật Có có m bộ bộ ngoan ngoan nhìn thấy Lạc thừa nhận, tây u đối không á lì l săn như â vậy xẹp còn không dám phản kháng quỳm tợ nhất thời cười ra tiếng mà lại không có bất kỳ cái gì muốn che giấu ý tứ cái này khiến tây hạ l ị n h k h í s ắ c mặt từ lục c h u y ể n vàng nhưng lại cái gì cũng không dám nói chờ tiểu phong ba quá khứ liệu sơ nhìn thẳng giang phong nói ra chúng ta sân thi đấu gặp giang phong nghe xong m ỉ m cười tiến đến cái sớ bên thai nhẹ nói nếu như ngươi bây giờ nguyện ý xin lỗi lời nói ta có thể cân nhắc đợi lát nữa cho ngươi thua đẹp mắt một điểm liệu sơ nghe xong giận quá thành cười nhất ngôi nói tuy nhiên ta không biết trên người ngươi vì sao lại có lạc g a khí thức nhưng đợi lát nữa ta lại ở sân thi đấu nói cho ngươi tránh thức bị lạc ca tán thành chiến sĩ mạnh bao nhiêu cho nên ngươi lạc ự tuyệt ta hào ý lạc lại suy nghĩ tỉ mỉ một chút n h a ngươi cũng không muốn tại tộc nhân mình cùng nhiều như vậy người xem trước mặt bị ta đánh miệng s ù i bọt mép đi ngươi vẫn là trước suy tính một chút tứ chi đều bị ta bóp nát về sau muốn làm sao về nhà đi nhân loại d i ệ u sở nói liền quay người đối một đám tiểu đ ệ hô chúng ta đi chờ cái sở mang theo một đám thủ hạ tiến vào đi bù ti người thần miếu quỳnh t h mới cười lớn đi tới nói với giang p h o n g ha ha ha thật sự là rất cảm tạ thần sứ ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy này tây at least bày ra loại vẻ mặt này ta thật hẳn là lấy điện thoại cầm tay ra cho hắn vô xuống tới giang phong cười một tiếng không sao Các thúc càng đặc sắc, đến lúc đó lại đập cũng được. có chắc chắn có thể thắng được chúng cũng bách loại lộ lại là liền hoàn toàn vào khi biểu biết ngài đi đi, quyết quyết đấu sau đấu, vậy kết đến nhất Tốt. thân ta thể thắng đi đi. ta ta định đó đập đã sẽ sứ, Không không kịp hắn hổ nghị ừm đi thôi giang phong nói xong cất bước hướng thần miếu cửa vào đi đến đi b u ti ngơi trong thần miếu sân thi đấu ở vào hai ba tầng bãi đất cao ở giữa tại n trúc c xây giang phong t h tiến nhất vào sân thi đấu lúc hắn phát hiện có thể ngồi lên hơn nghìn người người xem đài đã sớm bị ngồi đầy bất quá ngẫm lại cũng thế đây đại khái là bọn họ lần thứ nhất tại trong sân đấu nhìn thấy cự ma cùng nhân loại chiến đấu chỉ là cái này mánh lưới cũng đủ để đem ở trên đảo đại bộ phận cự ma hấp dẫn tới đợi đang chuẩn bị trong phòng nghe này như núi kêu b i ể n gầm hô hô âm thanh giang phong nhìn nói với quỳnh tơ cái này hô tại các ngươi cự m à cái này thật đúng là vạn năng a bất luận cái gì ở n ào thời điểm đều có thể hô thật sao ha hạ s ắ c thực là như thế này quỳnh tơ gật đầu thừa nhận nói a lúc này người xem đài đột nhiên b ộ c phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô giang phong xuyên tấu h qua cửa sổ nhìn thấy nguyên lai、like、là cơ sở đã đi vào sân thi đấu lúc này ghi sở đã thay đổi một thân hồng sắc tỏa giáp trên mặt dùng màu trắng thuốc màu vẽ g á i giang phong xem không hiểu đồ án kỳ quái phía sau cắm một lớn một nhỏ hai cây có đầu lâu xương đ ồ n g bên hồng cần cổ cùng trên cánh tay thì là mang theo các loại quy cách dạng vật phẩm trang sức có thể nói không bình thường phù hợp giang phong trong lòng cự ma hình tượng nhìn lấy ghi sở giơ hai tay lên đáp lại lũ cự ma gieo họ giang phong mở ra khải giáp dương đem chọn bộ quang minh lập pháp giả m ặ c lên người tiến vào sân thi đấu có gì cần chú ý sao giang phong bưng lấy đầu khôi hỏi quỳnh đạo không tại trong sân đấu chỉ có chép giết không tệ ta thích giang phong tự tin cười một tiếng. đội nón an toàn lên đi ra chuẩn bị thất suy cùng n g h s ở vào bàn lúc hoàn toàn tương phản khán giả cho giang phong tất cả đều là hư thành bất quá giang phong cũng không có bất luận cái gì ngoài ý mớn thậm chí cảm thấy đến những n à y cự ma ra ngoài ý định có tố chất bởi vì bọn hắn không có đem đồ uống b ì n h hoặc là bọt còn chiều hắn nem tới nghe được này liên tiếp hư thành quyểm tợ vỗ bàn đối bên cạnh một cái cự ma nói ta không là để phân phó qua để ngươi nhiều an bài điểm tộc nhân đem vị trí chiếm đóng sao người đâu vị trách cứ cự ma thân thể run lên hồi đáp bọn họ đến thực sự quá sớm ta được ta không cần nghe giải thích hôm nay sau khi kết thúc ngươi cũng không cần tới công ty đi làm À, lão bản ta thật tan bài có thể ta nói ta không cần nghe giải thích nghe đến mấy cái này hoa đỗ ninh mỉm cười hắn biết quỳm tợ những lời này đều là nói cho bọn hắn nghe không phải vậy liền sẽ không dùng bộ lạc thông dụng ngữ mà chính là nói cự mang ữ bất quá đỗ ninh hiện tại tuy nhiên có thể nghe hiểu nhưng muốn biểu đạt vẫn còn có chút khó khăn thế là liền nhỏ giọng đối phùng tín hồng thì thầm hai câu phùng tín hồng nghe xong gật gật đầu quay người đối quỳm tợ bộ lạc thông dụng n ữ nói quỳnh tợ tiên sinh không cần tức giận như vậy chúng ta mấy cái đi vào cạ d ẽ m nhiều sau vẫn là tại loại này hư thanh bên trong tác chiến đội trưởng đã sớm thói quen ngươi liền đừng làm khó dễ ngươi nhân viên ai quỳnh tợ thở dài thực sự thật có lỗi đây là ta thất trách nói x o n g đối này bên cạnh vậy ngay cả liền cầu xin tha thứ cự ma nói xem ở thần sứ đồng bạn vì ngươi cầu tỉnh phân thượng lần này coi như nếu như còn có lần sau ta cam đoan ngươi liền hắn công ty đều qua không vâng là cự ma nói xong lại hướng phía phùng tín hồng bên này liên tục túi người chào nói cảm ơn sân thi đấu bên trên hoàn toàn không quan tâm hư thanh giang phong đi vào cơ sở trước mặt nói ra ngươi còn có sâu cùng thời cơ thật không có ý định xin lỗi sao nhiều người nhìn như vậy đâu ta là thật không muốn để cho ngươi thua quá khó nhìn liệu sở cười ha ha dù sao ngươi lập tức máy bay không có cơ hội mở miệng nói chuyện nữa thừa dịp hiện tại nhiều lời điểm đi chờ hai người lẫn nhau phun xong rác rời lời nói phòn xì cạ cùng tháp đặc n h ị hai tên cao d à i tế ti cùng nhau vào sân trước đó giang phong cùng cơ sở quyết đấu là tại bọn họ chứng kiến d i ớ i thành lập tự nhiên quyết đấu cũng để cho bọn họ đến chủ trì lẫn nhau nhìn một chút về sau p h ò n sĩ cạ mở miệng trước nói máu tươi trong sân đấu không có bất kỳ quy tắc nào khác các ngươi có thể dùng bất cứ thủ đoạn công kích nào tiếp lấy tháp đặc nhi nối liền nói quyết đấu phạm vi giới hạn trong sân đấu ra vòng liền coi như thất bại hiểu chưa một câu cuối cùng là hai vị cao giai tế ti đồng thời nói ra minh bạch giang phong cùng cơ sở đồng thời hồi đáp t ố t như vậy quyết đấu bắt đầu hai vị cao giai tế ti nói xong liền lui về phía sau ngươi không có ý định xuất thủ trước sau giang phong nhìn thấy đồng dạng đợi tại nguyên chỗ không n ú c n í c h cơ sở nói ra liệu sở nhét môi cười một tiếng quá nhanh giết chết ngươi liền không có ý nghĩa được vậy ta liền thử t r ư ớ c một chút người chất lượng giang phong nói xong rút ra d i ệ t chiến giả phát động tam giai thái dương thành ấ n tuy nhiên giang phong trước đó lúc nói chuyện đều lộ ra không coi g h i sợ là chuyện nhưng hắn thực cũng không có xem nhẹ đối phương ý tứ tương phản hắn biết tám ảnh liệp thủ có thể trở thành cự ma bên trong nghe đến đã biến sắc tồn tại tự nhiên c ó nó chỗ cường đại chỉ là quyết đấu loại chuyện này nha chiến lược bên trên xem thường đ ị c h nhân chiến thuật bên trên coi trọng đ ị c h nhân cho nên quyết đấu ngay từ đầu giang phong liền mở ra trạng thái mạnh nhất、Khen. khi giang phong g i diện chiến g i lấy cực nhanh tốc độ hướng gây sợ bổ tới lúc cái sau trong nháy mắt g i lên x quả nhiên lợi hại giang phong tâm lý thầm kêu một tiếng tại cùng là nhị giai tình hồ giới có thể ngăn trở chính mình tam giai thánh ấn trạng thái giới nhất kích đối thủ đây chính là có thể đến được trên đầu ngón tay bất quá giang phong trước đó cũng từng nghĩ đến cơ sở thực lực tuyệt đối sẽ không yếu bởi vì tại quỷ mật ở trong miêu tả cái này cơ sở trời sinh liền có thể nghe được l à c a nói nhỏ cự ma tài năng được đưa vào dù nạ mạn thần miễu bồi dưỡng phần này tư chất hẳn là có thể so với nhân loại bên trong những cái kia còn nhỏ giác tỉnh thiên tài mà những cái kia còn nhỏ giác tỉnh thiên phú cao bao nhiêu thực lực mạnh bao nhiêu giang phong thế nhưng là linh g i a nhưng giang phong không biết là cái sở hiện tại xa so với hắn còn khiếp sợ hơn nhiều làm cự ma bên trong ngàn dặm mới tìm được một ám ảnh l i ệ thủ t dịu s ở vẫn luôn có viễn siêu người đồng lứa thực lực thậm chí liền xem như một số kinh nghiệm phong phú cấp thấp chức nghiệp giả đều hoàn toàn không phải đối thủ của hắn cho nên hắn đối với thực lực mình có lòng tin tuyệt đối dù cho trước đó giang phong tản mát ra lạc a khí tức để hắn không bình thường kinh ngạc nhưng hắn cũng chỉ là kinh ngạc lạc a vì sao lại thừa nhận một cá nhân loại a về phần giang phong bản thân d ị sợ cho là mình hai chiêu bên trong là có thể đem hắn đánh ngã về phần giết hay không hắn vậy phải xem cầu mong dị khác tha lúc thái độ có đủ hay không thành cho nên vừa rồi cái sở câu k i a quá nhanh giết chết người liền không có ý nghĩa căn bản không phải rác r ờ i lời nói hắn là thật tâm cảm thấy mình chỉ cần vừa ra tay giang phong liền sẽ trong nháy mắt thua trận bởi vì hắn trên mặt lúc này thuốc m à u đồ án đại biểu cho hắn đã mượn dùng hắn bản mệnh là ca lực lượng mà cái gọi là bản mệnh là ca cũng là đông đảo bàn cho hắn lực lượng bên trong là nhất là hư h á i cái k a vị lực lượng chi thần kim cương là ca ột dày đặc tại bản mệnh là ca lực lượng chi thần ra chỉ dưới l i u sợ vượt cấp đánh nổ qua đối thủ đơn giản nhiều vô số kể thậm nhưng giang phong một kiếm này vậy mà buộc hắn muốn toàn lực đi đón đây là cái sở hoàn toàn không nghĩ tới. chẳng lẽ hắn sắp đột phá đến ba giai thu hồi lòng khinh thị cái sờ mắt nhìn giang phong bên hông thành thế nhưng lại mỏng vượt qua hắn tưởng tượng hắn không có cùng quá nhiều thánh kỵ sĩ giao thủ qua nhưng cũng có thể đoán ra giang phong tối đa cũng liền hai giai cấp hai khoảng t r ư ờ n g tuyệt đối sẽ không vượt qua cấp ba bởi vì hắn trên mặt lúc này thuốc màu đồ án đại biểu cho hắn đã mượn dùng hắn bản mệnh l à c a lực lượng mà cái gọi là bản mệnh l à c a cũng là đông đảo bàn cho hắn lực lượng bên trong là nhất là ưu á i cái kế vị lực lượng tri thần kim cương lạc a ột dày đặc tại bản mệnh lạc a lực lượng tri thần ra chỉ dưới l i sờ vượt cấp đánh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 nhưng cũng có thể đoán ra giang phong tối đa cũng liền hai g i a i cấp hai khoảng trừng tuyệt đối sẽ không vượt qua cấp ba chương bốn trăm bảy mươi âm hiểm cùng phản bội chi thần lực lượng giang bằng hữu quả nhiên thực lực phi phạm a trước cửa sổ đòi ổ kèn sờ lấy trên ngón tay bảo thạch tự l ầ m b ầ m đòi ổ kèn tuy nhiên trước đó một mực chưa thấy qua giang phong toàn lực chiến đấu nhưng trong lòng lại biết giang phong thực lực tuyệt đối mạnh phi thường bởi vì hắn tránh thoát phái cấp tiến tổ chức ám sát tuy nhiên lần này kế hoạch đòi ổ kèn cũng không có tham gia nhưng hắn biết do phái cấp tiến những lao ra hỏa kia có hành sự có bao nhiều kỳ não không chỉ có xưa nay sẽ không xem thường mục tiêu hơn nữa còn lại ở trong kế hoạch đem mục tiêu thực lực n h ấ t lên cao hơn nhiều lấy đạt tới vạn vô nhất thất càng ám sát giang phong chuyện này chuyện rất quan trọng những lao gia hỏa kia khẳng định là dồn hết đủ sức để làm vậy mà mặc dù như thế giang phong vẫn là chỗ tới đòi ổ kèn tin tưởng cái này bên trong không chỉ cần phải giang phong nhanh chóng nghĩ đến phá cục biện pháp càng cần hơn viễn siêu những lao gia hỏa kia tưởng tượng thực lực tài năng kéo tới đầy đủ thời gian mà sự thật cũng cùng hắn tưởng tượng một dạng dù cho đối mặt ám ảnh liệp thủ dạng này tồn tại giang phong cũng không có áp lực chút nào thậm chí có thể ngăn chặn đối phương không sai. giờ phút này sân thi đấu bên trên lặng ngắt như tờ bởi vì bọn hắn ngay từ đầu cho rằng tất thắng thậm chí một giây đồng hồ kỹ năng xử lý xong nhân loại kia ám ảnh liệp thủ cơ sở đã rơi vào hạ phong keng keng keng phức ở ngực bị đâm trúng một kiếm cơ sở liên tiếp lui về phía sau khắp khuôn mặt là phẫn nộ cùng mê man g vừa mới bắt đầu lúc chiến đấu hắn rõ ràng còn có thể dựa vào lấy sắc bén phản kích đánh giang phong trợ tay không kịp nhưng không mấy hiệp sau hắn thật giống như hoàn toàn nhìn thấu công kích mình con đường thậm chí còn trái lại lợi dụng h ắ n công kích cái này khiến hắn đã kinh ngạc lại không hiểu làm hồi âm quần đảo h a thụ gia tộc con trai của tộc trưởng vừa có như thế chắc tuyệt thiên phú liệu sở tại trở thành ám ảnh l i ệ p thủ sau phụ thân hắn vẫn an bài các loại chức nghiệp cao thủ cùng hắn giao chiến ngay từ đầu hắn kinh nghiệm thực chiến không đủ sung túc lúc sẽ còn thua qua mấy trận nhưng khi hắn hoàn toàn hiểu biết các chức nghiệp phương thức chiến đấu sau liền đã xảy ra là không thể ngăn cản một đối một liên thắng đã hoàn toàn thỏa mãn không hắn hắn thường xuyên tìm tới năm sáu cái khác biệt chức nghiệp chức nghiệp giả đến tiến hành một đối đánh lừa đấu dùng cái này đến huấn luyện hắn chiến đấu ý thức nhưng trước mắt này cái thánh kỵ sĩ là chuyện gì xảy ra tuy nhiên cự ma bên trong không có thánh kỵ sĩ nhưng hắn tộc trưởng lao ba mời qua mấy vị nhu đầu nhân bên trong cường đại thánh kỵ sĩ đến cùng hắn đối chiến tại hắn trong ấn tượng thánh kỵ sĩ phiền toáy nhất địa phương có hai điểm một là hắn không chỉ có bản thân phòng ngự lực liền rất cao hơn nữa còn hắn có thể không ngừng dùng thánh quang thuật vì chính mình trị liệu vết thương tại không có thể trực tiếp giết chết tình huống dưới rất dễ dàng bị kéo tiến đánh lâu dài thứ hai cũng là thánh kỵ sĩ này linh hoạt đa dạng v ầ n g sáng thường xuyên có thể đưa đến ra bất ngờ hiệu quả nhưng mà trước mắt tên nhân loại này thánh kỵ sĩ dùng đến là kỹ năng gì này từ kim năng chưa thấy qua hắn thánh kỵ sĩ dùng chiêu này a giang phong bên này có thể không có ý định cho k h i sơ bất luận cái gì kinh ngạc thời gian tại đ â m bị thương k h i sơ sau lại lần huy động diện chiến giả đánh tới Ba hưu giản lúc này k h i sơ đột nhiên hét lớn một tiếng đồng thời xuất ra một cái có lam sắt đường vân vu độc mặt nạ mang lên mặt muốn đổi năng lực sao lúc trước q u y mở trong giới thiệu giang phong biết tám ảnh liệp t h ủ tuy nhiên có thể vận dụng nhiều loại lạc á thần lực lượng nhưng điều kiện tiên quyết là hắn đến thay đổi đem đối ứng vu độc mặt nạ sau đó mặt nạ tài năng mượn nhờ đến khác biệt lạc á thần lực không tệ lại để cho ta càng đã nghiền một điểm đi bởi vì thương hại không gian huyện, giang phong hiện tại thích c ư ớ n g phương thức công kích tốc độ cực nhanh t ừ vừa mới bắt đầu đối mặt xong đầu kiếm không biết làm sao đến cơ bản hiểu biết cái này đem vũ khí công kích con đường vẹn vẹn chỉ dùng mấy hiệp mà tại thích c ư ớ n g xong đầu kiếm cái này đem vũ khí về sau giang phong phát hiện mình vô luận là lực lượng vẫn là kỹ xào đều tại cơ sở phía trên cho nên công kích có thể nói không cho đối phương một tia thở dốc thời cơ thay đổi lam sắc đường vân vu độc mặt nạ về sau dịu sơ hướng về sau nhảy lên sau đó cả người cấp tốc biến mất tại trong bóng dâm ẩn thân gặp cơ sở biến mất tại nguyên chỗ g i a phong trong nháy mắt liền mở ra chuyên chú vầm sáng cùng phục hiến cái trước gia tăng giang phong khí chàng rõ xét năng lực cái sau làm quần thể t h ư ơ n g tổn có thể cho k h i sợ lại càng dễ lộ ra sơ hở hả thậm chí ngay cả dạng này cũng không tìm tới hắn sao đem khí chàng khuyết tán đến sân thi đấu mỗi khắp ngõ ngách sau giang phong phát hiện mình vậy mà hoàn toàn rõ xét không khác người tư thân ảnh cái này khiến hắn rất là ngoài ý m u ố n mà lại hắn tin tưởng k h i sợ hẳn không có đi ra vòng không phải vậy coi như vị kia tháp đặc nhị cao d i a i tế ti hội bao trẻ hắn phỏn xị cả cao g i i tế ti cũng khẳng định hội nói thẳng ra có chút ý tứ thở ra một hơi giang phong tạm thời quan bế ba g i a thái dương thành n n đi qua lâu như vậy huấn、luyện. hiện tại ba giai thánh ấ n trạng thái đã sẽ không cho giang phong thân thể mang đến quá lớn g á n h vác mà lại bởi vì vô l u ậ n là một giai thánh ấ n vẫn là ba giai thánh ấ n chúng nó vận hành nguyên lý là m ộ dạng cho nên trước đó giang phong tổng kết ra một số kỹ xảo cùng thời gian dài sử dụng tâm đắc đều có thể sử dụng ở phía trên bên trong mấu chốt nhất một điểm dĩ nhiên chính là như thế nào tiết kiệm mv tiêu hao từ vừa mới bắt đầu chỉ muốn mở ra hai giai thánh ấ n mv liền sẽ d ầ m d ầ m sói mòn đến bây giờ giang phong có thể càng hiệu suất cao hơn đến sử dụng trung chuyển biến tựa như là giang phong sửa chữa tốt mv bên trên hư mất vào nước trước đó là chỉ cần giang phong mở khóa vòi nước mp liền trực tiếp công suất lớn nhất phun ra một điểm chừa chỗ thương lượng đều không có mặc dù bây giờ giang phong tuy nhiên còn làm không được để mp một chút xíu từ vòi nước bên trong chạy ra nhưng đã có thể vận đến phổ thông nước chạy lượng lấy giang phong hiện tại kỹ xảo k h ô n g chế cùng mp tam giai thánh nhấn trạng thái có thể bảo trì ba phút so với trước kia muốn theo dây mà tính cùng tốt hơn quá nhiều bất quá bây giờ mất đi mục tiêu giang phong tự nhiên cũng sẽ không mở ra ba giải thánh nhấn uổng phí hết mp gặp cơ sở không có trực tiếp muốn xuất ý đồ đến n g i a n g phong từ trong túi tiền móc ra trạm làm chi tâm đeo ở trước ngực Bởi v ân càng càng bình thường, bình thường còn, còn không ra n hệ, h c lưỡng phút trôi qua giang phong đều đã nghĩ kỹ ba bộ ứng đối như thế nào khi sở từ trong bóng tối hướng hắn đánh tới ứng đối phương pháp liền mp đều đã về đầy hơn phân nửa nhưng sân thi đấu bên trên vẫn là cái gì đều không, không phát sinh Cái này khiến Giang này Phong r ấ t muốn h ỏ i hỏi hai tên cao dài tế tì cái này có tính không dài cái tiêu cao tên tế tì trận、đấu. Bất quá gia hỏa này có cực đấu. quá khứ ô n hai phút đồng hồ bên trong giang phong không chỉ có suy nghĩ các loại ứng đối phương pháp đồng thời dùng c h ạ m làm chi tâm mở ra song trọng chuyên chú vầng sáng dung hợp r a linh e m phủ chú hướng bốn phương tám hướng đều dùng linh lực kiểm tra một lần nhưng mà vẫn không có bất kỳ phát hiện nào liền trên khán đài khán giả đều nhanh mất đi kiên nhẫn đảo ngược đối với sở s u y hai câu thời điểm giang phong trước ngực đột nhiên phát ra một tiếng long âm đồng thời sân thi đầu góc tây nam hét thảm một tiếng a tiếng kêu thảm thiết là c i sở phát ra lúc này hắn chính hung hăng xoa thái dương việt rõ ràng là đạo cực giang phong đầu tiên là có chút không khỏi nhưng rất nhanh liền nghĩ minh bạch đây là có chuyện gì g i a hỏa này tránh lâu như vậy n g u y ê n lai là đang chuẩn bị tinh thần công kích vừa rồi giang phong trước ngực phát ra một tiếng long ngâm chính là quốc gia trao tặng hắn vệ sĩ huy trường hiệu quả chính là bảo vệ giang phong tinh thần không bị công kích bởi vì cấp thấp chức nghiệp giả cùng siêu phạm sinh vật đều có rất ít thiện dài tinh thần công kích cho nên giang phong cái này mai vệ sĩ huy trương vẫn luôn không có phát huy qua tác dụng để giang phong nhất thời đều quên mình còn có một kiện bảo bối như vậy đáng đáng đời ng giang phong cũng không định cho cơ sở chấm khi đi tới ở giữa dù sao a i bảo chính hắn đụng trên họng xuống đây lần nữa mở ra tam giai thái dương thành ấ n giang phong lấy x é t đánh không kịp bưng thái tốc độ tiến lên nhưng ngay tại hắn muốn hướng lấy cơ sở chém xuống một kiếm quá lúc hắn đột nhiên cảm giác được chung quanh thân thể biến vô cùng nóng rực độc xà thủ vệ lập tức kịp phản ứng giang phong khí lực mở ra thủ hộ vầng sáng cùng sử dụng k h ố n g vòng thuật đem thủ hộ vầng sáng thu nhỏ đến cực hạng tại giang phong làm tốt phòng ngự trong né mắt bảy cái nguyên bản ở vào ẩn thân trạng thái độc xà thủ vệ đồng thời hướng phía giang phong phun ra cái này bảy cái độc xà thủ vệ phun ra ngoài hỏa diễm uy lực viễn siêu giang phong tưởng tượng thủ hộ vầng sáng hình thành m a pháp hộ trong nháy mắt liền vỡ vụn giang phong tuy nhiên nắm chặt cái này khe hở lui về sau hai bước nhưng vẫn là có bốn cỗ hỏa diễm chính diện đánh trúng hắn thật nóng cảm giác quan g minh lập pháp giả trong nháy mắt liền bị nướng nóng giang phong sau này liền lùi lại mấy bước nhưng cũng còn tốt bị nướng thời gian không dài cho nên bản thân hắn cũng không nhận được quá lớn thương hại nhìn lấy bảy cái độc xà thủ vệ lần nữa biến mất tại hắn trong tấm mắt giang phong nhẹ phun một hộ khí đây chính là âm hiểm cùng phản bội chi thần liệt cáo là ca cá đị vừa rồi c i sở tại biến mất hai phút đồng hồ bên trong đã hoàn toàn đem khối này chàng biến thành hắn chiến trường chính có lẽ trừ đ ộ c xà thủ vệ bên ngoài còn có khắc kinh hỷ đang chờ hắn quả nhiên có với khó đối phó giang phong không nghĩ tới chính mình linh lực không chỉ có không có đem c i sở thăm dò đi ra thậm chí ngay cả hắn bố trí bảy dập đều thăm dò không ra đương nhiên cái này cũng cùng giang phong cũng không có chuyên môn huấn luyện qua phương diện này năng lực có quan hệ hắn tin tưởng nếu để cho đ ỗ ninh đến ném một k h o ả pháo sáng lời nói đoan chừng liền cái gì đều có thể phát hiện tránh thật đúng là nhanh nhìn thấy chính mình đọc xà thủ vệ không có thương tổn đến gia phòng liệu sợ có chút tiếp n đầu ngươi không đau giang phong chỉ chỉ đầu mình hỏi tính ngươi vận khí tốt nếu không phải ngươi trước ngực cái kia huy chương lợi hại ngươi bây giờ liền đã ôm đầu lăn lộn trên mặt đất bất quá lần tiếp theo ngươi liền không có vận tốt như vậy nói xong t h sợ lần nữa biến mất tại trong bóng tối g i a hòa này phát hiện cận chiến đánh không lại ta liền bắt đầu làm du kịch à bất quá ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta không có cách nào trị ngươi a giang phong nói xong nâng g lên hai tay hướng hai cái phát sáng hộ hoạn bên trong bắt đầu đưa vào ma lực chương bốn trăm bảy mươi một đi bù ti ngươi nói nhỏ theo giang phong mp x u y vào phát sáng hộ hoạn buộc phát ra một trận sáng chói đoạt ánh mắt sáng ngay sau đó hộ hoạn c h u n g quanh sáu cái trong lỗ thủng đồng thời sinh ra lục căn từ thánh quang ngưng tụ mà thành tiêu thương đem mười hai căn phát sáng tiêu thương toàn bộ rút ra giang phong đầu tiên là hướng phía cơ sở vừa mới xuất hiện vị trí ném một cây quá khứ thấy không có đâm chúng lại quay người hướng phía một góc khác ném một cây trong bóng tối rượu s ơ linh xảo tránh thoát một cây giang phong căng tới tiêu thương trong lòng cười thầm ngây thơ ném loạn cũng muốn ném bên trong ta tiếp tục lấy gấp đi sau đó lộ ra càng nhiều sơ hở cho ta rất nhanh giang phong ném xong mười hai càng nhiều sơ hở nhìn quanh một vòng sau lại lần nữa chế tác mười hai theo tiếp tục né mạnh m ảm lúc này trên đài cự ma người xem rốt cục nhịn không được q u á t lên bọn họ đến sân thi đấu là muốn nhìn chém giết nhìn đổ máu nhìn hai cái tuyển thủ đem chó não tử đều đánh ra đến mà không phải tại ở chỗ này nhìn tới mạng đ à i thượng giang phong nghe không hiểu những cự ma đó đang gào thứ gì cho nên không có áp lực chút nào lại triệu hồi ra tổ một phát sáng tiêu thương tiếp tục né mạnh m nhưng giang phong nghe không hiểu dịu sợ có thể nghe hiểu à nghe được người xem trên đài bắt đầu mắng hỏa thụ gia tộc đều là kém cỏi lúc hắn cũng khí không được thế nhưng là không có cách nào a hắn là thật sự không cách nào chính diện đánh thắng gia phòng cho nên nhất định phải trong bóng tối tìm cơ hội lại né tránh một cây giang phong q u ă n g tới tiêu thương dịu sợ lần nữa khinh thường cười một tiếng bất quá ra hỏa này não tử cũng cứ như vậy vậy mà chỉ có thể muốn ra như thế xuẩn biện pháp đến phá giải chỉ cần lại vê anh vê anh vê anh ngay tại khi sợ đắc ý nghĩ đến đợi lát nữa muốn làm sao đem giang phong tháo thành t á m g ố i lúc một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh đột nhiên sau lưng hắn văng lên đồng thời người xem trên đài đang chửi rụa lũ cự ma cũng là giật mình nếu không phải hai vị cao g i a tế ty đã sớm thiết lập tốt phòng ngự hộ cháo cái này kịch liệt tiếng nổ mạnh sớm liền đem bọn hắn hoảng sợ trực tiếp ra bên ngoài trốn là những tiêu thương đó tại bạo tạc tiếng vang lên trong nháy mắt gây sợ liền nghĩ tới chỗ này nhưng đã tới không kịp bởi vì toàn bộ sân thi đấu đều đã bị giang phong tiêu thương cắm đ ẩ y hắn căn bản không chỗ có thể trốn thắp c á t h o a nương theo lấy gây sợ tuân ra một câu cự ma bên trong thường dùng nhất nói tục hắn bị tránh cũng không thể tránh liên tục nổ tung cho oanh ra bóng mở nguyên lai、like、ở chỗ này đây liệu sợ vừa lộ diện đã sớm chờ đợi con mồi giang phong trong nháy mắt mở ra ba g i i thái dương thanh ấ n xông lại nhưng c i sở cũng không có ý định ngồi c h ờ chết dù cho phía sau lưng nóng bỏng đau nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy huy động s o n g đầu kiếm nên đón keng một lần giao phong về sau liệu sở trực tiếp bị đánh bay rớt ra ngoài trong tay s o n g đầu kiếm cũng bởi vì hai tay run lên mà rớt xuống đất hả làm sao đột nhiên yếu như vậy nhìn thấy c á i sở trực tiếp bị chính mình một kiếm đánh bay giang phong chính mình cũng thiếu chút một lảo đảo hắn nhưng là coi c á i sở là thép tấm tới chém nhưng lần này nhưng thật giống như là chém vào trên đông cái này giống lên thang lầu lúc đạp hụt một dạng cả người đều là qua thăng bằng cái này cũng dẫn đến h ắ n không có cách nào tiếp tục làm ra truy kích một bên khác bị đánh bay cơ sở cố nén thổ huyết xúc động dựa vào cự ma bẩm sinh siêu cường sức khôi phục trị liệu chính mình mấy cái có lẽ đã mất đi chi giác hai tay mẹ thật là một cái q u á i vật liệu s ở cảm khái xong vừa dự định lần nữa trốn vào bóng mở lại phát hiện một cây tiêu thương đã hướng phía hắn đầu quân bàn tới các ạ theo cơ sơ một tiếng tụng n i ệ m một tầng hát sắc hộ thuẫn trong nháy mắt hình thành ngăn trở giang phong phát sáng tiêu thương cái này liệt cáo l à c a ban cho hắn bảo mệnh kỹ có thể trả thật nhiều nhìn thấy phát sáng tiêu thương không có trực tiếp đem cơ sở xử lý xong giang phong lại đem ma lực quán thâu đến phía sau phá ma thương túi bên trong vụ một、tiếng. 9 cán màu sắc khác nhau màu t r ư ờ n g t h ư ơ n đồng thời thi triển, Giang g thời thi p h o n ứng g lập tức rút tối ra đối kỹ sư ắ c c một h khứ. n quân g quá tiếng ệ sở hết thảm giang phong đi vào trước mặt hắn nắm trả tạm quạ thương cán thương hỏi nhận thua sao i ệ u sợ không có trả lời mà chính là r ỗ i r a run rẩy hai tay nắm ở cán thương muốn đưa nó rút ra qua miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm ta không có khả năng vua ta không có khả năng vua ta không có khả năng vua gặp cái sợ không chịu đầu hàng giang phong nắm chặt cán thương tay bỗng nhiên phát lực nghe được cái sợ lần nữa hét thảm một tiếng rồi nói ra nếu như vậy còn thế nào đánh nhận vua đi ngươi liền có thể cái sợ vẫn không buông bỏ vẫn gào thét muốn rút r a cắm ở bộ ngực hắn đ ạ m quả thương ai cũng là đầu hàn tử lắc đầu giang phong ngẩng đầu nhìn về phía bên bờ lôi đài phọn xỉ cả cao dài tê ti hô phỏn xỉ cả tế tự cái này có thể phán ta thẳng a phỏn xỉ cả nghe xong mắt nhìn tháp đặc nhĩ cái sau、so、hơi xoắn suýt một hồi liền than ra một hơi nói là nhân loại kia thắng nghe được tháp đặc nhĩ nói như vậy giang phong liền dự định rút ra cắm ở cái sở ở ngược c m q u ả thương thật không nghĩ đến cái sở lại là gắt gao nắm chặt cán thương không chịu c ô n g tay ta còn không có thua liệu sở gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m giang phong quát giang phong nghe xong bất đắc di lắc đầu ngươi dạng này liền không có ý nghĩa không nhận thua lời nói ngơi ngược lại là đứng lên đánh a để cho ta nghỉ ngơi một chút ta lập tức liền có thể đứng lên đến chờ ta một chút ta còn có thể đánh giang phong vừa dự định không tiếp tục để ý hắn lại phát hiện cơ sở bộ mặt hai bên không ngừng nước nhỏ dọa xuống trong lòng hơi động giang phong túi người lấy xuống cơ sở trên mặt vu độc mặt nạ phát hiện hắn cũng sớm đã khóc không thành hình người ai một lần nữa đem vu độc mặt nạ đắp lên cơ sở trên mặt giang phong ngồi sổm người xuống nhẹ nói nói ta sẽ còn tại hồi âm còn đ ả o đợi một trận tùy thời hoan n ê n ngươi lại tới tìm ta quyết đấu nói xong liền đứng người lên dùng toàn lực rút ra ảm qua thương một lần nữa cắm hồi thương túi đi trở về chuẩn bị thất giang thân sứ ngài quá lợi hại không hổ là bị lạc ca thừa nhận cờ giả cái kia cơ sở tại trước mặt giang phong vừa đi vào chuẩn bị thất quỳnh tở l ư ợ a hoan hô hướng hắn nào tới khắp khuôn mặt là mừng rỡ cùng hắn so ra người khác liền bình tĩnh nhiều đòi ổ kèn chiều hắn dựng thẳng cái ngón tay cái phùng tín hồng bọn họ thì là một mặt đương nhiên biểu lộ có thể nói bọn họ cho tới bây giờ liền không có cảm thấy quá giang phong hội thua lấy nón an toàn xuống giang phong xoa đem mặt bên trên mồ hôi hỏi quỳnh tở nói cái kia cái sờ bôi ở trên mặt thuốc màu có phải hay không cũng cùng vu độc mặt gồm có đồng dạng hiệu quả chính đang hoan hô quỳnh tở xứng sờ sau đó hồi đáp hẳn là dạc này không sai bất quá đây cũng là ám ảnh liệ hả không cần giang phong lắc đầu lại nói nơi này có tắm rửa địa phương sao vừa mới bị hắn nướng một chút làm ta toàn thân đều là mồ hôi a a có có đương nhiên là có ta mang ngài quá khứ đem chọn bộ quan g minh lập pháp giả c ở i để vào khải giáp dương sau giang phong đi theo quyểm cỡ đi vào một cái cự đại nhà tắm vậy ngài trầm rãi tẩy ta đi giúp ngài tìm kiện có thể thay quần áo tới t ố t ta mở ra xối vọi phun trên thân mồ hôi bỗng chốc bị c u ố n đi giang phong thở ra m ộ t h ơ i hồi tưởng một lần vừa rồi chiến đấu phát sáng hộ hoạn chỗ chế tạo ra tiêu thương có bạo phá đặc tính mà lại là đưa vào càng nhiều mv lực bạo phá liền càng mạnh bởi vì sân thi đấu quy tắc hạ định liệu sợ là tuyệt đối không thể đi ra lôi đài p h ạ m vi như vậy giang phong đã cảm thấy làm rất dễ chỉ cần đem phát sáng tiêu thương phủ kín toàn bộ lôi đài tự nhiên năng đem gây sợ nổ ra đến mà lại thuận tiện còn có thể đem hắn trên lôi đài bố trí độc xà thủ vệ hoặc là hắn cái gì bày dập cùng một chỗ thanh lý mất về sau khi s ở quả nhiên dựa theo hắn kế hoạch bị tạc đi ra mà lại hắn cũng không cần lo lắng lại có độc xà thủ vệ loại vật này ảnh hưởng hắn cho nên trực tiếp liền chém tới nhưng ở lần kêu bên trong giao phong ghi sở thực sự quá yếu cùng trước đó có thể cùng hắn chính diện cứng răn trống lúc hoàn toàn tưởng như hai người bất quá thêm chút phân tích sau giang phong liền nghĩ minh bạch lúc trước hắn liền biết tám ảnh liệp thủ tuy nhiên có thể đồng thời sùng bái nhiều cái lạc ca nhưng muốn sử dụng khác biệt lạc hạ ngần lực lúc lại cần thay đổi khác biệt mặt nạ như vậy nói cách khác ghi sở tại không có đeo lên vụ độc mặt nạ trước cố lực lượng kia cũng là lạc g a ban trò, sở dĩ không mang mặt nạ giang phong nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nghĩ đến là bởi vì trên mặt hắn những màu trắng đó t h u ố màu dù sao chỉ có dạng này mới có thể nói thông không phải vậy cơ sở làm sao lại đột nhi về sau tình huống liền tương đối đơn giản ước ép đón lấy chính mình toàn lực nhất kích gửi sở hai tay trực tiếp tê liệt liền đổi mặt nạ khí lực đều không sử dụng ra được chỉ có thể dự định một lần nữa trốn vào bóng mở lại tính toán sau nhưng giang phong nhưng không có cho hắn cơ hội này nếu là hắn thật còn tới tìm ta quyết đấu liền lại mở mang kiến thức một chút còn có cái gì khác lạc hạ n ầ n lượt đi tắm rửa xong giang phong mặc vào quỳm tợ giúp hắn chuẩn bị y phục đi đến phòng nghỉ hiện tại ta có thể qua đi bù ti người thần m i ế u a tọa hạ uống chén nước giang phong nhìn về phía quỳm tợ hỏi có thể đương nhiên có thể những hỏa thụ đó gia tộc cự ma đã s ha ha ha lần này bọn họ mất mặt có thể nem lớn ngươi liền không sợ bọn họ chế tạo dư luận nói ngươi mời nhân loại đến đánh cự ma đem ngươi tạo thành cự ma công địch sao không cần lo lắng sự tình là bọn họ bước lên những n à y ta đều có chứng cứ đang muốn đối với chuyện này làm văn chương cũng là ta nói bọn họ chủ động khiêu khích nhân loại kết quả lại bi thảm đánh mặt để cự ma h ổ thẹn được ngươi có chú ý tới điểm ấy là được rồi lúc này cao giai tế thi phỏn xỉ cả đi tiến gian phòng hướng giang phong thi lê nói giang thần sứ quả nhiên thực lực vô song có thể tại đồng bậc trạng thái giới có thể đánh bại ám ảnh lệ thủ thật là làm cho ta bội phục đứng dậy đối phòn x ỉ cả về thi lễ giang phong cười nói cũng nhiều tạ phòn x ỉ cả thế tự lần này vì ta người bảo đảm không phải vậy ta chỉ sợ cơ hội này đều không có giang thần sứ k h á c h khí nói xong phòn x ỉ ca nhìn về phía quỳnh tơ nói giang thần sứ lúc nào về cả cả thôn ta tốt số người chuẩn bị giang phong nghe xong sướng sở hắn lúc nào nói qua còn muốn về cả cả thôn nhìn thấy giang phong nghi hoặc biểu lộ quỳnh tơ l i ề n vội vàng tiến lên đối giang phong giải thích nói thật có lỗi giang thần sứ trước đó bởi vì quyết đấu sự tình trí hoãn cho nên ta còn chưa kịp nói cho ngươi chuyện gì giang phong hỏi Lạc A tuy nhiên g giang g ta tới nói là đại phong vốn là muốn mượn ở cắt lý phễ lực lượng đến thúc đẩy cự ma bộ lạc nhưng bây giờ tỉnh lại cắt lý phễ chuyện này tựa hồ không đơn giản như vậy cho nên có thể tranh thủ đến máu đỉnh chóp tộc ù n g hộ cũng có thể tính t o á n cái dự bị phương án quá tốt q u ỳ n h tợ dùng lực vỗ tay một cái chúng ta hội chuẩn bị kỹ càng xa so với tối hôm qua càng lòng trọng hơn hoan nghênh hội tới đón tiếp ngài cái này cũng không cần làm chính sự quan trọng h a h a hai chuyện này không có xung đột sẽ không chậm trễ giang thần dùng nghe q u ỳ n h tợ đều nói như vậy giang phong cũng liền không chối từ nữa hướng ngoài cửa sổ nhìn mắt nói vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát qua thần miếu đi tốt người tới bên này đi theo quỳm tợ đi đến thông hướng thần miếu chủ đạo giang phong chính tỉ mỉ quan sát lấy chung quanh kiến trúc hùng vĩ đột nhiên nghe được một thanh â m tại trong đầu vang lên ta rất lợi hại tán thưởng lực lượng ngươi thiểu g i a hỏa giang phong phản ứng đầu tiên còn tưởng rằng là cắt lý phệ tỉnh lại nhưng rất nhanh liền phát hiện cũng không phải là chuyện như vậy tới đi tiếp tục đi tới nếu như ngươi có thể thông qua ta thí luyện ta nguyện ý ban cho ngươi một số lực lượng là mánh hổ c h i thần đi v ù ti ngươi kinh ngạc về sau giang phong ở trong lòng hỏi t h ă m tôn kính lạc á thần linh xin hỏi là dạng gì thí luyện một giây năm giây m ư ơ i giây trong đầu cái thanh â m kia không có cho bất kỳ đáp lại nào thế là giang phong đành phải hướng cùng bọn hắn đồng hành cao dài tế ti phỏn xị cả hỏi phỏn xị cả tế tự ta giống như nghe được lạc ca nói nhỏ tại cự ma trong tộc nghe được lạc ca nói nhỏ là rất đáng được t i ê u ngạo sự tình rất nhiều cự ma cũng nghe được qua cho nên hoàn toàn không cần coi như bí mật đến tận tàng ta rất lợi hại tán thưởng lực lượng ngươi thiểu g i a hỏa giang phong phản ứng đầu tiên còn tưởng rằng là cắt lý phệ tỉnh lại nhưng rất nhanh liền phát hiện cũng không phải là chuyện như vậy tới đi tiếp tục đi tới nếu như ngươi có thể thông qua ta thí luyện ta nguyện ý ban cho ngươi một số lực lượng là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 nơi này chính là đi bu ti ngươi trong thần miếu thí l u y ệ n chỗ đi vào một tòa tế đàn trước quỳm tợ hướng giang phong giới thiệu nói ta nhớ được tòa này gọi là đô nan trèo lên tế đàn a hôm qua giang phong đến tham quan lúc đã cảm thấy cái này bốn tòa tế đàn kiến tạo vị trí có phần có thâm ý hiện tại xem ra chính mình muốn không sai không sai giang thần sứ chi nhớ thật tốt nơi này thật là đô nan trèo lên tế đàn n g ầ n đầu dò xét một phen cái này cao đến ba tầng đại hình tế đàn giang phong nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi q u ỳ tợ cần mang chút dị tế phẩm đi vào sao yên tâm ta đều đã chuẩn bị kỹ cả nói xong quỳm thợ hướng phía đằng sau v â y tay liền lập tức có hai cái cự ma mang theo hai cái giỏ đi tới phân biệt chứa thực vật cùng hoa tươi quỳm thợ tiên sinh h ữ u tâm vậy chúng ta bây giờ liền đi vào đi ta ta dẫn đường cho ngài tuy nhiên đô nan trèo lên tế đàn cao đến ba tầng nhưng kết cấu bên trong lại là dị thường đơn giản dọc theo chi nhánh đi liền đi thẳng tới chính giữa tế đàn cũng nhìn thấy một tòa hiện lên nhảy lên thật cao chi thế mánh hổ pho tượng nhìn lấy pho tượng trước trưng bày đại lượng thực vật cùng hoa tươi g i a phong có thể cảm giác được vị này đi bù ti ngươi hẳn là có đông đảo tín đồ cung kính hướng phía đi bù ti ngươi thi lễ giang phong hỏi quỳnh tờ nói tiếp x u ố n g ta nên làm như thế nào đến mời đeo lên cái này quỳnh tờ nói từ bên hông lấy kế tiếp hồng sắc vụ độc mặt nạ đưa về phía giang phong là muốn dùng nó đến cùng lạc gá câu thông ý tứ sao giang phong tiếp nhận vụ độc mặt nạ hỏi thông qua trước đó cùng cơ sở chiến đấu giang phong dĩ nhiên minh bạch vụ độc mặt nạ đối với cự ma ý nghĩa nó tựa như là lạc gá cùng tín đồ ở giữa máy truyền tin không sai đ e o lên mặt nạ liền đại biểu lấy ngươi đã làm tốt lắng nghe lạc gá dậy bảo chuẩn bị nói xong quỳnh tờ lại đem thực vật cùng hoa tươi đưa cho giang phong hiện tại mời chức đem cống phẩm dâng lên g giang phong cầm qua thực vật cùng hoa tươi đi lên trước đưa chúng nó đặt ở cống phẩm trên đài tiếp lấy lui lại hai bước mang lên vu độc mặt nạ ngao một giây sau giang phong trước ngực vệ sĩ huy chương đột nhiên phát ra một tiếng to rõ lo n g â m n g h e xa so với mới vừa rồi cùng cái sợ lúc chiến đấu này âm thanh muốn càng vang dội bất trợt tới tiếng long â m hoảng sợ quỳ mơ bọn họ cũng nhịn không được lui lại mấy bước phải tay vô vô ở ngực mặt mũi tràn đầy hoảng sợ l i ê n l i ê n giang phong chính mình cũng bị giật mình có chút không rõ chuyện gì xảy ra một giây sau giang phong trong đầu đột nhiên lại vang lên vừa mới nghe được cái thanh â m kia ngươi có một vị hộ vệ trung thành bất quá nó chống mà tuy nhiên một o khác lực l giang được phong một chút minh biết làm vì quốc gia tối cao vinh dự một trong vệ sĩ huy t r ư ơ n g khẳng định là rất cường lực siêu phàm đồ vật nhưng làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà có thể mạnh đến mức này không hổ là dùng cấp tha ma thú bầu trời trên thân dòng tài liệu chế tác được trang bị đây cũng quá cường cũng còn tốt vệ sĩ huy chương chủ yếu công năng chỉ có phòng ngự không phải vậy nếu như là tự mang phản kích lời nói vừa rồi c á sở đoán c h ừ n g trực tiếp liền bị trực tiếp t u y ê n cáo nao tử vong kinh ngạc về sau giang phong cảm thấy vị này là cá thật đúng là thân nhân dân tại chính mình tinh thần lực bị ngăn lại sau cũng không có bất kỳ cái gì tức giận ý tứ còn khích lệ hắn có một vị hộ vệ trung thành nhưng thần nói một loại khác lực lượng ám ảnh giang phong trong đầu một chút liền xuất hiện hai chữ này lần trước cũng là bởi vì hiến đại mấy vị học trưởng tại thánh quang trong a o đem hắn kéo vào thí luyện huyễn cảnh mới cho ám ảnh tiến vào hắn ý thức không gian thời cơ mà lần này vệ sĩ huy t r ư ờ n g sở dĩ hội ngăn lại l à c a thí luyện có lẽ cũng là bởi vì cảm giác được ám ảnh tồn tại có ánh sáng địa phương liền sẽ có ảnh từ lần trước ám ảnh xâm lấn hắn ý thức không gian về sau giang phong vẫn có lưu tâm chuyện này thậm chí hắn cảm thấy hắn về sau qua ba la t h ạ n gặp được một dây chuyện bên trong cũng có ám ảnh cản trở dù sao phá hủy một cái thánh kị sĩ tín ngưỡng là mỗi một gác ma ứng chỉ nghĩa vụ loại kia nhưng về sau một đoạn thời gian ám ảnh vẫn luôn rất lợi hại ám vật để giang phong trong lúc nhất thời quên vị này một mực đối với hắn rất lợi hại để bụng lao bằng hưu thật đúng là tặc tâm bất tử a cảm khái một câu sau giang phong ở trong lòng đáp lại vài cắt nhi nói tôn kính ngạc a ngài quả nhiên có thể hiểu rõ hết thảy xác thực có một loại tên là ám ảnh lực lượng mỗi thời mỗi khắc đều tại ta t r ù n g quanh tùy thời mà động một khi ta lâm vào huyền n o không gian nó liền sẽ thừa cơ s ầ m l ớ n ân ám ảnh cái này thật là một cỗ sức mạnh nguy hiểm mà hội để mắt tới ngươi cường đại như vậy tiểu gia hỏa cũng xác thực không bình thường hợp lý đã như vậy tinh thần t h í luyện liền miễn đi. đây cũng quá thông t ì n h đạt lý đi nghe được vải c ắ t nhi trực tiếp liền hủy bỏ lần này thí luyện giang phong trong lúc nhất thời sửng sốt có chút không kịp phản ứng thật lâu mới đáp lại nói ngài thật sự là một vị tha thứ lạc ca quan sát bốn tòa trong tế đàn g i a n dạy bàn đá đi chờ ngươi lĩnh hội vừa ý nghĩ ta lại ở trong thần miếu chờ ngươi nói xong liền lần nữa không có tiếng âm g i a n dạy bàn đá giang phong quay đầu lại nhìn về phía chính quỳ dạm xuống đất quỳnh tơ hỏi q u ỳ tơ tiên sinh xin hỏi ngươi biết dăn dạy bàn đá ở nơi nào sao đương nhiên q u ỳ tơ lập tức ngẩu cũng hỏi là lạc c cho ngài mới ý chỉ sao、ừ. thân gật gật đầu giang phong bọn người đuổi theo quỳm tờ đi vào một khối cự tạng đá lớn trước phía trên trạm chỗ đều là cự ma văn tự mà lại tựa hồ là rất lợi hại cổ lão cự ma văn tự biết giang phong không hiểu cự ma ngữ cho nên quỳm tợ tích cực tiến lên nói ra giang thần sứ cái này nhanh bàn đá bên trên vít là chơ một chút giang phong đưa tay cắt ngang quyển t ợ lời nói c h í n h ta nhìn là được rồi a quyển t ợ cùng người chung quanh đều là một mặt không khỏi nguyên nhân vì bọn họ cũng đều biết giang phong liền cự ma lời nói đều nghe không hiểu lại làm sao có thể xem h i ể u văn tự hơn nữa còn có có thể là chữ c ổ đứng sau l ư n g giang phong phùng tín hồng nhỏ giọng đối đô ninh nói ngươi cảm thấy hắn có khả năng hay không dùng một đêm liền học được cự ma ngữ đô ninh mỉm cười hồi đáp là hắn lời nói s ắ c thực có khả năng ta cũng là cảm thấy như vậy tại phùng tín hồng cùng đô ninh nói thì thấm lúc giang phong tiến lên một bước nhìn kỹ hướng trên tường giăn dạy bàn đá cũng không phải hắn thật một đêm học hội cự ma ngữ mà chính là vừa rồi đi bưu ti ngươi nói là để chính hắn qua quan sát bàn đá mà không phải nghe người khác phiên dịch cho nên hắn cảm thấy cái này giăn d ạ y bàn đá bên trong có lẽ có huyền cơ khác nhưng giang phong tại tỉ mỉ quan sát sau một lúc phát hiện mình s á c thực hoàn toàn xem không hiểu giăn d ạ y bàn đá bên trên chữ xem hiểu là không thể nào xem hiểu chẳng lẽ là đột nhiên nghĩ đến cái gì giang phong tản mát ra linh lực bao trùm bàn đá một giây sau hắn đột nhiên phát hiện bàn đá phần trên chữ động quả là thế theo giang phong tản mát ra linh lực càng ngày càng nhiều bàn đá phần trên chữ cũng động càng ngày càng lợi hại sau cùng lại hình thành một bộ tranh sơn dầu hiện ra tại giang phong trước mặt tại bộ phim bên trong cảm t h á n một câu thật thần kỳ giang phong bắt đầu quan sát bộ kia tranh sơn dầu vẽ phía trên là một con hổ nó tựa hồ đang ngửi thứ gì rất nhanh tranh sơn dầu lần nữa rung động động n h ữ n g văn tự đó lại chấp vá thành thứ hai bức họa vẫn là con hổ kia nhưng bối cảnh đã từ rừng rậm biến thành sa mạc nhưng nó động tác tựa hồ vẫn là tại người thứ gì ngay sau đó thứ ba b ư ớ c b ư ớ c thứ tư thứ năm b ư ớ c vẽ lên láo hổ một mực không thay đổi thậm chí ngay cả tư thế đều chưa từng thay đổi nhưng bối cảnh lại là biến lại biến vùng núi đầm lầy bình nguyên một v ừ xuất hiện mà liên tại giang phong nghĩ đến bước tiếp theo vẽ lại là bối cảnh gì lúc vẽ lên lão hổ biến thành đang hướng một cái ngân sắc mi lộc đánh tới theo hình ảnh lần nữa run run nhưng lần này những văn tự đó không tiếp tục cấu thành mới tranh sân dầu mà chính là biến thành giang phong có thể xem hiểu nhân loại văn tự xuất hiện tại giang phong trước mặt mánh hổ vĩnh viên đang đổi săn nó con mồi trên đường mặc kệ cái này con mồi chạy bao xa nó đều sẽ bắt được nó tựa như trí giả cũng sẽ kiên nhận ứng đối tất cả vấn đề cuối cùng giải khai kẻ ngu cả đời bị dục vọng cùng tình cảm chỗ liên lụy chúng nó nhất định vô pháp trong rừng còn sống thật lâu chính như rừng cây từ ngữ sinh mệnh lễ tán nó cũng mang đến tử vong chạm đến có thấy xa người nhìn thấy tự nhiên không thuộc về bọn hắn mà chính là bọn họ thuộc về tự nhiên bọn họ tôn trọng tự nhiên trật tự chỉ lấy dùng sinh hoạt nhất định phải đổ vợ bất quá đã giang phong nói hắn xem hết vậy hắn cũng là xem hết quỳnh cờ không có đi hỏi giang phong là thế nào xem hiểu dù sao tại cự ma nơi này hết thể nhìn không hiểu chuyện đều có thể quy về thần tích c ũ n g bái liền xong việc trạm tiếp theo quỳnh cờ mang theo giang phong bọn họ đi vào y tây đa thế đ à n cũng tại đi bu ti n g ư ờ i pho tượng đằng sau tìm tới khối thứ hai g ă n dạy bàn đá cùng trước đó một dạng dùng linh lực kiện hàng bàn đá một vài bức tranh sơn dầu xuất hiện lần nữa tại giang phong trước mặt vẫn như cũng là cái kia mánh hổ vẫn như cũng là tư thế bất biến bối cảnh biến bất quá lần này mánh hổ tư thế biến thành bay vọt bối cảnh thi là cự thạch sơn ngai khoảng cách dòng sơ ống hạ quê ốc rừng cây sau cùng đều biến thành nhân loại văn tự hiện ra tại giang phong trước mặt chính như mánh hổ tại đi săn lúc bay vọt hết t h ể c h ứ n g lại người dũng cảm không ở hoảng sợ trước mặt l ư ớ b ư ớ c vĩnh viễn lấy hết dũng khí qua hành động liền sẽ không mất đi con mồi tung tích chính như mục nát thôn vệ rừng cây bông hoa già yếu cũng sẽ thôn vệ thanh xuân lực lượng nhưng lực lượng t ộ i nguồn cũng không phải là thể năng mà chính là già yếu cũng vô pháp phá hủy ý chí kiên định theo văn tự biến mất giang phong vừa nhìn về phía quým tờ nói mời mang ta đi xuống một miếng răn dậy bản đá châu y hai lần quan sát xong g i ă n dạy bàn đá sau giang phong tâm lý đều có một loại lực lượng tại bước lên tuy nhiên hắn nói không rõ đây là cái gì lực lượng nhưng loại cảm giác này xác thực để hắn không kịp chờ đợi muốn xem xuống một miếng g i ă n dạy bàn đá đã hoàn toàn coi giang phong là làm thần sứ đến đối đãi quỳnh v không có hai lời càng phát ra tôn kính chỉ dẫn lấy giang phong hướng đi kế tiếp tế đàn cấu tạo bên trên vẫn là cùng trước hai tòa một dạng vẫn như cũng là tại đi bu ti ngươi pho tựa phía sau nhìn thấy răn dạy bàn đá nhưng lần này tranh sơn g i u bên trong nhân vật chính không còn là mánh hổ mà chính là từng đầu dòng sông có trong h ạ cốc dòng sông trong núi dòng sông trong rừng r ầ m dòng sông trong thành thị dòng sông mà cuối cùng hình ảnh là sở hữu dòng sông toàn bộ đều giao hội chạy vào biển bên trong chính như tôn trào không ngừng dòng nước không ngừng tiến lên sở hữu vĩ đại sự tích đều đến từ kiên trì không ngừng nỗ lực đánh bạc kiên định không thay đổi quyết tâm thất bại như vậy liền vĩnh viễn không cách nào đổi người chính như quốc vương sẽ không dùng hắn chi cao vô thượng tài phú qua trao đổi thổi phồng bùn đất cao thượng người cũng sẽ không vì tài phú họa danh tiếng bán thành tín quang linh sinh hoạt mới là cuộc sống hạnh phúc ưu đọc sách vạn ưu ưu cá hàn s u ngọ e m lần này sẽ không giang phong nói hắn vừa quay đầu quyểm tợ liền trực tiếp làm mời thủ thế dẫn hắn đi vào sau cùng a kỳ ba đức tế đàn đi vào sau cùng một khối bàn đá trước giang phong lần nữa tản mát ra linh lực bao trùm bàn đá nhưng mà lần này văn tự cấu thành cũng không phải là tranh sân d ầ u mà chính là trực tiếp biến thành một hàng chữ viết người đang tìm kiếm cái gì tại giang phong nghĩ đến vấn đề này là có ý gì lúc phía d ư ớ i lại cho thấy một loạt t u y ề n hạng tiêu diện địch nhân lực lượng trừ vương tài bảo thần linh trúc phúc cổ đại vương quốc chỉ là vĩ đại vinh diệu cùng hy vọng hoàn toàn không có sở cầu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 tiêu diệt địch nhân lực lượng t r ư vương tài bảo thần linh c h ú c phúc cổ đại vương quốc chỉ là vĩ đại vinh diệu cùng u y vọng hoàn toàn không có sở cầu tiêu diệt địch nhân lực lượng t r ư vương tài bảo thần linh c h ú c phúc cổ đại vương quốc chỉ là vĩ đại vinh diệu cùng u y vọng hoàn toàn không có sở cầu chương 473, t hai nạn sắp xảy ra theo giang phong làm xong lựa chọn g i a n dạy bàn đ á lần nữa biến trở về nguyên lai bộ dáng dạng này liền có thể giang phong đứng tại chỗ các loại một hồi lâu trong đầu cũng không có vang lên đi bù ti người thanh âm biến quay người đối quỳm tợ nói đi thôi qua thần miếu tức người đi theo ta đi theo quỳm tợ đi ra thần miếu giang phong một đoàn người đi đến chủ đạo đi vào bãi đất cao chỗ cao nhất đi bu ti người thần miếu cửa vì cái gì có nhiều như vậy c ử a ma tại đi vào đi bu ti người thần cửa miếu lúc giang phong trông thấy mấy trăm cái c ử a ma chỉnh tề đứng tại cửa ra vào từ màu ra đến xem hẳn là máu đỉnh chóp tộc rừng cây c ử a ma bên cạnh q u y m tợ lập tức giải thích nói đây đều là mảnh hổ lạc ga tín đồ cũng là vừa rồi quan sát ngài cùng c á i sở quyết đấu tộc nhân bọn họ lúc nghe ngài muốn tới thăm viếng thần miếu sau đều biểu thị muốn ra một phần lực ra một phần lực giang phong nghi ngờ nói là đợi lát nữa bọn họ lại ở trong thần miếu cùng một c h ỗ nhảy lên nghi thức chi múa lúc đó để lạc ga càng thêm vui vẻ cũng là tối hôm qua nhảy loại kia sao không sai thì ra là thế giang phong nghe xong tiếp tục hướng phía trước đi cũng không đổi theo hỏi cái này chút cự ma đến là tự người đến vẫn là quỳm tợ an bài đi bù ti n g ư ờ i thần miếu chiếm diện tích không bình thường khoa trường nếu như đưa nó so sánh một cái cự thú như vậy mấy trăm cự ma liền cho nó nhét không đủ để nhét kẻ răng thế là một đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến vào thần miếu nơi này lộ tuyến liền không có trước đó vài tòa tế đàn như thế trực lai trực hứ giang phong đi theo quỳm t vòng qua vài tòa thiên điện mới rốt cục đi vào trong thần miếu a đây cũng quá hùng vĩ đi nhìn lên trước mặt có chừng ba tầng lầu cao cự hình mánh hộ pho tượng giang phong nội tâm có chút rung động ba ba đây là quỳm tơ đập hai lần tay phía sau bọn họ đi theo mấy trăm hảo cự ma biến cấp tốc vây quanh đi bù tì người pho tượng vòng thành một vòng tròn cũng cùng nhau đeo lên hồng sắc đông đông đông thùng thùng đồng thời một chàng tiếng chống văng lên giang phong quay đầu nhìn lại khoe miệng không khỏi rút ra một chút giá hỏa này sự tình mang cũng quá đầy đủ chỉ gặp mười cái cự ma vỗ yêu cổ bắt đầu chỉ huy giàn nhạc ngay sau đó này vây quanh đi bù tì người pho tượng mấy trăm cái liền đi lòng vòng bắt đầu khiêu vũ giang thần sứ mời đi theo ta ngay tại giang phong thưởng thức lũ cự ma vũ đ ạ o lúc quỳm thợ đối giang phong làm mời thủ thế nói ra gật gật đầu giang phong đi theo quỳm thợ cùng đi đến pho tượng chính diện một chỗ trên tế đài chỉ phía trước một trương bày đầy tế phẩm cùng hương đến cống bản quỳm thợ nói ra nơi này chính là chúng ta bình thường hướng lạc ga cầu nguyện địa phương Tốt, minh bạch quỳm thợ ý tứ giang phong tiến lên một bước đứng tại bàn thờ trước mắt nhìn phía dưới chính đi lòng vòng khiêu vũ lũ cự ma giang phong chậm dai đem nhìn đằng trước dăn dạy bàn đá lúc t h i ra hồng sắt mang lên mặt ông tại giang phong mang trong n h y mắt ở đây sở hữu cự ma đến một trận lũ thai ngay sau đó chính là một trận rời núi tuy ạ i mọi người tất cả r n động không n g khỏi lúc, à ba t ầ nhiên g ngươi cao đi ti bu p o tượng đột n h bột p hắn á t một trận ra kim s c q u a mang, một đồng thời cũng á cái á i nghiêm thanh âm mở miệng nói, tuổi đi tới, ta cảm nhận được trên người ngươi ngoài. lại nhiên tràn thanh rất tốt, trẻ trí thành ta trên chất. thanh trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Là, là lại Tuy ra mà này, ngập cùng nhau nhận Nghe muốn buông xuống. hắn phẩm uy quým đều hảo âm mở cảm Mỹ âm cơ được được cờ Lạc, kỵ sĩ, Lạc không phải là đi bù ti người tín đồ nhưng đối mặt lạc ga bông xuống loại sự tình này hắn vẫn là trong nháy mắt quỳ xuống tới phía dưới chính tại những khiêu vũ đó đi bù ti người tín đồ liền lại càng không cần phải nói đang nghe đi bù ti người thanh âm trong nháy mắt liền cùng nhau đầu giảm xuống đất dùng thanh tín nhất tư thế nằm sấp trên mặt đất đã từng có một lần cùng lạc ga đối thoại kinh nghiệm giang phong lần này bình tĩnh rất nhiều túi người chào nói c ả m tạ ngài tha thứ để cho ta có cơ hội đứng tại trước mặt ngài dù sao ta cũng không hy vọng để này cô ám ảnh thôn vệ ngươi tâm linh lần nữa hướng ngài biểu thị kinh ý ừ m phát ra một tiếng hài lòng thanh âm đi bù ti ngươi đột nhiên mở miệng hỏi những cái kia có thấy xa người đều nhìn thấy thứ gì nghe được đi bù ti ngươi đột nhiên ra đề mục giang phong suy nghĩ một lát hồi đáp bọn họ nhìn thấy chính mình thuộc về tự nhiên đây là khối thứ nhất giăn dạy trên bàn viết giang phong còn nhớ rõ rất rõ ràng không nghe được đi bu ti ngươi phủ định đáp án này giang phong không khỏi s ư n g sở bởi vì hắn xác định chính mình khẳng định nhớ không lầm mà liên tại hắn tự hỏi đến nên trả lời thế nào lúc đi bu ti ngươi tiếp tục nói có thấy xa người thấy là thai nạn, nạn. tự a hồ minh bạch đi bu ti ngươi trong lời nói chỉ là cái gì giang phong ngóc đầu lên thử nghiệm hồi đáp ngài nói t a i nạn chỉ có phải hay không cổ thần không sai vạn năm trước bọn họ liền từng xuất hiện ở trên vùng đất này khi đó chúng ta t ề tâm hiệp lực đem bọn hắn đuổi đi nhưng không nghĩ tới hôm nay những n à y t à á c chi vật lại ngóc đầu trở lại giang phong nghe xong tâm lý chấn động vạn năm trước vị này lạc ga cũng là trung cực lão quái vật ta lại nói cắt lý phệ làm sao còn không có tỉnh gặp được cùng là thượng cổ thời kỳ tồn tại làm sao lại không điểm phản ứng đâu chẳng lẽ hắn bài xích lạc ga liên tục nhìn thấy hai lần lạc ga buông xuống đều không có tỉnh lại cắt lý phệ giang phong cơ bản cho rằng con đường này đã đi không thông xem ra vẫn phải muốn chút các biện pháp mới được tại giang phong tâm lý tính toán lấy những này tính toán lúc đi bù ti ngươi mở miệng lần nữa lôi k h ắ c tát đây chính là ngươi theo tại tiểu gia hỏa này sau lưng bảo hộ hắn nguyên nhân a giang phong nghe s o n g tâm lý lại là chấn động vị này là c a nhận biết lôi k h ắ c tát nghe tự hồ vẫn rất quen thuộc đồng thời giang phong cũng minh bạch vị này đi bù ti ngươi bông u xuống tự hồ cũng không phải là bởi vì trên người hắn cắt lý phệ khí t ứ c càng không phải là bởi vì hắn tại sân thi đấu biểu hiện xuất sắc mà chính là phải cùng lôi khắt tát có quan hệ ngươi liền nhất định phải đem ta kêu đi ra sao theo một tiếng ngột ngạt hồi phục lôi khắt từ trong bóng tối đi tới tuy nhiên trong lời nói cho hơi không kiên nhẫn nhưng trên mặt lại là treo mỉm cười khó được nhìn thấy lao bằng hưu đương nhiên muốn gặp ngươi một lần lôi khắc tát ai là lôi khắc tát l là ạ ca làm sao lại dùng quen thuộc như vậy ngữ khí đối thoại với hắn quým t ỡ lúc này trong lòng kinh ngạc t ố t đ ỉ n h hắn hiện tại không bình thường muốn ngẩng đầu nhìn một chút cái kia gọi là lôi khắc tát người đến tột cùng là ai đồng thời đối giang phong cũng là càng phát ra tôn tính thật sự là ở trên người hắn phát sinh thần tích thực sự quá nhiều bắt c h u y ệ n qua đi bù ti ngươi tiếp tục hỏi hồi đến vừa rồi vấn đề kia ngươi bảo hộ lấy cái này cái trẻ tuổi thánh kị sĩ là không phải là bởi vì những tà ác đó chi、vật. lôi k h ắ c tát nghe xong l ắ t đầu ta bảo vệ hắn có khác mục đích nhưng ta cũng xác thực ngửi được những cái kia làm cho người buồn nôn mùi thối không biết hai nạn luôn làm người bất an tuổi trẻ thánh kỵ sĩ trong lòng ngươi nhưng có giải quyết con đường nghe được đề tài lại trở lại trên người mình giang phong lập tức ứng tiếng nói ta đối này cốt tà ác chi lực cũng không có quá nhiều hiểu biết nhưng ta hội chỉ chính mình có khả năng để nó không g n g xuống tại cái thế giới này đối mặt ta ác đoàn kết lại lúc lớn nhất chuyện trọng yếu mà ngươi mắt như hồ chính là ở đây ta hội ở trên thân thể ngươi lưu lại ơn ký cũng ban cho lực lượng ngươi hy vọng ngươi có thể sử dụng phần này biếu tặng đặt thành chính mình mục đích tiếp lấy không đợi giang phong kịp phản ứng đâu một đường kim sắc quang mang liền chiếu ở trên người hắn thật nóng cảm giác được trên cánh tay truyền đến một cổ trích nhiệt giang phong cố nén không có la lên tiếng chờ kim quang tán đi giang phong phát hiện trên cánh tay mình thêm ra một cái móng vuốt thần ký hy vọng ngươi có thể hảo hảo lợi dụng phần này lực lượng nhớ kỹ sở hữu vĩ đại sự tích đều đến từ kiên trì không ngừng nỗ lực cảm tạ ngài băn cho giang phong cung kính hành lễ nói ừng cứ như vậy đi nói xong câu đó đi bu ti ngươi pho tượng khổng lồ bên trên quang mang dần dần tán đi tại cơ hồ hoàn toàn biến mất trước đi bu ti ngươi lưu dưới câu nói sau cùng Gặp lại, Lão bằng lại, láo nhìn hưu, theo ấ y ngươi thật cao uy áp hoàn toàn biến mất những cái kia nằm sấp trên mặt đất cự ma cũng dần dần đứng lên cũng đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía giang phong lại tới nhìn lấy những cự ma đó cùng n h i ệ t ánh mắt giang phong lại hồi tưởng lại đêm qua thế là liền q u a y người nhìn về phía cũng tương tự đã đứng dậy quým tờ nói đem các ngươi tộc trưởng tìm đến đi vừa vặn ta cũng có chút sự tình muốn hỏi hắn tờ hiện tại hiện vậy ẫ n còn cực độ trong rung động, đang nghe Giang Phong lời nói sau phản ứng một hồi lâu mới. Hồi đáp, chúng ta tộc trưởng cũng đã tại qua cả cả thôn trên đường, tin tưởng ngài ban đêm liền có thể nhìn thấy hắn. cực tộc cả cả có độ đáp, đã đêm một ta tại thể thấy Tốt, sau lâu qua hồi hồi lời mới v chúng ta bây giờ liền về cả cả thôn đi giang phong nói xong có một đống vấn đề muốn hỏi một chút lôi khắc tát lại phát hiện hắn sớm đã lần nữa trốn vào trong bóng tối bất đắc dĩ nhún nhún b a i giang phong đành phải đi theo quyểm t h triều thần miếu bên ngoài đi trên đường p h ỏ n xỉ cả cao giai tế ti mấy lần nhìn về phía giang phong nhưng lại vẫn luôn là muốn nói lại thôi phòn xỉ cả tế tự có chuyện gì sao tại phòn xỉ cá lại một lần quay đầu lúc giang phong hỏi p h ò n xỉ cả xoan suýt một hồi mới rốt cục mở miệng nói ta muốn hỏi vừa rồi l à cá trong miệng thai nạn đến là chuyện gì xảy ra q u ỳ n h tợn sau khi nghe được cũng đồng thời về n h a i hắn thực cũng rất muốn hỏi nhưng bây giờ giang phong trong lòng hắn hình tượng thực sự quá cao to để hắn có chút khó mà mở miệng tại p h ò n xỉ cả chờ mong ánh mắt bên trong giang phong lại là đang tự hỏi một vấn đề khác vừa rồi đi b ù ti ngươi lúc nói chuyện hắn châu nghe được là nhân loại ngữ nhưng sẽ không nhân loại ngữ lôi khắp t ắ t cũng nghe hiểu hiện tại tựa hồ phọn xỉ cả bọn họ những này cự ma cũng đều có thể nghe hiểu quả nhiên thần linh đều có dạng này lực lượng ạ giang phong muốn từ bản thân tại linh hồn không gian đóng vai thánh quang lúc cũng tương tự có loại năng lực này cái tiêu chính là mặc kệ cái khác người nói là cái gì lời nói nhưng lỗ thai hắn bên trong đều lại biến thành dễ dàng nhất nghe hiểu quốc ngữ mà hắn nói quốc ngữ lại ở đối phương trong thai tự động phản ứng thành hắn tiếng mẹ đẻ thật sự là thuận tiện năng lực ca hai ngày này nghe không hiểu cự ma ngữ để giang phong cảm thấy rất không tiện cho nên một nghĩ đến trên cái tinh cầu này còn có nhiều chủng tộc như vậy muốn đem bọn hắn lời nói đều học xong thật sự là luôn luôn quá hạo đại công trình nếu như có thể nắm giữ loại này đồng thành phiên dịch năng lực vậy liền thuận tiện rất nhiều giang thần sứ giang thần sứ tại giang phong liên tưởng nhẹ nhàng lúc phòn Sĩ cả thanh âm đem hắn kéo về hiện thực a lấy lại tinh thần giang phong lắc đầu h ồ i đáp không biết các ngươi có nghe hay không qua cổ thần cái tên này vừa rồi tại số trận trăm cái cự ma đều đã nghe được đi bù tì n g ư ờ i nói cho bọn hắn thai nạn sắp xảy ra này giang phong cũng liền cũng không có gì tốt dầu diếm lại nói ban đêm hắn cũng xác thực đem chuyện này nói cho máu đỉnh tộc t ộ c trưởng sớm theo phòn Sĩ cả cao như vậy làm nói một tiếng cũng không có quan hệ gì cổ thần phòn Sĩ cả chừng to mắt lặp lại một bên đương nhiên nghe qua chúng nó bị ghi chép tại mỗi cái bộ lạc đồ đằng bên trên là chúng ta cự ma đại địch các ngươi cự ma đã từng cùng cổ thần chiến đấu qua giang phong hỏi vâng phỏn xỉ ca gật gật đầu căn cứ sách cổ ghi chép chúng ta cự ma tại vài ngàn năm trước đã từng đem những cái kia ý đồ chiếm lĩnh của chúng ta ra viên sinh vật t à ác đuổi ra ngoài nhưng bởi vì thời gian thực tại quá khứ quá lâu rất nhiều tin tức điều tra không được ta cũng chỉ là biết từng có như thế một loại sinh vật đã từng xâm lấn qua của chúng ta ra viên mà thôi như vậy mời lần nữa chuẩn bị sẵn sàng bọn họ hiện tại có khả năng muốn ngóc đầu trở lại đang khi nói chuyện vừa rồi này mấy trăm cái đi bu tín đồ đã đuổi theo liên tiếp cùng nhật nhìn lấy giang phong bất quá cũng không có gì quá kích cử động c ư ờ i khổ lắc đầu giang phong nói với p h ò n xí cả còn lại về cả cả thôn rồi nói sau ta có một số việc cần muốn các ngươi máu đỉnh tộc trợ giúp tốt chúng ta nhất định đem hết toàn lực đi vào t h ầ n miếu cửa vào giang phong vừa dự định hướng phía bãi đỗ xe đi đến lại phát hiện một cái nhìn quen mắt thân ảnh đứng tại cách đó không xa nhìn lấy hắn liệu s ở giang phong hơi kinh ngạc tại vị này vừa rồi mới thua ở dưới tay mình cự ma vậy mà không có rời đi gặp giang phong chú ý tới mình liệu sợ chậm rãi đi đến giang phong bên cạnh nói ra ngươi xác thực rất mạnh vừa rồi ta thiếu ngươi một câu ta nhận thua giang phong nghe xong hơi kinh ngạc sau đó nói không có việc gì ta không để ở trong lòng giang phong câu nói này ngược lại là chân tâm thực ý hắn thật rất lý giải vừa rồi kỳ sở vì sao lại chết không nhận thua dù sao thiên tri tiêu tử n h à từ xuất thân đến nay liền vô địch khắp cả bộ tộc từ trước tới giờ không biết rõ bại chữ viết như thế nào hắn đột nhiên thua không có chút nào chống đỡ chi lực cái này xác thực rất khó tiếp nhận sau khi nói xong kỳ sở trầm m ặ t xuống trên mặt tràn ngập xoắn suýt gặp kỳ sở không nói lời nào giang phong nhân tiện nói không có việc gì lời nói ta liền đi trước còn có người đang chờ ta gặp giang phong muốn đi vừa rồi xoắn suýt nửa ngày cái s ờ rốt cục mở miệng nói xin chờ một chút ta có thể nhờ ngươi một sự kiện sao ừ n nói đi giang phong gật gật đầu ta tạm thời không mặt mũi trở lại trong bộ t c qua có thể hay không để cho ta đi theo ngươi một đoạn thời gian a câu này sợ hai thán phục là giang phong cùng gặp cái s ờ không nói lời nào giang phong nhân tiện nói không có việc gì lời nói ta liền đi trước còn có người đang chờ ta gặp giang phong muốn đi vừa rồi xoắn suýt nửa ngày cái s ờ rốt cục mở miệng nói xin chờ một chút ta có thể nhờ ngươi một sự kiện sao ừ n nói đi giang phong gật gật đầu Điểm. Quả nhiên lại tăng a. từ a tạm t h ờ khi đi vào cạ rẽm nhiều về sau giang phong liền phát hiện mình bị lực giá trị bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ tăng trưởng xa so với tại nhân loại thành thị lúc ấy phải nhanh hắn rõ ràng nhớ được bản thân vừa tới cạ rẽm đã lâu bị lực giá trị là hai mươi lăm điểm nhưng mấy tháng công phu liền dài còn nhiều gấp đôi đơn giản khoa trương đối với cái này giang phong cũng chỉ có thể suy đoán hắn đem m ọ diệt s ở ẩn những nguyên bản đó đối thủ hóa thành bằng hưu mà lại lại k h ắ c t h ư ở n g tộc tăng thêm cho nên m ị lực gia tăng đặc biệt nhiều nhưng ở đi vào hồi âm quần đảo sau m ị lực liền càng thêm đã xảy ra là không thể ngăn cản mỗi lần nhìn thấy là cả hắn m ị lực đều sẽ tăng bên trên một đoạn nhỏ theo đập thuốc giống như quay đầu mắt nhìn chính đi xe buýt sau cùng yên lặng gọt tấm ván gỗ g ị sờ mặt giang phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ vừa rồi gây sờ đưa ra muốn đi theo chính mình lúc giang phong là cự tuyệt cũng không phải sợ hắn cho sau lưng mình đến nhét mà chính là máu đỉnh chóp tộc cùng h ỏ a thụ bộ tộc vốn cũng không hòa đem hắn đợi ở bên người khó tránh khỏi quỷm tợ hội có rất nhiều lời không thể nói mà lại tâm tình bên trên cũng sẽ khá mâu thuẫn mà cái sở cũng là nhìn ra giang phong lo lắng trực tiếp liền lấy bản m ệ n h lạc ca phát thệ tuyệt đối sẽ không đem ở chỗ này nghe đến bất kỳ một câu nói cho trong tộc cự ma như làm trái con g hắn đem vinh t h ê không tái sử dụng lạc ca chi lực nghe được cái sở trực tiếp phát ra nặng như vậy l ờ i t h ề quỷm tợ cũng không hề đối với hắn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau cũng biểu thị nếu như hắn thật như vậy muốn cùng giang thần sứ lời nói liền để hắn đi theo đi gặp kìm tở cũng sẽ không tiếp tục phản đối giang phong cũng sẽ đồng ý để hắn tạm thời đi theo chính mình về sau khi sờ liền một mực rất trầm mặc giống như là mở ra tự bế hình thức để giang phong rất khó tưởng tượng rõ ràng hôm qua con hàng này còn phách lối như vậy ưng lạnh ai đại khái đây chính là cái gọi là xã hội đánh đập đi giang phong chính cảm khái thời điểm đỗ ninh đột nhiên ngồi vào bên cạnh hắn cũng mở miệng nói vừa mới đi ra khỏi thần miếu lúc ta giống như cũng nghe đến lạc ga nói nhỏ ừ m g i a n g phong xứng sờ hỏi đi bù ti ngươi hẳn là không sai thần nói với ngươi cái gì nói rất lợi hại thích ta trên thân vị đạo trầm mặc một trận giang phong suy nghĩ xong hồi đáp có lẽ là n g ư ờ i gần nhất theo lôi khắc t ắ t ở lâu cho nên trên người có hắn vị đạo đi bù ti ngươi tựa hồ cùng hắn rất quen từ lần trước đô ninh đêm khuya thỉnh giáo lôi khắc t ắ t thợ săn chi thức cùng kinh nghiệm về sau hắn cơ bản liền cũng đi theo lôi khắc t ắ t cùng một chỗ ngủ trong sân xuất hành lúc chỉ cần lôi khắc t ắ t không có tiến vào trong bóng tối đô ninh cũng sẽ đi theo bên cạnh hắn cho nên trên người có lôi khắc t ắ t vị đạo hấp dẫn đến đi bù ti ngươi cũng là tính toán bình thường thật có khả năng này đô ninh gật đầu sau đó thì sao nó có hay không nói muốn cho ngươi thí luyện cái gì cái này đến không thân liền nói câu sẽ bắt đầu chú ý ta Chú ý ngươi. tóm lại hẳn là coi là tốt sự tình đi nếu như n g ư ơ i thật có thể đạt được vị này là ca t h a n h liếc khẳng định là c h u y ệ n tốt giang phong nói xong đem đô ninh tay bắt tới đặt ở vừa rồi đi bù t i người lưu lại ấ n ký bên trên tuy nhiên còn chưa có thử qua nhưng ta có thể cảm giác được ấ n ký này bên trong lần c h ứ a năng lượng ta tin tưởng một khi mở ra ta liền có thể thu được tăng lên cực lớn bất quá tựa hồ có lần số hạn chế sử dụng hết liền sẽ biến mất sợ lấy ấ n ký đô ninh sợ hai thán phục nói, nói thật là viên siêu ta nhận biết đ ư c lượng ai nếu như người nhiều sưu tập mấy cái ân ký lời nói chẳng phải giống như ám ảnh liệp thủ sao người coi sưu tập kèn đâu lạc a ấn ký nào có tốt như vậy thu hoạch được giang phong bạch đô ninh liếc một chút đáng tiếc cái sau nhìn không đến người mới đến hai ngày liền gặp được hai lần lạc a bông xuống thừa nhận đi người vốn cũng không phải là người bình thường thế tục quy tắc ở trên thân thể người căn bản vô dụng vậy cũng không được vạn nhất mấy cái ấn ký lực lượng x ô n g nổi lên làm sao bây giờ ta cũng không muốn thân thể ta trở thành những cái kia lạc a chiến trường chính lực lượng xung đột vấn đề nha đô ninh hướng phía đằng sau chỉ chỉ, không phải có người chuyên gia có ở đây không rồi nói sau bắt tự đều không niết lên sự tình bất quá ngươi việc này ngược lại là có thể theo vào một chút ngày mai một lần nữa đi bu ti ngươi thần miếu đi nhìn xem ngươi có thể hay không lại được cái gì gợi ý ừ nói chuyện phiếm ở giữa xe đã tiến vào trong núi lại một trận lại một trận kịch liệt lắc lư phía sau xe rốt cục đi vào cả cả t h ô n trước lúc xuống xe giang phong phát hiện thiếu c h ắ c thế là một lần nữa trở lại trên xe tìm một trận phát hiện hắn chính ngồi tại vị trí trước không n ú p đ í c h uy ngủ à nha tới chỗ giang phong đi lên vỗ một cái trác nói ra không cần phải để ý đến ta là ma lo nguyên nhân phỉ gạo tư đang h u nghe được chắc nôn khan âm t h à n h giang phong t i ê u t i ê u m i nói ngươi không phải là say xe a cho cười ta đường đường bằng sơn g chi huệ được được được ngươi đừng nói chuyện ta giúp ngươi điều chỉnh một chút giang phong nói đưa tay đặt tại chắc trên đầu cũng bắt đầu đem linh lực rót vào đường trong thân thể của hắn say xe nguyên lý thực rất đơn giản nguyên nhân chủ yếu cũng là trong thân thể hai cái rất trọng yếu bộ phận điều tiết thăng bằng thai trong tiền đ ỉ n h cùng cảm giác tốc độ thị giác ngồi trên xe lúc hai cái này bộ phận tại truyền lại cho đại nao tin tức thời điểm xuất hiện mâu thuẫn bọn họ một cái cho rằng ngươi tại vận động trạng thái một cái khác lại cho rằng ngươi tại đứng im trạng thái Mà mâu này là loại tin tức này, mâu thuẫn là dẫn đơn ế n nguyên nhân. xe xe đ giản tới nói cũng là lỗ thay đối đại não hô báo cáo lao đại xoay trái m ộ ư ơ i hai độ lại rẽ phải m ộ ư ơ i hai độ con mắt báo cáo lao đại lỗ thay tại v ô n g nghĩa đâu căn bản là không có động à một mực là thắng t á p đại não ừng chẳng lẽ chúng độc xuất hiện ảo giác cái mũi ngươi vất vả một điểm cẩn thận trinh sát một chút tình huống như thế nào cái mũi có mùi lạ rất mùi lạ nói lỗ thay lao đại lại chuyển biến con mắt ngươi lại tại vâng nghĩa căn bản không có đại não xong đời xem ra thật chúng độc nhanh Màu đ say, say tại linh lực hoàn toàn rót vào chắc thân thể sau giang phong trước tăng cường trùng khu thần kinh nhức chế tác dụng giảm xuống chắc tiền đỉnh thần kinh cùng thai trong công năng mẫn cảm tính cũng tiến một mức kèm chế dạ dày đường nhúc đích sinh ra trấn tĩnh chấn nôn cùng khiên choáng váng tác dụng vẹn vẹn vài giây đồng hồ chắc hô hấp liền dần dần bình ổn điều trị hoàn tất giang phong thu hồi linh lực nói ra làm chức nghiệp giả ngươi vậy mà lại say xe cũng quá yếu đi chắc l ạ n h nhạt lắc đầu là ma long nguyên nhân phỉ gạo tư hôm nay đặc biệt sinh động cho nên mới dẫn đến ta tinh thần lực có chút không đủ còn tốt thánh quang sử giả kịp thời xuất thủ ngăn lại nó phần nhân tình này ta ghi lại biết tiếp tục đ ầ u đen rau muốn xuống dưới hội không về không giang phong chỉ có thể từ bỏ bất quá ngay tại hắn chuẩn bị đem chắc chảnh lúc xuống xe đột nhiên cảm giác được màu nâu cổ lao thanh khế phát ra nhắc nhở loại này nhắc nhở cảm giác giang phong hết sức quen thuộc mỗi lần xuất hiện lúc đều đại biểu phát sinh thay đổi nào đó bất quá ngay tại giang phong chuẩn bị triệu hồi r a màu nâu cổ lao thanh khế kiểm tra một chút phát sinh biến hóa gì lúc quỳm tợ đi đến xe dò hỏi giang thần sứ sẽ ra chuyện gì sao há không có việc gì giang phong lắc đầu vậy là tốt rồi chúng ta tộc trưởng đã đến đang cửa thôn đợi ngài đã tới à nha tốt ta ngay lập tức đi xuống nói xong một phát bắt được chắc bà vai đem hắn hướng xuống kéo về phần màu nâu cổ lao thanh khế biến hóa tối nay kiểm tra cũng, cũng không mượn tại quỳm tợ dẫn dắt giới một đoàn người đi vào cả, cả thôn cửa cũng nhìn thấy một vị mọc da hai khoảng cự đại g i n g nanh làn da màu xanh lam cự ma q trước trước tộc tộc vâng giang phong gật đầu thừa nhận nói hạ hạ ta liền biết ngươi trên người có rất đặc thù khí tức nói xong là mời thủ thế nói tiên tiến thôi đi ta đã cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng tìm kiếm chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện tốt tộc trưởng ngài cũng mời đi theo rót đi vào cả cả thôn giang phong phát hiện trong thôn xác thực tràn đầy vui mừng vị đạo mỗi cái cự ma trên mặt đều bơi lên đủ loại thuốc màu trận trận nhạc cụ âm thanh cũng từ quảng trường chỗ c h u y ể n đến rõ ràng là đang cử hành lễ mừng đi vào tối hôm qua ăn cơm ả dập đường giang phong phát hiện thức ăn phong phú độ đạt tới một cái cảnh giới mới các loại hắn chưa thấy qua ăn thịt cùng thức ăn bị thả đầy chỉnh một chút mấy cái bà n lớn ta chưa bao giờ chiêu đãi qua nhân loại bằng hưu cũng không biết làm những thức ăn này người có thể ăn được hay không quen đi vào người trước bàn rót cười nói với giang phong ăn quen hôm qua ta liền ăn rất thỏa mãn vậy là tốt rồi mời ngồi đi tộc trưởng ngày trước hết、mời. lẫn nhau sau một hồi khách khí hai người song song nhập toạ quỳnh tơ lập tức tiến lên vì hai người rót rượu hướng phía quỳnh tơ gật gật đầu rót mở miệng trước nói không dối gạt giang thần sử nói chúng ta đem đến hồi âm quần đảo sau còn là lần đầu tiên gặp gỡ lạc ga bông u xuống trước đó lạc ga cũng chỉ là ngẫu nhiên thông qua đại tế ti hướng chúng ta truyền đạt tin tức mà thôi cho nên ta cảm thấy cái này nhất định biểu thị một ít gì lúc này mới không kịp chờ đợi chạy tới giang phong nghe xong cười hồi đáp lạc ga hẳn là chỉ là kỳ quái ta một cái nhân loại vì sao lại đợi tại cự ma trong t h ô n trang cho nên mới sẽ cùng ta tiến hành đối thoại đi không không không g ó t một hồi lắc đầu, Là c t u y ệ t sẽ không m ờ i vì dạng này nguyên do thân thích bông u xuống nhất định là trên người ngươi có cái gì đặc chất gây nên l à c ca chú ý điểm này ta có thể xác định tóm lại ta trước tính ngươi một chén g i ó t nói cầm chén rượu lên nâng hướng giang phong bên này hẳn là ta mời ngài mới đúng giang phong nói cũng cầm chén rượu lên cùng g i ó t chẳng thử nhưng một giây sau giang phong đem cứu uống hết lúc lại phát hiện g i ó t bất động một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm giang phong chỗ cổ tay cảm giác được gióp này có chút dọa người ánh mắt giang phong lộ ra trên cổ tay móng vuốt tớn kỳ nói đây là ta hôm nay qua đi bù tì người thần miếu lúc lạc a ban cho ta chúc、phúc. có phải hay không cùng các tộc cho có sùng ngươi tín ngưỡng xung、đột? Giang Phong biết máu đỉnh tộc sùng bái là Sơn Thần, cho nên máu bái biết Miêu Tri đột. là không ả năng hắn đối với h lạc ca k thế nào quan tâm. nào không k h ô n giót không. không. liền vội vàng lắc đầu tuy nhiên chúng ta máu đỉnh tộc sùng bái là mẹo rừng l g ạ c ca nhưng đối với hắn lạc ca cũng là phi thường tôn k í n h điểm này giang phong ngược lại là từ q u y ể tợ cái này nghe nói một điểm tuy nhiên cự ma nhất tộc bên trong có lấy đủ loại lạc ca sùng bái nhưng giữa bọn hắn cũng không phát sinh xung đột đơn giản tới nói cũng là sẽ không nâng một cái giống một cái mỗi một cái lạc a đều giá trị đến bọn hắn tôn tính ta kinh ngạc là chẳng lẽ ngươi hôm nay qua thần miếu lúc lạc ca lần nữa b ô n g xuống sao vâng giang phong gật gật đầu t rót hít sâu một hơi sau đó lại đi giang phong bên này đến một chút nhìn kỹ một hồi lâu móng nuốt ấn ký sau mới lên tiếng khó trách ta vừa rồi ở trên thân thể ngươi cảm thấy một loại đặc thù khí t ứ c nguyên lai、like、đã có lạc ca ban cho ngươi thần lực c h ú c phúc quá thần kỳ cho dù là chúng ta cự ma tộc cũng rất ít đạt được lạc ca dạng này c h ú c phúc ngươi quả nhiên rất đặc thù gặp đề tài g i ả n đến nơi đây giang phong liền thuận t h ấ nói thực lạc a ban cho ta ấn ký này là có nguyên nhân xin hỏi là cái gì rót một mặt chờ m hỏi hắn lần này tới chủ yếu mục đích chính là muốn nghe một chút lạc a nói với giang phong cái gì cho nên nghe xong giang phong dự định chủ động nói cho hắn biết hai cái lô thai g i ả i tự nhiên là d ư ỡ n g t h ẳ n g rất cao lạc a nói cho ta biết hai nạn sắp xảy ra hai nạn rót chừng to mắt đồng thời quay đầu nhìn về phía q u ỳ n tờ q u ỳ n tờ nghiêm túc gật gật đầu hồi đáp hôm nay tại trong thần miếu chúng ta cũng nghe được mánh hổ chi thần đi bù ti ngươi tiên đoán thần nói cho chúng ta biết hai nạn sắp xảy ra rót nghe xong thần sắp biến lại biến sau đó nhìn về phía giang phong nói không biết lạc a có hay không nói cho giang thần khiến cho chúng ta nên như thế nào tới lần này hai nạn đoàn kết giang phong hồi đáp đoàn kết g i t híp mắt suy nghĩ một phen lại hỏi xin hỏi đến là thế nào tai nạn cổ thần đang kế hoạch lần nữa vương xuống đến trên viên t i n h cầu này cùng giang phong trong dự liệu một dạng g i t nghe được cổ thần hai chữ lập tức trừng vào mắt lại là cổ thần g i t rất là kinh ngạc đây chính là là cá tiên đoán sao nói cho đúng cũng không phải là tiên đoán tại đi vào hồi âm quần đảo trên đường ta cũng đã gặp được cùng loại cổ thần manh vớt lần này gió hoàn toàn sửng sốt một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại nói không biết giang thần sứ mới vừa nói đoàn kết đến là có ý gì bộ lạc cùng giang phong trong dự liệu một dạng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 n g h trước g i a n đó sơn g có miêu c n nhờ, tri thần cùng mánh hổ tri thần vông xuống đều không có để cắt lý phệ tình lại giang phong cũng chỉ phải đem chú ý đánh tới hắn đồng tộc trên người hy vọng một vị cự ma lạc ga xuất hiện có thể gây nên hắn chú ý rót n g h e xong lập tức trả lời nói đương nhiên tử thần bang s ả n đi đâu đâu cũng có quả nhiên chỉ có thể là vị này ạ giang phong sở dĩ không có ngay từ đầu tìm tìm cự ma lạc ga đến nếm thử tỉnh lại cắt lý phê thực cũng là lo lắng gặp được vị này cự ma tử thần cũng không phải nói giang phong chán ghét nó tương phản vị này cự ma tử thần tại ma t h u thế giới vẫn t ó t ổ c ờ d i c bên trong là một vị rất lợi hại có ý tứ tồn tại chơi đỏ tạ thế giới nếu biết người chơi sau khi chết gặp được một vị thiên sứ tỉ, tỉ nhưng ở tán đạ lạ khu vực người chơi sau khi chết nhìn thấy cũng là vị này tử thần bang sẵn đi mà lại nó sẽ còn đối ứng ngươi chức nghiệp làm ra hoàn mỹ tr tỷ như ha ha thánh kỵ sĩ ta cảm thấy ngươi đi theo sai lầm thanh quang muốn hay không suy tính một chút cùng ta l a n lộn ha ha thợ săn trước ngươi là muốn giả chết sao vậy nhưng thật mất mặt ha ha pháp sư xem ra ngươi sau cùng cái kia thoáng hiện sách cũng không có tránh bao xa đúng không chờ chút tóm lại là một vị hướng ngươi trên vết thương sắt muối tồn tại nhưng thần cũng xác thực chỉ là đánh đánh phá miệng cũng sẽ không thực chất tính đến hại ngươi trên tổng thể tựa như là cái bạn xấu nhưng ở ma thú thế giới v ấ t bóp h cờ giặc bên trong có ý tứ không có nghĩa là ở cái này ở cái thế giới này cũng có ý tứ dù sao cũng là định lấy tử thần danh hào tồn tại mà xin giúp đỡ tử thần hỗ trợ đều khiến giang phong cảm thấy không phải rất lợi hại ôn thỏa bất quá từ dóp nhấc lên bang sạn đi lúc này vô cùng thành kính ngựa khí n g h e tới vị này tử thần hẳn là rất thụ tôn trọng tử thần có thể cùng ta nói rõ chi tiết nói vị này là ca sao trước đó giang phong đọc qua mấy quyển cự ma tương quan trong thư tịch đều không nhìn thấy đối bang sạn đi k ỹ càng miêu tả cho nên chỉ có thể từ dóp nơi này hảo hảo hiểu biết một chút sau đó lại quyết định muốn hay không qua tìm vị này cự ma tử thần là một cái thành kính cầu nguyện tư thế dóp hồi đáp mỗi một vị cự ma sau khi qua đời đều sẽ trở về ban g s ả n đi ôm ấp thần hội công c h í n h phán quyết ngươi kiếp trước kiếp này cũng quyết định để ngươi đời sau tiếp tục làm cự ma vẫn là làm một cái trong đường c ố n g ngầm thối lao thử hoặc là thường con hội gầm loạn gọi bậy bạc r a hầu tử nguyên lai、like、tại cự ma tín ngưỡng bên trong ban g s ả n đi còn phụ trách đầu thai này khó trách rót ngữ khí sẽ như vậy tôn trọng nhìn lấy giang phong lâm vào suy nghĩ rót hỏi giang thần sử là muốn đi tế bái ban san đi sao vị này tử thần n g ẫ nhiên cũng sẽ buông xuống sao đương nhiên mà lại ban san đi hẳn là sở hữu lạc a bên trong thích nhất b ô n g xuống đến tín đồ trước một vị có thể hỏi một chút thần đến lúc bình thường là tại sao không bang sạn đi ưa thích làm giao dịch chỉ cần ngươi đem linh hồn bán cho thần nó có thể cho ngươi hết thảy nhìn lấy rót này không sợ hai chút nào cảm giác biểu lộ giang phong có chút mộng làm sao trong miệng hắn đem linh hồn bán cho tử thần giống như dân ra mặt mũi một dạng dễ dàng như vậy đâu cái này giống trên internet những cái kia hô hào nguyện ý dùng hai trăm năm thọ mệnh đổi một lần mười liên rút tất cả đều là ss giờ người chơi nếu để cho bọn họ thật nhìn thấy tử thần chỉ sợ cũng hô không g a miệng đi tựa hô minh bạch giang phong đang suy nghĩ gì rót cười nói đem linh hồn trước cho bang sạn đi dù sao ngươi về sau chết linh hồn cũng sẽ trở về bang san đi ôm ấp làm giao dịch chỉ là để cho mình linh hồn sớm đi này mà thôi mà lại bang san đi giao dịch không bình thường công bình cho nên rất nhiều cự ma đều mong mà không được đây c ầ u c o n không được đúng vậy à tuy nhiên bang san đi đã là lớn nhất tấp nập g vương xuống lạc ca nhưng cũng chỉ là đối với hắn lạc ca tới nói cho nên hàng năm đều chỉ có số ít mấy cái may mắn bị thần chọn chúng làm giao dịch may mắn còn được giang phong đột nhiên cảm thấy chính mình đối tử thần ấn tượng hoàn toàn bị phá vỡ đây quả thực là tài thần có được hay không bất quá bất kể như thế nào Bang sản đương i cái giới trong thế tựa một t này cũng có hồ là vị ý nhiên nơi này có rất nhiều bang sạn đi trổ miếu thần sứ muốn đi đâu một tòa lớn nhất tòa kia đi tốt ngày mai ta liền để q u ỷ tợ mang các vị quá khứ giang phong hướng phía d ó t nâng nâng chén rượu cũng uống một h ơ t quang không cần k h á c h khí đáp lễ giang phong một chén về sau rót lại hỏi mà khác là ga đã làm ra dạng này tiên đoán ta là tất phải lập tức đem chuyện này bẩm báo cho đại tù trưởng cần ta an bài hai vị gặp một lần sau cái này có thể đợi ta ngày mai qua tế b á i x o n g bang sản đi về sau đáp lại ngôi ư như ơ i minh Giang tại tỉnh lại cắt lý phể sau lại đi Kim, nhiên bởi sao? Sở sau sự ta ma Phong Tốt, thế nhất tỉnh cắt tự tăng thẻ thể một lần là có thể đem ma bộ lạc sự tỉnh muốn mạch. mình đám đem đảm, lớn chính phán đánh hắn vọng lần chấp phể hy h bạc, Úc có có gặp Dĩ lý là là lạc k cự vào vì bộ n g p h ả vậy trận rất dễ dàng biến thành một trận thời dễ dàng dài ràng biến gian đánh co. Mà Giang Phong Mà co. sao ở bởi Dĩ có lòng là tin này, là bởi vì hắn quần tại hồi đợi vì âm quần đảo s u một lúc phát hiện tại lúc c hiện mọi người một mực ăn uống đến đêm khuya mới rốt cục trở về phòng của mình an bài cho giang phong lều vải vẫn là ngày hôm qua một đỉnh vén rèm cửa lên giang phong phát hiện càng đoá lạp quả nhưng đã đứng ở bên trong nhìn lấy càng đoá lạp thân cần bưng lấy một khối khăn nóng chào đón giang phong câu kia đã đến h ế t hầu ta thật muốn ngủ một mình quả thực là cho nuốt trở về ngài cần tắm rửa sao nghe càng đoá lạp đứt quãng rõ ràng rất lợi hại không thuần t h ụ c bộ lạc thông dụng nữ giang phong biết nàng hẳn là ban ngày vừa mới học hội không cần ta có chút chuyện bận rộn ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi nhìn lấy càng đoá lạp rõ ràng không có nghe hi một bộ rất lợi hại lo lắng bộ dáng giang phong đi tới cửa kéo ra rèm liền hô quỳnh tờ đến còn không có về chính mình lều vài quỳnh tờ một đường chạy chậm đến đi vào giang phong trước lều dùng lực bắt l ấ y quỳnh tờ bả vai đem hắn kéo đến trước mặt mình giang phong nhỏ giọng nói ta không phải đã nói với ngươi ta muốn ngủ một mình sao quỳnh tờ bả vai tuy nhiên bị bắt đau nhức nhưng vẫn là cưỡng ép cố n ặ n ra v ẻ tươi cười nói không có cách căn bản ngăn không được vừa khóc vừa gạo còn kém dùng tự sát buộc chúng ta ai khe thở dài một cái giang phong cũng liền không nói tiếp dù sao hắn cũng gánh không được loại này thế công vậy ngươi thay ta đi cùng càng đoá lạp nói một tiếng đêm nay ta có rất nhiều chuyện muốn làm để cho nàng sớm nghỉ ngơi một chút được quỳnh t ợ liền vội vàng gật đầu đi đến càng đoá lạp trước mặt cũng đem giang phong lời nói chuyển đạt cho nàng càng đoá lạp liên tục gật đầu tỏ ra hiểu rõ lúc ra cửa quỳnh t ợ nói với giang phong ta lều vải liền ở phía sau có chuyện tùy thời gọi ta biết chờ quỳnh t ợ rời đi giang phong quay đầu hướng càng đoá lạp cười một chút cái sau lập tức nhu thuận đứng cách mở giang phong xa ba mét địa phương biểu đạt ra nàng sẽ không tới quấy dậy ý tứ hai lòng gật gật đầu giang phong ngồi vào trước bản sách triệu hồi da màu nâu cổ lao thanh khế từng tờ một sau này l ậ n rất nhanh giang phong tìm đến trước đó tại trên xe bất s màu nâu cổ lao thanh khế phát ra nhắc nhở nguyên nhân k h i sinh trang chính giữa phú lan rốt cục sáng lên giang phong chờ mong đã lâu mới ngăn chứa cùng vầng sáng kỹ một dạng t r ư ờ n g thiên phú rốt cục đợi đến ngươi giang phong điểm thiên phú lưu giữ lâu như vậy chính là vì các loại tới một cái dạng này t r ư ờ n g thiên phú thật sự là bởi vì vầng sáng tinh thông cái này t r ù n g c ự c thiên phú mang đến cho hắn quá thật tốt chỗ mừng rỡ phía dưới giang phong nhìn lên hoàn toàn mới thiên phú nghiên cứu cương hóa lực lượng trúc phúc đẳng cấp năm hiệu quả tăng phúc lực lượng trúc phúc hiệu quả tăng phúc trình độ theo Cầu p hiệu ú c cấp, Đẳng h quả là bạn phương mục tiêu thực hiện trúc phúc để cao mạnh mục tiêu thể chất lại đối mềm rùa dịch bệnh đổ máu tương đương quả sinh ra tương đối cao khẳng tính cường hóa thần hữu c h ú c phúc đẳng cấp năm hiệu quả xứ mục tiêu trở thành thần hữu trí thể nhận được bất luận cái gì lúc công kích có tỷ lệ nhất định miễn dịch tỷ lệ theo đẳng cấp để bạn quang chi ưu nhã đẳng cấp năm hiệu quả tăng phúc ngươi sở thụ đến sở hữu chúc phúc loại pháp t h u ậ t tăng phúc trình độ theo đẳng cấp để bạn che chở chúc phúc đẳng cấp một hiệu quả là bạn phương mục tiêu thực hiện chúc phúc xứ nhận sở hữu loại hình thương tổn lúc đều giảm xuống năm cũng đối nguyên tố loại phụ diện hiệu quả sinh ra tương đối cao khẳng tính cường hóa che chở chúc phúc đẳng cấp ba hiệu quả khi chúc phúc mục tiêu ngăn chở đối phương cận chiến lúc công kích hắn có thể khôi phục một mp hồi phục lượng theo đẳng cấp để bạn chúc phúc tinh thông đẳng cấp một hiệu quả thánh quang ở trên giang phong hưng phấn đơn giản muốn đập b à n một cái lần này chúc phúc thuật trưởng thiên phú muốn xa s o trước đó vầng sáng kỹ thiên phú muốn phong phú hơn không hưởng công hắn nghẹn lâu như vậy điểm thiên phú phải biết có mấy cái độc lập tiểu thiên phú nghiên cứu hiệu quả đều là rất không tệ nhưng giang phong đều cưỡng ép nhìn xuống may m à ta nhìn xuống điểm thiên phú thu hoạch được phương thức nói khó không khó thuyết đơn giản không đơn giản cái tiêu chính là giang phong đối thánh quang c h i đạo lý giải càng sâu điểm thiên phú liền sẽ càng nhiều ngay từ đầu giang phong vẫn là thành kỵ sĩ tiểu bạch lúc thu hoạch được tốc độ vẫn rất nhanh nhưng về sau liền càng ngày càng chậm tại hai mươi lăm điểm nơi đó tạp tương đối dài một đoạn thời gian thằng đến đi vào cạ rèm nhiều hiểu được n h ư đầu nhân thánh quang chi lực bắt nguồn từ thái dương về sau điểm thiên phú mới rốt cục lại bắt đầu tăng trước mắt tổng cộng là ba mươi lăm điểm không sai biệt lắm vừa vặn có thể đem trúc phúc học t r ù n g cực thiên phú trúc phúc tinh thông thắp sáng mà vầng sáng tinh thông cường đại giang phong nhưng đến bây giờ đều tại ích lợi như vậy dài hơn phong phú hơn trúc phúc tinh thông nhất định là ô mai vị đi xoa xoa tay giang phong bắt đầu thắp sáng trúc phúc học một dài hàng thiên phú chương bốn trăm bảy mươi sáu tỉnh lại theo một hồi sảng khoái cùng cực liên t giang phong đem chúc phúc học trưởng thiên phú toàn bộ thắp sáng cũng nhìn thấy chúc phúc tinh thông hiệu quả chúc phúc tinh thông đẳng cấp 11. hiệu quả nắm giữ càng nhiều chúc phúc học cùng nhân thể học c h i thức quả nhiên cùng vầng sáng trung cực thiên phú một dạng a thuộc về thụ chi tại cá cảm giác được tự mình biết biết bảo khố lần nữa phong phú giang phong đột nhiên trứng mắt rất nhiều trước đó ở vào tạm ngừng trạng thái mạch suy nghĩ toàn bộ thông suốt ban đầu trước khi đến hát thủ c h ấ n những nhân sinh đó bên trong đều là ma huyết chú ạ giang phong vốn cho rằng chúc phúc học tri thức lại là các loại như thế nào tăng cường hiệu quả phương pháp nhưng không nghĩ tới bên trong còn có các loại mườn rụa cổ độc loại tri thức là đem tịnh hóa cũng về đến c h ú c phúc thuật bên trong sao đang dùng thánh quang tịnh hóa nguyền rủa cùng chúng đ ộ c phương diện này mục sư muốn so thánh kỵ sĩ chuyên nghiệp nhiều thánh kỵ sĩ c h ú c phúc chủ yếu tác dụng vẫn là tăng cường chính diện tác chiến mà giang phong đang hấp thu đại lượng thánh khế chi thức sau xác định chính mình trị liệu cùng tịnh hóa năng lực đều muốn tại không xa tương lai tăng lên mấy cái bậc thang theo tụng niệm âm thanh một đạo thánh quang từ trên trời giang xuống nhưng là không có du nhập giang phong thân thể mà chính là hướng về giang phong thủ trưởng rất nhanh thánh quang năng lượng chậm rãi ngưng tụ thành bóng hình lơ lửng tại giang phong trên lòng bàn tay cảm thụ được thánh quang bên trong ẩ n chứa năng lượng giang phong thử nghiệm dùng vừa mới học được chi thức qua để nó sinh ra cả i biến nhưng giang phong mới vừa có một chút ý nghĩ trong tay thánh quang bóng liền hóa thành điểm điểm tinh mang tán đi biến mất trong không khí nháy hai lần con mắt giang phong t h ấ p giọng cảm thán một câu so ta tưởng tượng bên trong khó hơn rất nhiều a phù phù ngay tại giang phong tự hỏi đến làm như thế nào cất bớt lúc đột nhiên nghe được bên cạnh chuyển đến một trận tiếng va chạm quay đầu nhìn lại chỉ gặp càng đoá lạp đã quỳ xuống đến miệ bên trong còn nói giang phong vội vàng đi lên kéo lên một cái càng đoá lạp nói làm sao rồi nghe càng đoá lạp hô lên một đống chính mình nghe không h i ể u từ ngữ giang phong không khỏi đỡ lấy cái chán lung lay đang chuẩn bị đi ra lều vải qua hô quỳm tơ cũng cảm giác được càng đoá lạp dùng sức kéo ở chính mình quay đầu lại giang phong nhìn lấy càng đoá lạp dùng c a l ạ p dùng cự ma ngữ hỏi làm sao càng đoá lạp nghe xong miệng bên trong lập tức chấp v à lung tung hô lên vài câu bộ lạc thông dụng ngữ phối hợp thêm thân thể động tác giang phong xem như miễn cưỡng nghe hiệu nàng ý tứ đại khái g i ngoan ngoan trừ chúc o n phúc học trung cực thiên phú mang đến đại lượng tri thức bên ngoài lần này trường thiên phú đối với giang phong tới nói lớn nhất đại thu hoạch tự nhiên là tại em về phương diện rốt cục đạt được một lần bay vọt thức trưởng thành đầu tiên cầu phúc điểm đầy năm tầng về sau sở hữu kỹ năng ma pháp tiêu hao giá trị toàn bộ giảm bớt mười phần trăm lại đến cũng là cường hóa trí tuệ c h ú c phúc có thể cho trí tuệ c h ú c phúc mv khôi phục tốc độ từ mỗi giây hai điểm gia tăng đến mỗi giây năm điểm mà bây giờ tam giai thái dương thánh nhấn mỗi g i â y hao tổn lam là mười điểm nói cách khác về sau chỉ là dựa vào trí tuệ c h ú c phúc liền có thể để tam giai thánh nhấn giảm bớt một nửa tiêu hao lại thêm điểm đầy ba tầng sau cường hóa tre chở c h ú c phúc mỗi ngăn t r ở một lần công kích liền có thể khôi phục ba phần trăm mv hiệu quả giang phong mỗi lần gặp đến đại lượng địch nhân liền đau đầu vấn đề là thời điểm đem nắm giữ sở hữu chúc phúc thuật a n bài ngược lên trình từ học tập chúc phúc thuật bắt đầu giang phong cơ bản vẫn là cầm lực lượng chúc phúc đang luyện tập hắn tỉ như trí tuệ chúc phúc tự do chúc phúc bảo hộ chúc phúc hy sinh chúc phúc phá chú chúc phúc chờ một chút giang phong cũng chỉ là hiểu biết qua nguyên lý cũng không có tiến hành qua đại lượng luyện tập nhưng ở thắp sáng chúc phúc tinh thông cái này chúc phúc học trung cực thiên phú về sau giang phong tin tưởng mình nhất định có thể giống học hội v ầ n g sáng kỹ như thế cấp tốc nắm giữ hắn chúc phúc học kỹ năng dễ chịu trở thành thánh kỵ sĩ về sau vẫn khốn nhiều hắn thiếu làm vấn đề rốt cục sắ lần này thật đúng là nhờ có c h á c trước đó tại lưu giữ điểm thiên phú thời điểm giang phong liền nghĩ qua trúc phúc học hẳn là sẽ là thiên phú trang bên trong xuất hiện cái thứ hai trường thiên phú bởi vì nó cùng quang hoàn học một dạng nội dung phong phú cho nên giang phong bận rộn nữa cũng không có rơi xuống trúc phúc học luyện tập mà ở hắn thành công sử dụng ra lực lượng trúc phúc lúc cũng chưa từng xuất hiện hắn tưởng tượng bên trong trúc phúc học trường thiên phú cái này khiến giang phong rất là bờ b ự c dù sao trước đó hắn chỉ là học hội một cái thành k í n h vầm sáng liền đem quang hoàn học trường thiên phú mở ra nhưng giang phong cũng không có cách chỉ có thể viết lại nhiều học biết mấy cái trúc phúc thuật có lẽ liền có thể mở ra đáng kinh ngạc vui luôn luôn đến đột nhiên như vậy vừa rồi hắn chỉ là giúp chát trị liệu một chút say x e chúc phúc học trường tiên h phú vậy mà liền mở ra bất quá đang nhìn xong chúc phúc tinh thông cái này trung cực tiên h phú sau giang phong tự hồ liền nghĩ minh bạch một điểm vì cái gì bởi vì chúc phúc tinh thông không chỉ có cho giang phong đại lượng chúc phúc học tri thức trả lại cho lượng lớn nhân thể học tri thức nói cách khác tại chúc phúc học bên trong nắm giữ cùng điều tiết khống chế mục tiêu tình trạng cơ thể cũng là phi thường trọng yếu một điểm ngày mai bắt đầu luyện tập trí tuệ chúc phúc đi làm xong quyết định này giang phong tại hoàn thành thường ngày thương hại không gian luyện tập sau liền nằm lên giường nương theo lấy càng đoá lạp ngày đó lại đồng dạng tiếng nói giang phong rất nhanh liền ngủ thật say hôm sau trước kia giang phong phát hiện càng đoá lạp tựa hồ lại là một đêm không ngủ hắn cũng biết mình không khuyến nổi ăn một khoả tươi mát khẩu khí thụy để quả sau liền đi ra l ề u vải không có bất kỳ cái gì kéo dài một đoàn người ăn xong điểm tâm sau quỳm tợ liền gọi tới hai chiếc xe chở lấy bọn hắn qua gần nhất ban xã đi thần miếu giang thần sứ tòa kia là được tay lái phụ bên trên quỳm tợ chỉ cách đó không xa một tòa tháp nhọn công trình kiến trúc nói với giang phong vậy mà cũng hùng vĩ như vậy ạ nhìn lấy này quy mô cùng đi bù tì người thần miếu không sai biệt lắm tháp nhọn kiến trúc giang phong cảm khái một câu bởi vì hôm qua hắn nghe rót nói là ban g sản đi thần miếu trải rộng toàn bộ hồi âm quần đảo bởi vì ban g sản đi làm tử thần địa vị có chút đặc thù đối n ó sùng bái cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn lạc ca nhưng tương tự ban g sản đi cũng không thể giống hắn lạc ca như thế có được càng nhiều tín đồ liền càng cường đại đối với thần tới nói chỉ có linh hồn mới là lớn nhất đ ồ n g cho nên giang phong còn tưởng rằng ban sản đi thần miếu sẽ không quá lớn dù sao khắp nơi đều là nhà nhưng nhìn trước mắt cự kiến trúc lớn vật giang phong cảm thấy mình còn là coi thường lũ c tựa hồ là hôm qua quyết đấu sự tình đã chuyên r a chùa cửa miếu lũ cự ma vừa nhìn thấy giang phong bọn họ đi tới liền bắt đầu xì xào bàn tán đồng thời tránh ra một con đường tại sao ta cảm giác bọn họ có chút sợ ta giang phong đánh giá người chung quanh ánh mắt hỏi quỳm tờ đạo dù sao ngươi ngày hôm qua đánh bại thế nhưng là nói được nửa câu quỳm tờ quay đầu mắt nhìn yên lặng theo ở phía sau d ệ u sơ không sao ta đã tiếp nhận phần này thất bại d ệ u sơ nhìn về phía quỳm tờ hồi đáp quỳm tợ lúc này mới quay đầu lại tiếp tục đối giang phong nói tóm lại này cũng không tính sợ hãi mà chính là đối cường giả kính sợ đối cường giả kính sợ cự ma còn có theo thú nhân một dạng truyền thống đâu nhìn l ấ y giang phong có chút h ồ nghi ánh mắt quỳm tơ dựng thẳng lên một cái ngón tay nói À đúng còn có cũng là giang thần sứ ngài liên tục để hai vị lạc ca bông xuống sự tình cũng đã dần dần truyền lên ra người hàn bài giang phong nghiêng quỳm tơ liếc một chút nuốt v à i ngụm nước miếng quỳm tơ nói liền một chút xíu một chút xíu lần sau làm loại chuyện này trước nhớ k ỹ cùng ta thương lượng một chút giang phong ngược lại cũng không phải là rất lợi hại chú ý quỳm tơ đem hai chuyện này xuất ra qua tuyên truyền dù sao hắn lúc đầu cũng cần tạo thế nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn vừa vạn dùng chuyện này đến đánh một chút tình bọn họ luôn yêu thích chém trước tâu sau vâng vâng vâng, lần sau ta nhất định trước theo giang thần sứ thương lượng một chút tại làm sự tình nhìn lấy hèn mọn vô cùng pìm tơ đứng ở phía sau đầu kẻ n h ị n không được lắc đầu hắn biết hành động lần này hắn đã không giúp đỡ được cái gì t h ự coi c như hắn hiện tại trực tiếp về họ ựa dìm mạ đoán chừng đều không có vấn đề gì sở dĩ còn đi theo giang phong là muốn nhìn một chút tên nhân loại này thành kỵ sĩ đến tột cùng còn có thể dẫn phát bao n h i ê u thật không thể tin sự tình khó trách làm cho đại tù trưởng coi trọng như thế cái này giang phong ấ y phong văn bản sự thực sự quá lớn lần này không có cự ma lại nhảy ra ngăn lại giang phong không cho vào môn tại quyểm tợ chỉ huy dưới giang phong rất mau tới đến bang sạn đi trong thần miếu làm t ử thần thần miếu công trình kiến trúc sửa sang phong cách bên trong tổng thiếu không khô lâu cái này nguyên tố thậm chí thông hướng trung tâm thần miếu chủ đạo đều là từ từng k h ỏ a đầu lâu trải thành a mê người vị đạo ngay tại giang phong dẫm lên từng k h ỏ a đầu lâu tại hướng thần miếu chạy một cái mười phần thanh â m quái dị đột nhiên ở trong đầu hắn v a n g lên đây cũng quá hiệu suất đi đã liên tục gặp được hai lần lạc a giang phong đang nghe cái thanh em này sau cơ hồ có thể xác định vị kia bang sạn đi đã để mắt tới hắn nhìn thấy giang phong đột nhiên dừng bước quyểm tợ vừa định hỏi làm sao liền thấy giang phong đối với hắn k h o á t khoác tay ý tứ để hắn đừng nói trước chẳng lẽ giang thần khiến cho ngươi lại mặc dù nhưng đã trải qua hai lần nhưng quyểm tợ con mắt vẫn là không nhịn được chừng lớn cái này tần suất thực sự quá cao vị này giang thần sứ thật sự là đến một tòa thần miễu liền có thể gặp gặp một lần rất nhiều cự ma cả một đời đều gặp không thấy là ca cái này khiến hắn đều sắp không nhịn nổi cho giang phong quỳ xuống v ậ phân phùng tín hồng bọn họ đã có chút không cảm thấy kinh ngạc không phải liền là lạc a nha tiểu tràn diện nhưng vì sợ liền không có bình tĩnh như thế làm ám ảnh cho nên tại giang phong dừng bước lại một khắc này hắn thực liền đã cảm ứng được có lạc a khí tức đang đến gần mà tại bên trong tòa thần miếu này cũ khí tức này thuộc về người nào tự nhiên không cần nhiều lời l i ê n tế bãi đều không cần lạc a liền trực tiếp tới tìm hắn à. trên người hắn đến tột cùng có cái gì như thế hấp dẫn lạc a ngay tại cái s ở lâm vào suy nghĩ lúc một cái linh hồn thể đột nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt đem tất cả mọi người giật mình nhưng ngay sau đó quỳ mật ợ liền quỳ đi xuống chung quanh một số đang chuẩn bị đến tế bãi lũ cự ma nhìn thấy linh hồn thể sau cũng n h o nhao, nhao quỳ xuống biểu hiện trên mặt vô cùng kích động rất tốt xem ra lạc ca đã hoàn toàn thói quen giang phong phi thường bình tĩnh quan sát tỉ mỉ này trước mắt vị này cự ma là ca ban s ã n đi toàn thân r a thị hiện lên từ sắc ở ngực có một mảnh lượng ngân sắc b ạ c h ban khuôn mặt nửa phần dưới cùng phổ thông cự ma không sai bịt lắm nhưng nửa bộ phận trên cũng chỉ có xương cốt phơi b à y trên nửa người trên có rất h i ể u khâu lại dấu hiệu tựa như là bị liều gom lại bên hông cột ba k h ỏ a biểu lộ dữ tợn đầu lâu mà lại cái này ba cái đầu lâu cũng không phải là cự ma mà chính là phân biệt thuộc về thú nhân địa tinh cùng thực nhân ma tại giang phong quan sát đến này tam khoa đầu lâu lúc ban xãn đi đột nhiên túi người đem mặt tiến đến trước mặt hắn dùng cái kia quỷ dị thanh âm hỏi ngươi đến tới đây làm gì tiểu đông tây ngươi tử kỳ còn chưa tới đây ngay tại giang phong chuẩn bị mở miệng trả lời lúc một cái thanh âm quen thuộc ở trong đầu hắn văng lên cắt tiểu g i a hỏa ngươi t ự ợ hồ đi vào một cái có ý tứ địa phương a thanh âm này chính là giang phong chờ mong hồi lâu cắt lý phệ đang trả lời cắt lý phệ trước đó giang phong trước nhìn lấy bang s ả n đi nói ra ta chỉ là muốn đến tế bái một chút cự ma bên trong vĩ đại nhất là a không nghĩ tới ngài sẽ đích thân bông xuống bang sạn đi ngay xong con lưng cười ha hà lại nụ cười dần dần điên cuồng sau đó đột nhiên đi vào giang phong sau l ư n g dựng ở bả vai hắn ghé vào lỗ t a i hắn nhỏ giọng nói c h ậ t c h ậ t c h ậ t không có người có thể l ừ a gạt lao bang sang đi không trên người ngươi có ta cảm thấy hứng thú vô cùng b ị đạo ta tin tưởng ngươi chính là vì nó mà đến ta nói đúng sao cảm giác được phía sau ý lạnh siêu siêu giang phong hít sâu một hơi sau đó ở trong lòng đối cắt lý p h ả nói ta bây giờ đang cự ma trên địa bàn gặp được một vị tử thần là ca ngươi quen biết sao cự ma ngươi nói là chung quanh những cái kia quỷ đều là cự ma c h ậ t c h ậ t c h ậ t q u á yếu đất cùng ta thời đại kia xó ra bọn họ căn bản liền côn trùng cũng không bằng lúc này bang s ả n đi lại lần nữa vây quanh giang phong phía trước người đ ù a nói ngươi có phải hay không tại cùng nội c h ú tại trong cơ thể ngươi cái kia lưu giữ đang đối thoại ân kỷ quá đâu lao bang s ả n đi rõ ràng có thể cảm giác được hắn tồn tại lại không cách nào cùng nó c â u thông nó thậm chí ngay cả linh hồn ấn ký đều bị ma diệt sao có ý tứ lao bang s ả n đi cảm thấy rất có ý tứ hảo lợi hại bang s ả n đi trước đó m è o rừng lạc ga chỉ là cảm giác được giang phong trên người có đặc thù vị đạo nhưng rõ ràng không xác định đến là cái gì nhưng vị này bang sạn đi rõ ràng biết càng nhiều lo lắng sẽ dính dấp ra quá nhiều bí mật giang phong nói ra tôn kính bang s ả n đi chúng ta có thể tìm một cái không ai địa phương tâm sự sao a lão bang s ả n đi ưa thích cẩn thận tiểu g i a hỏa yên tâm đi ta đã che đậy mảnh không gian này giữa chúng ta đối thoại sẽ không bị người ở chung quanh nghe đến bang s ả n đi vừa nói xong giang phong trong đầu cắt lý phệ thanh âm liền vang lên ừng là ca cũng là đám kia tự khoe là thần gia hỏa ạ chương bốn trăm bảy mươi bảy giao dịch bọn họ l y là khai tinh âm nhìn lấy phía trước bang s ả n đi không ngừng động lên miệng nhưng mình cái gì cũng nghe không được sau quách lượng nhỏ giọng hỏi đỗ ninh nghe xong trả lời hẳn là một loại nào đó bình chứng đi tuy nhiên phùng tín hồng bọn họ còn có thể chuyện trò vui vẻ nhưng này chút quỷ lũ cự ma nhưng là không còn cái này nhàn hạ thoải mái bọn họ tuy nhiên phụ phục tại đất nhưng mỗi một cái đều là dớn cổ lên muốn nghe được thứ gì dù sao loại này tận mắt nhìn đến là ca bông xuống thời cơ thế nhưng là khó được cùng cực đáng tiếc liền coi như bọn họ đem chính mình nhọn thai nhọn dựng thẳng đến trên trời cũng v đổi đổi xem, xem ra giang h thần sứ lại muốn được đến một vị lạc ca chúc phúc bất quá vì cái gì lần này bọn họ tại sao phải che đậy thanh âm chẳng lẽ là muốn cùng bang sạn đi làm cái gì không thể gặp cự ma giao dịch sao hy vọng không thể nào quỳnh tơ nội tâm rất rõ ràng bây giờ đã liên tục thu hoạch được ba vị lạc ga che t r ở rang phong mấy cái có lẽ đã có thể tại hồi âm quần đảo đi ngang dù sao tại đại đa số cự ma trong lòng lạc ga sức ảnh hưởng xa so với quan phương phải lớn bất quá đối với hội nguy hại cự ma người lại làm sao có thể thu hoạch được lạc ga tán thành ta vẫn là khác nghĩ lung tung muốn đến nơi này quỳnh tân một lần nữa cung kính nằm dạp trên mặt đất ngươi là từ cái nào vương quốc đến tiểu hải nhân quốc sao a chỉ đùa một chút lão bang sạn đi biết n g ư ờ i so thấp người vẫn là cao một chút a lão bang sạn đi đã từng đi qua nơi đó còn thu hoạch qua rất nhiều kêu gen linh hồn vậy thì thật là một đoạn mỹ hào nhớ lại lão bang s ả n đi ưa thích nghe người xa lạ kể chuyện xưa dù cho người xa lạ này kể chuyện xưa trình độ rất dở cổ thần muốn một lần nữa bung ô xuống a ha vậy quá tốt lão bang s ả n đi ưa thích chiến tranh vị này là c a âm dương quái khí thật đúng là có một tay a che đậy trong vòng giang phong không hề giống chung quanh những cự ma đó tín đồ trong tưởng tượng tại cùng bang s ả n đi trò chuyện cái gì liên quan tới cự ma đại sự vẹn vẹn chỉ là đang thỏa mãn bang s ả n đi lời này làm nhảm nói chuyện phiếm dục vọng mà thôi từ trong lúc nói chuyện với nhau giang phong có thể nghe ra bang sạn đi là một vị mười phần thuần túy tử thần hắn không bình thường vui với gặp đến đại lượng cự dạng này là hắn có thể thu hoạch rất nhiều linh hồn thu hoạch được càng nhiều lực lượng nhưng hắn lại là cái có nguyên tắc từ thần hắn không lại bởi vì muốn thu hoạch được linh hồn ngươi liền buộc ngươi đi chết hoặc là ép mua ép bán chính như chính hắn nói tới như thế tại lao bang sạn đi nơi này chỉ có tự nguyện giao dịch cùng tuyệt đối c ô n g b ì n h cho nên muốn cùng lao bang sạn đi giao dịch cự ma mới nhiều như vậy không phải sao không sai bang sạn đi từ không lo lắng cho mình lực lượng hội yếu bớt bởi vì chỉ cần là sinh vật liền sẽ có dục vọng mà có dục vọng liền có hắn bang sạn đi biểu diễn sân khấu mặt khác tại cùng bang sạn đi cãi cọ đồng thời giang phong còn ở trong lòng cùng cắt lý phề đối thoại cái gì ta ngủ thật lâu không biết ta ta cảm giác lần trước gặp ngươi chính là trước một giây sự t ỉ n h c á t lý phải trả lời để giang phong hoàn toàn bất lực phản bác dù sao lấy vị này thọ mệnh tới nói tháng loại đơn vị này trong mắt hắn xác thực cũng là nháy cái nhãn công phu bất quá ta rất lợi hại vui mừng xem ra liền xem như ta ngủ thời điểm ngươi cũng một mực nhớ kỹ muốn phục sinh ta chuyện này bất quá ngươi tìm cái này tử thần thực sự quá yếu lấy hắn năng lực là không thể nào phục sinh ta quá yếu còn được cũng không biết câu nói này bị ban sẵn đi ngay được lại là phản ứng gì nhìn trước mắt còn tại miêu tả chính mình có bao nhiều công bình ban sẵn đi giang phong hồi đáp nhưng vị này cũng đã là cự ma bên trong mạnh nhất tồn tại một trong nếu như ngay cả lạc ga cũng không có cách nào lời nói ta cũng không biết nên lại đi tìm ai đến phục sinh ngươi ai cắt lý phễ thở dài một hơi bi a i à mặt hàng này vậy mà cũng có thể được xưng là thần nói cho ngươi ta toàn thịnh kỳ thời điểm một ngón tay liền có thể nghiền chết hắn dù cho dạng này ta đều không cách nào thành thần đâu bọn gia hỏa này vậy mà cũng dám tự xưng là thần thượng cổ thời đại cự ma lại có mạnh như vậy à cảm giác được một trận tê cả ra gia đầu giang phong ngẫm lại nói ra hôm qua ta cũng gặp phải một vị lạc ga nó nói nó vạn năm trước t h n g tham cùng đuổi đi cổ thần hành động hắn đều cái gì cắt lý p h ả hỏi đi bu ti ngươi là một vị mánh hổ chi linh a là nó nó thật là một cái sinh hoạt thật lâu tiểu lá hổ mỗi lần cùng cắt lý p h ả nói chuyện phiếm giang phong đều có một loại đang nghe người say thổi n h ư bức cảm giác nhưng mình lại không có cách nào vật trần cái này khiến hắn rất khó chịu cho nên ngươi cảm thấy đi bu ti ngươi có khả năng giúp đỡ ngươi sao cũng không được nếu như nó có đủ cường đại thực lực tại ngươi tiếp cận nó lúc ta hẳn là l i ề n tỉnh ân lúc này giang phong nghĩ lại hỏi vậy tại sao tại gặp được rút bang sản t h sau ngươi tỉnh lại đâu a hắn dù sao xem như cái còn có chút thực lực cự ma mà lại lại sống đủ lâu trên thân khí tức cho ta một loại rất lợi hại hoài niệm b ị đạo hoài niệm đúng gia hỏa này cũng muốn trở thành thần tránh thất thần tránh thức thần không sai tuy nhiên còn kém xa lắm nhưng hắn xác thực tại hướng thần phương hướng rào bước tiến lên nội tâm trùng điệp sau khi tự hỏi giang phong lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được hiếu kỳ hỏi đến tột cùng cái gì là tránh thất thần ta làm sao biết c á t lý phải trả lời kém chút để giang phong tránh eo đột biến biểu lộ cũng gây nên bang sạn đi chú ý lão bang s ả n đi đoán ngươi đang cùng trong thân thể ngươi cái kia lưu giữ đang đối thoại thật sao hắn nói cái gì có nâng lên lão bang s ả n đi sao tuy nhiên rất muốn trả lời có à hắn nói ngươi quá yếu đến xem bang s ả n đi có phản ứng gì nhưng cuối cùng giang phong vẫn là quyết định không tìm được chết hồi đáp hắn nói cho ta biết ngươi đang đi thành thần trên đường giang phong cũng không tính theo một vị lạc ga pha trò đã bang s ả n đi đã như thế chém đinh chặt sắt nói đã cảm giác được trong cơ thể hắn tồn tại giang phong cũng không có ý định giầu diếm dù sao cũng không đạt được không công đắc tội một vị tại cự ma bên t r o n g có lấy lực ảnh hưởng cực lớn từ thần quá không đáng nghe được giang phong trả lời ban g sạn đi này hai cái trống r ô n g khô lâu trong hốc mắt đột nhiên dấy lên ngọn lửa màu xanh cũng lộ ra một cái cực kỳ rực rỡ nụ cười nói ra khó trách lao ban g sạn đi cảm thấy trên người ngươi khí tức nụi vị như thế đặc thủ có thể hay không nói cho ta biết hắn đến tột cùng là ai lao ban g sạn đi nguyện ý vì tin tức này cùng ngươi làm giao dịch cái này xin chờ một chút không có vấn đề lao ban g sạn đi không bình thường vui lòng chờ ngươi dù cho ngươi yếu giống một đầu tiểu t r ù n g không có đi để ý tới ban g sạn đi thói quen trào phúng giang phong hỏi cắt lý phải nói nó nói chuyện ngươi cũng nghe được à muốn theo hắn hào hào tâm sự sao không đúng đầu tiên chờ chút đã vừa rồi ngươi nói ngươi cũng không biết cái gì là tránh t h ứ c thần nói nhảm ta nếu là thành thần còn cần phải ở chỗ này cùng ngươi ngồi chém gió không phải ý tứ này ta nói là đã ngươi muốn thành thần này đến biết tiên tri cái gì là thần a cũng là bởi vì không biết cho nên mới muốn trở thành thần a ngươi để cho ta chậm rãi ta có chút không biết làm sao hướng xuống trò chuyện ai đơn giản tới nói cũng là thượng cổ thời kỳ chúng ta đều biết có thần tồn tại nhưng không có người tránh thức thấy tận mắt thần có thể nghe rõ sao vậy các ngươi làm sao biết các ngươi nỗ lực phương hướng là đúng cũng là b i ế ta chúng ta sinh ra tới liền biết nên làm như thế nào mới có thể trở thành thần không phải một cái giống loài quả nhiên rất khó câu thông thế là giang phong từ bỏ vấn đề này tiếp tục hỏi cho nên muốn hay không đem thân phận của ngươi nói cho hắn biết ta cũng không thèm để ý cái này Tốt, vậy ta cùng hắn tâm sự có lẽ hắn thật có cái gì có thể phục sinh ngươi biện pháp cũng c ó nói không biết tôn kính bang sản đi nguyện ý vì lần giao dịch này nỗ lực cái dạng gì thẻ đánh b ắ t đâu lão bang sản đi ưa thích giao dịch bang sản đi nói xong đem mặt tiến đến giang phong trước mặt nói ra nói một chút đi ngươi muốn có được cái gì giang phong suy nghĩ một phen ngẩng đầu hồi đáp ta hy vọng ngươi có thể giúp ta thuyết phục một vị cự ma tiếp tục cụ thể một điểm bang sạn đi một lần nữa đứng thẳng người rèn luyện lấy chính mình chỉ còn xương cốt ngón tay nói ra ta muốn ngươi giúp ta thuyết phục hồi âm quần đảo thủ lĩnh ốc kim để hắn bộ lạc giang phong vốn là muốn dựa vào lấy cắt lý phệ vị này cự ma lão tổ tông cho ra tin tức hoặc là khí tức đến gia tăng chính mình cùng ốc kim đàm phán lúc thẻ đánh bạc nhưng bây giờ tựa hồ có càng lựa cho tốt a có ý tứ điều kiện nhưng lão bang sạn đi không thể trực tiếp giúp ngươi qua thuyết phục ốc kim không phải vậy liền biến thành lưỡ giang phong một chút liền nghe h i ể u ban g sản đi ý tứ đơn giản tới nói cũng là hắn muốn thuyết phục ốc kim cũng cần theo ốc kim làm giao dịch mà bởi như vậy giang phong thẻ đánh bạc liền không đủ này chỉ cần ngươi tại ta cùng ốc kim đàm phán lúc đứng ở ta nơi này một bên vì ta nói chuyện là được như thế nào rất tốt ban g sản đi đồng ý ngươi điều kiện giao dịch đã thành nói xong ban g sản đi thổi một chút chính mình khô lâu ngón tay sau đó đôi giang phong cười nói hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết trong thân thể ngươi tồn tại là cái gì hắn là một vị tám nghìn năm kem chút trở thành thần cự ma nghe xong giang phong trả lời bang sạn đi trong hốc mắt hai đoàn ngọn lửa màu xanh nhảy lên kịch liệt đứng lên có thể nhìn ra câu trả lời này để hắn tâm tình c h ậ m trấn rất lớn tức sẽ thành thần thượng cổ cự ma lão bang sạn đi có thể nghe một chút tên hắn sao cắt lý phệ ừm lão bang sạn đi chưa từng nghe qua đây ừ quả nhiên là cái không kiến thức nông thôn cự ma bạch sống lâu như thế nghe được bang sạn đi chưa từng nghe qua chính mình tên cắt lý phệ lập tức phát ra khinh thường tiếng cười bất quá giang phong ngược lại là không có cái gì ngoài ý mớn dù sao thượng cổ thời kỳ lưu lại văn tự ghi chép vô cùng ít ỏi Có lẽ đây là vấn đề thứ hai giang phong dựng thẳng lên hai ngón tay a ha ha, ha ha ha ha nghe được giang phong lời nói bang sạn đi điên cuồng cười ha hạ thậm chí cười đáp ôm bụng lăn lộn trên mặt đất một giây sau nguyên bản còn lăn lộn trên mặt đất bang s ả n đi đột nhiên t u ấ n di đến giang phong trước mặt lộ ra một cái mười phần dữ tợn biểu lộ nói ra xem ra ngươi đã yêu cùng tử thần giao dịch cảm giác dạng này rất tốt rất tốt giang phong ngược lại là không bị hù dọa một mặt l ệ n h nhạt hồi đáp dù sao ngài là công bằng b a n g s ả n đi trong nháy mắt bang s ả n đi biểu lộ không hề như thế dữ tợn tiếp tục cười to nói lao bang s ả n đi ưa thích câu trả lời này như vậy ngươi còn muốn cái gì đâu tìm tới phục sinh hắn biện pháp nghe được giang phong câu nói này bang sạn đi cùng cắt lý phệ đều là x ư n g sở rõ ràng đều không nghĩ tới mà giang phong sở dĩ hội đưa ra như thế điều k tự nhiên là biết đáp án này giá cả hắn có thể giá không tầm thường ban sạn đi hỏi là hắn hiện tại còn thiếu cái gì cũng chính là tương đương đang hỏi hắn đến thế nào tài năng thành thần cái này đáp án không gian đã viễn siêu giang phong đẳng cấp bây giờ thậm chí có thể nói siêu việt cái thế giới này đẳng cấp giang phong nào dám cầm cái này qua vì chính mình làm giao dịch trong lòng của hắn rất rõ ràng tuy nhiên cắt lý phệ tại hắn cái này không có chút nào giá đỡ thậm chí không thường k h á c h khí nhưng hắn thật là một vị kém chút thành thần lao quái vật nếu như chính mình được một tấp lại muốn tiến một t ư ớ c hạ chàng sẽ như thế nào có thể liền không nói được quả nhiên Các lý phể đang nghe Giang Phong câu cười lý lời phể Phong nghe đang Giang sau vừa cười vừa này nói, e trả x một ra ta tìm tới m ngươi phải cũng không là cái cuộc có cơ cũng ánh hội Giang trùng ta rốt mắt ta vọng. Giang Phong, ta cũng trung thành Một ra lần này nguyện vọng. Phong, dạng này hy vọng hợp, hy xem lấy.、Một、bên khác bang s ả n đi tại phát một trận xứng sờ rồi nói ra cái này thật là một cái đồng giá điều kiện nhưng là trong thân thể ngươi cái kia tồn tại liền linh hồn ấn ký đều bị ma diệt cho dù là lao bang s ả n đi đều tạm thời nghĩ không ra như thế nào đưa nó phục sinh không sao giao dịch này vĩnh cựu thành lập chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến phục sinh hắn biện pháp có thể tùy thời tới tìm ta nghe x o n g giang phong lời nói bang sạn đi trong mắt này nhảy lên ngọn lửa màu xanh đột nhiên dập tắt một mặt cảm khái nói ra nghĩ không ra lao bang sạn đi vậy mà cũng sẽ có dao không ra giá nghiên cứu một ngày có ý tứ thật có ý tứ ngươi đến để lao bang sạn đi cảm thấy rất thú vị bang sạn đi nói xong dối ra một cái khô lâu n g ó tay nhìn lấy giang phong hỏi lão bang sạn đi không h y vọng thú vị tiểu ra hỏa quá chết sớm qua ngươi muốn lực lượng sao xin hỏi ta cần muốn bỏ ra cái giá gì đâu ha ha ha ngươi quả nhiên rất hiểu lão bang sạn đi đại giới đại g i i cũng là ngươi phải thật tốt sống sót sống đến giả bang sạn đi lại tới tìm ngươi ngày đó thành rao, đối với loại này vô bản sinh ý giang phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt rất tốt giao dịch đ ặ thành t bang s ả n đi nói xong tay trái khô lâu chỉ bên trên giấy lên ngọn lửa màu xanh đồng thời đặt tại giang phong trên trán Vâng anh. chỉ một thoáng giang phong chỉ cảm thấy một cổ trích nhiệt lực lượng tràn vào thân thể của mình nhưng rất nhanh cái này cổ trích nhiệt lại biến thành thấu xương lạnh leo lượng loại sức mạnh không ngừng giao thế cuối cùng đồng thời biến mất vì thuận tiện lần sau duyệt ngươi có thể điểm kích phía dưới siêu tầm bản ghi chép lần, 481, giao dịch, duyệt ghi chép, lần sau mở kho sách chuyện liền có thể nhìn thấy Tôi thích. Đô thị Thánh Dị Văn Kỵ l ụ c mời h ư ớ n g b ằ n g h r u của n g ư ơ i hẹ t c á c l o ạ i phương t h ứ c đạo cử quyển sách. Cảm ơn ngài. Chương 478, nụ nguyên nhân không biết nguyên nhân hôm nay s i ê u cầu đột nhiên vô pháp đến bản trạng mời các vị thư hữu nhớ kỹ bản trạng bực danh thư hại các toà liệu tìm tới về nhà đường ngài có thể ở đâu đô thị thánh kỵ dị văn lục tra tìm chương mới nhất n g ư ơ i ý chí rất cường đại nha hai cái ấn ký tại trong cơ thể ngươi tranh đấu ngươi vậy mà hừ đều không hừ một tiếng lao bang sạn đi cảm thấy rất không có ý nghĩa ngăn chặn thể nội bạo loạn lực lượng giang phong chậm rãi mở mắt ra nói cho nên trên người của ta đồng thời có hai loại lạc ca ấn ký hội gặp nguy hiểm sao sẽ không đ ã ngươi đã chống nổi chúng nó giao dung quá trình liền đại biểu ngươi có thể sử dụng hai loại lạc ca lực lượng nhưng là nếu như lại nhiều lời nói coi như gặp nguy hiểm lao bang sản đi lần sau cũng không muốn tại linh hồn trong điện nhìn thấy ngươi cho nên ngươi vẫn là muốn chú ý một chút biết nhìn lấy giang phong trên cánh tay trái dần dần hiện hiện ngọn lửa màu xanh tiêu ký bang sản đi nói ra ấn ký này có thể để ngươi thu hoạch được tử thần lực lượng ngươi cũng có thể thông qua cái kia ấn ký liên lạc lao bang sản đi nâng lên cánh tay trá giang phong hỏi tử thần lực lượng là có thể cùng vong linh nói chuyện với nhau à đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi không có sợ tệ ra quần a ha ha ha ha ha h ah. vong linh à thừa dịp chính chủ còn chưa đi giang phong đem ma lực dốc vào tử thần ấn ký trung tướng nó mở ra chỉ một thoáng giang phong chỉ cảm thấy một cố lạnh lẽo cảm giác tuân ra vào thân thể để toàn thân hắn tóc gáy đều dựng lên tới đây là lạnh leo cảm giác đi qua sau giang phong trước mắt hết thệ toàn bộ biến thành màu x á m đen đồng thời hắn có thể nhìn thấy một loạt cự ma chính lại có tự hướng bang sạn đi trong thần miếu đi hoan n ê n đi vào lao bang sạn đi thế giới thế nào có còn có thể ra còn sao. Bang sản có thể một nha. ra sao. băng sản mượn ngươi Lão đi đồ không có đi để ý tới bang s ả n đi giang phong ở trong lòng đối cắt lý phề nói ra ta cho là ta tiến vào vong linh thế giới liền có thể nhìn thấy ngươi làm sao có thể liền ngươi trước kia cái giả tử thần đều chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác được ta tồn tại mà thôi dù sao ngươi ở nhờ tại trong thân thể ta nha ta có chút đặc quyền không quá mức a ha ha ha không cần phải gấp ta tin tưởng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp mặt nói xong giang phong quan sát một trận này mấy trăm cái đang xếp hàng cự ma sau đó ngẩng đầu hỏi bang san đi nói tại sao có thể có nhiều như vậy cự ma vong linh mà lại bọn họ nhìn tựa hồ rất trẻ trung ban g s ả n đi n g h e xong phát ra vài tiếng quỷ dị tiếng cười nói ra ngươi có thể tự mình đi hỏi hỏi bọn hắn à. tuy nhiên giang phong một mực biết cái thế giới này là có vong linh cái này khái niệm nhưng muốn nói cùng vong linh nói chuyện với nhau cái này còn là lần đầu tiên t r ầ m rãi đi đến một ánh mắt ngốc trệ cự ma vong linh trước mặt giang phong mở miệng nói ngươi là thế nào chết nghe được giang phong vấn đề chính chết lặng đi tới cự ma vong linh dừng bước lại dùng một đôi vô thần con mắt nhìn lấy giang phong nói bị đinh ba đâm vào trái tim vậy mà có thể thuận lợi câu thông giang phong vừa rồi cũng không có nói cự ma ngữ mà chính là dùng nhân loại ngữ cùng cái này cự ma vong linh câu thông cái sau không chỉ có nghe hiểu trả về hắn một câu nhân loại ngữ tối thiểu nhất tại giang phong trong lỗ hai là một câu nhân loại ngữ quả nhiên lời nói chuyển hóa là chỗ có thần linh cơ bản kỹ năng à, đáng t i ế c chỉ có thể đối vong linh sử dụng minh bạch có thể thông thuận câu thông giang phong tiếp tục hỏi ngươi trước khi chết phát sinh cái gì ngư nhân công bến thượng hải chúng ta cầm vũ khí lên phản kháng nhưng những ngư nhân kia quá cường đại ta rất nhanh liền bị một cái lam sắc ngư người giết lam sắc ngư người giang phong ngư mày trong nháy mắt liền liên tưởng đến lúc ấy tập kích bọn họ tàu du lịch xương giang ngư nhân vâng cự ma vong linh gật gật đầu này phía sau ngươi những cự ma đó đâu đều là cùng ngươi đến từ một c h ỗ sao vâng cự ma vong linh gật gật đầu gật gật đầu giang phong q u a y đầu trở lại b ă n g sạn đi bên cạnh vừa hỏi vong linh hội gạt người sao n à y đạt được tình huống đại đa số sinh linh sau khi chết đều sẽ biến khô khan chất phác hội trả lời ngươi hết thể bọn họ biết rõ vấn đề mà lại sẽ không lừa ngươi nhưng có chút sinh linh lúc còn sống tâm trí cường đại dù cho chết cũng có thể bảo trì chính mình tinh thần bất d i ệ t loại kia coi như nói không chừng giang phong nói xong đột nhiên cảm giác được một trận tinh thần hoảng hốt biết là tinh thần lực tiêu hao quá nhiều thế là hắn lập tức quan bế t ử thần ấn ký lực lượng trở nên hoảng hốt về sau giang phong trước mắt hình ảnh lần nữa biến trở về màu sắc rực rỡ những hàng đó lấy đội cự ma vong linh cũng đều biến mất thế nào ưa thích lao bang sản đi ban cho lực lượng ngươi sao giang phong gật gật đầu ừ m rất đặc biệt ta thế rất tốt lao bang sản đi hôm nay cùng ngươi ở chung rất lợi hại vui sướng nhưng bây giờ là điểm tâm thời gian ta phải rời đi nơi này kỳ đối đã chúng ta lần sau gặp mặt điểm tâm thời gian còn được ở trong lòng đậu đen rau muốn một câu giang phong hướng phía bang sạn đi phất phất tay kỳ đối đại chúng ta lần sau gặp mặt tôn kính tử thần bang sạn đi aha phát ra một cái kỳ quái âm tiết bang sạn đi bay lên không trùng tiếp lấy rất nhanh liền biến mất tại giang phong trong tầm mắt nhưng dù cho bang sạn đi đã đi những cái kia quỷ trên mặt đất c ự ma tín đồ vẫn không có đứng lên miệng bên trong càng không ngừng tại tụng niệm thứ gì tại nguyên chỗ suy nghĩ một hồi giang phong q u a y đầu hướng q u ỷ tợ nói có thể t r a được gần nhất nơi nào có ngư nhân tập kích thôn chăng sao còn quỳ trên mặt đất q u ỳ tợ đầu tiên là xứ sở sau đó chậm dại đứng lên nói t u t ta lập tức phái người qua điều tra Chờ quỷm tợ cầm điện thoại di động lên bắt đầu gọi điện thoại quách lượng tiếp cận đến hỏi giang phong nói đội trưởng thế nào à có phải hay không lại một cái là ca ban cho lực lượng ngươi giang phong trực tiếp nâng lên cánh tay trái hướng hắn triển lãm ngọn lửa màu xanh ấ n ký ta đã nói rồi đối với ngươi mà nói đạt được là ca ấn ký liền theo siêu tập thêm một dạng đơn giản lần tiếp theo chúng ta đi tìm cái nào là ca giang phong nghe xong cười một tiếng ngươi ngược lại là so ta còn tích cực bất quá chúng ta nên làm chính sự đội trưởng cũng là đội trưởng cái này giác ngộ cao a ngược lại cũng không phải nói giác ngộ cao giang phong lắc đầu sau đó g ơ lên lượng cánh tay nói chỉ là cùng ta trước đó muốn một dạng nếu như ta trên người có quá nhiều lạc cá ấn ký lời nói chúng nó lại ở trong cơ thể ta bạo động giang phong nói xong không khỏi nhìn cái sơ liếc một chút cái sau tự nhiên minh bạch giang phong là có ý gì hồi đáp đây chính là ám ảnh l i ệ p thủ mỗi lần lúc chiến đấu đều phải không ngừng thay đổi mặt nạ nguyên nhân ta cũng không thể thừa nhận nhiều cái lạc cá đồng thời ban cho ta lực lượng mặt nạ à giang phong ngẫm lại vẫn là tính toán người ta ám ảnh l i ệ p thủ là chuyên nghiệp chính mình loại này g ã lộ từ vẫn là không muốn học đây là đã nói chuyện điện thoại xong quým cỡ nói với giang phong giang thần sứ ta đã phái người đi thăm g i tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức ừng ư ơ i gần nhất chẳng lẽ chưa nghe nói qua cái gì ngư nhân tập kích cự mà sự tình sao quỳnh tợ hơi suy tư một phen hồi đáp có nghe qua vài chỗ sai lầm nhưng cũng không biết cùng ngư nhân có quan hệ quỳnh tợ hơi ngừng dừng một chút mới cẩn thận từng ly từng t í tiếp tục hỏi là lạc ca lại cho ngài manh mối gì sao giang phong lắc đầu không là chính ta muốn điều tra một chút chuyện này được quỳnh tợ gật đầu không hỏi tới nữa đi thôi tiên tiến chùa miếu qua t ế bái mặc dù nhưng đã nhìn thấy từ thần bang xã nị bản tôn nhưng trực tiếp quay đầu bước đi cũng không tốt lắm thế là giang phong mang theo một đoàn người tiến vào trong thần miếu tế bái một phen sau đó mới rời khỏi bản sạn đi thần miếu vừa ngồi lên xe quỳnh tợ điện thoại di động liền văng lên chờ cho chuyện kết thúc quỳnh tợ nhìn l ấ y giang phong nói ra cha được là n ụ đảo buổi sáng có đại lượng xương răng ngư nhân công lên mở. chúng ta bây giờ qua đi tiểu tiện sao cũng không có vấn đề này ta lập tức để cho người ta chuẩn bị tàu thuyền tốt làm phiền ngươi quỳnh tợ hiệu suất làm việc rất cao không đến một giờ giang phong liền đã ngồi tại thông hướng n ụ đảo tàu thuyền bên trên Bong tàu. đ ọ i ổ kèn đốt một điếu xì gà đứng ở giang phong bên cạnh xem ra gần nhất cự ma nơi n này cũng rất lợi hại không yên ổn à nếu như không thêm vào ngăn chặn chỉ sợ toàn bộ cạ d è m nhiều đều sẽ lâm vào trong nguy hiểm giang phong nhìn về phía phương xa nói ra ta có chừng chút minh bạch những cái kia lạc á vì cái gì cũng biết nguyện ý cùng ngươi nói chuyện với nhau ở trên thân thể ngươi ta còn thực sự là nhìn không đến bất luận cái gì chủ nghĩa chủng tộc ngươi thật xuất phát từ nội tâm cảm giác được nhân loại cùng thú nhân có thể sống trung hòa bình lắc đầu giang phong hồi đáp không không phải ta cảm thấy nhân loại có thể cùng thú nhân sống trung hòa bình đòi ổ kèn nghe xong có chút l â y người tại phun ra một đ o à n khói bụi rồi nói ra ngươi câu nói này đã từng cũng có người nói với ta ồ là ai ngay tại lúc này đại tù trưởng gỡ r ă n g thảm giang phong nghe xong biểu lộ rất là kinh ngạc gỡ r ă n g thảm sẽ nói ra câu nói này không kỳ quái nhưng sẽ đối với đâu ổ kèn nói ra câu nói này liền tương đương kỳ quái nhìn lấy giang phong kinh ngạc thân sắc đòi ổ kèn nết miệng cười một tiếng nói đến ngươi khả năng không tin đã từng ta cùng hắn cũng coi là bằng hữu sững sờ hai lần giang phong cảm khái cười rộ lên xem ra ngươi cùng đại tù trưởng ở giữa cố sự so ta tưởng tượng bên trong còn muốn phức tạp là rất lợi hại phức tạp nhưng còn so ra kém nhân loại cùng thú nhân quan hệ thở ra một hơi gờ rằng thảm vương giả xanh biết đại hải nói ra đã từng ta cho rằng gờ rằng thảm rất lợi hại ngây thơ cũng vô pháp tưởng tượng thú nhân sẽ có cùng nhân loại sống trung hòa bình một ngày nhưng về sau hắn dùng hành động chứng minh ta mới là so sánh x u ẩ n cái kia mà tại nhìn thấy ngươi về sau ta liền càng thêm cảm thấy thực ta cũng không ta tưởng tượng bên trong thông minh như vậy thật sao ta ngược lại thật ra cảm thấy đ ồ lao bản rất lợi hại thông minh biết giang phong tại bởi vì lần trước sự tình n ẹ n chính mình đòi ổ kèn cũng không phản bác tiếp tục nói biết mình không đủ thông minh cũng không phải là một chuyện xấu cứ như vậy ta mới có thể nghi ngờ chính mình trước kia quan điểm đến cùng có phải hay không chính xác đội hồ lao bản hôm nay tựa hồ cảm khái rất nhiều a ha ha ha ha đội hồ ken cười to vài tiếng rút ra miệng xì、si、gà nói thật là nhiều một chút đổi đề tài đi ngươi bây giờ có nói phục cự ma bộ lạc nắm chắc sao cự ma tỏa quần so ta tưởng tượng bên trong đại quá nhiều muốn một hơi để sở hữu cự ma bộ lạc cơ h ộ i là chuyện không có khả năng cho nên ta chỉ có thể vì gờ rằng tham tù trưởng mở đầu nhưng ta tin tưởng đây đối với đại tù trưởng tới nói đã đầy đủ xem ra ngươi đối để hồi âm quần đảo bộ lạc chuyện này đã mười phần chắc chín quả nhiên ánh mắt của ta không có sai chỉ cần ngươi muốn làm sự tình liền không có không làm được nói đậu kèn túi đầu xuống nhỏ giọng hỏi giang phong nói ngươi có phải hay không trước khi đến liền biết nơi này là cá hội có khuynh ê ư ớ n g ngươi không đó là cái ngoài ý muốn hạ hạ đã giang bằng h ư u nói như vậy vậy ta liền cũng làm nó là ngoài ý muốn đi gặp đậu kèn không tin giang phong cũng không có muốn tiếp tục giải thích dí tứ dù sao để hắn sinh ra loại này hiểu lầm cũng không phải chuyện gì xấu hả đó là tàu chiến nói chuyện p h í m ở giữa giang phong đột nhiên phát hiện nơi xa đột nhiên xuất hiện mấy chiếc đại hình tàu thuyền từ vẻ ngoài cùng hỏa lực bố trí đến xem rất rõ ràng là tàu chiến giang thần dùng lúc này quỳm tợn xông ra vùng nhỏ trên tàu hướng phía giang phong hô làm sao ta vừa nhận được tin tức nụt nào đã bị phong tỏa sợ là chúng ta vào không được nhăn dưới lông mày giang phong hỏi ừng không thể nghĩ một chút biện pháp sao đó là quân đội tối cao chỉ lệnh ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể hay không tìm một cái các ngươi tộc trưởng ta thật rất lợi hại cần đến hòn đảo kia đi lên xem một chút nghe được giang phong kiên định khẩu khí quỳnh tơ gật đầu nói tốt vậy ta hiện tại liền đi sự tình nhìn càng ngày càng phiền phức ca đội ổ kèn nhìn qua nơi xa tàu chiến nói ra nhưng cùng lúc cũng chứng minh cự ma rất xem trọng chuyện này cái này rất tốt đợi không được mười phút quỳnh tơ l i ề n lại từ trong khoang thuyền đi tới cũng nói với giang phong tộc trưởng nói chúng ta có thể lên đ ả o giang phong nghe xong s ứ n g sở nhanh như vậy đây là nhờ có giang thần khiến cho ngươi hôm qua giót tộc trưởng cũng đã đem ngươi gặp phải lạc a bông xuống cùng t a i nạn tiên đoán hồi báo cho đại tủ trưởng cho nên đang nghe ngươi trên thuyền tin tức về sau quan p ư ơ n g lúc này mới đồng ý để cho chúng ta lên mở nhưng chúng ta nhất định phải phục tùng quy định đây là đương nhiên nay tiếp tục đi thuyền đi còn phải chờ các loại quan phương nói lại phái hai chiếc tuần hành h ạ n tới đón chúng ta tiếp chúng ta giang phong cười một tiếng là tới kiểm tra trên thuyền có vấn đề hay không đi quyền tợ cười một tiếng là không sai biệt làm ý tứ bất quá tin tưởng bọn họ sẽ không làm loạn được vậy chúng ta sẽ chờ ở đây lấy nửa giờ sau hai chiếc khí thế kinh người tuần hành hạng ngừng đến giang phong bọn họ chiếc này thuyền nhỏ bên cạnh ngay tại giang phong chuẩn bị đi đón thông khoang thuyền chờ đợi kiểm tra lúc chỉ gặp một bóng người từ phía trên trực tiếp từ tuần hành h ạ bên trên nhảy lên thật cao rơi xuống giang phong bọn họ chiếc này trên thuyền nhỏ mà lại không biết hắn dùng cái gì tá lực kỹ xảo lớn như vậy t r ù n g kích lực bong thuyền vậy mà một điểm phản ứng đều không có đang kinh ngạc bên trong giang phong thấy rõ người tới là một vị toàn thân mặc tỏa giáp lam bị cự ma từ sau lưng của hắn trường cung đến xem hẳn là một vị rất lợi hại thợ săn các ngươi tốt ta là hải quân tam bộ thiếu tá tờ hô u ls b ố p h ụ mệnh tới đón đợi các vị xin hỏi vị nào là giang phong giang phong nghe xong tiến lên một bước nói ta chính là tờ hô u ls b ố đầu tiên là dọ xét một lần giang phong sau đó tiến lên hướng giang phong đưa tay ra nói rất hạnh được biết ngươi ta đã nghe nói n g ư ơ i sử thích n g ư ơ i tốt thờ hó u z s tư thiếu tá giang phong vươn tay cùng hắn n ắ m nắm có một vị đại nhân v ậ t muốn muốn gặp ngươi hắn ngay tại quân ta h ạ n bên trên làm phiền ngươi đi với ta một chuyến vì thuận tiện lần sau duyệt ngươi có thể điểm kích phía dưới siêu tầm bản ghi chép lần chương chép, ghi nụ lần 482, đạo, duyệt sau mở kho sách chuyện liền có thể nhìn thấy ưa thích đô thị thánh kỵ dị văn lục mọi hướng bằng hữu của ngươi quờ quờ hẹn chặt các loại phương thức để cử quyển sách cảm ơn ngài chương bốn c ự ma đại tổ trưởng nguyên nhân không biết nguyên nhân hôm nay s i ê u cầu đột nhiên vô pháp đến bản trạm mời các vị thư hữu nhớ kỹ bản trạm bực danh thư hại các toàn liệu tìm tới về nhà đường ngài có thể ở đâu đô thị thánh kỵ dị vă n lục trà tìm t r ư ơ n g mới nhất nhìn mắt bên cạnh tàu chiến giang phong nhìn lấy tờ HZS4 o r h u z h z h c h t h z h z h z h z h z h z h z a z h z h n g z h z h z h z h z h z h z h z n z h z h z h z h z h z h z a z h z h z h z ề n h z h z h z h z h z h p h z h z h z h z h z h z h z đ z h z h z h z h z h z h z h z h z h z c z h t h z l z h z h z g z h n g z h n g z h z h z h z tiến lên một bước đối tờ hô hữu zs bốn ó i vậy thì mời thiếu tá dẫn đường đi gặp giang phong nguyện ý phối hợp tờ hữu zs b ố lập tức gật đầu nói mời đi theo ta nói xong liền nhảy lên triệu hồi tuần hành hạ bên trên giang phong hướng phía người khác phất phất tay nói câu ta lập tức liền trở lại sau hai chân cùng nhau phát lực đi theo tờ hữu zs bốn h ả y đến bên cạnh tuần hành hạ bên trên ngươi cảm thấy là ai tìm hắn phùng tín hồng nhìn lấy đỗ ninh hỏi cái này đại trận thế hẳn là cự ma bên trong cao tầng đỗ ninh nói mắt nhìn quỷ vợ dùng hắn càng phát ra thuần thục bộ lạc thông dụng nữ hỏi quỷ vợ tiên sinh cảm thấy là người nào tìm đội trưởng của chúng ta đây? quỳnh tờ trầm ngâm một tiếng hồi đáp làm cho thiếu ta tới làm truyền lợi viên mặc vào có lẽ là tướng quân cấp cự ma bất quá cụ thể là vị nào ta cũng không rõ ràng tại mọi người suy đoán lúc giang phong đã đi theo tờ o h u z r s tiến vào bường nhỏ trên tàu cũng tại một đám vũ trang đầy đủ cự ma nhìn c h ă m chú dưới xuyên qua mấy cái hành lang trên đường tờ orhuzrs không nói một lời cũng là một đi thẳng về phía trước thẳng đến đi vào một p h i ế n đại môn trước mới dừng bước lại giơ tay lên tờ o h u z r s trên cửa go hai lần cũng nói ra ta đem nhân loại khách nhân mang đến c á c cạch đại cửa bị mở ra hai cái nhìn so phổ thông cự ma cường tráng rất nhiều cự ma đi tới dò xét giang phong một phen rõ ràng cảm giác được hai cái này cự ma đang dùng khí chẳng kiểm tra chính mình giang phong không khỏi ở trong lòng nghĩ đến làm thần bí như vậy à. rất nhanh hai cái cường tráng cự ma ồm ồm nói ra xin theo ta vào đi thở ra một hơi giang phong đối tượng hồ cũng sẽ không đi vào t r u n g tờ họ uzs bốn thiếu tá gật đầu thăm hỏi sau đó phóng ra bước chân đi theo hai cái cường tráng cự ma đi tiến gian phòng đại tù trưởng nhân loại khách n h â n đến nghe được này hai cái cường tráng cự ma hô lên đại tù trưởng lúc giang phong không khỏi t r ứ n g mắt hắn tuy nhiên nghĩ tới có lẽ sẽ tại nụt ở trên đảo gặp được ốc kim nhưng không nghĩ tới ốc kim thế mà lại dạng này chủ động tới tìm hắn theo hai cái cường tráng cự ma nhường ra một con đường giữ lại hồng sắc phi cơ tóc hình ốc kim từng bước một hướng phía giang phong đi tới cũng mở miệng nói ra ngươi tốt giữ ngôn c h i tử ta là hồi âm quần đảo thủ trưởng ốc kim giữ ngôn c h i tử giang phong không khỏi có chút vào đầu không biết mình lúc nào lại nhiều như thế một cái xương hảo bất quá hắn vẫn là không mất l ấ phép lập tức hành lễ nói ngài khỏe chứ tôn kính ốc kim đại thủ trưởng từ lên đảo đến nay ta liền khắp nơi nghe được c có thể nhìn thấy ngài thật là làm cho ta rất cảm thấy vinh hạnh ốc kim mỉm cười gật gật đầu xem ra giang tiên sinh đã qua ở trên đảo không ít địa phương xem như không ít đi ta có thể cảm nhận được những hòn đảo này đang đồng bột phát triển trong này tất nhiên không thể rời bỏ ốc kim đại t ủ trưởng ngài anh minh chỉ huy khẽ cười một tiếng ốc kim đáp lại nói giang tiên sinh thật sự là một vị ổn trọng người ngươi không h i ể u kỳ ta vì cái gì xưng ngươi là dự nôn c h i t ử sao xác thực rất ngạc nhiên không biết ốc kim đại tù trưởng có thể hay không nói cho ta biết cái gì là dự nôn tri tử giang phong vừa nói xong liền nghe đến cắt lý phệ t h a nhâm ở trong đầu hắn vang lên a đứng tại trước mắt ngươi cái này cự ma ngược lại là có chút ý tứ trên người hắn vậy mà chạy xuôi theo truyền thừa năng lượng ta còn tưởng rằng ngươi lại ngủ đây tại mới vừa rồi cùng bang sạn đi đối thoại lúc c ắ t lý phệ thanh em đột nhiên biến mất để giang phong chỉ có thể cho là hắn lại ngủ hồi lung ra qua ta chỉ là đang tự hỏi một vài vấn đề h ắ c tìm một cơ hội hỏi một chút hắn có biết hay không d ì n c h ơ ngươi huyết mạch cái gì là d ì n c h ơ ngươi huyết mạch ta hiện tại đứng trước mặt thế nhưng là cự ma hiện tại người lãnh đạo tối cao ngươi không cùng ta giải thích rõ ràng ta cũng không dám luận hỏi tại giang phong cùng các lý phệ đối thoại lúc ốc kim cũng đang giải thích lấy sự ngôn chi tự ý tứ phụ thân ta là một vị không bình thường vĩ đại x a m ạ n hắn đã từng nói cho ta biết trong tương lai sẽ có một vị người tương lai đạt được mấy vị lạc ca khẳng định đồng thời hắn đem đối cự ma sinh ra sâu xa ảnh hưởng quả nhiên tin x a m ạ n giáo đều rất lợi hại ưa thích làm dự ngôn r a a giang phong tại nhu đầu nhân bộ lạc cũng là dựa vào tiên đoán trở thành quan diệu c h i tử bây giờ lại tại cự ma nhất tộc thành dự ngôn c h i tử không biết lần tiếp theo lại sẽ có người nào nhảy ra nói cho hắn biết lại là trong dự ngôn người nào người nào người nào vừa dự định mở miệng khiêm tốn một câu liền nghe đến ốc kim tốc độ nói một lần từng chữ nói ra nói ra nhưng phụ thân ta cũng không xác định vị này dự nôn tri tử sẽ cho cự ma mang đến sâu xa ảnh hưởng đến là tốt là xấu n g h e s o ngốc kim lời nói giang phong không nhịn ở trong lòng mắng to cái này t i ê n đ o á n có với hố muốn t i ê n đoán ngươi liền t i ê n đoán cái hoàn chỉnh à nói chuyện nói một nửa là buồn nôn nhất lúc này c á t lý phệ cười nói cái này tiểu cự ma tựa hồ không phải rất lợi hại tín nhiệm ngươi ngươi có thể thừa dịp hiện đang hỏi một chút hắn ta vừa rồi nói cho ngươi vấn đề kia cho nên nhìn chờ ngươi huyết mạch đến là cái gì cự ma một loại thiên phú truyền thừa cái này truyền thống có thể truy tố đến so ta tồn tại lúc còn phải xa xưa hơn niên đại ta vốn cho rằng loại này truyền thừa đã sớm biến mất không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này cảm giác được tại c á t lý phải trả lời giang phong vấn đề lúc giang phong một mặt lạnh nhạt đáp lại ốc kim nói cho nên ốc kim đại tủ trưởng cố ý tới là muốn tự mình thăm dò ta lời tiên đoán này chi từ sao ốc kim nghe xong lắc đầu nếu như là thăm dò ta liền sẽ không đem chuyện này nói cho ngươi cái kia không biết ốc kim tủ trưởng nói cho ta biết những này là có ý gì ta là muốn hỏi một chút ngươi đối lời tiên đoán này thấy thế nào ta cũng không có học qua chiêm học cho nên có thể muốn để ốc kim đại tủ trưởng thất vọng khẽ cười một tiếng ốc kim thu hồi vừa rồi tương đối nghiêm túc biểu l lắc đầu nói ta cũng không phải là muốn ngươi giải thích tiền đoán bản thân mà chính là nghe ngươi chính miệng nói một chút ngươi cảm thấy ngươi sẽ vì cự ma mang đến như thế nào vận mệnh vậy ta hiện tại liền có thể xác định nói cho đại tù trưởng ngài ta đối cự ma không có ác ý gì lần này tới cũng là nghĩ vì cự ma thay đổi thêm phồn vinh phồn vinh là chỉ để cho chúng ta bộ là sao ô kim biết mình mục đích chuyện này giang phong cũng không cảm thấy kỳ quái dù sao hắn tối hôm qua đem hắn ý nghĩ này nói cho rót mà rót cũng khẳng định sẽ đem chuyện này nói cho đại tù trưởng không sai đây chính là ta chuyến này mục đích giang phong gật đầu hồi đáp như vậy nếu như ta cho ngươi biết ta căn bản không muốn bộ lạc đâu giang phong nghe xong không có chút nào kinh ngạc hồi đáp vậy ta liền sẽ nghĩ biện pháp để ngài muốn bộ lạc ha ha ha ha. nghe đến đó úc kim cười to lên đi đến bên cạnh sofa ngồi xuống đến cũng đối giang phong làm mời t h ủ thế như vậy thỉnh cho phép ta hiếu kỳ một chút vì cái gì giang tiên sinh làm một cái nhân loại tại sao lại như thế tích cực vì chuyện này bốn i ba ngồi và úc kim đối diện trên ghế salon giang phong hồi đáp trước đó là bởi vì thụ gỡ răng thảm tù trưởng nhật vả mà bây giờ càng nhiều là sứ mệnh cảm giác sứ mệnh cảm giác là không sai giang phong gật gật đầu nhân loại suýt chút nữa thì gặp thai họa ngập đầu ta không muốn cự ma cũng chịu được một lần giang tiên sinh nói là cổ thần sao n à y xác thực được x ư n g tụng là thai họa ngập đầu đối với những tà ác đó sinh vật chúng ta cự ma hẳn là có quyền lên tiếng nhất đã úc kim đại thủ trưởng minh bạch điểm này như vậy chúng ta có lẽ vẫn là có cơ hội tiếp tục hướng xuống nói đi ta xác thực minh bạch cổ thần đáng sợ nhưng vì cái gì nói chúng ta bộ lạc liền có thể miễn trừ nguy cơ lần này đâu bởi vì chỉ có đoàn kết tài năng chống cự bọc lúc này giang phong đi phía trái cánh tay ngọn lửa màu xanh bên trong đưa vào một điểm mp một giây sau không khí chung quanh đột nhiên biến âm lãnh ban g sạn đi trong nháy mắt xuất hiện tại giang phong cùng ốc kim ở giữa cái này khiến giang phong cùng ốc kim còn có chung quanh mấy cái bảo tiêu cùng nhau s ư ơ n g sở ốc kim bọn họ tự nhiên là không nghĩ tới tử thần ban g sạn đi lại đột nhiên bông xuống mà giang phong thì là coi là ban g sạn đi hội t r ư ớ c cùng hắn câu thông một chút nhưng không nghĩ tới vậy mà trực tiếp liền đến nhìn chung quanh một vòng chung quanh ban g sạn đi y ê u nhãn g ồ i đến giang phong cùng ốc kim ở giữa một trường s o f a bên trên trong tay cầm lấy một ly cà phê uống một bụm a thật là mỹ rượu hưởng thụ lúc này ú c kim cuối cùng từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần lập tức đứng dậy hướng bang s ả n đi hành lễ nói vĩ đại t ử thần bang s ả n đi ngài tín đồ ú c kim hướng ngài thi lễ ú c kim hành lễ lúc bang s ả n đi nghiêng đầu đối giang phong nháy một chút mắt trái mà giang phong phản ứng đầu tiên là nghi hoặc thần là làm sao làm được dùng cái tia thừa xương cốt thượng bán bộ mặt làm ra c h ư ớ c mắt động tác này lại uống một n g ụ m cà phê bang s ả n đi cười nói các ngươi tiếp tục trò chuyện lao bang s ả n đi chỉ là tới làm cái dự tính vâng cận tuân ngại ý chí cung kính được xong lễ ốc kim một lần nữa ghế sổ p a nhìn về phía ra phòng nhưng ánh mắt bên trong đã nhiều rất nhiều thứ giang phong vốn là dự định lại nhiều làm c h ú t chuẩn bị mới chính thức cùng ốc kim đàm phán nhưng như là đã phát sinh này giang phong tự nhiên muốn đem chính mình chuẩn bị bãi trước cho dùng tới dù sao hắn ban đầu vốn cũng không có dự định tại điều kiện hoặc là tình thế lên thuyết phục ốc kim bộ lạc bởi vì hắn biết những lời này g ợ rằng thảm khẳng định đã nói với cự ma qua vô số lần mà từ kết quả đến xem rõ ràng vô dụng cho nên hắn tự nhiên muốn phát huy đầy đủ chính mình ưu thế lớn nhất cái kia chính là dùng lạc a đến tiến hành hàng duy đà kích không cùng ngươi bàn điều kiện dù sao việc này lạc a đều cảm thấy được ngươi sẽ không cảm thấy không được ca nhìn thấy ốc kim nhất thời trầm mặc xuống dưới giang phong mở miệng nói ốc kim đại tụ trưởng không bằng chúng ta đi trước nụt ở trên đảo nhìn xem tình huống sau đó lại tiếp tục hướng xuống trò chuyện có thể chứ ốc kim vốn là muốn hỏi một chút giang phong làm sao lại biết nụt đảo phát sinh sự t ì n h nhưng nghĩ đến chính ngồi ở bên cạnh uống cà phê ban g săn đi liền đều hiểu thế là hồi đáp ngươi cho rằng ở trên đảo sự t ì n h cùng cổ thần có quan hệ không sai ta chính là đến hoạt động tra chuyện này tốt như vậy chúng ta trước hết lên đảo đi ta cũng đã ý thức được chuyện này tính nghiêm trọng ốc kim nói xong nhìn về phía bên cạnh hai cái cường tráng cự ma nói ra truyền lệnh lái thuyền、vâng. bên trong một cái cường tráng cự ma gật gật đầu lĩnh mệnh ra ngoài chờ này cường tráng cự ma rời đi giang phong suy nghĩ thật lâu cuối cùng vẫn mở miệng hỏi ốc kim đại tủ trưởng thực ta vẫn muốn hỏi một chút ngươi vì cái gì không muốn bộ lạc đâu là bọn họ cho ra điều kiện quá hà khắc vẫn là khác cái gì ốc kim hơi làm do dự mở miệng hồi đáp thực ta đối mặt khác một số thú người ấn tượng liền tương đương kém tại bộ lạc loại bỏ rơi những thứ ngu xuẩn kia trước đó ta cũng không phải là rất giống lội bộ lạc cái này vũng nước đ ụ nói xong lại bổ sung đã ngươi tại họ vừa gì mà đợi lâu như vậy lại tham dự vào loại chuyện này thảo luận bên trên vậy ngươi hẳn là có hiểu biết qua ngưu đầu nhân bộ lạc sao đụng phải đáy ngộ lại là phái cấp tiến n ổ i hạ ư c kim lời nói đều nói đến phân t ư ợ n g này giang phong dùng cái mùi nghị cũng biết trong miệng hắn ngu xuẩn tất nhiên là phái cấp tiến không thể nghi ngờ bởi vì hắn c ũ n g khai ân tán gốc qua ngưu đầu nhân tại bộ lạc nhận bất công đáy ngộ cũng là phái cấp tiến dẫn đến vậy nếu như ta nói gờ rằng thảm tù t r ư ở n g chính đang nghĩ biện pháp xử lý sạch những ngài đó trong miệng ngu xuẩn ngài có thể hay không đối bộ lạc lại lần nữa g ấ y lên mới xuất hiện thú đâu khi sâu một hơi ú c kim mắt nhìn bang s ả n đi sau hồi đáp nguyên bản ta là tính toán đợi đến chuyện này có kết quả suy nghĩ thêm nhưng đã giang tiên sinh nói như vậy ta nguyện ý lại cũng gờ rằng thảm hảo hảo tâm sự chuyện này đem chén cà phê nhét vào chính mình hồng s ắ t váy d ơ m bên trong bang s ả n đi nhìn lấy ú c kim nói ra thực lao bang s ả n đi cũng không muốn ngươi bộ lạc bởi vì như vậy ta liền thiếu rất nhiều vui thú nghe được câu này bang s ả n đi biểu lộ chấn động nếu như nói hắn mới vừa rồi còn có chút không tình nguyện như vậy hiện tại cũng là càng thêm ý thức được sự tính tính nghiêm trọng giang phong thì là ở trong lòng cho bang sạn đi điểm cai tán có thể nói không có bất kỳ cái gì lời nói bù đắp được ba s ạ n đi câu nói mới vừa rồi kia bi lực từ thần giảm bất niềm vui thú có thể là cái gì đương nhiên là đại lượng vong hồn cho nên câu nói này ý tứ tự nhiên là nếu như ngươi không bộ lạc như vậy cự ma sẽ xuất hiện đại lượng tử vong lúc này giang phong thừa cơ nói ra ta t ạ i qua hướng đi buti ngươi thần miếu thời điểm mánh hổ chi thần đã từng tiên đoán thai nạn sắp xảy ra cho nên tại ý thức đến chuyện này tính nghiêm trọng sau ta mới sẽ muốn qua nụt đạo bên trên tiến hành điều tra nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp đem cổ thần ách rết từ trong trứng nước nghe giang tiên sinh đối cổ thần t ự hồ mười phần hiểu biết ú c kim hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía giang phong hỏi không dối gạt ú c kim tù trưởng nói tại giải quyết cổ thần bông xuống đến nhân loại xã hội sự kiện bên trong ta cơ hội là toàn bộ hành trình tham dự khó trách giang tiên sinh trẻ tuổi như vậy liền sẽ bị phái đi họ ỏ i ủa gì mà nguy hiểm như vậy địa phương nguyên lai là giang tiên sinh đã hoàn thành qua độ khó cao hơn sự kiện không có muốn hoài nghi giang phong ý tứ dù sao ú c kim cũng cảm thấy giang phong đã có thể có được nhiều vị lạc ca khẳng định trên thân tất nhiên có chỗ đặc thù đa tạo c kim tù trưởng khích lệ nhưng cũng chính bởi vì ta biết cổ thần tính nguy hiểm cho nên mới càng để h ơ gấp nếu như những này sinh vật tả ác lại lần n như vậy toàn bộ thế giới đều muốn lâm vào hỗn loạn cho nên đối với chuyện này ta cho rằng không nên tại làm bất kỳ chủng tộc nào phân chia vì thuận tiện lần sau duyệt ngươi có thể điểm kích phía dưới siêu tầm bản ghi chép lần chương 483, c ử ma đại t ủ trưởng duyệt ghi chép lần sau mở kho sách chuyện liền có thể nhìn thấy ưa thích đô thị thánh kỵ dị văn lục m ờ i hướng bằng hữu của ngươi qr vật hẹn chặt các loại phương thức để cử quyển sách cảm ơn ngài chương 480, nhiệm vụ hoàn thành nguyên nhân không biết nguyên nhân hôm nay siêu cầu đột nhiên vô pháp đến bản trạng mời các vị thư hữu nhớ kỹ bản trạng vực danh thư hải các t à n liệu tìm tới về nhà đường. ngài có thể ở đâu đô thị thánh kỵ dị văn lục trà tìm t r ư ơ n g mới nhất theo tàu chiến lương đến nụt đảo bên cạnh giang phong đi xuống tàu chiến cùng q u ỳ n tơ bọn họ chuyển đến một chỗ nhìn lấy q u ỳ n tơ một mặt hiếu kỳ đều lại nhìn xuống không mở miệng hỏi thăm bộ dáng giang phong cười nói tìm ta là ốc kim đại tủ trưởng đại tủ trưởng q u ỳ n tơ một mặt kinh ngạc hắn không nghĩ tới đại tủ trưởng sẽ chủ động chạy đến tìm giang phong ừ đi thôi tiếp xuống chúng ta đến theo sát đại tủ trưởng đội ngũ giang phong vừa nói xong hai cái ăn mặc dáng người khôi ngô cự ma liền một trái một phải đứng ở bên cạnh bọn họ minh mạch tình bị tập kích địa điểm là bờ biển một chỗ nơi ở nơi này ở phần lớn đều là cự ma ngư dân khi giang phong bọn họ vừa tới đến lúc đó thậm chí còn có thể hỏi trong không khí tràn ngập mùi màu tươi đây là đơn phương đồ s á ta t đi vào bên bờ giang phong phát hiện mặt đất nằm cơ hồ tất cả đều là cự ma thi thể ngư nhân cũng chỉ có hai ba con mà thôi ngồi sổm người xuống kiểm tra mấy cố cự ma thi thể giang phong cũng không có phát hiện cái gì quá nhiều kỳ quái dấu vết cơ hồ đều là bị đ ì n h ba nhất kích mất mạng nguyện ngươi có thể tại l ạ ga này được yên nghỉ giang phong thấp giọng cầu nguyện một câu sau bơm xuống một cỗ thi thể bởi vì vừa rồi xuống thuyền lúc ban g sạn đi liền rời đi không phải vậy giang phong ngược lại là có thể ở trước mặt hướng tử thần vì hắn cầu nguyện cự ma thi thể không có gì tình huống đặc biệt dưới giang phong đi đến đã bị kéo lên cảnh giới tuyến thi thể người cá bên cạnh quả nhiên là xương răng ngư nhân nhìn lấy này mang tính tiêu chí làn da màu xanh lam giang phong cơ bản có thể xác định đây chính là trước đó tập kích qua bọn họ xương răng ngư nhân a quen thuộc vị đạo ta có thể từ những ngư nhân này trên thân cảm giác được cổ thần nanh vớt khí tức tại giang phong dự định lại tới gần một điểm nhìn xem lúc cắt lý phệ mở miệng nói quả nhiên là cổ thần sao không sai mặc dù quá khứ ngàn năm nhưng ta vẫn là có thể chuẩn xác nghe ra bọn gia hỏa này buồn nôn vị đạo nghe các lý phễ có chút phẫn nộ n g ư khí giang phong cũng là rất lợi hại lý giải dù sao dùng hắn lời nói tới nói mặc kệ là cổ thần cũng tốt vẫn là những cái kia giết chết cổ thần thái thản cũng tốt đều là dẫn đến hắn không có thành thần nguyên nhân bất quá từ khí tức nhìn lại cổ thần lần này triệu hắn đi ra nanh vớt cấp bậc cũng quá thấp xem ra bọn họ quả nhiên cũng không có tám ngàn năm trước mạnh như vậy ta có thể hỏi một chút thượng cổ thời kỳ những cổ thần đó nanh vớt có bao nhiêu lợi hại sao giang phong suy nghĩ một phen giống như tại mỗ i bản cổ tịch bên trong lần đ ế n qua nhưng chỉ là sơ lược tựa h ồ tại cấm kỵ chi địa bên trong còn có bọn họ tung tích nói như vậy tùy tiện một cái kéo chủ nhân g n thực lực đều là ngươi gấp trăm lần mà dạng này kéo chủ nhân g n theo châu chấu một dạng nhiều ngươi cùng bọn hắn giao thủ qua đương nhiên các lý p h ả ngữ khí một chút kiêu ngạo đứng lên muốn không phải chúng ta c ử ma chỉ dựa vào mấy cái k i u ngu đến mức nổi lên thái thản lời nói viên tinh cầu này đã sớm không còn tồn tại chính ngay các lý p h ả nói hắn đã từng quan huy chiến tích lúc q ố kim đi đến giang phong bên cạnh hỏi có phát hiện gì sao、ừ. giang phong gật gật đầu triệu hồi ra một đạo thánh quang rơi vào này thi thể người cá bên trên nhìn lấy trong nháy mắt bốc cháy lên huyết dịch giang phong nói ra ta có thể xác định cổ thần đã đem cả dẹm nhiều xem như mới bông u xuống chi đ ị a đồng thời đã bắt đầu tích cực làm các loại chuẩn bị mà lại rất có thể hắn đã sớm trên phiến đại lục này trôn xuống hạn giống nhìn lấy này cháy hừng hực ngư nhân ốc kim gật đầu nói đi thôi ta cảm thấy chúng ta cần càng thâm nhập trò chuyện chút n g h e ngài đại t ủ trưởng tiên sinh đi vào một chỗ danh o điệu tạm thời ốc kim một mặt nghiêm túc nhìn về phía thỉnh thoảng hội xông lên một bộ cự ma thi thể bãi biển nói ra những ngư nhân này xác thực đã hoàn toàn biến dị thành ác ma cái này cùng trong dự ngôn hoàn toàn tương xứng lại có tiên đoán cố nén đậu đen rau muốn xúc động giang phong đáp lại nói là dạng gì tiên đoán đâu nhưng ốc kim lại là không trả lời thẳng giang phong vấn đề nói thẳng ngươi bây giờ có thể đi trở về nói cho gờ g i a n g thảm ta nguyện ý lại cùng hắn nói chuyện đột nhiên như vậy tuy nhiên giang phong biết vừa rồi một dây chuyện đủ để giao đậu ốc kim tâm nhưng ngược lại là không nghĩ tới ốc kim hội một chút liền sảng khoái như vậy tốt ta tin tưởng gờ răng thảm thủ trưởng nghe được tin tức này nhất định sẽ cao hứng phi thường h ắ n đương nhiên hội cao hứng Có c h ú tại bất thở đắc dĩ d úc kim tiếp tục nói, đi, cứ như vậy vậy sau khi rời đi các lý phệ có chút bất mắn hô thật có lôi chờ chính sự xong xuôi ta nhất định rút ngươi hỏi ta hẳn là chẳng mấy chốc sẽ gặp lại hắn thật ta vậy ta đánh lại cái chợp mắt khaka ngươi cái này chợp mắt đứng lên lại không biết là lúc nào lần này ta hội chú ý một chút thật sự là quá nghe được c á t lý phễ thanh â m im bặt mà d ừ n g giang phong cũng chỉ có thể bất đắc dị nhùn nhùn vai rời đi doanh địa qua tìm quỳm tờ bọn họ vì thuận tiện lần sau duyệt ngươi có thể điểm kích phía dưới siêu tầm bản ghi chép lần chương bốn trăm tám mươi bốn h i ệ m vụ hoàn thành duyệt ghi chép lần sau mở kho sách chuyện liền vẫn có thể nhìn thấy Tôi thích, đô thị thánh giang phong tìm tới đầu kèn nói ra sự tinh thành chuẩn bị kỹ càng về họ vừa g ì m à đi đang định móc ra xì gà đầu kèn thân hình dừng lại hơi hơi h é miệng nhìn giang phong liếc một chút hỏi n g ư ờ i nói là sự kiện kia không phải vậy còn có thể có nào sự kiện cái này cái này thành thành hơn phân nửa đi ốc kim đáp ứng lại cùng g ờ rằng thảm tù trưởng nói chuyện sẽ không có vấn đề quá lớn đòi hổ kèn nghe xong nửa ngày không kịp phản ứng cuối cùng một bàn tay đập vào giang phong trên lưng hô ta liền biết ngươi được h ư phấn bung nhất quyền đòi ổ kèn nguyên địa bước đi phong thả mới bớt hỏi giang phong nói bất quá ngươi đây cũng quá nhanh n mới cùng này ú c kim gặp một lần đem hắn giải quyết ta cũng không nghĩ tới chỉ có thể nói l à c a tầm quan trọng đối với cự ma tới nói viễn siêu chúng ta tưởng tượng có thể nói lần này đàm phán bên trong bang sạn đi xuất hiện lúc một cái cự đại bước ngoặt phải biết trước đó ú c kim vẫn còn có chút hùng hồ do người nhưng giang phong rõ ràng này thái độ hẳn là ú c kim muốn làm thanh chính mình đến tột cùng là mang cái dạng gì mục đích tới khuyên nói hắn mà ở bang sạn đi sau khi xuất hiện ú c kim thái độ rõ ràng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều giang phong phân tích đến cho là nên là đã lạc a đều thừa nhận chính mình vậy hắn ốc kim khẳng định liền không thể làm tiếp làm có dễ không phải vậy không phải liền là không t lại thêm ốc kim trong miệng phụ thân tiến đoán hai bên kết hợp phía dưới mới để lần này thuyết phục tiến hành thuận lợi như vậy tuy nhiên quá trình cùng ta tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm bất quá kết quả thuận lợi liền tốt dễ chịu d ố i cái lưng mệt mỏi cảm thụ được hướng mặt thổi tới gió biển giang phong tâm tình vô cùng tốt bởi vì chỉ cần đem chuyện này xong xuôi này cách hắn nhiệm vụ hoàn thành cũng liền không xa không để ý đến rõ ràng quá hưng phân nói ngươi k ẹ n giang phong quay người đi nói với quým tợ phiền thức giúp chúng ta chuẩn bị một chút về họ ủa gì mà thuyền đi a giang thần sư nhanh như vậy liền phải trở về sau q u ý tợ kinh ngạc hỏi. sự tình đã xong xuôi còn phải trở về xử lý điểm khác đến tiếp sau dạng này a quỳnh t h biểu lộ rõ ràng có chút thất lạc nhưng vẫn là rất nhanh lên một chút đầu nói giang thần sứ lúc nào muốn thuyền vừa sáng ngày mai đi tuất ta trở về liền lập tức chuẩn bị vỗ vô quỳnh t h bà vai giang phong m ỉ m cười nói hai ngày này cảm ơn ngươi giúp ta rất nhiều quỳnh t h vội vàng khoác tay ta vậy cũng là chút chuyện nhỏ mà thôi có thể đi theo giang thần sứ nhìn thấy nhiều như vậy vị lạc ca bung ô xuống hẳn là ta cảm tạ ngài mới lạ không có ngươi những chuyện này cũng không nhất định sẽ có thuận lợi như vậy tóm lại ta hội nhớ kỹ phần tình nghĩa này đương nhiên c u n g bao quát máu đ ỉ n h thị tộc tình nghĩa vâng máu đ ỉ n h thị tộc mãi mãi cũng là bằng hữu của ngươi q u ỳ n h tờ trịnh trọng hành lễ nói hướng phía q u ỳ n h tờ cũng thi lễ sau giang phong hướng đi ngồi tại nơi hẻo lánh diệu sợ túi đầu xuống nói với hắn ngày mai ta liền muốn rời khỏi hồi âm của n ả o đợi lát nữa xuống thuyền ngươi liền chính mình trở về đi ta cùng ngươi cùng đi diệu sợ ngẩng đầu nói ra cùng ta về họ vừa g ì m à ừ m g diệu sợ kiên định gật đầu ta trở về còn có rất nhiều chính sự muốn làm chỉ sợ không thời gian cùng ngươi lo bản vẫn là chờ lần sau lại có cơ hội lúc rồi nói sau ta sẽ không cho ngươi thêm phiền phức chỉ xuất hiện tại ngươi để cho ta xuất hiện địa phương bất đắc dĩ thở dài giang phong khuyên ngươi dạng này một mực đi theo ta cũng sẽ không mạnh lên a còn không bằng lại trở về hào hào luyện luyện tranh thủ lần sau gặp mặt lúc nhiều thành lâu một chút lần nữa bị cự tuyệt kỹ sơ lúc này không có tiếp tục kiên trì túi đầu nói ta biết ngươi có thể minh bạch l i ề n tốt chờ mong lần sau cùng ngươi gặp mặt giang phong nói xong quay người rời đi nhưng vừa đi hai bước đột nhiên xoay người nghi ngờ nói ngươi không phải là sợ trở về bị mắng cho nên mới không chịu đi a liệu sơ nghe xong thân thể dốc hết ra một chút sau đó mới hồi đáp sao làm sao có thể ha ha ha cười to hai tiếng giang phong quay người rời đi đến cảng khẩu xuống thuyền về sau d i ệ u sợ đi tới hướng giang phong đưa tay ra nói cùng là lạc ca thanh lý người lần sau gặp mặt ta nhất định sẽ không lại thua ngươi đưa tay cùng cái sợ n ắ m nắm giang phong cười nói thực lực ngươi so ta gặp qua bất kỳ một cái nào cùng giai người đều mạnh hơn ta đang mong đợi chúng ta lại lần gặp gỡ d i ệ u sợ nói xong liền cũng không quay đầu lại rời đi nhìn lấy cái sợ rời đi bóng lưng phùng tín hồng nói ra cái này từ biệt lần sau muốn gặp lại lời nói đoán chừng liền phải tại cấm kỵ chi để đi ừng hy vọng đến lúc đó song phương gặp mặt không hề hội dương cùng bạc kiếm giang phong nói xong đ ố i quým tở nói trước mang bọn ta qua đi b ù ti n g ư ờ i thần miếu được ngồi lên xe đỗ ninh mở miệng nói t h ự c không cần vì ta chậm trễ chính sự chỉ là qua tế bái một chút n h a sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian giang phong tự nhiên còn nhớ rõ đỗ ninh nói nghe được đi b ù ti n g ư ờ i nói nhỏ sự tình cho nên dự định lại trở về trước lại xác nhận một lần xe rất nhanh liền đi vào đi b ù ti n g ư ờ i thần miếu nhưng đỗ ninh tại tiến đi hoàn thành tế bái sau lại là lắc lắc đầu nói lần này ta cũng không nghe thấy cái gì giang phong vốn cho rằng đi b ù ti n g ư ờ i sẽ cho đỗ ninh đến cái tinh thần thí luyện cái gì nhưng hiện tại xem ra chính mình giống như suy nghĩ nhiều đại khái đi bu ti ngươi ngày đó cũng là nhất thời hương khởi đi không quan hệ lúc đầu ta cũng liền không trông cậy vào cái gì giang phong lại l á lắc đầu nói ra trở về xong xuôi chính sự sau lại trở lại thăm một chút đi ta cảm thấy hẳn là không như thế thêm bạn đan được nghe đội trưởng ban đêm một đoàn người lại lần nữa trở lại cả cả thôn làm giang phong đợi tại hồi âm quần đảo sau cùng một đêm quỷ t ợ tự nhiên vì hắn chuẩn bị rất phong phú tiết mục cùng vị ngon nhất món ngon buổi sáng hôm sau tại càng đoá lạc vạn phần không muốn ánh mắt bên trong giang phong ngồi lên về họ vựa dìm mạ tàu du lịch nghĩ không ra lần này đã vậy còn quá nhanh liền phải trở về trong con thuyền phong tín hồng có chút không thể tin nói ra s á c thực so ta tưởng tượng bên trong phải nhanh rất nhiều giang phong nguyên bản trong dự đoán là muốn tại hồi âm quần đảo trên đợi cái nửa tháng thậm chí một tháng nhưng không nghĩ tới sự tình lạ thường thuận lợi là ca xuất hiện thay hắn tiết kiệm vô số phiền p h ứ c nói lên là ca giang phong không khỏi lại nhìn mình trên hai tay hai cái ấn ký không biết rời đi cự ma điệu bàn sau hai cái này là ca ấn ký còn có thể hay không phát huy ra toàn bộ lực lượng a gặp giang phong nhìn chằm chằm cánh tay ấn ký nhìn phong tín hồng hỏi đang đáng tiếc không qua làm nhiều m ư ờ cái lắc đầu giang phong hồi đáp Ta、trước a t đó cũng đã nói trên thân ấn ký quá nhiều sẽ khiến năng lượng bạo động không cần thiết quả nhiên n g ư ơ i căn bản không đem thu hoạch được là ca ấn ký coi như khó khăn sự tình lại nói nếu như ngươi tại hồi âm quần đảo nhiều đợi một thời gian ngắn lời nói tuyệt đối biến so kia là cái gì ám ảnh liệp thủ càng mạnh đây không phải là ta muốn đi đường không có gì tốt suy nghĩ nhiều đúng lần này sau khi trở về hẳn là lập tức liền có thể hoàn thành nhiệm vụ các ngươi vô dụng rơi vinh d i ệ u phân nắm c r à n hoa đừng lãng phí thu đến ai đúng quách lượng đột nhiên vang lên cái gì giống như nói ra đội ạ i bùi tù trưởng đáp ứng chúng ta bùi thép thị t ứng chúng đáp c chúng cũng còn chưa có vũ khí ta đ cầm đây. g i a nào g Phong gật gật đầu, ân, lần n đầu, y chuyến trở về trước hết qua bùi thép thị tộc một về h qua bùi đi. n Đổ à lên giường phong tín hồng nhìn lên trần nhà nói ra vừa nghĩ tới muốn trở về tâm lý lại có chút vắng vẻ về nhà không phải là kiện vui vẻ sự tình sao làm sao lại vắng vẻ nói không ra nói thật vừa nghe được muốn tới c ả d ẻ m lâu dài trong lòng ta khỏi phải sách không có nhiều thoải mái nhưng bây giờ cảm giác thực cũng thật có ý tứ tối thiểu nhất thường thường liền có thể ra ngoài làm một trận chiến đây là thật sự sảng khoái vậy ngươi liền đợi tại cái này lại là một năm trao đổi học sinh thôi ta có thể giúp ngươi l ấ p mẫu đơn đừng ta liền nói một chút mà thôi biểu lộ cảm xúc nha ai nha lấy điện thoại cầm tay ra dự định nhìn một chút tư liệu giang phong đột nhiên vô bàn hô thế nào nhất kinh nhất sạn bị giật mình phùng tín hưng hỏi ai không có gì quên sự kiện có chút ảo nao vớt ư vớt ư mái tóc giang phong nhìn lấy sổ chuyển tin bên trên hạ giờ r ộ t anh hùng này một cột hối hận nghĩ đến q u ê n hỏi ốc kim muốn số điện thoại tính toán chờ đàm phán lúc hẳn là còn có cơ hội trải qua hơn giờ đi thuyền giang phong một đoàn người một lần nữa đạp và họ vừa dìm ạ thổ đ i ệ đi vào bãi đỗ xe đội ổ kèn tiểu đ ệ đã sớm tại loại kia lấy ngươi là dự định trước trở về một chuyến vẫn là trực tiếp qua tìm đại t ủ trưởng đội ổ kèn hỏi đem phong đạo loại sự tình này đương nhiên là càng nhanh càng tốt ta hiện tại liền đi tìm đại t ủ trưởng được vậy cái này hai chiếc xe ngươi trước dùng đến dễ dàng một chút đội ổ kèn chỉ phía sau hắn hai chiếc xe dịp nói ra nghĩ đến có xe s á c thực thuận tiện một số giang phong cũng liền không chối tử gật đầu nói vậy liền tạ chút chuyện nhỏ này cảm ơn cái gì chờ ngươi sự tình xong xuôi ta thiết tiến chiêu lãi ngươi vì ta trước đó hành vi ngu xuẩn xin lỗi ta nói qua ngươi muốn cái gì bồi thường đều được đội hố lao bản quả nhiên giữ uy tín tối nay ta sẽ đi qua được ta chờ ngươi vậy ta liền đi trước ban đêm g à o đội hổ kèn nói xong ngồi lên một cỗ xe đua mở nóc hướng phía giang phong phất phất tay sau chính mình l á i đi đối mấy tên tài xế nói câu chờ một lát giang phong lấy điện thoại di động ra cho quan minh gọi điện thoại để hắn giúp đỡ hẹn trước một chút gỡ rằng thảm cái sau tỏ ra hiểu rõ sau liền và điệu sau hai mươi phút còn không có tiến vào khu vực thành thị giang phong tiếp vào quan minh gửi điện trả lời đẻ xuống nước cổn còn không có đến giang phong trước tiên nói đâu quan minh trước hết cười nói giang đồng học hiện tại mặt mũi thật sự là càng lúc càng lớn điện thoại ta vừa qua khỏi qua đối diện người liền nói để ngươi trực tiếp đến hội nghị sảnh đại tù trưởng lập tức liền trở về chật trượt nói thật chúng ta bộ ngoại giao đều chưa từng nhận qua loại đãi ngộ này ngài nói dỡn vậy ta hiện tại liền đi qua t ố t ta tại loại kia ngươi nửa giờ sau giang phong đi và họ vừa dìm mạ trung tâm hội nghị sảnh cùng quan minh tụ hợp sau hai người cùng đi đi vào tại tiếp đ ạ i nhân viên chỉ huy giới bọn họ rất nhanh liền tới đến lần trước t ư nhân phòng hội nghị cũng ở bên trong nhìn thấy chờ bọn họ đã lâu gờ rằng thảm vì thuận tiện lần sau duyện ngươi có thể điểm kích phía giới siêu tầm bản ghi chất lần chương bốn trăm tám mươi năm trở về Duyệt ghi chương é p lần liền chuyện nhìn sau sách mở kho sách liền, có thể nhìn thấy. có t a thích, bốn trăm tám mươi hai dựng lên cầu nối ngài có thể ở đâu đô thị thánh kỵ dị văn lục trà tìm t r ư ơ n g mới nhất dựa theo thông lệ tại tiếp được cơ bản ngoại giao công việc sau giang phong liền cùng g ờ răng thảm đi vào tư nhân trong phòng hội nghị ngươi trở về so ta tưởng tượng bên trong sớm rất nhiều g răng thảm một bên nói một bên từ trong ngăn tủ xuất ra một bình liệt tự cùng hai cái ly rượu giang phong cười gật gật đầu vâng ta cũng không nghĩ tới ta lại nhanh như vậy liền về tới đây nhưng ngươi nhanh như vậy liền đến gặp ta nói rõ sự tình vẫn là xong xuôi đang rót rượu gờ rằng thảm ngẩng đầu nhìn giang phong liếc một chút hỏi ta gặp được cự ma nhất tộc tù t r ư ở n g ốc kim đồng thời để hắn đáp ứng lại để cho hắn cùng ngài hào hào nói chuyện bộ lạc sự t ì n h rót rượu tay một hồi gờ rằng thảm trực tiếp cầm rượu lên bình trước hướng miệng bên trong rót một thanh nói thật bộ ngoại giao cho ta biết ngươi muốn tới lúc ta liền nghĩ đến ngươi đã hoàn thành chuyện này nhưng chính thai nghe được vẫn cảm thấy quá rung động ngươi vậy mà thật làm đến ta tin tưởng cự ma bộ ngoại giao trong mấy ngày này thời cơ cùng các ngươi liên hệ. k h i sâu một hơi g ờ r ă n g thảm đem cái kia đã đổ đầy chén rượu phóng tới giang phong trước mặt cũng nói ra thực sự khó có thể tưởng tượng đám tiên ngoan cô cự ma vậy mà lại dễ dàng như vậy liền bị ngươi thuyết phục ngươi rất lợi hại ta mời ngươi một chén cầm chén rượu lên theo g ờ r ă n g thảm c h à n thử giang phong một hơi đem trong chén liệt t i ể u toàn bộ u ống xong lại cho giang phong rót một chén g ờ r ă n g thảm nói ra thực sự ngươi đưa ra điều kiện này lúc ta căn bản không có nghĩ đến ngươi có thể làm được chỉ là muốn nhìn ngươi một chút có thể làm đến mức nào mà thôi trên thực tế ngươi xa so với ta tưởng tượng bên trong muốn ưu tú để chai rượu xuống gờ răng thảm nghiêm túc nhìn l ấ y giang phong hỏi nếu như ngươi còn có cái gì muốn cứ mở miệng dù cho không hợp lý ta cũng sẽ thỏa mãn ngươi nghe được gờ răng thảm cái này kiên định n g ữ khí giang phong lộ ra một vòng mỉm cười đại tụ trưởng như thế thông tình đạt lý vậy cũng không buồn g công ta bốn phía bôi ba nói xong giang phong đứng người lên không bình thường chính thức nói với gờ răng thảm là một tên nhân loại ta đi vào cạ d ẽ m nhiều sau khi được lịch rất nhiều nhưng với ta mà nói quý giá nhất thu hoạch cũng là phát hiện thú nhân cùng nhân loại là có thể hữu hảo ở chung mà lại cũng nhìn thấy gờ răng thảm tụ trưởng ngài viên tia thân cùng nhân loại tâm nói giang phong g ơ lên trước người chén rượu vươn hướng gờ răng thảm đối kháng cổ thần cũng tốt vì càng thêm phồn vinh cũng tốt ta cho rằng thú người với người loại hợp tác cùng có lợi mới là lựa chọn tốt nhất cho nên ta nguyện vọng là đại tù trưởng ngài có thể khai thông bộ lạc cùng nhân loại mậu dịch gờ rằng thàm nghe xong cũng không có lộ ra quá nhiều kinh ngạc t h ầ n sắc giống như là sớm đã dự liệu được một dạng cầm chén rượu lên uống một ngụm gờ rằng thàm nết miệng nhìn lấy giang phong nói ngươi không cảm thấy ngươi là một cái học sinh đọc chịu trách nhiệm có chút quá lớn sao phải biết ngươi thế nhưng là làm nhân loại vì bộ lạc làm một kiện đại sự không trong mắt ta ta là vì lưỡng tộc ở giữa hòa bình làm một kiện đại sự phái cấp tiến nay đã sự suy thoái chỉ cần đại tù trưởng tại thời kỳ này hoàn thành thu phục c ự ma bộ lạc chuyện này ta tin tưởng liền có thể trở thành hoàn toàn đệ sập phái cấp tiến cái cuối cùng thẻ đánh bạc cảm tạ ngươi đối ta tín nhiệm cũng cảm tạ ngươi để ta nhìn thấy nhân loại tốt đẹp như thế một mặt t ố t ta đáp ứng ngươi tại ngươi về trước khi đi ta sẽ bắt đầu cùng nhân loại tiến hành tiếp xúc cũng đi ra ngươi muốn nhìn nhất đến một bước kia đa tạ đại tù trưởng giang phong tâm tình có chút kích động hô chính như gờ răng thàm nói là một tên nhân loại học sinh hắn k h i ê n nhận trách nhiệm có chút quá lớn thậm chí có điểm giống một cái người chủ nghĩa lý tưởng nhưng giang phong tự nhiên cũng có được ý nghĩ của mình đầu tiên một điểm tuy nhiên thụy c á t liên bang bên trong cung ác ma chiến đấu liên tục báo cáo thắng lợi nhưng thông qua linh hồn trong không gian phương ninh báo cáo giang phong cũng biết nhân loại một phương này hy sinh tương đối lớn chờ đến chiến tranh kết thúc là tuyệt đối phải cần một khoảng thời gian đến khôi phục nguyên khí mà nhân loại suy yếu loại tình huống này thế tất sẽ trở thành trong thú nhân phái cấp tiến gia tăng chính mình t h ể đánh bạc cơ hội tốt nhất trên thực tế bọn họ cũng xác thực tại tích cực chuẩn bị đối với nhân loại các loại xâm lân kế hoạch về sau tại cùng gờ rằng thảm nhiều lần tiếp xúc sau giang phong sắc thực s á c thực có thể cảm nhận được đây là một vị cơ t r í lãnh tụ h ắ n thân nhân loại thời nay cũng không phải là bởi vì đối với nhân loại tốt đẹp đến mức nào cảm giác mà chính là minh bạch chỉ có hòa bình mới có thể vì bộ lạc mang đến càng nhiều cho nên giang phong quyết định nhất định phải làm cho gờ rằng thảm tại trận này đảng phái chi tranh bên trong đạt được thắng lợi vô luận là vì trước mắt tương lai cũng tốt vẫn là xa xôi tương lai cũng tốt giang phong tại cảm thấy mình có cơ hội vì liên minh cùng bộ lạc dựng lên một cây cầu tình húng giới không chút do dự lựa chọn đi làm bởi vì hắn cho rằng chuyện này đáng giá hắm một chút tay, gợ răng tham cầm lấy cúp rất là cảm khái nói câu t ắ t nhĩ đại tù trưởng đã từng nói nhân loại là cực kỳ trí tuệ chủng tộc tới hợp tác mới là bộ lạc lựa chọn tốt nhất đã từng ta chỉ là bởi vì tín nhiệm t ắ t nhĩ đại tù trưởng cho nên muốn muốn quán triệt con đường này nhưng ngươi xuất hiện để cho ta minh bạch t ắ t nhĩ đại tù trưởng năm đó nói với ta rất nói nhiều cũng vậy đại tù trưởng ngài xuất hiện cũng cho ta thật khi thấy nhân loại cùng thú nhân ở giữa hợp tác khả năng ngài là một vị lãnh tụ vĩ đại thương nghiệp lẫn nhau thổi xong một đợt gợ răng tham đặt chén rượu xuống đột nhiên hỏi ngươi cảm thấy bà ổ kèn đáng giá tín nhiệm sao không đang tín nhiệm nhưng đáng giá l g ơ răng thảm thoải mái c ư ờ i to d ơ ly rượu lên nói với gia phong kính ngươi câu này đáng giá lợi dụng đem rượu uống xong g ơ răng thảm đi đến cửa sổ nhìn về phía phương xa nói tiếp xuống đ ỉ n h chỉ cùng tinh linh chiến tranh là sẽ trở thành bộ lạc cùng liên minh trọng yếu bước ngoặt nói xong hắn quay đầu nhìn về phía gia phong ta tin tưởng ngươi cũng tương tự lại ở trong chuyện này đóng vai trọng yếu nhân vật ừ n chỉ cần đại tụ trưởng ngài có thể khống chế lại thú nhân đối với tinh linh tộc biên cảnh công kích ta có lòng tin có thể thuyết phục tinh linh tộc cùng các ngươi giảng hòa được chứng kiến ngươi tại cự ma tộc dẫn phát kỳ tích về sau ta hiện tại đối ngươi lời nói thật đúng là không có bất kỳ cái gì hoài nghi, yên tâm đi. Ta n một, một, một, một, một, một giây sau mật nhi na xuất hiện tại cửa chức cung kính đối giang phong hành lễ nói hoan nghênh về nhà chủ nhân ngay sau đó áo ly đì ạ cũng chạy đến đối giang phong hô thánh kỵ sĩ đại nhân ngài rốt cục trở về áo lý đi ạ vẫn là ăn mặc này thân thể trang phục n ữ ớ c b ộ c mà lại rõ ràng đã không có trước đó c â u n ệ thậm chí còn chủ động kéo mép váy hướng giang phong thi lễ ừ m mấy ngày nay ở có khỏe không nhờ n g à i phúc ở phi thường tốt thay đổi dép lê giang phong ánh mắt tại áo lý đi ạ cùng mật nhi na ở giữa đến về nhìn l ư a này g phải biết lúc trước hắn lúc ra cửa áo lý đi ạ vẫn là nhìn thấy mật nhi na liền tránh nhưng bây giờ giữa hai người giống như đã hoàn toàn không có ngăn cách bất quá giang phong không có đem chuyện này hỏi ra mà chính là cầm lên tay bên trong một cái túi giấy nói ta mua quả ướp lạnh nhạo bột mì bọc về đến nếm thử có hợp hay không các ngươi khẩu vị. áo lì đi ạ vui vẻ reo h ỏ một tiếng nhìn lấy áo lì đi ạ này hoạt bát bộ dáng giang phong không khỏi nhỏ giọng hỏi bên cạnh đô ninh nói nàng trước đó l à như thế hoạt bát tính cách sao đô ninh nghe xong cười một chút hồi đáp hẳn là rốt cục chậm đến đây đi cầm hoa quả n h à o bột mì bao đi vào phong khách mấy vị kia dáng người cao g ầ y nữ đám thợ săn cũng nhao n h a u hướng giang phong hành lễ a mua được tuần sắc ý phục cả nhà nhìn thấy sở hữu nữ thợ săn đều không có mặc trước đó những cái kia bằng hữu khắc phong mười phần y phục giang phong hơi kinh ngạc nói ra ừ, đều là mật nhi na cho chúng ta mua được nữ săn tay đối tay xỉnh giang phong nhìn về phía áo ly đi ạ không đợi giang phong mở miệng hỏi áo ly đi ạ trực tiếp hồi đáp váy vẫn là mua không được nhưng không quan hệ ta cảm thấy người hầu gái phục rất lợi hại đáng yêu giang phong cười gật gật đầu ngươi cảm thấy không có vấn đề là được lúc này mật nhi na đi tới đối giang phong nói chủ nhân mời hỏi chúng ta cần bắt đầu chuẩn bị bữa tối sao ừ m là có chút đói được mật nhi na nói xong liền hướng đi nhà bếp ta cũng đến giúp đỡ vừa hướng miệng bên trong nhét hai khoảng b đào áo ly đi ạ nhún nhảy một cái hướng phía mật nhi na đuổi theo giang phong sau khi thấy mỉm cười cảm giác tâm ly có cái gì mềm mại đồ vật bị xúc động ăn xong bữa tối giang phong đứng tại cửa sổ sát đất nhìn đằng trước lấy về i tử tự hỏi về sau hành trình muốn ăn bài thế nào t h á n h kỵ sĩ đại nhân lúc này áo lì đi ạ đi vào giang phong bên người hô giang phong nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái cười nói ngươi gọi ta giang phong là được không như thế biểu đạt không ra ta đối với ngài sùng k í n h áo lì đi ạ kiên quyết lắc đầu nói tốt h ta tùy ngươi có chuyện gì sao ừ n cái này tặng cho ngươi áo lôi đ i dồn hai tay dâng một cái giống như là hầu bao một vật đưa về phía giang phong đây là ta thân thủ may hầu bao bên trong chứa cầu nguyện cỏ vì thuận tiện lần sau duyệt ngươi có thể điểm kích phía dưới siêu tầm bản ghi chép lần chương 486, dựng lên cầu đ ố i duyệt ghi chép lần sau mở kho sách chuyện liền có thể nhìn thấy chương 483, hỏa diễm khẳng tính ngài có thể ở đâu đô thị thánh kỵ dị v ă n lục trà tìm chương mới nhất câu nguyện cỏ đó là cái gì tiếp nhận áo lì đi ạ đưa tới h ầ bao giang phong hơi nghi hoặc một chút hỏi áo lì đi ạ đâm đâm ngón tay có chút xấu hổ hồi đáp thực chính là ta trong sân nổ đến một số cỏ tươi nhưng ta cho chúng nó thêm quá chúc phúc, phúc xích giang phong một chút nhịn không được cười ra tiếng giang phong nụ cười này liền để á o lý đi ạ càng không có ý tứ đỏ mặt giải thích nói tại tinh huy trong rừng rậm là thật có cầu nguyện cỏ đợi đến ta về đến nhà ta nhất định dùng tránh thức cầu nguyện cỏ làm cho ngươi một cái hầu bao cho nên cầu nguyện cỏ đến là cái gì một loại có thể vì ngươi mang đến cỏ may mắn là thực biết để ngươi v ậ n khí biến rất tốt nha còn có lợi hại như vậy cỏ đâu lúc nói chuyện giang phong trong đầu lướt qua dư thần cái kia trung cực thẳng xui xẻo nhớ hắn hẳn là sẽ đối cái này cầu nguyện cỏ cảm thấy hứng thú vô cùng ừng tuy nhiên rất lợi hại hy hi hữu nhưng ta nhất định có thể tìm tới nói xong nguyên bản còn rất lợi hại hưng p h ấ n áo lì đi a đột nhiên không tinh thần khe khẽ thở dài nhớ nhà xem t h ấ u áo lì đi a tâm tư giang phong hỏi không có áo lì đi a một hồi lắc đầu thanh kỵ sĩ đại nhân ngại không cần t h ầ y ta lo lắng nhìn lấy áo lì đi a miễn cưỡng vui cười bộ dáng giang phong rất muốn nói một câu ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi về nhà sớm nhưng lại sợ để cho người khác không vui một trận dù sao đối với đem tinh linh t ử họ vừa g ì m à cái này đưa trở về chuyện này đến có bao nhiêu khó hắn cũng không biết nhìn thấy giang phong trầm mặc không nói áo lì đ hướng phía giang phong hành lê nói ta về phòng trước đi ngủ a thành kỵ sĩ đại nhân ngươi cũng đi ngủ sớm một chút nhà a ngủ ngon giang phong hướng phía nàng phất phất tay chờ áo l y đi ạ lên lầu giang phong kéo ra cửa sổ sát đất đi đến trong sân giống một tiếng quen thuộc gấu b ả o mì trạ từ bên cạnh bồn hoa bên trong chui r a n h à o về phía giang phong đối mặt mi trạ h ù n g bão giang phong trực tiếp mở ra ba giai thái dương thành ấ n nhưng ngay cả như vậy vẫn là bị nhẹ nhõm ngã nào h xuống đất tối đa cũng cũng là ngã xuống thời điểm không như thế đ â u tiếp lấy mì trạ tại giang phong trên mặt cọ một hồi lâu mới rốt cục đứng lên、Hô. giang phong thở dài ra một hơi đứng lên một mặt bất đắc dĩ đối mỹ trạ nói lần sau chúng ta có thể hay không đổi một cái nhẹ nhàng một chút chào hỏi phương pháp nga ô mỹ trạ kêu một tiếng một mặt ta không biết ngươi đang nói cái gì bộ dáng ai ngươi đ ưa thích l i ề n tốt nhún núm mai giang phong tiếp tục hướng viện từ chỗ sâu đi tại một chỗ bên cạnh đống lửa lôi khắc tắc giống bình thường một dạng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó bên cạnh làm theo ngồi giống như hắn nín thở ngưng thần đ ỗ linh ngươi biểu hiện hoàn toàn như trước đây xuất sắc nghe được giang phong tiếng bước chân lôi khắc tắc quay đầu nói ra cái này toàn bộ nhờ lôi khắc tắc tiên sinh ngải một mực đang âm thầm bảo hộ ta không phải vậy rất nhiều chuyện ta đều không thể làm ngươi giá trị đáng giá ta làm như vậy yên tâm ta hội bảo hộ đến ngươi rời đi c ả d ẻ m đa số rừng ngươi có cái gì muốn làm sự tình đều có thể thỏa thích đi làm lôi k h ắ c tát tiên sinh cam đoan thật là làm cho ta rất có cảm giác an toàn a giang phong câu nói này nói đến chân tâm thực ý bởi vì hắn biết nếu như không có lôi k h ắ c tát bảo hộ lấy hắn những phái cấp tiến đó đoán chừng đang nghe c ự ma đồng ý bộ lạc tin tức sau chỉ sợ trực tiếp phái ra cao dài tiềm hành giả tới giết hắn tâm đều có chỗ nào còn nhớ được gờ rằng t h m sẽ xảy ra bao l ư ợ khí gật, gật đầu lôi khát tát tiếp tục nói gờ rằng t h m là cái ưu tú thủ lĩnh ta tin tưởng ngươi làm hết thể hắn đều nhìn ở trong mắt cũng sẽ dành cho bọn ngươi giá hồi báo ừm điểm ấy ta xác thực tin chắc hướng trong đống l ử a thêm căn c ủ i khô lôi k h á c tắt cảm khái nói ra thời gian qua thật nhanh à lúc trước cái kia ngây ngô thiếu niên đã trưởng thành là anh minh bộ lạc tổ trưởng n g à y trước đây thật lâu liền nhận biết g ợ rằng tham tổ trưởng sao giang phong hết sức cảm thấy hứng thú hỏi đúng vậy à t ắ t nhĩ đã từng mang theo hắn từng tới bãi phòng ta nói đứa nhỏ này nhất định sẽ trở thành bộ lạc dường cột tắc nhĩ ta có thể hỏi giang phong lời nói còn chưa lên tiếng lôi khắc tắt liền đối với hắn khoát tay một cái nói nên ngươi biết thời điểm ngươi liền sẽ biết hiện tại vẫn là đừng hỏi cho thỏa đáng đúng tại lại cùng lôi khắc tắt tâm tình một hồi bộ lạc đi qua cùng đem về sau giang phong cáo biệt bên cạnh đống lửa hai người đến lầu ba tìm tới chính mình tân phòng ở giữa đi vào mở ra đ è n bàn giang phong từ giá sách bên trên cầm xuống hai quyển trúc phúc loại thư tịch bắt đầu nghiên trúc phúc hệ trường thiên phú để giang phong thu hoạch được đại lượng c h i thức nhưng muốn thế nào đem bộ phận này c h i thức vận dụng vẫn phải dựa vào giang phong nỗ lực hai ngày trước là bởi vì tại cự ma hòn đảo không có cách bây giờ trở về đến tự nhiên phải thật tốt lại bù một trận trận ngay tại giang phong cẩn thận nghiên cứu một đạo tế b à o phương diện đầy m ộ t lúc sau lưng đột nhiên t r u y ề n đến một tiếng vang thật lớn quay đầu nhìn lại phát hiện là sớm đã ngủ phùng tín hồng giờ phút này hắn một chân đạp rơi chăn m ề n ngay sau đó là một cái đấm móc đánh v a n g ra ngoài g i a hỏa này tướng ngủ là thật kém a đem gian phòng tặng cho nữ tinh linh nhóm về sau giang phong mấy người bọn hắn liền hai người một gian ở mà ở chung buổi tối đầu tiên giang phong liền phát hiện mình vị này bạn cùng phòng vậy mà lại mộng du nếu như là ngay cái này đường hô hấp tập bệnh giang phong còn có lòng tin có thể trị một chút nhưng mộng du hắn liền thật không có biện pháp mắt nhìn thời gian phát hiện đã là đêm khuya lúc giang phong đem hai quyển chúc phúc học sách nhét về nghỉ hè sau đó ngồi vào trên giường mình nhắm mắt lại tiến vào thương hại huấn luyện không gian nhảy lên lôi đ à i giang phong lựa chọn quen đến không thể quen đi nữa đập nện kháng tính hai phút đồng hồ về sau vất vả đánh ngã một cái năng lượng thể giang phong mở ra hát sắc cổ lao thanh khế mắt nhìn chính mình kháng tính liệt biểu quả nhiên vẫn là không da tăng a từ mấy lần trước huấn luyện bắt đầu giang phong liền phát hiện mình đập nện kháng tính kẹn tại năm mươi về sau coi như hắn không làm phong ngự mặc cho năng lượng thể quyền đầu đánh trên người mình cũng không chiếm được bất luận cái gì để bạn xem ra hẳn là đạt tới huấn luyện cực b ông quen thuộc năng lượng chấn động sinh ở giang phong bên thai vang lên chỉ gặp năng lượng màu vàng lóng tia thể trên thân thêm ra rất nhiều hỏa diễm hình xăm trong tay càng làm ô n g dưng biến ra một cây hai tay phát trượng bởi vì đã cùng năng lượng thể đối chiến qua rất rất nhiều lần giang phong lập tức liền có một loại hắn phải dùng hai tay phát trượng theo chính mình cận chiến cảm giác một giây sau năng lượng thể huy động phát trượng ba khỏa h ỏ a diễm phi đạn lấy cực nhanh tốc độ hướng phía giang phong bay đi bất quá giờ phút này giang phong động thái thị lực cùng phản ứng thần kinh đều đã sớm bị năng lượng thể huấn luyện n h ẹ bén vô cùng v ẹ n vẹn một giây hắn liền nhìn ra ba khỏa h ỏ a diễm phi đạn con đường tiến tới cũng nhẹ nhõm từng cái tranh thoát nhưng mà không đợi hắn tới kịp đắc ý hắn liền phát hiện nguyên bản còn tại trước người hắn năng lượng thể không thấy vì thuận tiện lần sau duyệt ngươi có thể điểm kích phía dưới siêu tầm bản ghi chép lần sau mở kho sách chuyện liền có thể nhìn thấy chương bốn quay về h thủ trấn một giây sau giang phong cảm giác phía sau chuyển đến một trận sóng nhiệt là thoáng n g h n thuật ý thức được năng lượng thể tại sau lưng mình giang phong vội vàng lấy cực nhanh tốc độ nghiêng người né tránh nhưng vẫn là bị một k h ỏ a g ó c độ mang theo dự phán hỏa cầu cho nổ chúng phía sau lưng Vâng Chúng đích Giang Phong hỏa cầu trong nháy mắt nổ tung Nóng dực trong nháy mắt bao phủ hắn toàn bộ phía sau lưng、Thật、nóng Nhưng năng lượng thể vẫn như cũ là không có cảm tình huấn luyện máy móc, khi nhìn đến Giang Phong bị hỏa cầu chúng đích cầu rực cũ có cảm móc cầu đích hỏa phủ phía Thật thể Khi hỏa hu bao sau Sau lập mắt mắt tức máy bộ bị là quả quyết hướng mặt đất một nắm sấp tránh đi hỏa cầu phi hành quy tích nhưng lại tại giang phong coi là tránh thoát chuẩn bị lúc đứng lên viên k i ê u đại hỏa cầu đột nhiên dừng lại sau đó buộc phát ra nóng rực b ạ c h quang không phải đâu v ơ i anh kịch liệt nổ tung về sau giang phong cảm giác được một loại cực hạt nóng phản p h ấ t liền ngũ tạm lục phủ đều cùng một chỗ bốc cháy lại khi tỉnh lại giang phong phát hiện mình đã đứng tại bên bờ lôi đài thật là khủng khiếp đại hỏa cầu vậy mà trực tiếp đem ta dây h nhưng nhìn thấy chính mình thuộc tính trong ngoài dâng lên một phần trăm hỏa diễn khẳng tính giang phong lập tức lần nữa nhảy lên lôi đài tuy nhiên đổi phong cách chiến đấu năng lượng thể s á t thực để giang phong có chút không thích ứng nhưng trước đó này mấy trăm cuộc chiến đấu sớm đã để hắn học hội làm sao nhanh chóng điều chỉnh mạch suy nghĩ cho nên vẹn vẹn chỉ là tam hồi hợp giang phong liền đã có thể đánh ra hữu hiệu p h ả n kích chỉ là bởi vì đối năng lượng thể hỏa diễm ma pháp không đủ quen thuộc cho nên cuối cùng bị một chiều thiêu đốt cho đánh bại trở lại trong hiện thực nay cố khô nóng cảm giác nhưng vẫn là quanh quần tại giang phong trong lòng để hắn không thể không xuống l ầ u tẩy cái nước lạnh tắm mới rốt cục có thể ngủ dưới hôm sau trước kia giang phong từ thủ nhiệm bộ ngoại giao này đạt được ốc kim đem tại sau năm ngày tới chơi họ v sẽ không làm cái gì phô trường mặt khác cũng là g ờ rằng thảm t h trưởng hy vọng hắn cũng có thể đi tham gia lần này tư nhân hội đàm giang phong tự nhiên không có bất kỳ cái gì lý do cự t u y ệ t lúc này đáp ứng tại nhà ăn ăn đ i ệ m tâm s o n g giang phong nhìn lấy hắn đội viên nói ra hôm nay chúng ta qua lội thủ chấn. hát thủ trấn hát thủ trấn chính gặm thịt nướng phùng tín hồng x ứ g sở hỏi ta nhớ được trước ngươi nói bên kia bị phong tỏa đi đã giải trừ ân vừa giải trừ không lâu giang phong gật gật đầu lần này đem hát thủ trấn ăn hàng tại hành trình bên trong một l à mau mau đến xem những thu nhân kia bọn nhỏ h a y là thực tế một chút c h ú t phúc học dạy cho hắn kiến thức mới nhìn xem có thể hay không đối hắt tay chấn nguyền r ù ộ lại càng tiến một bước hiểu biết hát thủ trấn nhân loại cứu vãn nơi đó quả nhiên là chủ nhân ngài sao n g h e xong hai người đối thoại mật nhi na đột nhiên kích động hô có chút n g o à i ý muốn quay đầu nhìn mật nhi na liếc một chút giang phong hỏi ngươi cũng biết hát thủ trấn sao thực trước kia ta liền ở tại cái kia trên thị trấn mật nhi na trả lời có chút vượt qua giang phong dự kiến hắn hơi sững sờ một chút mới hỏi ngươi cũng biết cái kia trên trấn phát sinh cái gì ân mật nhi na dùng sức chút gật đầu đó còn là ta lúc rất nhỏ lợi khi đó hát thủ trấn còn vừa xây xong tất cả mọi người có cơm ăn có sách có thể mấy năm sau hết thẻ đều biến yên tâm đi hết thẻ đều sẽ tốt bất quá giang phong nói lời này lúc cũng không có gì sơn dù sao hiện tại hát thủ trấn chỉ là nguyền rủa vấn đề được giải quyết nhưng nghèo khó cùng bị kỳ thị màu da y nguyên vẫn là sẽ tiếp tục buồn ngủ lấy bọn hắn nhường đường ngươi kẹn nhiều giúp đỡ một số tòa kia tiểu trấn đi một bên áo lý đĩ ạ lỗ thai đã sớm dựng thẳng rất cao nghe được hai người sau khi nói xong nhịn không được lòng hiếu kỳ hỏi mật nhi na tiểu thư ngươi mới vừa nói thánh kỵ sĩ đại nhân cứu vãn cái gì ta có thể hỏi một chút、sau. giang phong nghe xong có chút ngoài ý m u ố n nhìn về phía áo l y đi ạ hỏi ngươi có thể nghe hiểu thú nhân ngữ ân có thể có thể nghe hiểu một chút xíu chúng ta tinh linh học tập lời nói rất nhanh rất nhanh à? giang phong không khỏi nghĩ lên y ế n đại bên trong trạch lệnh nhan học tỷ theo chính nàng nói tới hoa một đoạn thời gian rất dài mới học được nhân loại ngữ mà lại cho tới bây giờ cũng không có nói phi thường tốt nhìn thấy giang phong tựa hồ có chút hoài nghi biểu lộ áo l y đi ạ lập tức hô là thật rất nhanh t ố t t ố ta t cũng không có không tin nghe giang phong như dỗ tiểu hài một dạng ngữ khí áo lì đi ạ không khỏi quyết lên miệm nhưng rất nhanh liền một lần n g ư chuyển hướng Mật có thể nói cho ta biết không thanh kỵ sĩ đại nhân cứu vãn cái gì mật nhi na gật gật đầu hồi đáp một đoạn thời gian trước ta về hát thủ c h ấ n lúc phát hiện hát thủ trên c h ấ n dân c h ấ n đều nhiễm lên một loại rất khó chữa trị quái bệnh mà lại mỗi ngày đều có người chết đi thế nhưng là phía trên lại chậm chạp không có phái người đến hoạt động t r a nguyên nhân cái này khiến ta không bình thường sốt ruột bởi vì ta biết cái này quái bệnh phía sau nhất định rất lợi hại phức tạp nhưng mà trước đây không lâu ta nghe liên hệ hát thủ trên c h ấ n nghiên cứu lôi thuốc thúc lúc hắn nói cho ta biết có một người loại làm dịu bọn họ thống khổ mà lại đang tích cực vì bọn họ trị liệu nói xong mật nhi na nhìn về phía giang phong thực ta vừa nhìn thấy chủ nhân lúc liền đoán được ngài hẳn là xuất hiện tại hát thủ thật nhân loại kia nhưng ta cũng không dám hỏi nhiều ân là ta không sai giang phong nói xong nhìn về phía đối diện mi đầu đều nhanh muốn nhăn đến cùng một chỗ áo lì đi ạ cười nói cần ta cho ngươi phiên dịch sao ta ta có thể nghe hiểu dù sao liền thăng cấp thánh kỵ sĩ đại nhân lại cứu rất nhiều người mật nhi na nghe xong cười gật gật đầu ân chính là cái này ý tứ ta cứ nói đi áo lì đi ạ đắc ý ngóc đầu lên giang phong cười lắc đầu hắn còn là lần đầu tiên thấy có người có thể chó ngáp phải rồi như thế có khí ăn xong đ i ệ m tâm giang phong bọn họ thay xong hành trang chuẩn bị xuất phát liền thấy mật nhi na đứng tại cửa ra vào một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng muốn cùng chúng ta cùng đi giang phong nhìn lấy mật nhi na hỏi ta mật nhi na nằm lấy váy không biết nên làm sao mở miệng thay quần áo khác đi hôm nay ta cho người thả cái giả vâng cảm ơn chủ nhân mật nhi na nói xong hướng phía giang phong cúc không người liền đi thay quần áo g ó c tường áo lôi đế áo một mặt hâm mộ nhìn lấy qua thay quần áo mật nhi na nàng cũng rất muốn qua cái chấn nhỏ kia nhìn xem nhưng nàng biết nàng không thể đi ra ngoài chờ mật nhi n à thay xong áo khoác ra cùng con bò trước khi ra cửa giang phong đối áo lôi đế á phất phất tay nói ta hội mang cho ngươi lễ vật trở về tốt ta áo lôi đế á hưng phân ấ mấy mấy n canh ngày nay là chỉnh lý nội dung truyện ngày mắt nhìn trưởng, lượng nhiều bức ngã xuống, hô. hậu cho Đợi đặt giả quyết qua, mua cốt trước mắt tác ta bức là lý số để m t í hô đại băng, k h n trưởng còn thật hài lòng đoạn này nội dung truyện hiện tại xem ra ta là từ này. Nhất làm cho ta không g thấy trước ta thật cốt tại ta từ ta hậu hài cho chị đâu, ra là làm xem Đợi S2, b ì n h l u ậ n g bốn n trăm tám mươi cố lăm kỳ kỳ chuyên nghiệp đồng đội chờ xe dịp đứng ở hát thủ trấn trước giang phong phát hiện vẫn là có thật nhiều quan phương tiết trí cửa khẩu đồng thời có thú nhân lên biểu thị muốn kiểm tra giang phong bọn họ xe cộ cái này khiến giang phong minh bạch h ắ t thủ trấn cũng không phải là giải trừ hoàn toàn phong tỏa chỉ là đối một số đặc biệt nhân viên khai phóng tại quan phương nhân viên kiểm tra trước mặt đ ò i ổ k ẹ n mặt mũi cũng không dễ xứ cho nên cái kia có thể để cửa hàng bảo an đều trực tiếp chạy xuống ngạnh hạch chuyển xe bảng số xe mất đi hiệu quả thế là giang phong đi xuống xe vừa dự định hướng này kiểm tra nhân viên nói rõ tình huống liền thấy này kiểm tra nhân viên đột nhiên n ệ n lấy ở ngực hành lên ó i xin hỏi ngài là giang phong giang tiên sinh sao đúng là ta giang phong gật gật đầu đại tù trưởng đã phân phó nếu như là ngài đến lời nói hy vọng ngươi trước tiên có thể đi gặp trong chấn mấy vị chuyên gia tuất không có vấn đề mời ngươi dẫn đường đi gặp giang phong đáp ứng kiểm tra nhân viên lập tức đối đằng sau phất phất tay đồng thời mấy đạo tuyến phong tỏa đồng thời mở ra chờ giang phong một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi phía sau này kiểm tra nhân viên đối đầu kèn tài xế nói ra một hồi c á c ngươi theo sát ta xe tài xế lập tức gật đầu tỏ ra hiểu rõ theo sau cùng một cánh cửa sắt mở ra giang phong bọn họ tiến vào hát thủ c h ấ n cái này nhưng so với ta lần trước lúc đến sạch sẽ nhiều mật nhi na nhìn qua ngoài cửa sổ cao hưng nói đại khái là bởi vì có người quản lý quan hệ hát thủ trong c h ấ n những nguyên bản đó lại phát ra trận trận ác danh nước bẩn không thấy nguyên bản phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là rác rời đường đi cũng thay đổi sạch sẽ rất nhiều bất quá trên đường cũng không có gì thú nhân chính là vượt qua mấy cái giao lộ xe dịp đứng ở giang phong trước đó thường xuyên xuất nhập cửa bệnh viện nhìn thấy phía trước mấy vị kiểm tra nhân viên xuống xe giang phong liền cũng cùng theo một lúc đi đến cửa bệnh viện tiếp lấy vừa rồi kiểm tra nhân viên nói với giang phong câu xin chờ một chút sau liền đi vào bệnh viện đại khái sau mười phút này kiểm tra nhân viên trở về tới cửa mấy vị chuyên gia đều tại lầu ba đợi ngày mời đi theo ta n g h e xong kiểm tra nhân viên lời nói sau giang phong quay đầu hướng mật nhi na nói ngươi trong xe chờ chúng ta trong bệnh viện khả năng không phải như vậy an toàn đối với giang phong bọn họ dạng này chức nghiệp giả tới nói sức miễn dịch đủ để chống c ự dạng này mượn rửa nhưng người bình thường có thể liền không nói được được mật nhi na nhu thuận gật gật đầu đi theo kiểm tra nhân viên đi vào bệnh viện giang phong phát hiện bầu không khí cũng không có hắn tưởng tượng bên trong nghiêm túc như vậy rất nhiều bệnh nhân đều bình thường tại lầu một trong đại sành đi lại a là giang kỹ sĩ thật hay là thánh kỹ đại nhân thánh kỹ đại ca tại cái thứ nhất thú nhân thiếu niên nhận ra giang phong về sau trong đại sảnh sở hữu thú nhân này cùng một chỗ b ô n phía có thể nói chỉ cần là hát thủ c h ấ n cư dân coi như không có tiếp t h ụ qua giang phong trị liệu cũng cơ bản đều nghe qua tên hắn giang phong đối bên trong không ít thú nhân cũng có ấn tượng cùng bọn hắn từng cái bắt chuyện qua rồi nói ra ta còn có chút chính sự muốn làm đợi lát nữa lại đến cùng các ngươi tâm sự tình hình gần đây chúng thú người nghe xong vội vàng nhường lại một con đường đến đối giang phong nói vất vả giang kỵ sĩ không có gì vất vả xem lại các ngươi đều tốt ta thật cao hứng hướng phía hai bên thú nhân gật gật đầu giang phong đi theo kiểm tra nhân viên đi lên thăng lầu Ban trai sao? nhân cũng như đầu đẹp tới thể loại có vậy một cái nữ thú nhân thú bên ư n nói g lấy tim nói ra. Hà hà hà, giang ra. Ha ha ha, A-Z-N, duy vàng đào một bên khác giang phong đã đi theo kiểm tra nhân viên đi vào lầu ba cũng đẩy cửa ra đi vào một gian có đại lượng bình bình lọ lọ cùng dụng cụ thí nghiệm gian phòng một cái chính đang quan sát kính hiển vi thú nhân ngẩng đầu mắt nhìn giang phong bọn họ sau đó đứng thẳng người chào hỏi các ngươi tốt ta là g i đ ờ dịp thầy thuốc là chi này chữa bệnh đoàn đội người phụ trách chủ yếu rất hân hạnh được biết ngươi ngươi tốt g i đ ờ dịp thầy thuốc ta là giang phong trước đó có ta biết ngươi sự tích cũng biết ngươi là một vị năng lực phi thường xuất sắc thánh kỵ sĩ nếu như có thể lời nói ta hy vọng có thể trực tiếp cùng ngươi nói chuyện cái này thêm tại hát thủ chấn dân chấn bên trên n g u y ê n lần rùa ta cầu còn không được giang phong nói xong tiến lên một bức hỏi có thể đem bệnh nhân hồ sơ cùng các ngươi trong khoảng thời gian này nghiên cứu tiến triển đều cho ta nhìn một chứ không đương nhiên do đờ dịp nói đem giang phong đưa đến trước máy vi tính bắt đầu hướng hắn giới thiệu các loại tư liệu đều bị phân biệt đặt ở những địa phương nào nhìn l ấ y giang phong nhanh như vậy liền hừng hực khí thế đầu nhập công tác phung tín hồng mấy người cũng đành phải tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống dù sao trong vấn đề này bọn họ là một chút điểm bận b i ệ u đều không thể rút hoa đại khái một buổi xế chiều giang phong hiểu biết đại bộ phận gió đờ dịp bọn họ thành quả nghiên cứu tâm lý có thể nói rất là bội phục hắn là thông qua màu nâu cổ lao thanh khế cho hắn chúc phúc học tri thức mới hiểu được ma huyết chú loại này hoàn toàn mới vi rút hình mình Có đem một lần cuối cùng thí nghiệm đi ra số liệu xem hết giang phong nghiêng đầu sang chỗ khác đối rõ đợi dịp thầy thuốc nói ra Các vị chuyên vị n giang h ệ n phong n gật h i ê n c gật đầu đây cũng là đại tù trưởng để cho ta tới các ngươi cái này nguyên nhân cái này do đ ợ dịch biểu lộ rất là bờ b ự c ta lật khắp sở hữu văn hiến đều không có tìm được cùng cái này nguyền rủa tương quan luật văn chẳng lẽ là nhân loại này trước đó đã xuất hiện qua cũng không đúng à, ta có hỏi qua nhân loại vệ sinh bộ tổ chức các ngươi cái kia hẳn là cũng chưa từng xuất hiện lời nguyền này à. vẫn là nói bọn họ lừa gạt không không không cái này đương nhiên không có vì không sinh ra chủng tộc tranh chấp giang phong liền vội vàng khoát tay nói đây là ta tại cự ma này lấy được linh cảm cũng là xem các ngươi thí nghiệm báo cáo sau ta mới xác nhận ta ý nghĩ cũng không sai linh cảm cũng chính là trước ngươi một mực đang nghiên cứu cái này n g u y n rủa vâng dù sao ta so với các ngươi sớm hơn tiếp xúc nó quá lợi hại d ọ đ ờ diệp kinh ngạc cảm thán một câu ngươi vậy mà có thể bằng vào tự mình một người lực lượng phân tích ra cái này nguyền rủa đặc thù thậm chí còn có thể vạch chúng ta trị liệu thiếu hụt cái này thực sự quá lợi hại n g ư ơ i đi theo ta ta dẫn ngươi đi nhìn một chút ta các đồng nghiệp ta tin tưởng bọn họ cũng đều vì ngươi thành quả cảm thấy c h ấ n kinh khi giang phong bị d ọ đ ờ diệp kích động lôi ra phòng thí nghiệm lúc phùng tín hồng nhịn không được đậu đen dao muốn ó i hắn có phải hay không trừ sẽ không xảy ra hải từ bên ngoài hắn cái gì cũng biết dù sao cũng là đội trưởng của chúng ta đại nhân ngươi sớm nên thói quen không phải sao. đô ninh cười nói thói quen là thói quen nhưng ta vẫn là không nhịn được muốn đ ầ u đen rau muống ta thực sự không có thể hiểu được hắn đến đâu đến tinh lực học nhiều đồ như vậy lúc này chắc lệnh hư một tiếng nói bất quá là chút phạm nhân trí tuệ thôi đối với thánh quang sử giả tới nói căn bản không cần hao phí tinh lực liền có thể học h ộ i chúng nó đương nhiên ta cũng giống vậy làm hoàn toàn xứng đáng kẻ ngắt vương chắc vừa dứt lời người khác liền riêng phần mình làm việc của mình qua do đợ dịp chữa bệnh đoàn đội cùng sở hữu mười hai người bên trong có ba tên mục sư cùng một tên nhu đầu nhân dợ y có thể nói là tương đương định phong chữa bệnh đoàn đội Đang giang nghe phần o to loại loại n bọn họ giải thích cặn kẽ ma huyết chú cấu thành cùng nhược trừng tưởng tượng bọn họ hai tháng này đến nay. Các loại thí nghiệm đều không thể chứng thực số liệu cùng biện từng tên nhân loại này thành kỵ sĩ nhẹ nhóm g giải giải giải vì về vậy bị họ họ thích huyết chú khó thể thí thể thực pháp h điểm liệu cái cả mắt, quyết trước mắt quyết. cấu có Các kẽ kỵ ma đám mà sau, đều đều đều số sĩ p này số liệu cũng là phá giải ma huyết chú quan trọng nếu như không đem bên trong ăn mòn thuật dựa theo trình tự từng cái phá giải như vậy thì tính ngươi có thể áp chế ma huyết chú nhất thời nó cũng sẽ tìm cơ hội lần nữa khôi phục do đợt d ị c thầy thuốc bọn người sau khi nghe xong lập tức móc ra laptop cấp tốc, tốc đi lại hiện tại xin mời các vị dựa theo loại này mới phương pháp lại đi trị liệu một lần những bệnh nhân kia đi ta tin tưởng sẽ có tốt hơn hiệu quả Tốt, chúng ta lập tức qua nghe nhiều như vậy lý luận những thầy thuốc này từng cái đã sớm ma quyền sát trưởng bây giờ giang phong ra lệnh một tiếng trong nháy mắt toàn bộ phòng hợp liền chạy chỉ còn lại có dọn đợt dịp thấy thuốc một người ba ba ba có tiết tấu chống ba lần trường do đợt dịp thầy thuốc cười nói giáo sư giang ngại không nên ghét bỏ bọn họ không nói l ễ phép có thể để bọn da hỏa này tĩnh ngồi ở kia ngay một giờ mà còn toàn không chen một câu miệng không chọn một lần đâm cũng là có rất ít người có thể làm được chờ đến cái này nguyền rủa hoàn toàn giải trừ ngày ấy bọn họ nhất định sẽ thành tín nhất thái độ đến sùng bái ngươi đang gần đen tấm giang phong hồi đáp ta có thể nhìn ra bọn họ đều là thuần túy truy cầu y học người bằng không thì cũng không có khả năng đạt tới loại độ cao này về phần nói lời cảm tạ loại chuyện này ta là hoàn toàn không quan trọng ha ha giáo sư giang quả nhiên cùng chúng ta là người một đường vậy ta cũng mau mau đến xem ta bệnh nhân đi trước một bước do đợt dịp nói xong liền đứng dậy rời phòng làm việc ta cũng đi trên chấn xem một chút đi đem bảng đen lao sạch sẽ giang phong qua sát vách thông báo một tiếng đô ninh bọn họ vừa muốn xuống lầu liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc chạy lên thang lầu đại ca tiểu thụy c á t hưng phấn chạy tới cũng trong nháy mắt xông vào giang phong trong l g ự c sờ sờ thụy cắt càng thêm răn chắc b ả vai giang phong cười nói trưởng thành rất nhanh nha thụy cắt nghe xong lập tức nhảy ra giang phong ôm ấp phơi bày một ít cánh tay mình bắp thì nói đó là đương nhiên ta thế nhưng là rất lợi hại nỗ lực đ o n luyện nhìn ra giang phong có chút không khỏi vui mừng gật gật đầu chương bốn trăm tám mươi sáu chữa trị đến xem bằng hữu sao. Ngắn giang phong túi đầu hỏi thụy c á t đạo ân keo ly liền ở tại tầng lầu này keo ly a nghe được cái tên này giang phong không khỏi nghĩ từ bản thân lúc ấy bắt được cái kia thú nhân thuật sĩ lúc keo ly liền tại những cái kia cùng ngày bị bắt trong thú nhân có thể nói là sau cùng một nhóm người bị hại nghĩ đến cái kia lạc quan kiên cường thú nhân thiếu nữ bị nguyền rủa tra tấn liều mạng kêu thảm giang phong liền rất là đau lòng nàng hiện tại thế nào giang phong hỏi thầy thuốc nói nàng bệnh tình đã ổn định chỉ cần tại nằm viện quan sát một đoạn thời gian liền tốt bây giờ nhìn đến đại ca ngươi đến ta liền càng thêm yên tâm nói xong hắn nhìn về phía giang phong giang phong sau lưng、Phùng、tín hỏi c xoa xoa gật gật đầu thụy cắt mang theo giang phong đi vào keo ly cửa phòng bệnh xuyên thấu qua cửa sổ giang phong phát hiện là trước kia gặp quang lưu đầu nhân giờ ý chính đang vì nàng làm cơ bản thân thể kiểm tra keo ly cũng đồng rạng nhìn thấy giang phong chỉ gặp nàng đầu tiên là xương sở tiếp lấy vội vàng giơ tay lên tay trái hướng phía giang phong vung mạnh đứng lên giang phong lộ ra một vòng mỉm cười cũng dỗi lên tay hướng nàng phất phất đại khái nửa giờ sau khi nhìn đến làm xong kiểm tra ngưu đầu nhân thầy thuốc đi tới lúc giang phong tiến về phía trước một bước dò hỏi e l ly thế nào nàng vẫn luôn khôi phục không tệ bất quá giống như giáo sư giang ngươi vừa rồi nói như thế cái này nguyền rủa xác thực rất khó hoàn toàn giải trừ nếu như không đem ngọn nguồn hoàn toàn tỉnh hóa chỉ sợ về sau vẫn là hội tái phát thụy cắt nghe xong căng thẳng trong lòng liền v ộ i vàng hỏi e l ly về sau còn sẽ phải gánh chịu thống khổ như vậy sao n g u đầu nhân chuyển hướng hắn lắc đầu bỏ、họ. một tiếng hồi đáp sẽ không giáo sư giang cho chúng ta mang đến tốt nhất phương pháp trị liệu tin tưởng không lâu về sau mọi người liền có thể hoàn toàn nhờ cậy lời mừng này quá tốt thụy cắt nói xong ôm chặt lấy giang phong hai chân ta liền biết đại ca lợi hại nhất tiếp lấy hắn lại hướng phía ngưu đầu nhân thầy thuốc sâu không người bái thật sâu nói thật không bình thường cảm tạ ngại bọ h ò ha ha ha ta chỉ là làm ta nên làm sự tình m à thôi đi thôi chúng ta vào xem keo ly nhưng thụy cắt lại là lắc đầu thầy thuốc nói ta chỉ có thể cách cửa sổ nhìn không thể đi vào ngược lại là quên điều ấy được thôi ngươi có cái gì muốn nói với keo ly ta giúp ngươi đem lời màn vào ân liền nói cho nàng tất cả mọi người rất nhớ nàng đi gật gật đầu giang phong vặn ra chốt cửa đi vào phòng bệnh thánh kỵ sĩ đại ca ngài rốt cục trở về á trên giường bệnh vừa làm xong kiểm tra hơi có chút suy yếu keo ly mỉm cười nói ân ta có thể trở về đã nói lên các người đều nhanh tốt đây đều là năm thánh kỵ sĩ đại ca phúc ngài không trước khi đến chúng ta thôn c h ấ n căn bản không ai quản mọi người thật đều vô cùng vô cùng cảm kích người riêng là thụy cát hắn một mực nói phải thật tốt nói luyện về sau trở thành n g ư ờ i thiếp thân bảo tiêu ha, ha ha vậy thật đúng là đáng tin giang phong nói chuyển cái cái ghế nhỏ làm đến trước giường bệnh vườn tay nói với keo ly đến đưa tay cho ta gật g ậ đầu keo ly n ắ một, từng từng một phút đồng hồ năm phút đồng hồ mười phút trôi qua giang phong trên chán tre kín tinh mịn mồ hôi so ta tưởng tượng bên trong khó đối phó rất nhiều a giang phong nguyên lai tưởng rằng hắn đã đầy đủ nắm giữ ma huyết chú nguyên lý mà lại nắm giữ đại lượng tịnh hóa nguyền rủa tri thức tịnh hóa nó chỉ là dễ như trở bàn tay sự tỉnh nhưng không nghĩ tới cái này ma huyết chú xa so với hắn tưởng t ư ợ n g bên trong khó chơi tại giang phong dựa theo trình tự đối với nó tiến hành tịnh hóa lúc lại phát hiện nó vậy mà lại chính mình tiến hành biến hóa tựa như là đang không ngừng cải biến chính mình phá giải mật mã hô thở dài ra một hơi giang phong bông ra keo ly tay biểu hiện trên mặt có chút ngưng trọng thánh kỵ sĩ đại ca là xảy ra vấn đề gì sao keo ly có chút bận tâm hỏi há không có việc gì giang phong vội vàng lắc đầu thay đổi nụ cười hồi đáp yên tâm ta có thể trị hết ngươi ân chỉ cần thánh kỵ sĩ đại ca tại thụy a tin tưởng ế t thể đ tốt. Tốt. cắt t Lại cung kính thi lễ sau liền bay người rời đi chờ nhìn thấy thụy cắt đi xuống thang lầu phùng tín hồng nhìn về phía giang phong hỏi vừa nhìn ngươi biểu lộ không tốt làm à gặp được vấn đề ân cái này nguyền r ù a so ta tưởng tượng bên trong ngoan cố rất nhiều nhưng là vấn đề không tính quá lớn chỉ phải cho ta mấy cái ngày thời gian hẳn là có thể hoàn toàn đưa nó tinh hóa vậy ngươi biểu lộ làm sao còn nghiêm túc như vậy ta lo lắng là một vấn đề khác giang phong cao mày hướng trong phòng bệnh nhìn một chút vẹn vẹn chỉ là một cái nhất giai thuật sĩ liền có thể thi triển ra như thế dườm giang nguyền r ù a nếu như hắn địa phương lại xuất hiện càng nhiều t à thần may vớt cái này đem cho toàn bộ thế giới mang đến thai họa ngập đầu một bên đố ninh gật gật đầu trước đó nghe như lời ngươi nói tạ thần cũng không phải chống rông xuất hiện nghèo khó cùng tai nạn mới là để nó sinh sôi nguyên nhân mà muốn từ ngọn nguồn giải quyết vấn đề này chỉ sợ so ngươi bây giờ tại làm sự t ì n h còn khó đúng vậy a giang phong rất là cảm khái gật gật đầu chính như có quang minh địa phương liền nhất định có h á c ám ngăn nắp tịnh lệ thành thị phía sau cũng chỉ có lấy những cái kia bị người coi thường thậm chí ư ớ c hiếp thú ám nơi hẻo lánh mà phải giải quyết dạng này hiện tượng chỉ sợ so thế giới đại nhất thống còn muốn khó khăn vẫn là trước giải quyết trước mắt vấn đề đi nghĩ quá nhiều cũng vô dụng giang phong nói đi vào vừa rồi trong phòng thí nghiệm Ú Ú Đọc đánh Ngọ Sách Cà Sù. giá Vạn vì An M. Bởi trong h huyết chú khó chơi ấ p ma t ì n Giang h chỗ h độ, p nguyên ba ả n trong kế hoạch kế q u buổi thép thị tộc ị dự đ ngày h khí kế hoạch vũ ũ kế c n chỉ có chấn thể hát thủ tại đẩy đợi về sau, tại -thủ trong n g Trong 3 ngày qua giang phong từ rõ đ ờ t dịp chi này kinh nghiệm phong phú chữa bệnh đoàn đội bên trong học đến rất nhiều đồng thời cũng rốt cuộc tìm được trị liệu ma huyết chú phương pháp Giáo sư Giang, nguyên biến hoàn toàn biến mất. Vẫn là giáo sư rùa ấn ký m k e chúc mừng chú h ngươi có thể chuẩn bị xuất viện giang phong mỉm cười đáp lại nói chương bốn trăm tám mươi b ả nghi thức xem bói làm là thứ nhất cái khỏi hàn bệnh nhân keo ly xuất viện thật to ủng hộ toàn bộ hát thủ trấn để sở hữu dân chấn đều tin tưởng bọn họ cũng có thể thu hoạch được cứu vãn mà còn dư lại bệnh nhân giang phong không có ý định tiếp tục nhúng tay bởi vì cần lưu lấy bọn hắn cho rõ đợi ệ ị p chi này chữa bệnh đoàn đội tích lũy kinh nghiệm phanh phanh phanh vì chúc mừng keo ly xuất viện thụy cắt mang theo cái kia giúp thủ hạ chuẩn bị một cái thịnh đại hoan ninh hội tại một nhà trong nhà ăn nhỏ nhắn v ì keo ly chúc mừng kéo xong chỉ có ba cái pháo hoa thụy cắt xuất ra một cái chứa hai khối hình tam giác bánh kem món ăn đi tới nói với keo ly keo ly chúc mừng ngươi xuất viện hoa nhìn thấy bánh kem sau mười phần kinh hỷ keo ly hô đây là mọi người cùng nhau cho ngươi đụng ngươi nhanh ăn đi tiếp nhận món ăn keo ly cẩn thận từng ly từng t í cầm lấy dao nĩa đem bánh kem làm mười mấy khối sau đó lấy ra bên trong lớn nhất một khối to đưa cho giang phong nói thánh kỵ sĩ đại ca khối này cho ngươi không có giang phong tiếp nhận bánh kem ăn một m i ế n g dưới mỉm cười gật đầu một cái nói ân ăn thật ngon lộ ra một cái vui vẻ nụ cười keo ly xoay người đối với hắn tiểu đồng bọn nói ra tới đi mọi người cùng nhau ăn thụy cắt vội vàng nói có thể đây là chúng ta vì n g ư ờ i mua chúng ta nhưng không đợi thụy cắt nói hết lời keo ly liền cầm lên một khối bánh kem nhét vào trong miệng hắn thuận tiện lấy còn ngăn chặn miệng hắn xấu hổ thụy cắt là mặt m ũ i tràn đầy thông vàng thường lúc này hắn tiểu đồng bọn cũng là liên thanh ồn à o nhưng keo ly lại là hoàn toàn không thèm để ý đem bánh kem từng khối phân cho bọn hắn nhìn lấy cái này ấm áp một màn giang phong nhất thời cảm thấy hắn làm hết thể nỗ lực đều không bình thường có ý nghĩa cũng không bình thường có giá trị vẫn đợi đến ban đêm tại đ ê m các loại tâm đắc cùng nguyện rủa học tương quan tri thức đều dạy cho rõ đ ợ dịch bọn họ về sau giang phong chuẩn bị rời đi tòa này tiểu trấn rời đi bệnh với i lúc do đ ợ dịch cùng hắn đoàn đội toàn bộ đi tới hướng giang phong n g ả mũ hành lễ c ả m tạ hắn trong khoảng thời gian này không giữ lại chút nào dạy bảo giang phong đối với bọn hắn về thi lễ nói ra các ngươi cũng là ta gặp qua lớn nhất tinh thần chuyên nghiệp chữa bệnh đoàn đội cố lên ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể làm được càng tốt hơn cùng rõ đợi bọ cáo biệt về sau giang phong vừa mới chuyển thân thể liền thấy một đoàn hát thủ c h ấ n dân c h ấ n buôn phía cảm tạ ngài nhân loại thánh kỵ sĩ đại nhân chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên người ân đức lại muốn đến à, chúng ta nhất định sẽ chuẩn bị kỹ càng lớn nhất thức ăn thịnh soạn chiêu đãi ngài thật không bình thường cảm tạ ngài chữa cho tốt đệ đ ệ ta ngài là chúng ta một nhà ân nhân thánh kỵ sĩ đại nhân chúc phúc ngài về sau cả đời đều bình an nghe chung quanh liên tiếp cảm tạ âm thanh giang phong hướng phía chung quanh một thi lễ cũng nói ra tin tưởng chỉ cần gắng gượng qua chàng thai nạn này mọi người về sau sinh hoạt nhất định sẽ càng tốt hơn tại lại tiếp nhận một lần các loại cảm tạ cùng chúc phúc về sau giang phong trong đám người đi ra một đường đi đến bãi đỗ xe giang phong vừa hơi nghi hoặc một chút thụy cắt bọn họ làm sao không có tới liền nghe đến một cái thanh âm quen thuộc đại ca quay đầu lại xem xét thụy cắt cùng hắn đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ chạy tới l a m l a m đại biểu thụy cắt đi đến giang phong trước mặt nói ra tuy nhiên chúng ta đều rất lợi hại không nỡ bỏ ngươi đi nhưng chúng ta biết ngươi nhất định còn có c à n g chuyện trọng yếu muốn đi làm đại ca ta cho ngươi cây đ o ạ n kiếm kia ngươi còn giữ sao thụy cắt có chút khẩn trương hỏi giang phong nghe xong cười một tiếng từ bên hông trong hành trang xuất ra thụy cắt lúc trước cho hắn cây đoàn kiếm kia nói đương nhiên ta có thể vẫn chờ tương lai lớn nhất cường thú nhân chiến sĩ vì ta hiệu lực đây nhìn thấy giang phong thủy thân mang theo chính mình đoạn kiếm thụy cắt lập tức vui vẻ cười to nói vâng xin ngài chờ lấy ta ta nhất định sẽ lại biến cường sau tới t ì m n g ư ơ i ân cố lên giang phong đi lên xoa xoa thụy cắt tóc ta rất chờ mong ngày đó lúc này một bên keo ly cũng cười nói yên tâm đi thánh kỵ sĩ đại ca ta cũng sẽ h ả o h ả o đốc xúc hắn hạ hạ đây thật là để người yên tâm cam đoan t ố t trở về đi ta nên đi vâng thụy cắt đáp ứng xong chỉ huy người khác cho giang phong nhường ra một con đường cũng đồng thời hô đại ca gặp lại Cưới trước Chờ chiếc Giang tiến hai rời tiểu Giang lắp lấy Phong phía dịp đầu, đến sau Phung ghế Hồng Phong xa chấn, Tín nhìn nói, vào xe. xe một ặ c dù nhưng đã nói qua, nhưng vẫn là lại nhấn mạnh đã lại qua, là m lần, có thể cùng làm cùng ngươi đồng học ta rất vinh hạnh. có học thể ta rất Thêm một, một bên quách lượng cũng gật đầu nói giang phong cười gật gật đầu cũng không kiêm tốn đáp lại nói cảm ơn các vị khích lệ lúc này ngồi tại đối diện một mực không nói chuyện mật nhi na mở miệng nói chủ nhân tại ngày xuất hiện trước đó ta từ không thể tin được có người hội không cầu hồi báo trợ giúp người khác nhưng nhìn lấy thụy cắt cùng những cái tia chúng dân trong trấn nụ cười ta thật không bình thường cảm động ba ngày qua này mật nhi na một mực đợi tại tiểu trấn bên trên vì giang phong bọn họ chuẩn bị ba bữa cơm quá trình bên trong nghe rất nhiều quen biết dân chấn đối giang phong các loại t á n dương để cho nàng cảm thấy mình có thể phục thị giang phong là một kiện không bình thường đáng giá kiêu ngạo sự tỉnh giang phong nghe xong cười cười hồi đáp các ngươi cảm tạ cũng là đối t a tốt nhất hồi báo ta tin tưởng là ngài lời nói nhất định có thể tại nhân loại cùng thú nhân ở giữa dựng lên một cây cầu ta sẽ cố gắng tiếp lấy giang phong trước hết để cho tài xế đem mật nhi na đưa về nhà bên trong sau đó sẽ chạy tới đầu kèn biệt thự ai nha giang bằng h ư u ngươi có thể rốt cuộc đến ta thế nhưng là liền bảy ba ngày đến hội chờ ngươi chờ gấp giang phong xuống xe hỏi đương nhiên không là bằng h ư u lại để cho ta chờ lâu một tháng cũng được ca vậy chúng ta đi vào trò chuyện nhìn lấy giang phong đi vào trong bóng lưng đội ổ kèn rất nhỏ thở dài lần nữa vì chính mình lần trước hành vi cảm thấy h à o n ã o ai ta không sao qua chọc hắn làm gì chứ đội ổ kèn đương nhiên có thể cảm giác được rõ ràng giang phong duy chỉ có đối một mình hắn có chút g h é t bỏ nhưng hắn cũng không cách nào nói cái gì dù sao cũng là chính mình làm tới đi vào biệt thự tất cả mọi người đang quản nhà hòa thuận hầu hạ chỉ huy d ư ớ i ngồi vây quanh tại trước bàn ăn trên mặt bàn thức ăn mười phần phong phú trên trời bay trong nước du hí trên đường chạy hết c ó có thể nhìn ra thật là đậu kèn hữu dụng tâm chuẩn bị qua Úc kim ngày kia sẽ đến nọ vừa tìm m ạ cùng đại thủ trưởng tiến hành một lần tự mình giao lưu lúc ăn cơm giang phong cắt xuống một miếng thịt để vào miệng bên trong lúc tùy ý đối đ ầ u kèn nói ra chính đang thưởng thức rượu vang đỏ đậu kèn biểu lộ một hồi hồi đáp thủ trưởng có mời qua ngươi sao ân ta đ á ứng giang phong gật gật đầu vậy liền xin nhờ đem bằng hữu vì ta nhiều nói tốt vài c đội ổ kèn một bên nói một bên vì giang phong mới uống đến ba phần tư chén rượu lại thêm một đ i ể m p cựu ta cần một k h ỏ a tứ dai thân ứng thể nữ yêu lập lòe kết tinh giang phong một bên cắt lấy thịt bò vừa nói không có vấn đề ta lập tức gọi người vì ngươi chuẩn bị đội ổ kèn nói xong cho sau lưng quản g i a một ánh mắt quản g i a hiểu ý sau lập tức gật đầu rời đi tuy nhiên giang phong cảm thấy nữ vua bợ lình đạ nơi đó đổ v ậ t tại đậu h kèn cái này cũng có thể đổi được nhưng giang phong cũng không tính nhìn chằm chằm đ ậ ổ kèn một con dê hao mà lại giang phong luôn cảm thấy cái kia nữ vua lình đạ nhất định cất giấu cái gì đại bí mật vậy liền nhờ cả giang bằng h ư u ta trước kính n g ư ơ i một chén đội ổ kèn nói bưng chén rượu lên vươn hướng giang phong keng cùng đội ổ k ẹ n chạm thử chén giang phong gật đầu nói đội ổ lao b à n cứ việc k i ê n tâm đem bác bên trong rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch đội ổ kèn thở ra một ngụm t i ể u khí nói ra giang bằng h ư u cảm thấy lần này có thể trực tiếp đàm thành sao đàm thành vấn đề cũng không lớn nhưng có thể hay không đàm vui sướng liền không nói được tuy nhiên ta thuyết phục ốc kim nhưng ta không cảm thấy ốc kim sẽ thả thất bao nhiều điều kiện liền nhìn đại tủ trưởng đỗ chấp nhận này cứ như vậy lời nói đội ổ kèn nhìn về phía giang phong giang bằng h ư u ngươi kẹp ở trong đó chẳng phải là rất khó xử lý ai nói không phải đâu bất quá ta tin tưởng hai vị thủ trưởng cũng sẽ không thái quá khó xử ta chính là ha ha ha đội hồ ken cười to vài tiếng giang bằng h ư u m ớ i đến nọ vừa gì mà mấy tháng cũng đã thành toàn bộ tạm lợi mổ đa đều ảnh hưởng rất lớn nhân vật ta là thật bội phụ cả đến ta mời ngươi một chén nữa đội hồ ken vừa nói vừa cho mình rót đầy một ly rượu đỏ cùng giang phong c h ạ n g thử đội hồ lao bản nói dỡn hai vị thủ trưởng ta có thể không với cao nổi về sau thật muốn còn có việc vẫn là đến dựa vào đỡ hồ lao bản dễ nói dễ nói giang bằng hưu k h á c h khí ngươi sự t ì n h chính là ta sự t ì n h đến lúc đó ngươi chỉ cần một câu ta nhất định giúp ngươi làm thỏa đáng một bên chính yên lặng ăn cơm đố ninh không khỏi âm thầm cười một tiếng vừa rồi bọn họ đội trưởng đại nhân hay là không cầu hồi báo tiểu c h ấ n anh hùng bây giờ lại cùng một cái hắc đạo lao hồ ly chuyện cho vui vẻ lời nói ở giữa tràn đầy nhân tình cùng lợi ích cũng không biết đến đâu cái mới là hắn không đúng phải nói hai cái đều là hắn một mực ăn đại khái sau hai giờ vừa mới ra ngoài quản gia lại đi về tới đi theo phía sau bốn cái thú nhân tiểu đệ khiêng l ư ỡ n cái dương chủ nhân đồ vật lấy ra bị người quản gia hướng phía đầu k ẹ n túi người chào nói được đòi ổ k ẹ n gật đầu một cái hướng phía giang phong làm mời thủ thế nói tới đi giang bằng h ư u nhìn xem trong này đồ vật ngươi hài lòng hay không dùng cơm vải trà trà miệng giang phong đứng người lên đi đến quản gia sau lưng lưỡng cái dương bên cạnh thất thần làm gì còn không mau giúp khách quý mở ra thú nhân quản gia quay người khiến trách vâng bốn cái thú nhân tiểu đệ vội và ngồi n g sổn người xuống đem lưỡng cái dương cùng một chỗ mở ra đây chính là bốn giai h n g thân nữ yêu lập lòe kết tinh ạ nhìn lấy trong dương một đỏ một lam hai cái to bằng trậu rửa mặt tiệu tinh thể giang phong ngồi s ổ m người xuống tỉ mỉ quan sát một chút vì cái gì có hai cái giang phong ngẩng đầu hỏi đây là từ một cái thân đ ư ơ n g nữ vương trên thân lấy ra hai khối c ự c phẩm lập loệ kết tinh phân biệt ở và ở ngực cùng mái phải đều là hiếm có tài liệu tốt chú ý như thế giang phong nhẹ khẽ gật đầu một cái lại hỏi cái này kết tinh đại khái bao nhiêu tiền không cần dầu diêm báo ta cần một cái chuẩn xác giá cả lao quản gia đầu tiên là mắt nhìn đòi ổ kèn khi lấy được cái sau khẳng định sau khi gật đầu hồi đáp loại này cấp bậc tài liệu dùng tiền đã rất khó mua được nếu như nhất định phải cho đánh giá cái giá lời nói đại khái ba năm trăm vạn gã nạ khoảng chừng 3.500 vạn giang phong suy nghĩ một chút giá cả phát hiện cái kia bợ lình đạ vu sư hẳn là thật là rất lợi hại cần tài liệu này dù sao giang phong rõ ràng nhớ ký tại hắn cái kia trong cửa hàng thế nhưng là có bán được trăm vạn cấp bậc độc dược nếu như toàn bộ đánh bốn màn lời nói chính mình thực sự có thể kiếm lời rất nhiều tạ hướng phía đội âu ken nói tiếng cảm ơn giang phong đem hai cái hộp cùng một chỗ đóng lại đội âu ken lắc đầu cười nói không cần k h á c h khí tiện tay mà thôi mà thôi vậy ta còn có một việc hy vọng đội âu lao bản cũng có thể nâng một chút tay đương nhiên giang bằng hữu nói đội âu ken là mời thủ thế đem hát thủ c h ấ n tốt tốt thu thập một chút nói thế nào cũng là ngươi làm từ thiện bề ngoài đòi ổ kèn nghe xong xứng sở không nghĩ tới giang phong hội đưa ra như thế cái yêu cầu nhưng vẫn là rất nhanh liền gật đầu nói không có vấn đề chờ phong tỏa vừa kết thúc ta sẽ để cho hát thủ c h ấ n lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục sinh cơ ân vậy là tốt rồi tin tức đưa đến cơm ăn tốt muốn muốn đồ vật cũng đã được đến lại lại cùng đ ậ i ổ kèn uống vài chén sau giang phong cáo từ rời đi đậu kèn biệt tự bất quá tại hắn lúc ra cửa đòi ổ kèn đột nhiên nhớ tới cái gì giống như nói ra đúng kém chút đem vật kia quên nói xong để quản gia đem đồ vật lấy tới dạy cho giang phong. đi vào quản gia đưa tới đồ vật giang phong nhãn t ỉ n h sáng lên gật đầu nói n ó đến rất lợi hại kịp thời nhận lấy đồ vật ngồi lên xe giang phong một đoàn người đi vào hát thị tuy nhiên thời gian đã hơi trễ nhưng đối với hát thị tới nói hẳn không phải là vấn đề xe nhẹ đường quen tìm tới xem bói cửa hàng giang phong mới vừa đi vào liền thấy bối lâm na đang ngồi ở phía sau quầy quan sát đến thủy t i n h cầu a nhân loại cường đại thánh kỵ sĩ là ngươi tới nghe được giang phong tiếng bước chân b v t linh đ a ngẩng đầu nhìn hát ân cần thăm hỏi đạo nghe ngươi tựa hồ đã sớm tính tới ta sẽ đến giang phong cười hỏi ta chỉ là tính tới trong hai ngày này sẽ có tốt chuyện phát sinh mà tại với ta mà nói tốt đẹp nhất sự tình cũng là nhìn thấy người tới ha ha ha vậy thật đúng là ta vinh hạnh giang phong nói để phùng tín hồng bọn họ đem hộp đ ể dưới đất bốn giai hương thân nữ yêu lập loẹ kết tinh ta mang đến a hô hô bối lâm na biểu lộ vui mừng mau rời khỏi quầy hàng cũng nhìn lấy phùng tín hồng bọn họ đem hộp mở ra cái này đây là thân hương nữ vương lập loẹ kết tinh nhìn lấy trong hộp một đỏ một lam hai cái kết tinh bối lâm na biểu lộ trong nháy mắt biến vô cùng kích động Tiếp lấy không đợi Giang phong mở miệng, Phong lấy không mở bố i lâm na liền xoay người xoay b ắ thở lấy Giang p o giao n nói ra, ngươi, ngươi là từ nơi đó đạt được. Bối lâm na nữ sĩ, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên giao dịch, làm gì hỏi nhiều na g gì hai phải dịch, hỏi h tay ra, ta Ai? Bối Bối từ đạt một t đây. đó được. là lâm làm lâm đầu câu sĩ, dài mặc dù biết ngươi sẽ không nói cho ta nhưng ta vẫn là muốn thử xem nói xong bố i lâm na trở về quầy hàng cũng từ bên trong xuất ra một bình màu vàng nhạt dược để phóng tới giang phong trước mặt cho đây là ngươi cần muốn đ ổ vật đây là giang phong cầm lấy cái bình có chút hiếu kỳ hỏi cũng là uống hết cũng độc không chết ngươi nhưng sẽ kéo dài sinh ra hiệu quả độc dược nó tác dụng duy nhất cũng là sẽ để cho ngươi nói đặc biệt nhanh ngươi chỉ phải chú ý ăn là được dù sao một chút hiệu quả đều không có lời nói liền không gọi được độc dược quá tốt đại sư không hổ là đại sư tạ giang phong nói xong đem cái bình bỏ vào trong túi eo hắn cùng bỡ lính đ ạ i quan hệ còn không có tốt đến mức có thể vô điều kiện tin tưởng nàng cho nên bình này độc dược thành phần hắn vẫn phải qua tìm người giám định một chút mặt khác đã ngươi mang đến cho ta tốt như vậy đồ vật cũng không thể keo kiệt trước đó ta đáp ứng ngươi là toàn trường đánh bốn màn hiện tại đánh tới ba mươi phần trăm giảm giá ngươi có thể đi vào chọn cùng v ỡ lính đạn nữ sĩ ngày giao dịch có thể thật sự là một chuyện vui sướng sự tình vậy chúng ta liền đi vào trò chuyện đi vào bên trong luyện kim phong nhỏ v ỡ lính đạn xuất ra một phần danh sách nói cho giang phong nàng sở hữu có thể luyện chế ra đến độc dược đều viết ở phía trên bên trong cũng bao quát hiệu quả cùng các loại chú ý hạng mục tiếp nhận danh sách giang phong dạy cho phùng tín hồng đường cho đô ninh nghe đi được phùng tín hồng gật gật đầu tiếp nhận danh sách chờ giang phong đem danh sách đưa cho phùng tín hồng vợ lính đại n h t môi đồi giang phong cười nói nhân loại cường đại thánh kỵ sĩ muốn hay không lại cùng ta làm cái giao dịch đương nhiên chỉ cần ngươi có thể nỗ lực tương ứng đại giới. Ta chương ầ n băng một cái a bốn trăm tám mươi tám thư nhà không mỡ linh đã lắc đầu nhưng hoàn thành nghi thức xem bói về sau ngươi đem thu hoạch được ba lần nhìn thấy ngắn ngủi tương lai năng lực đồng thời tùy thời tùy chỗ đều có thể phát động ồ giang phong nhãn tỉnh sáng lên bỡ lính đạn nữ sĩ quả nhiên lợi hại lại còn nắm giữ lấy dạng này bí thuật có thể tại cụ thể nói cho ta một chút cái này đoán được ba lần tương lai đến t ộ n cùng là có ý gì sao đương nhiên bỡ lính đã gật gật đầu xem bói thuật có được đủ loại tác dụng t ỷ như nhìn thấy còn không có chuyện phát sinh t ỷ như dự chi đến sự tính kết quả t ỷ như dự chi đến đối thủ động tác kế tiếp chờ một chút những này đều tại xem bói thuật tác dụng phạm vi bên trong nếu như ngươi muốn hiểu biết lời nói đợi lát nữa ta có thể tặng cho ngươi một bản liên quan tới xem bói thuật, thuật. vậy thì thật là cậu còn không được giang phong chắp tay một cái sau đó tiếp tục hỏi cho nên tại nghi thức xem bói về sau ta chẳng khác nào có được ba lần có thể sử dụng xem bói thuật cơ hội là sao không sai vợ lính đã gật gật đầu mà lại là ba lần không cần cử hành bất luận cái gì nghi thức trong nháy mắt xem bói thuật tin tưởng người đang quan sát qua ta lần trước tiến hành xem bói sau hẳn là có thể minh bạch loại này xem bói có bao nhiêu thực dụng giang phong nghe xong không khỏi nghĩ lên vợ lính đã lần trước xem bói lúc lại là chàng tròn tinh tròn lại hoa là đ ộ c xà cắn qua vận rủi quả còn muốn phân tốt mấy cái giai đoạn đến xem bói có thể nói là tương đương dừng dà nếu như có thể giảm bớt những này quá trình lời nói vậy đối với giang phong cái này xem bói tay nghiệp dư tới nói thật là tương đương thuận tiện tốt thành g i a o tuy nhiên lần này b ợ l í n h đại nhu cầu là mang long chữ tài liệu n g h e xong liền thật không tốt làm nhưng vì cái này mười điểm thuận tiện xem bói thuật giang phong vẫn là tiếp dù sao coi như tại đầu kèn cái này không lấy được hắn còn có thể qua gờ rằng tham này làm biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều nha quá tốt ta chờ ngươi tin tức tốt lại cùng b ợ l í n h đại trò chuyện một hồi liên quan tới xem bói thuật sự tình sơ đỗ ninh cũng chọn tốt hắn cần độc dược đem p ù n g tín hồng viết xong nhu cầu danh sách tiếp nhận giang phong nhìn lấy phía trên một chuôi dài độc dài độc dược không khỏi có chút đây cũng là vì không khách khí chủ a đỗ ninh cái này một đợt mua sắm có thể nói cơ hồ muốn bỡ l í n h đa một nửa tốn kho hơn nữa còn chuyên chọn quý mua nếu như vẹn vẹn theo giá cả mà tính lời nói giang phong bọn họ cái này sóng tương đương trực tiếp liền kiếm lời hơn một vạn bất quá bỡ l í n h đã tại tiếp nhận giang phong danh sách sau mắt nhìn ngược lại là không có phản ứng gì đây là nàng đáp ứng điều kiện coi như người ta đem cái này một nhà kho đ ộ c dược đều mua cũng là không có vấn đề thú chi người ta trả lại lưu không ít đem danh sách c ấ t kỹ bỡ linh đã nói với giang phong nhiều như vậy đọc dược các vị mang về cũng không tiền mặt nếu không lưu cái địa chỉ ta ngày mai phái tới trực tiếp đưa qua cũng tốt giang phong gật gật đầu tiện tay cầm qua một trang giấy ở phía trên viết xuống nhà mình địa chỉ tốt ngày mai ta liền sẽ đem đồ vật đưa đến phủ vợ l í n h đã tiếp nhận tờ giấy sau gật đầu nói hoàn thành giao dịch giang phong lưu lại một câu sẽ mau chóng đem xong đầu long thổ tức túi làm ra sau liền dẫn người khác rời đi hát thị ngồi tại về nhà trên xe phung tín hồng hỏi giang phong nói ngày mai lời nói chúng ta qua bụi thép thị tộc giang phong ngẫm lại hồi đáp ngày mai về trước lội trường học đi các ngươi qua đem tích phân dùng mặt khác m ọ gì sợ ơn bọn họ đi qua không nếu như bọn họ còn chưa có đi nói chuyện vậy liền cùng đi được bóc đừng nói thời gian dài như vậy không về này đại học ta còn thực sự hơi nhớ phùng tín hồng hơi xúc động nói ra vẫn là câu nói kia nếu như ngươi muốn lưu ở lời này ta có thể giúp ngươi viết thư mời n ề u nói chỉ là cảm k h á i mà thôi bất quá phùng tín hồng mắt nhìn giang phong nếu như ngươi cũng phải tại cái này đợi một trận lời nói ta ngược lại thật ra có thể bồi bồi ngươi v ừ nôn thiếu lấy ta làm lấy cớ theo kẹn kẹn một tiếng xe dịp đứng ở cửa biệt thự giang tiên sinh mời hỏi chúng ta ngày mai cực điểm tới đón ngươi trước khi xuống xe đòi ổ kèn tài xế hỏi giang phong đạo ngày mai a giang phong nghĩ đến ngày mai khả năng muốn đi một chuyến bụi thép thị tộc lãnh địa liền nói ra sớm hơn bảy giờ đến đây đi t ố t xin ngài đi thong thả xuống xe giang phong đi đến trước biệt thự móc ra chìa khóa mở cửa hoan nên về nhà chủ nhân môn vừa mở ra giang phong liền thấy mật nhi na cung kính hoan nên đạo còn chưa ngủ đây giang phong một bên cởi dậy vừa nói là một tên hợp cách người hầu gái ta sao có thể tạ i chủ nhân về trước khi đến liền ngủ đông đông đông lúc này lại một loạt tiếng bước chân chuyển đến chỉ gặp áo lý đĩ ạ một mặt hưng phấn chạy đến hướng phía giang phong hô hoan nên trở về thánh kỵ sĩ đại nhân nói xong liền r ố i ra hai tay đối giang phong làm lấy đồ vật thủ thế rõ ràng là còn nhớ do hắn lúc ra cửa nói qua muốn cho hắn mang lễ vật lời nói giang phong xem hết cười ha ha nói ra ngươi bây giờ ngược lại là càng ngày càng không khách khí à. h ắ c h ắ c áo lý đĩ ạ trong sáng cười một tiếng là thánh kỵ sĩ đại nhân gọi ta không cần khách khí với ngươi ta thế nhưng là rất lợi hại nghe lời nhà tốt tốt tốt này nghe lời bé ngoan liền muốn có khen thưởng giang phong nói từ móc trong ba lô ra một chồng phong thư đưa về phía áo lý đĩ ạ cho cái này là các ngươi người nhà hồi âm nhìn thấy giang phong trong tay tin mới vừa rồi còn nở nụ cười áo lì đi ạ biểu lộ trong nháy mắt dừng lại hốc mắt trong nháy mắt bắt đầu họt mẹ mụ mụ tin ân cầm đi giang phong tiến lên một b ư ớ c đem thư phong đặt ở áo lì đi ạ mở ra trên tay vừa rồi từ đầu ổ kèn nhà lúc rời đi đ ọ i ổ kèn đột nhiên nhớ tới đồ vật cũng là hồi âm nói là hôm nay vừa tới lại vừa v ậ n cho hắn mà đối với giang phong tới nói đây chính là có thể mang cho áo lì đi ạ bọn họ lễ vật tốt nhất Ú ú đọc sách thật sâu đối giang phong cúc không người nhận lấy tin áo lì đi ạ lập tức xông về phòng khách chủ nhân cần muốn ta giúp ngươi nhóm chuẩn bị bữa ăn khuya sao giang phong k h o á t k h o á t tay trả lời không cần vừa rồi cơm tối đã ăn đến rất no ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi vâng mật nhi na nói xong cúc không người lui về trong phòng khách đem thở i à y cất kỹ giang phong đi vào phòng khách phát hiện áo lì đi ạ các nàng tất cả đều ngồi vây quanh tại trước bàn lấy r i ê n g phần mình thu đ ế n tin bên trong mấy cái trong hai mắt đã ngấn đầy nước mắt không có ý định bày giày bọn họ giang phong lặng lẽ lên lầu về phòng của mình hoàn thành thường ngày học tập cùng thương hại không gian huấn luyện về sau giang phong rót giường ngủ mất hôm sau sáng sớm giang phong thay xong y phục đi vào lầu một thang lầu mới vừa đi tới một nửa đã nghe đến một cỗ tiêu mùi thơm hả là cái gì đốt cháy k h é t sao nghi hoặc đi vào lầu một giang phong liếc một chút liền nhìn thấy trên bàn cơm một bàn bàn tạo hình kỳ quái vật thật không đợi giang phong đem cái này hoang mang hỏi ra lời liền thấy áo lì đi ạ vội vàng hấp tấp chạy đến nói ra thánh thanh kỵ sĩ đại nhân ngài t ỉ n h a ta chúng ta muốn cho ngài làm một hồi bữa sáng tới nhưng giang phong nghe xong không khỏi cười ha ha khoát tay nói thật sự là vất vả các ngươi vậy liền cùng đi, ăn đi. chương bốn trăm tám mươi chín đại thế đã định t h ư ở n g thụ xong một hồi vị đạo có chút phức tạp bữa sáng giang phong bọn người ở tại áo lì đi ạ các loại một đám tinh linh ánh mắt tay n ấ y bên trong đi ra ngoài đi vào dông đại học giang phong lúc xuống xe cảm giác chung quanh thú nhân sinh tựa hồ cũng đang dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn mình chằm chằm phung tín hồng cũng tương tự phát hiện đ i ể m này hắn vô giang phong nói có phải hay không chúng ta quá lâu không có tới bị lan g quên có thật lâu sao mới liền cái tuần lễ mà thôi thật sao ta tổng cảm giác chúng ta đã rời đi rất lâu a ta cũng thế một bên khác q u á c l ư ợ n gật đầu phụ hòa nói giang tiên sinh xin hỏi ngài cần chúng ta mấy điểm tới đón g à i lúc này đậu kẹn tài xế xuống xe nhìn lấy giang phong hỏi đến lúc đó ta hội gọi điện thoại gọi ngươi vâng vậy chúng ta liền rời đi trước nói xong tài xế liền một lần nữa ngồi trở lại ghế lái rời đi cửa trường học đi thôi cầm lên túi sách giang phong mang theo người khác đi vào trường học nhưng ngoại ý muốn là vừa rồi những cái kia nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m thú nhân này tránh ra thật xa mấy bước biểu lộ tựa hồ rất là e ngại cái này để giang phong có chút làm không rõ ràng Tuy tại t nói bọn họ ò A nghe à y t r o n đại ọ học bọn c địch cũng cho ở lâu về sau, những thu nhân kia học sinh nhìn lấy nhân bây sau thu biểu qua về vậy, sinh kia ra những nhìn hắn ánh mắt địch ý không mạnh như vậy, nhưng cũng cho tới bây giờ không biểu hiện giờ mắt tới n giang ạ tâm tình à. Chẳng lẽ nói. Giang phong đột được đầu nét nhiên miệng lên, hiểu được nói, xem ra kiểu n hung danh l ề n như tại trong đại học cũng dùng rất tức à. À, nghe Giang Phong xem học tại rất tức đại i à. nói này phùng tín hồng trong nháy mắt kịp phản ứng hắn chính kỳ quái những thu nhân kia hôm nay làm sao thấy được bọn họ biểu lộ như thế bối rối đây cho nên bọn họ là nhận ra đầu kèn b ả n g số xe phùng tín hưng hỏi h ẳ là bất quá những học sinh này cũng thật là xã hội thậm chí ngay cả hắc bang lao đại bản g số xe đều nhớ ở nôn ra ránh giang phong bọn họ phân tán ra t r i ề u bãi lấy chính mình giáo khu đi đến đi vào thánh kỵ sĩ lầu dạy học đi vào lớp học lúc giang phong sở h ư u thú người ánh mắt đều trong nháy mắt tập trung đến trên người mình này đã lâu không gặp giang phong triều lấy bọn hắn phất tay lên tiếng kêu gọi không đợi một đám thú nhân kịp phản ứng làm như thế nào đáp lại giang phong liền nghe đến đẹo vinh ô nay cái đầu của ngươi a ngươi một tiếng không hố chạy đi đâu nói xong lợi dụng trăm mét xông vào tốc độ chạy xuống đem giang phong một thanh lôi ra phòng học làm gì giang phong có chút không khỏi hỏi xin nhờ vấn đề này nên ta hỏi có được hay không từ lần trước e o vịt nói xong lại mắt nhìn phụ cận xác định không có người sau mới nhỏ giọng nói lần trước ngươi bị tập kích về sau vẫn không có tới trường học điện thoại di động cũng không mở máy ta còn tưởng rằng ngươi lại xảy ra chuyện đây a thật có l ỗ i thật có l ỗ i ta qua lội hồi âm quần đảo điện thoại di động tại này tiếp không đến ngươi điện thoại hồi âm quần đảo e o vịt nghe xứng sở ngươi đi hồi âm quần đảo làm cái gì tìm cự ma đảm một số chuyện xem ra ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn bận đ i ệ cho nên hiện tại là sự tình xong xuôi còn không có về trường học một chuyến n ử a một ít chuyện mà lại mà lại cái gì eo v i t hỏi mà lại ta không trở lại không phải càng tốt hơn không phải vậy ngươi, nhưng g ư ơ i n phải liên chiến sĩ b a n qua ha ha eo vít trận mắt chừng một cái ngươi thật coi ta sợ ngươi ha trong khoảng thời gian này ta ngày vẫn thuật thế nhưng là tiến bộ rất nhiều thật muốn so ra ngươi có thể không nhất định thắng ta v â n g v â n g vậy â n g v coi như ta là sợ h ã i thua ngươi cho nên không dám tới trường học đi thế nào một đoạn thời gian không thấy ngươi càng ngày càng hội cách thứ người ha ha vậy nói rõ ngươi biết ta còn chưa đủ lâu đi thôi trở về phòng học Về sau đạn n tờ x ư ơ giữa vò g á cái cái sách, o vào, vào phòng học lúc nhìn thấy giang Phong sao Phong xong. Phong cho sư sức sờ, nhưng ngược được chưa đi đi Đối đều Giang lại nói Giang rời xin thời gian học tập Giang phong cũng là rất lợi hại chân quý, cho tới chưa thời gian đều tại xem thật ký sách, củng cố chi i là là là này là phòng tập học nhìn thấy không thêm hắn nghỉ khó học chân thật cũng cùng cũng củng gì, g lúc lúc cố mặt rất thức. ký xem dù quý, trưa lúc giang phong đi vào chiến sĩ học viện lò rèn tìm tới hạt lệch gian g phòng gõ gõ cửa rất màn chập liền bị mở ra hạt lệch từ bên trong n ô đầu ra phát hiện là gian g p h o n g liền hỏi có chuyện gì sao ta là muốn đến hỏi một chút này bộ khôi g i p tiến độ thế nào qua qua qua ngươi nghe nói qua này bộ k h ô i giáp là có thể tạ i ngắn như vậy thời gian bên trong hoàn thành h ả không phải ta chủ yếu là muốn hỏi một chút tiến độ cũng là đại khái lúc nào có thể hoàn thành hạt lệch nghe xong rút ra miệng xì gà hỏi rất vội vã có m u ố n không ân hơi có chút dù sao ta sẽ không một mực đợi ở chỗ này dạng này à? hạt lệch gật gật đầu vậy ngươi liền làm tốt tối nay trở về chuẩn bị đi ta cũng sẽ không bởi vì ngươi muốn đi liền đẩy nhanh tốc độ ra một kiện thứ phần tới giang phong nghe xong cười tốt vậy coi như ta chưa từng tới đi ta là tính toán như vậy vậy ta tiếp tục đi làm việc nói xong hạt lệch liền đóng cửa、lại. r i i đi lò rèn sau giang phong đã lâu đi vào căn tin lại phát hiện toàn bộ căn tin thú nhân học sinh nhìn mình nhãn quang đều có chút hiếu kỳ cùng e ngại xem ra ta thừa đậu k ẹ n xe tới trường học chuyện này đã truyền ra a không để ý bọn họ ánh mắt giang phong như thường lệ đánh tốt đồ ăn ngồi tại một cái bàn trước lúc ăn cơm giang phong mở ra nói chuyện phiếm bày hỏi một chút người khác vinh d i ệ u phân đều xử lý thế nào kết quả tất cả mọi người biểu thị còn đang x o a n suýt lựa chọn hoảng sợ chứng a các ngươi trước đó không liền để các ngươi sớm một chút cho tốt phùng tín hồng về câu nói là nói như vậy nhưng cái này trong đại học đồ tốt thật sự là không ít trong lúc nhất thời muốn hạ quyết định thật đúng là không phải dễ dàng như vậy được thôi đã các ngươi như thế xoắn suýt vậy trước tiên qua lội bụi thép thị tộc chờ chọn tốt vừa ý vũ khí sau khả năng có trợ giúp các ngươi lựa chọn cũng được đồng ý tất cả mọi người nhất trí thông qua sau giang phong liền gọi điện thoại để tài xế đem xe lái đến cửa nửa giờ sau xe đứng ở một tràng cự đại mái vòm công trình kiến trúc trước tài xế quay đầu lại đối giang phong nói tiên sinh chúng ta đến há t u t giang phong gật gật đầu mở cửa xe đi xuống tiếp lấy người khác cũng nhao nhao xuống xe theo nhìn về phía trước tia cái này tràng công trình kiến trúc ta còn tưởng rằng loại này rèn sắt vệ sinh thị tộc hội sinh hoạt tại g i ã ngoại hoang vu đâu nhưng cái này quách l ư ợ n g nhìn chung quanh nhìn chung quanh một chút giống như trung tâm thành phố người đó là cái gì kỳ quái cứng nhắc ấn tượng đại ẩn còn ẩn vào thành phố đâu đi thôi vào xem giang phong nói xong dẫn đầu đi vào trước cổng chính cửa hai cái hẳn là bảo an thú nhân nhìn thấy giang phong sau lập tức tiến lên một bước ngăn lại hẳn nói ngươi tốt nơi này là tư nhân lãnh địa xin hỏi ngươi có hẹn trước không không có hẹn trước bất quá là gỡ răng thảm đại thủ trưởng để cho chúng ta tới gọi là giang phong ngươi có thể đi và hỏi một chút nghe được gờ rằng tham đại tù trưởng lúc hai cái thú nhân bảo an rõ ràng s ư n g sở tiếp lấy bên trong một cái lập tức nói t ố t xin chờ một chút ta đi vào hỏi ý kiến hỏi một chút ân ngươi đi đi ta chờ ở tại đây tiếp lấy không đến một phút đồng hồ vừa mới vừa đi vào thông báo thú nhân bảo an liền một lần nữa chạy về tới mà lại đằng sau còn đi theo một cái khác người cao thú nhân này người cao thú người đi tới cửa sau lập tức hướng giang phong luôn mồm xin lỗi thực sự không có ý tứ giang tiên h sinh hôm nay hai người hộ vệ này đều là nhân viên tạm thời cho nên không biết ngươi sự tỉnh nhân viên an ninh kia cũng là hướng phía giang phong một hồi xin lỗi nói thực sự không có ý tứ chúng ta không biết ngại không có việc gì không có việc gì ta không thèm để ý những này cho nên chúng ta bây giờ có thể đi vào sao đương nhiên mời tới bên này người cao thú nhân làm mời thủ thế nói ra xuyên qua cửa sắt giang phong theo cựu đại hoa viên đi vào mái vòm công trình kiến trúc bên trong không hổ là thiết tượng thế ra nhìn lấy trên hành lang treo những vũ khí trang bị đó giang phong ánh sáng đều không cần tản mát ra linh lực đều có thể biết chúng nó đều không phải là phà phẩm các vị tiên sinh mời tại cái này hơi vứt bỏ hơi thở ta đi mời chủ nhân nhà ta đi ra đem giang phong bọn họ đưa đến một tòa p h ò n g khách người cao thú nhân đứng tại cạnh ghế salon làm mời thủ thế nói ra t ố t làm phiền ngươi hướng phía người cao thú nhân gật gật đầu giang phong bọn họ cùng một chỗ ngồi vào trên ghế salon uống một chén thú nhân người hầu gái phao đến hồng trà giang phong quay đầu lại hỏi phùng tín hồng bọn họ lời nói muốn rèn đúc cái gì các ngươi đều nghĩ kỹ a k h á c đợi lát nữa lại lựa chọn khó khăn chứng nhưng mà đối mặt giang phong vấn đề này chỉ có cách lượng một người nhấc tay nói ra yên tâm đi đội trưởng ta đã sớm nghĩ kỹ cho nên các ngươi đều chưa nghĩ ra giang phong nhìn lấy ta ba người hỏi ta cũng không muốn có thể chuyên nghiệp không nhọn gãy a phùng tín hồng bất đắc dĩ nhun nhu lui mai ta ưa m ặ t nhẹ nhàng bị giáp vũ khí lời nói ta cảm thấy ta tay không t ấ t sắt đánh nhau thoải mái hơn cho nên ngươi đánh tính là gì cũng không cần thế thì cũng không trở thành cái này không phải liền là tới xem một chút n h a nếu quả thật có thần binh lợi khí gì ta cũng là có thể tiếp nhận đô ninh ngươi thì sao giang phong vừa nhìn về phía đô ninh hỏi đô ninh lắc đầu hồi đáp ta không vội ta chính là đến đây là tới nhìn chỗ này một chút có cái gì để cho ta mở rộng tầm mắt đồ vật sau cùng giang phong mắt nhìn c h ắ c đột nhiên nghĩ đến hắn mới là ở đây trong mọi người không có nhất nhu cầu một cái pháp sư tiến chiến sĩ ổ có thể mua cái gì đâu nhưng khi nhìn đến giang phong nhìn mình lúc chắc lại là nết miệng cười nói ta chỉ là đến xem những n à y đê đẳng sinh vật có thể có được cái dạng gì kỹ nghệ à. giang phong mỉm cười gật gật đầu v ớ i câu ân ngươi vui vẻ là được rồi vừa dứt lời một vị tóc bạc trắng nhưng dáng người lại vô cùng tráng kiện lao thú nhân đi tới ngay tại này thú nhân quản gia chuẩn bị hướng giang phong bọn họ tiến hành giới thiệu lúc lao thú nhân đột nhiên đối với hắn k h o á t k h o á tay tiến lên một bước hướng phía giang phong bọn họ tự giới thiệu mình các ngươi tốt ta là bụi thép thị tộc tộc trưởng đương nhiệm hẹ sẻn giờ y -cờ, cờ cờ sắt thép phong bạo rất vinh hạnh có thể tiếp đại đến các vị liền đại tù trưởng đều khen không dứt miệng nhân loại bằng hưu giang phong bọn họ nghe xong lập tức đứng dậy đáp lên ó i cảm tạ ngài nhiệt tình hẹn xen giờ y cờ cờ hộ i trưởng chúng ta cho tới bây giờ đến tạp lợi mộ đa trên phiến đại lục này sau liền thường xuyên nghe được bụi thép thị tộc uy danh hiến hách cho nên khi biết có thể được đến một kiện từ thú nhân chuyển kỳ thị tộc chế tạo vũ khí trang bị sau vẫn không bình thường chờ m o n g nói thật đêm qua ta cơ h ộ i đều không chút ngủ ha ha ha ha hẹn xen giờ y cờ cờ nghe xong cười ha ha đi tới nhiệt tình cho giang phong một cái ôm ấp nói nhìn tới nhân loại bên trong cũng không phải là chỉ có kém đồ quỹ sứ chẳng h é t hy vọng phần này ấn tượng có thể cho ngài một mực bảo lưu lại qua. Ôm h ẹ sẻn giờ y cờ cờ hướng phía giang phong v ớ i tay tới đi ta biết các ngươi tới đây không phải vì nhìn ta lao đầu từ này ta mang các ngươi qua c h ỗ t ố t nói qua hai câu lời khách sáo giang phong bọn người đi theo h ẹ sẻn giờ y cờ cờ đi vào một cái lệch s ả n h cũng để xuống thang máy hướng phía dưới khóa rất nhanh theo len ken một tiếng thang máy cửa bị mở ra giang phong đi theo h ẹ sẻn giờ y cờ cờ đi vào cái này thang máy xuất s a ca tại liếc về thang máy tầng lầu ấ n phím trong nháy mắt giang phong tâm lý liền phát ra như thế một cái cảng cái bởi vì cái này thang máy hướng lên chỉ có tầng hai khi hướng phía dưới lại có thể thông đến phụ m ư ơ i hai lầu lúc này thú nhân quản ra đẻ xuống một tầng hai ấn phím sau thân mật nói với giang phong mời các vị quay người sau này nhìn giang phong nghe xong quay đầu trước mắt quan cảnh nhất thời để hắn há to mồm chỉ khách khí mặt một đạo như là thác nước dung nham chiếu nghiêng xuống chung quanh là đủ loại động huyện một đám toàn thân đều là khối cơ thị thú t nhân đang toàn lực đánh lấy thật sự là quá hưng vĩ giang phong kìm lòng không được cảm khái nói h、e、s xen giờ y cờ cờ nghe xong cười cười nói đây chính là chúng ta bụi thép thị tộc một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo đại lò luyện vô số thần binh lợi khí đều là xuất từ này xác thực không bình thường lợi hại cảm khái bên trong thang máy rất mau tới đến vụ tầng mười hai thang máy cửa vừa mở ra giang phong cũng cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt tới đi ta mang các ngươi cảm thụ một chút chúng ta bụi thép thị tộc vinh dự e s e n giờ ý cờ cờ vừa nói vừa đi ra thang máy làm chiến sĩ quách lượng giờ phút này đã là hai mắt tỏa ánh sáng tuy nhiên hắn bây giờ còn chưa nhìn thấy cái gì tuyệt thế thần minh nhưng chỉ là hoàn cảnh này cùng này liên tục không ngừng rèn sắt âm thanh cũng đủ để cho hắn chiến sĩ huyết dịch sôi trào lên giang phong sau khi thấy nhịn không được cười nói hơi rụt rè một điểm khát nước bọn đều chạy ra có được hay không ngươi bây giờ nói thế nào cũng là loài người tất t ậ n lực t a t ậ n lực quách lượng gật đầu đáp ứng đuổi theo h ẹ s xen giờ y cờ cờ tốc độ giang phong bọn họ rất mau tới đến một tòa tạo hình không bình thường lại thú nhân bằng hưu khắc phong công trình kiến trúc trước mời các vị chờ một lát một lát thú nhân quản gia lúc nói chuyện h ẹ s xen giờ y cờ cờ đi lên đối đại môn kia lại là đối vân tay lại là vừa ý r ắ c mạc bận rộn một hồi lâu này cao hơn ba mét đại môn mới rốt cục chậm rãi mở ra tới đi ta mang các ngươi nhìn xem các ngươi chưa bao giờ thấy qua cảnh sắc hẹn e n giờ í cờ cờ hướng phía giang phong vây tay nhưng sau đó xoay người tiến đi vào công trình kiến trúc bên trong lòng hiếu kỳ đã bị kéo căng giang phong bước nhanh đi vào đại môn tiếp lấy liền nhìn thấy một thanh đại khái lại cao ba m s o n g thủ kiếm lơ lửng trong đại s ả n h một cái quầy thủy tinh bên trong khoa trương tạo hình để giang phong cực kỳ rung động lại hướng chung quanh trông thấy chỉ thấy chung quanh quầy thủy tinh bên trong cũng là lộ ra được từng kiện từng kiện lóe ra khác biệt hào quang vũ khí khải giáp đây là phong trưng bảy giang phong tiến lên một bước x á c h hỏi không sai e s e n giờ y cờ c ờ gật gật đầu những vũ khí này đều đã không còn tại thế ở giữa cho nên tạm thời gửi tại chúng ta nơi này những thứ này tất cả đều là bùi thép thị tộc xuất phẩm sao đương nhiên không phải bùi thép thị tộc chế tạo ra đến vũ khí căn bản không có tư cách tiến vào cái này phòng trưng bày cảm giác được hẹn sẻn giờ y cờ cờ trong giọng nói tiêu ngạo cùng tự tin giang phong đến gần cái kia thanh dài hơn ba mét c ự kiếm triển lãm quỹ trước hỏi ta có thể hỏi một chút thanh kiếm này kêu cái gì sao thanh kiếm này gọi là bạo phong chi nhận là hỏa nhận thị tộc đời trước kiếm thánh tắc nghiên cứu m g u vũ khí là một thanh đã từng chém xuống qua phi long hào kiếm chém xuống phi long mặc kệ tại thời đại nào hoặc là cái gì n h â kỷ đồ lòng cô sự cuối cùng sẽ làm cho lòng người sinh h ư n g tới nhìn l ấ y giang phong này tràn đầy hưng phấn biểu lộ hẹn xen giờ y cờ cờ cười nói muốn cảm thụ một chút nó lực lượng sao giang phong nghe xong s ứ n g sở hồi đáp có thể chứ bình thường người đương nhiên không được nhưng ngươi là đại tủ trưởng tự mình dặn dò qua khách nhân trọng yếu tự nhiên là có thể vì ngươi phá ví dụ vậy liền rất cảm tạ tộc trưởng n i gật gật đầu hẹn xen giờ y cờ, cờ cờ tiến lên móc ra một cái chìa khóa hướng q u y thủy tinh phía dưới cắm xuống sau đó đưa vào một chuỗi mật mã sau bảo hộ lấy phong bạo chi nhận quẻ thủy tinh liền bắt đầu chậm rãi hạ xuống thật mạnh năng lượng ba đ ộ phong tồn tại trong tủ kiến lúc giang phong còn không có cảm giác gì. nhưng khi cái này q u ẩ y thủy tinh vừa biến mất giang phong lập tức cảm giác được một cỗ cường đại linh lực đánh tới ba một tiếng hẹn sèn giờ y cờ cờ vươn tay bắt lấy bạo phong chi nhận chuỗi kiếm sau đó đưa nó chậm dai đưa về phía giang phong nói thử một chút đi từ ngực nuốt ngủ nước bọt giang phong có thể xác định cái này là mình trước mắt gặp qua mạnh nhất một thanh vũ khí cho dù là đ ồ kèn đồ cất giữ bên trong cũng không có có thể cùng đánh đồng hít h ở sâu một hơi giang phong vươn tay nắm chặt bạo phong chi nhận chuỗi kiếm thật nặng dù cho hiện tại hẹ sèn giờ y cờ cờ còn không có bưng tay giang phong cũng có thể cảm giác được thanh ki nhìn l ấ y giang phong biểu lộ sớm có đoán trước hệ sẻn giờ y cờ cờ hỏi có phải hay không cảm thấy rất trọng vâng nhìn từ ngoài ta hoàn toàn không tưởng tượng ra được thanh kiếm này lại có bực này p h â n lượng đây chính là chúng ta bụi thép thị tộc đắc ý nhất một môn kỹ nghệ chấm thiết đoán tạo pháp để vũ khí có được viễn siêu bản thân nên co trọng lượng từ đó đạt đến cực hạn lực phá hoại n g h e xong câu nói này giang phong minh bạch hệ sẻn giờ y cờ cờ tại sao phải để cho mình sờ một chút thanh kiếm này đây là đang hướng hắn giới thiệu hoặc là nói huyền diệu bọn họ bụi thép thị tộc kỹ nghệ lĩnh giáo giang phong nói buông tay ra hắn hiểu được thanh kiếm này trước mắt còn không phải hắn bây giờ có thể không chế không chỉ là trọng lượng trong thân kiếm ẩn chứa năng lượng cường đại cũng làm cho hắn có chút gánh không được đem b ạ o phong chi nhận một lần nữa thả lại trưng bày đài hẹn è n giờ y cờ cờ chỉ khác vừa nói đi ta lại mang các ngươi qua bên kia nhìn xem cứ như vậy một mực đang phòng trưng bày đi dạo gần hai giờ giang phong kiến thức đến các loại hắn chưa từng nghĩ tượng từng tới cường đại vũ khí cũng kiến thức đến rất nhiều bụi thép thị tộc độc hữu kỹ thuật r è n nghệ tại lại xem hết một khối có thể có được bắt trọng không đồng tính có thể phòng ngự thấp thuẫn về sau giang phong nhịn không được nói ra hôm nay tham quan thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt bụi thép thị tộc không hổ là trong thú nhân truyền kỳ thị tộc quả nhiên có làm cho người rung động kỹ xảo ha ha ha tựa hồ là rất hài lòng giang phong câu này khích lệ ẹ n sẻn giờ y cờ cơ một mặt ý cười nói ra nên để các vị nhìn cơ bản cũng đều để các vị nhìn thấy hiện tại các ngươi có thể suy tính một chút muốn này chủng loại hình trang bị lần này liền giang phong đều phạm lựa chọn khó khăn chứng vừa mới nhìn thấy các loại trang bị thật sự là mỗi một kiện đều bị hắn không bình thường tâm động trong lúc nhất thời hắn còn thật nghị không ra muốn tìm này nhất trung lúc này giang phong sau lưng đô ninh đột nhiên mở miệng nói có thể giúp ta chế tạo hai thanh giống huyết nhạ như thế thủ phủ sao giang phong nghe xong s ứ n g sở quay người mắt nhìn đô ninh nghĩ thầm ngươi vẫn thật là cận chiến thợ săn ôm ấp à. đương nhiên không có vấn đề e ẹ n xen giờ ý cờ cờ một lời đáp ứng gặp giao dịch đà thành giang phong lui ra phía sau hai bước đến đô ninh bên người nhỏ giọng hỏi ngươi đây là thật đánh tính toán hướng đánh nhau tay đôi phương hướng phát triển chỉ là đối này hai quyển diệu truy tung đặc tính rất lợi hại có hứng thú ngươi không cảm thấy rất lợi hại thích hợp thợ s a n không không để ý đến phùng tín hồng c n giang phong nhìn lấy hẹn sèn giờ y cờ cờ hỏi tộc trưởng tiên sinh ta nghe nói bộ lạc có một thanh phi thường cường đại hủy diệt chi truy không biết phải chăng là trưng bày ở chỗ này ồ ngươi vậy mà cũng đã được nghe nói hủy diệt chi truy e s e n giờ y cờ cờ có chút kinh ngạc chẳng qua đáng tiếc nó cũng không tại chúng ta cái này nhưng nếu như ngươi muốn lời nói ta có thể tự mình chế tạo một thành có được hủy diệt chi truy đặc tính một tay truy cho ngươi giang phong nghe xong kinh hỷ nói không biết tộc trưởng tiên sinh có thể hay không vì ta giải thích một chút hủy diệt chi truy đặc tính là cái gì tấn công mạnh tại ngươi huy động nó lúc nó có thể phát huy ra lực lượng ngươi gấp ba lực phá hoại t ở đây tất cả mọi người hít sâu m ộ t hơi gấp ba đây cũng quá m á n h liệt đương nhiên sử dụng nó cũng là lại đại giới ngươi nhất định phải liên tục không ngừng cung cấp điểm sinh mệnh cho nó mới được mà lại ngươi thể năng cũng sẽ tiêu hao thật nhanh Ta cờ cờ dò hỏi. vâng ta xác định giang phong khẳng định gật đầu tiếp lấy tất cả mọi người liền đem ánh mắt đầu quân đến chắc trên thân không đợi chắc mở miệng giang phong chức nhìn lấy hẹn xen giờ y t cờ cờ hỏi tộc trưởng đại nhân nơi này có cái gì thích hợp pháp sư đoàn tạo phẩm sao hẹn xen giờ ít cờ, cờ ngẫm lại hồi đáp pháp sư trang bị chúng ta xác thực không phải chuyên nghiệp nhưng nếu như bằng hữu của ngươi ưa thích lời nói ta có thể vì hắn chế tạo một bộ tiếp thân nội giáp sẽ không rất nặng nhưng phòng ngự tính có cam đoan tốt ta hỏi một chút bằng hữu của ta giang phong nói xong nhìn lấy chắc hỏi tộc trưởng nói cho ngươi vì ngươi chế tạo một bộ tiếp thân nội giáp phòng ngự lực rất mạnh loại kia ngươi có mơn không ta có băng xương làm tưởng long lân vì vách tưởng đối với loại này hạ đẳng thánh vật chế tạo ra tới không đợi chắc nói xong giang phong liền nhìn lấy h xèn giờ y cờ cờ nói cảm tạ tộc trưởng đại nhân bằng hữu của ta nói hắn thích vô cùng vậy là tốt rồi h s e n giờ í cờ cờ gật gật đầu nghe hiểu giang phong thay mình làm quyết định chắc cũng không phản đối nhún nhún b a i nói đã như vậy vậy ta liền xem như thánh quang sử giả ngươi đưa ta lễ vật đi giang phong nghe xong thở dài nghĩ đến nếu như chính mình không giúp hắn làm quyết định lời nói hắn đoán chừng thật biết cái gì đều không chọn đều chọn lựa đến mình thích vũ khí về sau giang phong bọn họ lại tại h s e n giờ í cờ cờ cùng đi đi dạo hắn mấy tầng thang quan đến thú nhân các loại kỹ thuật gian nghệ l ê n keng hai giờ về sau thang máy trở lại lộ một cơ hồn thất nước đấm mọi người bị thúao quản ra mang đến nhà tắm tắm rửa thay đổi một thay Hướng phía h trên g là vậy, vậy liền phiền phức tộc trưởng tiên sinh tiếp lấy lại trò chuyện chút liên quan tới kỹ thuật rèn xảo cùng bụi thép thị tộc lịch sử về sau giang phong bọn họ thấy thời gian không còn sớm liền cáo từ rời đi trở về trên đường Giang Phong tại người thú nhân quan viên chỉ huy dưới giang phong trong đại sảnh nhìn thấy gờ rằng thảm cũng hướng phía hắn hành lễ hô đại tụ chơi trưởng gờ r ă n g thảm hướng phía giang phong gật gật đầu nói ra không biết vì cái gì nhìn thấy ngươi lúc để cho ta có loại dị thường an tâm cảm giác đây là ta vinh hạnh giang phong lần nữa hành lễ lôi khát tát tiên sinh ngài cũng dự định đứng ngoài quan sát sao lúc này g ờ răng thảm đột nhiên nhìn lấy giang phong bên cạnh hô vâng bất quá ngươi có thể coi như t a không tại một cái thanh âm hùng hậu từ giang phong sau lưng truyền ra ta sẽ cố gắng biểu hiện cho ngài nhìn lời nói ở giữa để giang phong minh bạch lôi khát tát tại g ờ răng thảm trong lòng địa vị s á t thực rất cao tiếp lấy cũng không lâu lắm một vị thú nhân quan viên liền đi tiến gian phòng đối g răng t h m hành lễ nói quốc kim thủ trưởng đã đến tuất ta tự mình đi nên đón h ắ n G. Giang tham nói xong quay đầu nhìn về phía giang phong hỏi cùng một chỗ sao đương nhiên giang phong gật gật đầu đuổi theo gờ giang tham cơ ấ bộ đi vào công trình kiến trúc bên ngoài một cô t ạ i trong thú nhân có thể nói khá là khiêm tốn xe dịp ngừng tại cửa ra vào một vị thú nhân quan viên lập tức đi lên mở ra sau xe môn bên trong ngồi chính là ô kim đi xuống xe ô kim hướng phía gờ giang tham được cái cự ma l ễ n ó i ngài k h ỏ e chứ tôn kính bộ lạc đại t ủ trưởng ngài k h ỏ e chứ cự ma đại tổ trưởng hai người thân mật nắm chắc tay về sau ô kim đem ánh mắt đầu quân đến giang phong chân thân người quả nhiên cũng tới giang phong cười đáp lại nói xem ra ú c kim tù trưởng rất lợi hại nhớ thương ta ngươi xác thực lưu lại cho ta khắc sâu ấn tượng nói xong ú c kim nhìn về phía g răng thảm nói nói thật ta chưa bao giờ nghĩ tới ngươi vậy mà lại phái tới một tên nhân loại lôi kéo ta bộ lạc g răng thảm nghe xong ha ha cười nói ha ha ha ha đừng nói ngươi ta cũng không nghĩ tới sự tình hội phát triển thành dạng này nghe g răng thảm ngay thẳng lời nói giang phong có chút ngoài ý muốn lúc đầu hắn coi là g răng thảm hẳn là sẽ ra vẻ cao thâm một chút dùng chân mặc để diễn tả đây hết thể đều nằm trong dự liệu của hắn đây là đang biểu hiện hắn thẳng thắn tại giang phong suy đoán cái này g răng thảm tâm tư l gờ rằng thảm đã đối ốc kim làm mời thủ thế nói đi vào trò chuyện ta có thể có rất nhiều lời muốn nói với ngươi một lần nữa trở lại đồ đằng công trình kiến trúc bên trong gờ rằng thảm cùng ốc kim mặt đối mặt ngồi xuống giang phong thì là tại cách đó không xa đứng đấy dự tính h sau đó trong lúc nói chuyện với nhau giang phong phát hiện hai vị thủ trưởng đều không có khiêng kỵ chính mình các loại điều kiện hợp tác với tương lai đều bày ra trên mặt bản giảng rõ ràng kết quả cuối cùng cũng cùng giang phong muốn một dạng ốc kim lần này tới chủ yếu vẫn là đi cái đi ngang qua sân khấu tuy nhiên nói chuyện với nhau quá trình bên trong có quá khích liệt đối chọi nhưng sau cùng lưỡng người vẫn là đều thối lui một bước đặt thành hợp tác c nói song trọng yếu nhất chính sự ước kim đột nhiên nhìn về phía giang phong nói hôm qua lại có một cái đảo nhận ngư nhân công kích giang phong nghe xong nhịu nhữ mày nhìn về phía g răng thảm tù trưởng nói tụ trưởng đại nhân hồi âm quần đảo cũng tương tự nhận cổ thần xâm nhập điểm này giang phong lời vừa nói ra được phân nửa g răng thảm liền đưa tay ngăn lại hắn nói chuyện này ta đã phái ra lớn nhất tinh duệ bộ đội đi t r a rõ tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức trở về đến lúc đó ta sẽ để cho nó hoàn toàn biến mất tại tạp lợi mỗ đa bên trên nghe g răng thảm tràn đầy tự tin n g ữ khí giang phong bỏ đi nói ra cổ thần rất lợi hại khó đối phó loại này r ồ i nước lạnh suy nghĩ dù sao chuyện này vốn là cần bàn bạc kỹ hơn đã hiện tại hai cái tù trưởng đều đã coi trọng vậy liền cũng không cần chính mình lại nhiều nhắc nhở lại lại giao lưu một trận lẫn nhau trên bản phát sinh cổ thần sự kiện về sau g răng thảm biểu thị vì ốc kim chuẩn bị dạ tiệp ốc kim tự nhiên cũng là cung trong bữa tiệc giang phong tìm tới ú c kim cũng biểu thị có mấy lời muốn đơn độc cùng hắn tâm sự g ờ rằng thẳng cũng là phi thường lớn độ trực tiếp đem bọn hắn đưa vào một cái đơn độc tiếp khách ở giữa không biết giang tiên sinh có lời gì muốn nói với ta cần làm thận trọng như thế ú c kim hiếu k ỳ hỏi vậy ta cứ việc nói thẳng không biết ú c kim tủ trưởng có nghe nói hay không qua dịn chờ ngươi huyết mạch đang nghe dịn chờ ngươi cái từ ngữ này lúc ú c kim trong nháy mắt lộ ra một cái chấn kinh biểu lộ ngươi làm sao lại biết dịn chờ ngươi huyết mạch sự tỉnh nhìn thấy ốc kim lớn như thế phản ứng giang phong lập tức trả lời nói ốc kim tủ trưởng trước đó hiếu kỳ qua ta vì sao lại đạt được tử thần giúp s ả n đi tán thành đây là bởi vì trong cơ thể ta ở lại cái này một vị thượng cổ cự ma mà vấn đề này cũng là nó để cho ta hướng ngươi hỏi thăm thượng cổ cự ma ốc kim lộ ra một cái suy nghĩ biểu lộ có thể nói cho ta biết tên hắn sao cắt lý phệ giang phong thành thật trả lời dù sao trước đó cắt lý phệ trước đó nói qua hắn cũng không thèm để ý người khác biết hắn tồn tại lần nữa lâm vào suy nghĩ úc kim lắc lắc đầu nói ta chưa từng nghe qua vị này thượng cổ cự ma tên nhưng đã hắn có thể biết d ì n chờ ngươi huyết mạch ta liền tin tưởng hắn nhất định là rất lợi hại cổ lao tồn tại cho nên úc kim t ủ trưởng biết d ì n chờ ngươi huyết mạch là cái gì đúng úc kim g ậ t gật đầu đây là cự ma nhất tộc v i ê n cổ truyền thừa cũng là cỗ này huyết mạch thành lập được cự ma cùng lạc ở giữa liên hệ đã vậy còn quá có trọng yếu không lạc a đối với cự ma tầm quan trọng tự nhiên không cần nhiều lời mà cái này d ì n chờ ngươi huyết mạch lại là kết nối bọn họ nơi mấu chốt có thể thấy được nó đối cự ma tầm quan trọng gặp giang phong lâm vào suy nghĩ úc k xin hỏi làm cho ta cùng vị này thượng cổ cự ma nói chuyện với nhau một chút không giang phong nghe xong biểu lộ có chút xấu hổ từ vừa mới bắt đầu hắn vẫn tại nếm thử tỉnh lại cắt lý p h ê nhưng hắn cũng là một mực không phản ứng thế là giang phong cũng chỉ có thể bất đắc gì nói thật có lỗi hắn có khi lại đột nhiên rơi vào trạng thái ngủ say ta nếm thử nhiều lần đánh thức hắn nhưng hắn đều không phản ứng n g h e xong giang phong lời nói sau ốc kim lại dò xét giang phong một hồi lâu cũng nói ra xem ra ngươi sẽ trở thành dự nôn c h i tử là mệnh chung chú định sự tỉnh phụ thân một mực để cho chúng ta đối xử mọi người có lẽ thật sự là ngươi như vậy đi chờ đến vị kia thượng c ổ cự ma tỉnh lại ngươi có thể tùy thời tới t ì m ta đến lúc đó ta sẽ đem dìn chờ ngươi huyết mạch sự tình đều nói cho ngươi được giang phong gật gật đầu biểu thị đồng ý một lần nữa trở về phòng hiến hội gờ răng thảm cũng không có hỏi giang phong hắn cùng ốc kim trò chuyện cái gì mà chính là để hiến sẽ tiếp tục như thường lệ tiến hành côn g hoan một mực tiếp tục đến đêm khuya khi ốc kim đại tủ trưởng được đưa đi khách phòng p h ò nghỉ n g sau giang phong đang chuẩn bị cáo tử liền bị gờ răng thảm ôm đồm trở về ngươi đến lại theo giúp ta uống chút giang phong tự nhiên cũng chỉ có thể tầm ệ n h cầm lấy cái chén cho mình rót một ly đá núi lệ gờ răng t h ả m d ơ ly lên nói với giang phong giang phong cười lắc đầu nói không dám vẫn là ta kính t ủ trưởng đi có cái gì không dám nói ta kính ngươi chính là ta kính ngươi nói xong gờ răng t h ả m liền cầm chính mình cái chén hướng giang phong trên ly đụng một cái phát ra ken một tiếng từ ngực từ ngực một hơi đem trong chén liệt t i ể uống xong gờ răng t h ả m cười nói để cự ma bộ lạc chuyện này một mực là ta tâm nguyện cũng là một kiện với ta mà nói phi thường trọng yếu sự tình cũng là đối với bộ lạc tới nói phi thường trọng yếu sự tình cho nên ta thật không bình thường cảm tạ ngươi nói xong gờ răng thảm lại cho mình đổ đ ầ y một chén tiếp tục nói yên tâm ta đáp ứng ngươi sự tình một kiện cũng sẽ không q u ê n ta bằng vào ta thịt ộ c tên phát thệ đại tù t r ư ở n g nói quá lời ta một mực không bình thường tín nhiệm ngài bởi vì ta tin tưởng ngài giống như ta biết chuyện này đối với nhân loại cùng thú nhân song phương tới nói đều là chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu không sai cho chúng ta cộng đồng lý niệm ta mời ngươi một chén nữa lần này giang phong dứt khoát liền không chối từ dơ ly lên cùng gờ răng thảm chạm thử uống rượu xong gờ răng thảm đưa tay khoác lên giang phong trên bờ vai nói lại tại họ vừa dìm m đợi một trận đi chớ nóng vội trở về ta còn có không ít sự tình m u ố n có được ngươi trợ giúp cái này giang phong không nghĩ tới gờ rằng thảm lại đột nhiên nói cái này trong lúc nhất thời có chút không biết nên trả lời thế nào ha ha ha suy nghĩ thật kỹ cân nhắc dù sao tiếp xuống sự tình đối thú nhân cùng nhân loại tới nói đều rất trọng yếu không phải sao giang phong có thể minh bạch gờ rằng thảm trong lời nói ý là tiếp xuống một đoạn thời gian hắn liền thật muốn bắt đầu đối phái cấp tiến trọng quyền xuất kích nếu như hắn có thể hoàn toàn ôm lấy bộ lạc đại quyền như vậy cái này đem là thú nhân cùng nhân loại ở giữa một cái không bình thường tốt đẹp hợp tác bắt đầu ta hội nghiêm túc cân nhắc giang phong gật đầu nói tốt ngươi có thể nghiêm túc cân nhắc l i ề n tốt gờ răng thảm nói xong đánh cái t i ể u nước ha ha ha xem ra ta là có chút uống nhiều ta p h ả i người đưa ngươi trở về đi chờ ngươi cân nhắc tốt tùy thời liên hệ ta là được được giang phong chắp tay một cái vậy ta trước hết cáo tử ân đi thôi nhớ đến suy nghĩ thật kỹ sau năm phút giang phong một đoàn người ngồi lên gờ răng thảm chuẩn bị xe dịp tại trở về đường thượng giang phong nhìn lấy hắn người nói ta đột nhiên phát hiện các ngươi thực cũng không cần như vậy vội vã đem trong trường học vinh rượu phân x à hết dù sao vì nhóm vũ khí bị đoán tạo đi ra chúng ta đoán chừng vẫn phải tạo họ vừa dịp mạ đợi một thời gian ngắn phong tín hồng nghe xong xứng sở ta lúc đầu cho là người dự định để bọn hắn đem vũ khí gửi thư đến nhân loại đại lục bên này đây vậy cũng phải thú nhân cùng nhân loại khai thông chuyển phát nhanh nghiệp vụ mới được đương nhiên cái này cũng không phải là trọng điểm nếu như giang phong thật đưa yêu cầu lời nói gỡ rằng thảm khẳng định cũng sẽ đáp ứng hắn nhưng hắn hiện tại cho là mình xác thực có khả năng muốn tại họ ủa gì mà tiếp tục nghỉ ngơi một trận vô luận là nhìn phái cấp tiến rơi đ à i cũng tốt cổ t h ầ n cũng tốt họ tham d ị chờ ngơi huyết mạch sự tình cũng tốt những sự tình này đều cần hắn tiếp tục tại cái này đợi một trận cho nên chúng ta còn muốn tại họ ủa gì mà đợi một trận phong tín hùng hỏi ngươi muốn trở về lời nói cũng được đợi đến đầu kèn đem hai cái tội phạm truy nã giao cho chúng ta ngươi có thể đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ về trung quốc qua vậy còn ngươi ngươi không quay về sao phùng tín hồng hỏi ân ta còn muốn tại cái này nghỉ ngơi một trận có chút chuyện trọng yếu cần phải xử lý vậy ta cũng không quay về phùng tín hồng lắc đầu tuy nhiên ta đợi tại cái này có khả năng không thể giúp ngươi gấp cái gì nhưng cùng ngươi giải buồn vẫn là có thể ha ha ha vậy ta còn thực sự cảm ơn ngươi nói xong giang phong vừa nhìn về phía hắn có người nói các ngươi đâu dự định trở về vẫn là lại lưu một trận quách lượng nghe xong cái thứ nhất tỏ thái độ nói ta đi theo đội trưởng đội trưởng ở này ta ngay tại đâu tiếp lấy đô ninh cũng gật đầu nói ta liền không có phía trước hai người dối trá như vậy đi theo đội trưởng có thể được đến trưởng thành là về trung quốc không thể so sánh cho nên ta đương nhiên cũng lưu lại u i cái gì gọi là hương n g y nhất định phải đem lời nói ngay thẳng như vậy mới nghiêm túc thành sao phùng tín hồng lập tức biểu thị k h ô n g phục đúng đấy chính là quách lượng cũng liên tục gật đầu bất quá đi theo đội trưởng thực sự có thể ăn ngon uống sướng ta đã biến thành đội trưởng hình dáng qua qua qua thiếu b ồ n nô ta cười một tiếng sau giang phong nhìn về phía trác ngươi thì sao nếu như thánh quang sử giả muốn giữ lại ta lời nói ta cũng không phải là không thể lưu lại đừng ngươi muốn trở về ta tuyệt đối không ngăn chắc nghe xong s ữ n g sở nói ra à trở về đối mặt những người phản tục kia cũng không có ý gì ta ngay tại cái này lưu lại một hồi tốt tối thiểu nhất còn có ngươi có thể giao lưu tuy nhiên không biết chắc câu nói này cùng phía trước câu kia có cái gì lo gì quan hệ nhưng giang phong cũng không có tiếp tục lựa chọn qua treo c h ọ c trác nói ra tốt đã như vậy này tiểu đội chúng ta liền tiếp tục bảo trì ta sẽ giúp các ngươi đem thư mời viết xong